Trưng đầu năm mùng một sáng sớm diệp dư ngủ lấy lại sức khó được đến hơn mười giờ mới lên r ử a mặt một phen về sau liền ngồi ở trên ghế salon mở ra máy tính bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định công tác của hắn phần lớn cùng máy tính có quan hệ mở máy tính thậm chí giống như là thành hắn thói quen có khi hắn sẽ trong phòng khách lắp đặt trên b à n sách dùng máy tính có khi cũng sẽ ở gian phòng của mình trên b à n sách dùng cũng có lúc thì giống như bây giờ thư thư phục phục dựa v à ở trên ghế salon đương nhiên cái này đầu năm mùng một hắn cũng không có hứng thú mã tự hoặc viết sách hắn chỉ là k i ể m chế biểu kiện nhìn xem tân văn lại đi m i c r b l o g cùng bài viết cùng hắn đám f a n hâm mộ nói vài lời chúc mừng năm mới tâm sự thôi mở ra h ồ n g thư biểu kiện vẫn rất nhiều đại bộ tờ hờ n lở đều là tân niên thiệp chúc mừng loại hình diệp dư ấn mở sau cũng liền riêng phần mình trở về một chương có trong thực dụng cho chỉ có hai cái một cái đến từ h à như một cái đến từ cấp lý vương tử h à như biểu kiện là nàng sửa sang lại một ngày trước liên quan tới diệp dư tân văn cái này trong biểu kiện diệp dư mỗi ngày đều sẽ thu đến dù sao hắn cũng cần hiểu do các truyền thông gần nhất tại đưa tin hắn sự tình gì mà như là chính hắn đi lục soát có khi liền khó tránh khỏi sẽ lãng phí một chút thời gian cho nên hạ như liền mỗi ngày giúp hắn sửa sang lại đối với những ngày biểu kiện hắn tuy nhiên không nhất định mỗi ngày đều sẽ nhìn nhưng vẫn là thường thường sẽ nhìn xem bởi vì biết hạ như biểu kiện nội dung diệp dư liền trước ấ n mở cấp lý vương t ử biểu kiện xem một phen về sau trên mặt hắn không khỏi n ở một nụ cười đang nhìn cái gì đâu nhìn ngươi thật giống như thật vui vẻ bộ dáng tô tiểu mạt bưng một bát sự cảo từ trong phòng bếp đi ra nhìn lấy diệp dư cười hỏi cấp l y vương tử biểu kiện diệp dư nói không kém nhiều nhất một tháng trước y lệ toa bạch nữ vương đến chúng ta hoa hạ lúc không phải ký kết một số văn hóa giao lưu phương diện hiệp nghị sao hiện tại chúng ta hoa hạ văn hóa tác phẩm xuất bản đến nước anh sẽ có không ít ưu đãi lúc ấy ta cùng cấp l y vương tử gặp mặt một lần hắn nói ta nếu là dự định xuất bản có thể tại xuất bản con đường phương diện giúp ta chút bận hiệu vừa rồi hắn phát biểu kiện tới nói không sai biệt lắm nhanh làm xong nô、no. giá hỏa này người còn rất không tệ nguyên lai、like、là dạng này a tô tiểu mạt lên tiếng đem sủi cả bưng đến diệp dư trước mặt đặt ở trên bàn trả sau Hơi nghi hoặc một chút hỏi chỉ hắn anh sách hoa tháng thời vương nói, cái giúp ngươi gian giải bản quyển cần còn không quốc có một một một tử, xuất là, q u y ếch t sao. á ta không hiểu nhiều lắm chỉ là nhìn trên sách nói anh quốc vương thất ở nước anh là rất thụ tôn trọng tìm nhà nguyện ý xuất bản sách của n g ư ơ i nhà xuất bản làm tiếp chút tuyên truyền hẳn là rất đơn giản à. diệp dư cười cười nói nếu là tìm ra sản nhà xuất bản xuất bản tự nhiên rất đơn giản y địa lệ toa bạch nữ vương đô khen ngợi quá đ á n g ta lại thêm cắp ly vương tử ra mặt đoan trường chỉ là một câu vấn đề nhưng ta không phải là tìm địa phương nhà xuất bản xuất bản là công ty của chúng ta ở nơi đó xây dựng mình con đường cùng nhân mạch quan hệ mình xuất bản dù sao đây là đan quốc gia khác không phải tại hoa hạ những tỉnh khác làm có thể nói là đã khó khăn lại tốn thời gian nếu là không có cấp lý vương tử hỗ trợ đáp cầu rác m ố i tốn một thời gian hai năm đều không nhất định có thể hoàn thành hiện tại một tháng liền không sai biệt lắm làm xong rất tốt kỳ thực nếu là không có cấp lý vương tử cái này biên cố ta là dự định trước tìm địa phương nhà xuất bản hợp tác trở về sau trở ra tuy nhiên có cấp lý vương tử hỗ trợ vòng này liền nhảy qua trong một tháng này công ty phái chút nhân viên tiến về nước anh chuyên môn phụ trách c h u y ệ n này dù sao cũng không thể cái gì đều để cấp lý vương tử hỗ trợ giải quyết đi chúng ta cũng phải tận tâm bất quá tại ăn tết trước mấy ngày bọn hắn liền trở lại mà tại bọn họ sau khi trở về trong mấy ngày này cấp lý vương tử châu ấy có đột phá tính tiến triển chỉ kém sau cùng một cái kết thúc công việc công tác liền phát biêu kiện nói với ta dưới thuận tiện hỏi công ty của ta lúc nào lại phái người tới nô hắn biết nói chúng ta bên này tại ăn tết ừ n tô tiểu mạt điểm điểm đầu biểu thị đã biết nói ăn trước đi đừng lạnh diệp dư nhìn một chút nói sủi cảo ừ m đúng a đầu năm mùng một muốn ăn sủi cảo mà tô tiểu mặt nói thế nào người không t h í c h ăn kỳ thực ta muốn ăn chẹ chối nước diệp dư nói ăn tết ăn sủi cảo phần lớn là người phương bắc truyền thống diệp dư một thế này là người phương bắc nhưng tiếp t r ư ớ c là người phương nam ta đi giúp ngươi nấu chẹ chối nước tô tiểu mặt vừa nói một bên chuẩn bị cầm lấy chén kia sủi cảo diệp dư đem tay của nàng ngăn cản trở về nói không cần ta ăn cái này là được rồi dù sao cũng là ngươi làm không phải ta làm là siêu thị mua tô tiểu mặt có chút thẹn thùng nói ra người n ấ u đấy chứ đều như thế diệp dư thuận miệng nói nói xong hắn liền vừa ăn sủi cảo một bên tiếp tục xem gây ra dòng điện n à o tới nhìn kỹ một chút cấp lý vương tử biểu kiện diệp dư liền hồi phục tới chủ quan chính là đầu tiên cảm tạo phía dưới cấp lý vương tử hỗ trợ tiếp theo nói với hắn dưới bởi vì ăn tết công ty nhân viên đang nghỉ tuy nhiên có bộ phận nhân viên bởi vì phải khẩn cấp xuất bản một bản chuyện cổ tích sách nguyên nhân sẽ tăng ca nhưng cũng không rảnh rỗi nhân thủ sở dĩ phải tại tết mùng bốn cũng chính là ngày m ư tháng h thời điểm phái người tới viết xong biểu kiện về sau diệp dư liền lại tại phụ kiện bên trong tăng thêm hôm nay đa tình kiếm khách vô tình kiếm đổi mới ai có cái sùng bái ta hoa hạ thông anh quốc vương tử v ậ n k h í ta cũng thực không t ồ i diệp dư cảm thán ở nước anh toàn bộ xuất bản con đường cùng nhân mạch từ không tới có một tháng thời gian liền làm xong không thể không khiến diệp dư cảm giác thán vận may của mình chuyện này nếu để cho trong nước còn lại nhà xuất bản tới làm chỉ sợ mấy năm đều không nhất định có thể đánh thông liền xem như diệp dư tự tin có kiếp trước kinh điển nơi tay cũng tối thiểu ít thì mấy tháng nhiều thì một hai năm diệp dư ngươi dự định xuất bản sách gì đến nước anh đi tô tiểu m ặ t đồng d ạ n g ở trên ghế s a lon ngồi xuống hỏi thẩm phán cùng hồn mẹ tham ăn tập diệp dư giải thích nói thẩm phán bị y y hệ lệ toa bạch nữ vương khen ngợi q u á đáng đến lúc đó chỉ cần đem cái này tân văn xào một xào lại sao một phía dưới nó tại chúng ta hoa hạ đưa tới m à n h động đúng vậy hoàn mỹ nhất tuyên truyền ở phương diện này nó có những tiểu thuyết khác đều không cụ bị ưu thế mà lại nó là nghiêm túc văn học dễ dàng ở nước anh văn đàn đặc biệt là nước anh thượng tầng văn đàn thắng phải tôn trọng cùng kỳ vọng ta ở trong nước văn đàn địa vị kỳ thực cùng quyển tiểu thuyết này có quan hệ rất lớn ngươi nhìn ba đại tác giảo lưu lão vẫn là trần a di đều là viết nghiêm túc văn học hoa hạ văn đàn thượng tầng chính là bọn hắn t i ê n hạ tuy nhiên thư tịch của bọn họ lượng tiêu thụ so ra k é m trong nước một số đỉnh tiêm dễ bán sách tác gia nhưng ở địa vị cùng hy vọng bên trên những cái k i a dễ bán sách tác gia căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh một cái chỉ dựa vào tiểu thuyết cố sự ăn cơm dễ bán sách tác gia là vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến văn đàn đình phong Ta nghĩ, đối với từ lão, Trần bọn hắn tới nói, ta trước A nghĩ, bọn hắn nói, đối với Di Lão, về phần tiếp viên hàng không loại hình cũng làm như cố sự tùy tiện nhìn xem bởi vì y h i lệ toa bạch nữ vương nguyên nhân thẩm phán xuất bản nước anh có thiên nhiên ưu như thế nhưng nếu b ả n về tại bình thường dân chúng bên trong lời đ ố n sức ảnh hưởng thì hiển nhiên không đủ dù sao rất nhiều tác gia đều không nhất định đ ọ c hiểu mà đổi thành bên ngoài một bản hồn mẹ tham án tập xuất bản chính là vì giải quyết vấn đề này hồn mẹ tham á n tập tô tiểu mạt hỏi nói tiểu thuyết chính thám ừ lấy nước anh làm bối cảnh anh văn tiểu thuyết chính thám diệp dư một bên điểm đầu một bên ấn mở hà như bưu kiện xử lý xong cấp lý vương tử sự tỉnh hắn liền dự định nhìn xem có quan hệ mình tin tức trong thơ là một số trích yếu cùng kết nối diệp dư nếu có hứng thú có thể ấn mở kết nối cụ thể nhìn xem như không hứng thú thì có thể chỉ nhìn trích yếu mặt khác những n à y tân văn hạ như cũng là cho chúng nó phân loại chính diện tân văn thiên độ tân văn vong khỉ năm xuân vãn có thể thiếu đi cái nào đó người chủ trì có thể thiếu đi cái nào đó minh tinh nhưng tuyệt đối không thể bất diệp dư thiếu đi diệp dư cũng ít đi mở màn lúc cái kia thủ lâm thanh thiên nhiên tri khúc về nhà liền thiếu đi cái kia mấy bài thơ tử liền thiếu đi để hiện trường cùng chiếc máy truyền hình vô số người xem vì đó rơi lệ đường về nhà vì diệp dư điểm tán khấu khấu tân văn năm nay xuân vãn đã làm nhiều lần sáng chế mới trong đó có ba loại trọng yếu sáng chế mới đều là xuất từ diệp dư chi thủ mở màn nhạc khúc về nhà mở màn thi từ về nhà cùng võ hiệp lần đầu leo lên xuân vãn như lại thêm cái kia thủ để vô số người rơi lệ đường về nhà có thể nói như vậy năm nay xuân vãn nếu là thiếu đi diệp dư tối thiểu thất sắc ba phần ba trăm sáu mươi năm tân văn võng đoạn trước thời gian có không ít truyền thông lời thề son s ắ c nói diệp dư không viết ra được tiếu nạo giang hồ khúc nhưng xuân buổi tối một màn kia lại là nói cho bọn hắn tựa hồ thật đúng là không có hắn viết không ra được từ khúc tại tiểu biên xem ra những cái kia truyền thông duy nhất nói đúng đúng vậy diệp dư là cái âm nhạc thiên tài điều này đáng tiếc bọn hắn còn là xem thường hắn hoa hạ tào báo đạo đường về nhà giản dị vô hoa nhưng lại rung động nhân tâm ca khúc cùng sinh diệp dư hát đến mình rơi lệ cũng hát đến chúng ta rơi lệ giải trí thiên hạ đầu tiên tiểu biên ta muốn vì đoạn thời gian trước nghi vấn hướng diệp dư cùng đông đảo độc giả t ạ lỗi bởi vì tiếu ngạo giang hồ khúc hán viết được đi ra một khúc cầm tiêu hợp tấu một khúc tiếu n ạ o giang hồ để cho người ta không khỏi cảm thán nhiều lương ba ngày dư âm chưa tuyệt tiểu biên ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tiếu n ạ o giang hồ ph hy vọng nữ g diệp công ty có thể nhanh chóng đem r a nhập quay chụp trong kế hoạch phụ diện tin tức diệp dư đang định nhìn xem lại phát hiện tô tiểu m ạ c không biết lúc nào chuyển qua bên cạnh mình không khỏi thoáng sửng sốt sau đó mới tiếp tục xem tiếp giải trí đại bạo liệu vô c h i tiểu nhi vọng luận thời sự mới mười tám tuổi ngươi biết cải cách giải phóng cho chúng ta hoa hạ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu sao biết nhân dân sinh hoạt mức độ bởi vậy đ ể cao bao nhiêu không còn lúc trước chậm ha ha nếu không có nhanh như vậy phát triển kinh tế tốc độ ha có ngươi bây giờ huy hoàng cái này truyền thông tại sao nói như thế nha tô tiểu mạt bất mặt nói diệp dư điểm, điểm đầu nói ta rõ ràng là đang nói cao tốc phát triển kinh tế phía dưới chỗ bạo lộ ra một số xã hội vấn đề nó nói thẳng ta là phản đối cao tốc phát triển kinh tế ta lại không phản đối phát triển ta chỉ nói là những này xã hội vấn đề cần coi trọng h n g h ồ hoa hạ cao tốc phát triển mấy chục năm cũng nên c h ậ m chậm nếu không có chút vấn đề sẽ càng để lâu càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến xã hội ổn định truyền thông liền ưa thích phiến diện giải độc lại hoặc là trực tiếp xuyên tạc đối với những n à y hát diệp cho tân văn tô tiểu mạt rất là bất mãn diệp dư cười lung lay đầu nói bởi vì dạng này mới có người nhìn a mà lại c h đại bộ tờ hờ n đều là đối diệp dư cái tia thủ lúc trước chậm phiến diện giải độc tinh không giải trí báo mới mười tám tuổi ngươi có thư cách gì phúng đâm quốc gia chúng ta phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh đương kim thế giới quốc gia nào không phải đang tìm kiếm kinh tế cao tốc phát triển ngươi có lịch về sao ngươi trải qua chân chính xã hội sao n g ư ơ i trải nghiệm qua kinh tế cao tốc phát triển mang tới chỗ tốt sao mới mười tám tuổi ngươi có tư cách sao a ta suýt nữa q u ê n mất ngươi mười chín tuổi cao tam học sinh giải trí sớm biết tuy nhiên tiếu ngạo giang hồ khúc không tệ nhưng cùng trong sách miêu tả h i ệ n nhiên còn có khoảng cách bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn lúc trước chậm cùng sinh diệp dư kiêu ngạo tự phụ giác dưới tác phẩm chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị đ u i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm tám mươi tám xử lý xong cấp lý vương tử biêu kiện lại đại thể nhìn một chút một ngày trước có quan hệ mình tân văn về sau diệp dư đang định rời khỏi hòm thư lại là trần trờ một dưới đem hạ như biểu t i ệ n kéo đến phía trên nhất thời gian hai nghìn một mươi sáu năm ngày một ư ơ i ba tháng hai mọn đầy buổi sáng bảy giờ hai mươi bảy phút cho lực văn học lưới nhìn thấy thời gian này diệp dư có chút t r ầ mặc m tối hôm qua tuy nhiên đến ngược sau khi kết thúc hắn cùng d i ệ p giao còn có hạ như cùng một số người lên tiếng chào sau liền rời đi nhưng chờ hắn lái xe đem hạ như đưa đến nhà lúc đã sệ rộ bốn mươi mấy phần mà hiển nhiên hạ như tốt sau đoán chừng sẽ còn ăn chút bữa ăn k h í dù sao vì chuẩn bị xuân vãn tiết mục mình ba người cũng chỉ là vội vàng ăn một chút rời đi xuân vãn hiện trường lúc đều đã là đói bụng lắm về sau lại cùng người trong nhà trò chuyện chờ lúc ngủ thế nào cũng phải một giờ rơi sau nếu là cùng nhà mình lại b u n một ngừng lại cơm tất nhiên k i a liền càng đã chậm phải biết nhà mình lúc ngủ đều ba điểm nhiều mà tối hôm qua xuân vãn sau khi kết thúc sẽ tiến hành báo cáo võng lạc truyền thông nhiều không kể x i ế t tại những n à y truyền thông bên trong tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không rơi phía dưới mình chỉnh lý những n à y tin tức lượng công việc chỉ sợ cũng không thoải mái muốn trước kiểm tra sau đó nhanh chóng xem một lần Tìm t ra r o nói như vậy nàng khả năng năm điểm liền dậy ngủ nhiều nhất ba cái tiếng đồng hồ hơn bởi vì không biết mình lên thời gian nàng phải sớm điểm đem tin tức đưa đến trên tay mình nói thật bởi vì diệp dư phần lớn công tác đều là trong nhà hoàn thành cũng không thường đi công ty bởi vậy tuy nhiên hạ như là hắn người đại diện kiêm bí thư nhưng hắn cùng nàng thời gian gặp mặt cùng số lần xa xa so diệp giao cùng tô tiểu mặt ít ít đến diệp dư có đôi khi sẽ xem nhẹ nàng nhưng bây giờ diệp dư lại là phát hiện kỳ thực nàng vẫn luôn tại chỗ nào đều tại mình rất nhiều chuyện đều là nàng yên lặng giúp mình làm tốt nghĩ được như vậy diệp dư trên mặt nhịn không được hiện lên một tia nhu hòa ý cười phát cái biêu kiện hồi phục phía dưới cảm ơn vất vả ngươi có r ả n h cùng một chỗ ăn một bữa cơm a hắn cũng không có tránh đi tô tiểu mạt mà tô tiểu mạt tuy nhiên thấy được lại cũng không nói gì đầu tiên ăn cơm chuyện này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ tiếp theo diệp dư vừa rồi nhìn chằm chằm vào phát kiện thời gian nhìn t ô tiểu mạt cũng nhìn thấy bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy mình cũng không phải diệp dư bạn gái có quyền lực gì can thiệp hắn đâu có thể can thiệp hắn có lẽ cũng chỉ có diệp giao phát x o n g biêu kiện về sau diệp dư lại đi m ị t dô blog cùng bài viết cùng fan hâm mộ của mình nhóm gửi đi tân niên chúc phúc trong lúc đó hạ như chưa hồi phục muốn đến là tại ngủ bụ. làm xong những n à y diệp dư liền khép lại bản bút ký mở ra truyền hình đồng thời hỏi tiểu mạt cha mẹ ta đâu bá phụ bá mẫu chín giờ hơi lên không sai biệt lắm mười điểm thời điểm ra cánh cửa mua thức ăn đi hẳn là sắp trở về rồi a tô tiểu mạt nhìn một chút trên tường chung nói nói hiện tại gần mười một giờ chợ bán thức ăn cùng siêu thị đều rời cái này không xa diệp dư điểm điểm đầu hỏi tiểu mạt ngươi mấy điểm lên a rất s ớ m sao bởi vì tô tiểu mạt biết diệp phụ diệp mẫu lên thời gian cho nên diệp dư hơi nghi hoặc một chút không còn sớm tô tiểu mạt lung lay đầu nói cùng bá phụ bá mẫu không sai biệt lắm chín giờ hơn thời điểm a tiểu giao còn đang ngủ diệp dư hỏi hẳn là đi không gặp nàng già khỏi phòng cánh cửa hẳn là diệp dư điểm điểm đầu nói tham gia x u â n vãn tối hôm qua lại ba điểm đều mới ngủ nàng thân thể tố chất không có ta tốt đoan chừng làm mệt muốn chết rồi đúng rồi tiểu m ặ c ăn tết thăm người thân ngươi làm sao đi có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi không cần ta không thăm người thân tô tiểu m ặ c nói ra không thăm người thân diệp dư hơi kinh ngạc ta muốn chiếu cố mẹ ta tô tiểu m ặ c nói ra đương nhiên có một chút nàng không có cùng diệp dư giảng cái k i a chính là hiện tại nàng có chút thân thiết quá nhiệt tình nàng ứng phó không được sợ đần độ đu mê đáp ứng phía dưới điều kiện gì cho diệp dư thêm phiền phức bất quá bọn hắn dù sao cũng là thân thiết chuyện này nói ra không tốt lắm nàng cũng liền không có cùng diệp dư nói huống hồ hai ngày này bảo mẫu không ở nhà người diệp ra cũng có thể muốn xuất cánh cửa nàng không yên lòng mình mẹ một người ở lại chỗ này dù sao lấy tô mẫu tình trạng cơ thể hiển nhiên là không thích hợp ra cánh cửa thăm người thân còn nếu là tô tiểu mạt đi thân thiết nhà ai tới chiếu cố tô mẫu đâu vạn nhất có chuyện phát sinh làm sao bây giờ lâm thời mời cái người hầu hoặc bảo mẫu tô tiểu mạt không yên lòng há dạng này a diệp dư biểu thị ra đồng ý nói cũng tốt bá mẫu con trạo bất quá ta nhà ngày đầu tháng riêng giữa trưa là không thăm người thân bằng không tiểu giao cũng sẽ không ngủ đến bây giờ còn không có lên diệp dư ngược lại là sợ tô tiểu mặt đi gặp những cái kia thân thiết sau sẽ xấu hổ khó xử nhân tình giống như trang giấy c h ư n g mỏng thế sự như k ỳ cục cục mới bần cư náo thành phố không người hỏi g i do ở thâm sơn có bà con xa có lẽ tô ra trước kia cùng những cái kia quan hệ thân thích rất tốt khi tô ra gặp được khó khăn lúc bọn hắn ngay từ đầu cũng cho mượn một chút tiền nhưng trên đời này có thể trải qua được tiền tài khảo nghiệm giao tình thật không nhiều tô tiểu mặt một một học sinh dựa vào làm thuê làm ra giáo chỉ là muốn duy trì nàng mẹ tiền thuốc men liền dốc hết toàn lực nếu không có một nhà hào tâm thân thiết giúp đỡ nàng một số chỉ sợ còn chưa đủ nào có tiền còn cho bọn hắn đâu không trả nổi tiền cái này giao tình cũng liền phai nhạt đi dần ra thậm chí trở nên ác liệt cái này cũng không thể nói ai đúng ai sai thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nàng những cái k i a thân thiết buộc t ô tiểu mặt trả tiền tuy nhiên không nói nhân tính chút nhưng cũng không có lỗi gì nhưng t ô tiểu mặt liền có lỗi sao nàng không sai nàng xác thực trả không nổi nàng làm thuê làm ra giáo kiếm được những số tiền kia hoặc là dùng để trị liệu mẹ bệnh hoặc là dùng để hoàn lại các thân thích mượn tiền hai tuyển nói một nàng lựa chọn dùng để trị liệu mẹ bệnh không gì đáng trách nhưng một số thời khắc đối hoặc là sai cũng không có ý nghĩa gì tối thiểu nhất tại cá nhân giác quan phương diện không có ý nghĩa gì ngoại trừ nhà kia thường thường giúp đỡ tô tiểu mạt thân thiết bên ngoài diệp dư chán ghét còn lại những cái kia thân thiết bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không có làm gì sai nhưng diệp dư đúng vậy chán ghét bọn hắn bởi vì chán ghét hoặc là ưa thích nhiều khi cùng đúng sai không quan hệ trong lớp có cái bạn học rất keo kiệt diệp dư liền không thích người này nhưng keo kiệt có lỗi sao tối thiểu nhất đồng học kia keo kiệt cũng không có để hắn phạm phía dưới sai lầm gì bọn hắn chỉ là không có thể làm cho người khác thích bọn hắn thôi mà bây giờ diệp dư biết nói tô tiểu mặt cùng mình quan hệ rất tốt thậm chí khả năng liền ở tại diệp ra chuyện này nàng những cái k i a thân thiết đều là biết đến dù sao lúc trước mình tại tô g i a lộ mặt qua tô tiểu mặt tiền nợ cũng là mình hỗ trợ trả lại thậm chí mình phẫn nộ chi phía dưới còn động thủ đánh mấy người phải biết đừng nói là mình bây giờ liền xem như ban đầu ở tô ra mấy cái tia thân thiết bên trong cũng có người nhận ra mình mà nhìn thấy mình bây giờ thành cựu tại tăng thêm đoán được tô tiểu mặt cùng mình quan hệ trong đó lại tự kiểm chế tương đối tô ra c o i ân đám người kia sẽ làm thế nào diệp dư căn bản cũng không cần đoán thậm chí mấy tháng nay tô tiểu mạt thỉnh thoảng sẽ tiếp vào một số điện thoại tuy nhiên nàng đều là tránh đi đám người nghe điện thoại nhưng diệp dư các hạng thân thể tố chất đều từng cường hóa thính lực cũng đề cao rất nhiều lại quả thật có chút hiếu kỳ cho nên vẫn là nghe được chút đúng vậy những cái kia thân thiết đánh tới muốn tô tiểu mạt hỗ trợ mỗi lần tô tiểu mạt đều là nói nàng cùng mình quan hệ mặc dù không tệ nhưng cũng không phải là tình lữ quan hệ sau đó tìm chút lấy cớ cự tuyệt bất quá hiện nhiên. cự tuyệt những cái kia thân thiết yêu cầu đối tô tiểu mạt tới nói cũng không phải là chuyện dễ dàng bởi vì nàng mỗi lần đều là vội vàng cúp xong điện thoại một bộ sợ treo đã chậm liền sẽ không cẩn thận đáp ứng bộ dáng cho nên tại diệp dư xem ra tô tiểu mạt không đi thăm người thân cũng là chuyện tốt mặt đối mặt đàm cự tuyệt nhưng so sánh ở trong điện thoại khó nhiều cũng không phải diệp dư sợ phiền phức h ắ n chỉ là sợ tô tiểu mạt khó xử thôi chờ sau này tô mẫu khỏi bệnh rồi đi thăm người thân liền không thành vấn đề những người kia tô mẫu sẽ ứng phó mà tô tiểu mạt tuy nhiên độc lập đến sớm nhưng cuối cùng vẫn là cái học sinh cấp ba mà lại những người kia cũng đều là trưởng bối của nàng nàng ứng phó không được rất bình thường an lấy điều k h i ể n từ xa đổi mấy cái sau đài diệp dư tại nhà nước đài truyền hình ngừng lại bởi vậy lúc này đài truyền hình lý chính phát hình có quan hệ hắn tân văn cũng không phải là thời gian thực phát sóng trực tiếp nhưng đúng là có quan hệ diệp dư người xem các bằng hữu mọi người tốt ta là nhà nước đài truyền hình hôm nay tân văn ký giả thiệu hương hiện tại là hoa hạ thời gian âm lịch ngày đầu tháng riêng sớm hơn bảy giờ lẻ tám phần ta hiện tại chính vị tại nhà nước thành phố trung tâm thành phố chỗ đổ thư mua sắm thành nó là chúng ta nhà nước thành phố lớn nhất thứ điếm hôm nay âm lịch tân niên ngày đầu tiên đ ồ thư mua sắm thành mỗi ngày mở cửa thời gian là tám giờ sáng mà bây giờ hiển nhiên mở cửa thời gian còn chưa tới nhưng bên ngoài lại là sắp xếp lên đội ngũ thật dài có không ít người thậm chí là mang theo hải tử cùng đi thuận tiện n h ấ t lên chính là nhiệt độ bây giờ là số không phía dưới mười độ dạng n à y nhiệt độ không khí dưới lại là tân niên ngày đầu tiên những người này vì cái gì không đều ở nhà ngủ nướng ngược lại sáng sớm chạy tới mua sách đâu cuối cùng là nguyên nhân gì phía dưới liền để cho chúng ta đến phỏng vấn mấy vị thị dân một tên bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật ký giả đối kính đầu nói ra số không phía dưới mười độ bên ngoài có chút lạnh a diệp dư cảm thán nói phương nam giang nam địa khu mùa đông lạnh nhất thời điểm đại khái là không độ trên dưới bồi hồi căn bản không đến được số không phía dưới m ộ ư ơ i độ nhưng số không phía dưới m ộ ư ơ i độ lại còn xa xa không phải phương bắc thấp kém nhất ấm còn tốt không tính lạnh nhất tô tiểu mặt nói đương nhiên cùng phương nam là không so được nghe nói thâm h ả i thành phố bây giờ còn đang không độ trở lên thế thì không thể nói như vậy diệp dư lung lay đầu nói phương bắc lạnh là vật lý công kích nhiều chút phòng hộ liền có thể ngăn cản phương nam lạnh là ma pháp công kích chỉ có thể dựa vào tự thân cảm tính phốc phốc nghe được diệp dư nói như vậy tô tiểu mặt nhịn không được cười lên diệp dư cười cười nói đương nhiên nói như vậy có chút cực đoan bất quá ướt lạnh s á c thực tỷ c a n lạnh khó chịu nhiều tựa như nóng ấp tỷ c a n nóng khó chịu tại hai người nói chuyện ở giữa hôm nay tân văn ký giả thiệu hương phỏng vấn lên đang xếp hàng thị dân chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị ủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm tám mươi chín ngài khỏe chứ ta là hôm nay tân văn ký giả thiệu hương ta nhìn ngày sáng sớm liền đến xếp hàng là muốn mua cái gì xét đâu ký giả hướng trong đội ngũ một tên nam tử vân đạo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 nam tử cổ quái nhìn nàng một cái nói ngươi là không thấy xuân vãn còn là thế nào diệp dư nói à bởi vì lần này là khẩn cấp xuất bản diệp dư cổ tích hàng tồn không nhiều cái này nếu tới đã trượm không có mua đến tay nhà ta tiểu tổ tông trở mặt không quen biết làm sao bây giờ ây ký giả sắc mặt cứng lại nói được rồi cảm ơn vị tiên sinh này tiếp đó để cho chúng ta lại phỏng vấn phỏng vấn những người khác ngay khỏe chứ vị lao tiên sinh này ta là hôm nay tân văn ký giả thiệu hương xin hỏi đây là tôn tử của ngài sao ký giả tìm một đôi nhìn qua giống như là hai ông cháu tổ hợp hỏi là cháu của ta lao nhân điểm điểm đầu nói là như vậy ta nhìn ngài sáng sớm tới chỗ này mua sách còn mang theo tôn tử của ngài cùng một chỗ cũng là đến mua diệp dư cổ tích sao ừng đúng thế lao nhân điểm điểm đầu ngắn gọn hồi đáp bên cạnh hắn tiểu hài tử ngược lại là lộ ra rất hưng phấn nhấc tay nói a g i ra ra dẫn ta tới mua cuốn sách chuyện lần trước cái kia công chúa bạch tuyết cố sự nhưng dễ nghe ra ra bảo hôm nay mua trong sách có thật nhiều cái cái này t r ồ n g dễ nghe cố sự nghe vậy ký giả thiệu hương nhu hòa cười cười hỏi hướng lao nhân nói xin hỏi ngài làm ấy điểm lên ta nhìn ngài sắp xếp vẫn tương đối trước mặt lao nhân yêu c h i ề u mà liếc nhìn cháu của mình nói ta là khoảng năm giờ lên cháu của ta m u ộ n một chút đại khái năm h mười dáng vẻ lên nô đây là ta lần thứ nhất gặp hắn dậy sớm như thế bởi vì chúng ta nhà rời cái này không xa đơn giản soát cái răng rửa mặt trên đường mua mấy cái bánh bao ăn về sau đại khái năm điểm bốn mươi mấy phần thời điểm đã đến năm giờ đồng hồ cái kia rất sớm hôm nay là đầu năm một phần lớn người chỉ sợ năm giờ đồng hồ còn đang ngủ à. ký giả sợ hai tháng phục nói mà giống nhỏ như vậy hải từ năm h mười lên thật sự là làm cho người rất kinh ngạc không có c á c nào dù sao lần này là khẩn cấp xuất bản khẳng định rất khó mua được không dậy sớm lời nói liền không có cơ hội lao nhân nói vạn nhất không có mua đến lao nhân nói còn chưa dứt lời liền bị cháu của mình cắt ngang ra ra ra ra gặp cháu mình không ngừng dao động lấy tay của mình cánh tay lão nhân cười lắc lắc đầu không hề tiếp tục nói về sau ký giả lại phỏng vấn mấy người đương nhiên là đến mua diệp dư cổ tích ta ta bảo bố i nữ nhi chờ lấy nhìn đâu ta phải tại nàng lên trước đó lấy lòng đưa cho nàng đây chính là đưa cho tiểu hải tử tốt nhất tân niên lễ vợ ta nhà ta tiểu tổ tông đều tự mình đến gọi ta lên ta có thể không hấp tấp chạy tới mua sách ai nha n g ư ơ i cái này không nói nhảm sao nếu như không phải là vì mua diệp dư cổ tích ai ăn no d ỗ i việc lấy đầu năm một sáng sớm chạy tới thư điếm mua sách phiền phức là có hơi phiền thoái nhưng so sánh với mà nói ta ngược lại tờ hờ ớ tờ t ra cảm thấy may mắn nhiều phải biết diệp dư cùng nữ diệp công ty đều là tại chúng ta nhà nước thành phố đại bản doanh tại cái này nữ diệp công ty kỳ hạ tổng xưởng y n ấn cũng ở đây mà theo ta được biết tại cái khác thành phố nữ g diệp công ty là khai thác cùng địa phương in công ty hợp tác cùng từ nhà nước thành phố trải hàng đi qua dạng này hai loại phương thức kết hợp biện pháp nhưng lần này nữ g diệp công ty vốn là còn chưa chuẩn bị xong cho nên còn lại thành phố nguồn cung cấp rất ít so sánh với mà nói nhà nước thành phố cung hóa lượng liền so với chúng nó nhiều nhiều xui xẻo nhất là có chút thành thị ép căn bản không hề ta thật sự là khó có thể tưởng tượng những cái k i a thành thị bên trong làm cha mẹ đến đau đầu thành hình dáng ra sao chuyện cổ tích tuy nhiên nhìn rất đơn giản rất ngây thơ kỳ thực thật không tốt viết nếu không trên thế giới này rộng khắp lưu truyền liền sẽ không chỉ có mấy cái như vậy tuy nhiên nha ta tin tưởng diệp dư thực lực h á n giả n g cái kia công chúa bạch tuyết cố sự nữ nhi của ta liền rất thích nghe từ chiều hôm qua bắt đầu đến t ố i trước khi ngủ mới thôi nữ nhi của ta dòng dã nghe năm lượn mỗi nghe một lần đều rất vui vẻ phải biết loại sự tình này trước tiết nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bản này diệp dư cổ tích lao t ử hôm nay coi như đánh bạc mệnh đi cũng cần mua đến diệp dư cổ tích sẽ không dễ nhìn n g ư ơ i mẹ nó đang đùa ta công chúa bạch tuyết nghe qua không nữ nhi của ta nghe một lần lại một lần người có biết hay không cái gì ngươi nói khả năng không dễ nhìn không có khả năng không có loại khả Ký chính chúng cha nhất tính hỏi hàng thị năng này. Con lớn Sáng đang gì? giả có cái cái loại là làm là vui vui vẻ, vẻ. ta mẹ sớm tính là gì? Ký giả hỏi 10 cái đang xếp dù â n không ngoài dự tính, bọn họ đều là đến họ tích. là diệp dự dư d đều mua cổ sao nếu không phải là hướng về phía bản này hiển nhiên nguồn cung cấp chưa đủ diệp dư cổ tích coi như lại thích xem sách người đặc biệt cũng không có khả năng ngày đầu tháng riêng liền sớm tới chỗ này xếp hàng mua sách nếu không nha chính là có bao nhiêu nhứt cả c h g a từ khi năm năm trước nhà nước thành phố toàn diện cấm đoán ngày đầu tháng riêng buổi sáng châm ngòi pháo cối về sau ngoại trừ thói quen sáng sớm thần luyện hoặc là vội thành phố mua thức ăn người bên ngoài đại đa số người đều ưa thích ủ nướng năm sáu giờ lên cái gì căn bản chính là thiên phương giả đàm chớ nói chi là đối tượng là tiểu hải tử ký giả thiệu hương cảm thán nói nhưng lần này diệp dư diệp dư cổ tích xuất bản lại là phá vỡ hiện tượng này uy lực có thể so với hoa hạ truyền thống đang nhìn cái gì đâu diệp giao ngáp một bên xuống lầu một bên vớt mắt có chút mơ hồ hỏi diệp dư nghĩ nghĩ chân thành nói đang nhìn người khác làm sao k h e ta diệp dư ngữ s u ấ t kinh nhân diệp g i a o lập tức sợ ngây người sau một lúc lâu lấy lại tinh thần cười mắng một tiếng nói ra mặt thật dày ngay vậy diệp dư cười ha ha tô tiểu mạt mỉm cười nói mới vừa ở nhìn trong tin tức đối diệp dư cổ tích tiêu thụ tình huống đưa tin ồ tình huống thế nào diệp g i a o vừa nói vừa đi đến ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống tiêu thụ bao nhiêu sách loại hình ngược lại là không có đưa tin nhưng nhìn tình huống này chỉ sợ trước giữa chưa liền sẽ bán hết đến lúc đó tô tiểu mạt lời còn chưa nói hết liền ngừng lại c h ừ n lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào diệp dao nhìn thế nào tại sao không nói diệp dao nhai mấy dưới nuốt kế tiếp sủi cảo lại nhấp một hớp canh sau hỏi tô tiểu mặt chỉ chỉ diệp dao cái chén trong tay đập đập lắp bắp nói cái này cái này cái này sủi cảo diệp dao nháy mắt m ấ y cái nghi ngờ nói ngươi còn muốn ăn ta ăn hai ba cái liền ok nhanh ăn cơm trưa ta liền đệm vào trong bụng â không phải vấn đề này vấn đề gì diệp dao nghi ngờ hơn cái này là của ta diệp dư im lặng chỉ chỉ diệp dao cái chén trong tay nói ra cái gì diệp dao kinh ngạc nói đây không phải đặt ở tiểu mặt phía trước sau đây không phải tiểu mạt vừa rồi diệp dư dùng máy tính liền thả trước mặt ta tô tiểu m ạ n giải thích nói không có việc gì ngươi ăn đi ta ăn no rồi diệp dư k h o á t khoác tay làm làm ra một bộ không quan trọng dáng vẻ nói cái này mẹ nó là ngươi có hay không ăn no vấn đề hai nữ không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống cái này không phải liền là trong truyền thuyết gián tiếp hôn m ô i sao nghĩ được như vậy diệp g i a o hơi có chút đ ỏ mặt cái này đến cùng tiếp tục ăn đâu vẫn là không ăn đâu tiếp tục ăn đi cảm giác có chút xấu hổ đặc biệt là tô tiểu mạt còn ở bên cạnh không ăn đi cũng qua yếu thế Quá không thả ra mà ộ t chút, có thể thật có chế hay không ha. Hú hổ, hổ thật đúng bị dều l r ấ tô muốn、ăn. Đầu hơi nhất chuyển, chuyển ăn. nhất hướng hơi Diệp Giao chuyển hướng tô mạc, nói, tiểu mặt nói, miệng há tô không rõ ràng tiểu mặt tiểu đem mỡ. mặt há cho Tô rõ lại ắ m miệng một vô ý thức há hốc nhanh cực cái c Diệp Giao cực nhanh kẹp lên một cái sủi lên ra. kẹp o hướng tô ể u mặt mồm trong là ạ i sợ ngây người đỏ mặt một đôi mắt đẹp trợn trứng lên trứng mắt diệp g i a o nhưng nghĩ nghĩ sau vẫn là nước vào để cho nàng có chút ngoài ý m u ố nhưng n ngoại trừ ngoài ý muốn bên ngoài nàng cũng là thật hâm mộ tại ấm ở dưới tô tiểu mạt lại uống hai ngụm canh sau đó sau đó diệp g i a o liền bưng lấy bát t i ê n tâm phải mái ăn lên sủi c à o tới mà diệp dư ở một bên nhìn lấy hai nữ sở tác sở vi hơi có chút im lặng hắn thấy chuyện này mặc dù có chút ngoài ý m u ố nhưng n cũng không có gì lớn m à giải trí đại bạo liệu ban biên tập tổng biên tập trương vĩ nghị văn phòng tin tức truyền thông đi làm tương đối sớm tựa như giải trí đại bạo liệu đầu năm mùng một sẽ đi làm dù sao luôn không khả năng toàn nghĩa nếu không ai đi viết văn tình huống thế nào trương vĩ nghị nâng lên đầu nhìn về phía trước b à n tâm phúc của mình biên tập tiểu vương hỏi cũng không tệ lắm tiểu vương mừng khấp khởi nói nói xuân vãn tân văn cơ bản giống nhau chúng ta từ lúc trước chậm góc độ nhằm vào diệp dư có thể nói là trong đó nhất có bán điểm nhất có ý mới mấy cái tân văn một trong nhìn không ít người điểm kích lượng trước mắt đứng hàng website thứ nhất nhưng đoán chừng cũng không có còn lại tân văn có thể vượt qua nó bình luận đâu trương vĩ nghị hỏi có người mắng cũng có người ủng hộ chúng ta tuy nhiên ủng hộ người của chúng ta so mắng người của chúng ta ít một chút nhưng cũng không thể khinh thường nói đến đây trương h hứng. Lấy dư nhân khí thể như thành i liền Diệp nói, website ể u quá, vương Dư bước càng đến này, công. Lấy làm là cao có coi mà Bất đây đã ố t cuộc cao cởi nên hứng, nên hay là nên cởi khổ? Tốt. Trương vĩ nghị bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói ngươi lại đi tìm chút thủy quân soát chút bình luận cái này tân văn chỉ là chúng ta web sai đệ nhất còn chưa đủ ta muốn để nó trở thành toàn bộ internet hôm nay điểm nóng tân văn đem cái này tin tức nhiệt độ soát đi lên mặt khác lại quay chung quanh lúc trước chậm viết mấy thiên tân văn nhớ kỹ lời nói muốn sắp bén hay độc trầm trọng nhìn như vậy người mới sẽ càng nhiều được rồi ta đã biết t i ể u vương ứng tiếng lôi xuống h a h a tiểu vương xuống dưới về sau trương v ĩ n g h ị không khỏi cao hứng lớn cười vài tiếng nhét lên chân b ắ t chéo có lẽ kinh tế cao tốc phát triển có nhất định t ệ chỗ nhưng tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi chỉ có vô c h i hạ người mới sẽ cho rằng kinh tế cao tốc phát triển không tốt hiện tại toàn thế giới các nước đều tại kinh tế thi đua ngươi thế mà còn chê chúng ta hoa hạ phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh miệng lưới bén n h ọ t hoàng cầu tiểu nhi kinh tế cao tốc phát triển có cái gì không tốt hoa hạ muốn lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm lại muốn cao tốc phát triển hai mươi năm sau đó quay đầu sửa trị một vài vấn đề cũng không mượn chỉ có giống diệp dư dạng này vô c h i h ạ n g người mới có thể ở thế giới các nước đều tranh nhau chen lấn phát triển kinh tế thời điểm làm trái lại cho là chúng ta hoa hạ kinh tế hẳn là giảm tốc độ vô c h i tiểu nhi thuê thủy quân về sau giải trí đại bạo liệu cái này mấy thiên tân văn tiếng vọng càng là nhiệt liệt nhiệt độ thẳng tắp tăng lên suốt dẻo nhất một thiên đúng là vọt tới đệ nhất trên bảo tọa làm cho cả ban biên tập đều không tìm được vui mừng lý chủ nhiệm ngài tốt ngài có chuyện gì không lái xe trên đường về nhà giải trí đại bạo liệu tổng biên tập trương vĩ nghị nhận điện thoại mừng khấp khởi mà hỏi tham điện thoại cái kia đầu truyền đến đ ể nén thanh âm tức giận ngươi hỏi ta chuyện gì ngươi mẹ nó ngò đem các ngươi website liên quan tới lúc trước chậm tân văn đều cho ta xóa tê dại thảo các ngươi muốn tìm cái chết đừng kéo lên ta chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm chín mươi giờ phút này diệp dư một nhà đang đại bá của hắn nhà ăn cơm v v v v v ghx con ngày đầu tháng riêng bọn hắn giữa chưa cũng không tham người thân nhưng ban đêm sẽ đi nhà đại bá ăn cơm trải qua tối hôm qua tiểu dư tới như thế vừa ra nhà chúng ta cũng coi là trải qua xuân muộn một tên nhìn qua so diệp phụ lớn tuổi chút nam tử trung niên h ỉ khí dương dương nói ra hắn là diệp dư đại bá tên là diệp phong trong nhà là làm ăn điều kiện so trước tia diệp ra còn tốt chút hai nhà người quan hệ cũng rất tốt đại bá ngươi k h á c h khí diệp dư nói tuy nhiên tiểu dư ngươi cái tia thủ lúc trước chẩm hôm nay tại trên mạng bị xào r ấ t lửa người nói chuyện là diệp dư biểu tỷ lá vui mừng bây giờ đang học đại học năm ba có một cái mến nhau bốn năm bạn trai hai người chuẩn bị tốt nghiệp kết hôn như vậy phải không ta không chút chú ý diệp dư vừa ăn đồ ăn một bên nói lúc chiều cùng tiểu giao các nàng xem hai bộ phim thời gian liền đi qua ừ m lá vui mừng điểm đầu nói giải trí đại bạo liệu có một tiên đều thành hôm nay nóng nhất tin tức không có cái thứ hai nha ồ bình luận bên trong nói thế nào diệp dư n h ấ c đầu hỏi ủng hộ ngươi nhiều hơn một chút dù sao mấy năm này trên xã hội vấn đề tương đối nhiều tất cả mọi người do như ban ngày lá vui mừng nói b ấ t quá nghe nói giải trí đại bạo liệu mời được thủy quân ta là không hiểu nhiều a có chút dân mạng nói đối một số có kinh nghiệm dân mạng tới nói thủy quân vẫn tương đối tốt nhất diệp dư nói ta hôm nay cũng nhìn thấy cái này thiểu dư sẽ có hay không có vấn đề diệp dư đại bá mẫu trương tuyết hỏi nói nghe nói ngươi nói vấn đề này có chút t ổ hỏa bởi vì hiện ở thế giới các nước đều tại kinh tế thi đua nghe vậy trên bàn những người khác bao quát diệp phụ diệp mẫu các loại đều nhìn về diệp dư không có việc gì diệp dư nói không có việc gì yên tâm đi vừa đến đây là tin tức truyền thông phiến diện giải đọc là cố ý xuyên tạc thứ hai ta chính là nói chuyện mình ý tưởng chân thật mà thôi cũng không cho là mình có làm gì sai tin tưởng ủng hộ ta người cũng rất nhiều thứ ba coi như từ kinh tế học góc độ tới nói hoa hạ kinh tế cũng nên hoán một chút ta tin tưởng ở điểm này bên trên những người kia so với chúng ta nhìn càng thêm rõ ràng nghe được diệp dư nói như vậy đám người liền cũng không nhắc lại ngược lại vừa ăn cơm một bên t á n gấu lại là đột nhiên có một trận quen thuộc c h i cực giai điệu từ nhà ăn treo trên tường tv lờ cờ giờ bên trong truyền ra là bản tin thời sự tại bản tin thời sự cái kia làm cho người quen thuộc giai điệu qua đi đầu thứ nhất tân văn là người lãnh đạo nói chuyện đây là hàng năm ngày đầu tháng riêng thông lệ nội dung chủ yếu vì ba điểm một chúc mừng năm mới hạnh phúc hai đối hoa hạ đi qua một năm tổng kết Ba, đây ố i h là thế nào đem trên web sẽ có quan hệ lúc trước chậm tân văn đều xóa vì cái gì a tại sao phải xóa a đúng rồi diệp dư cùng văn hóa bộ phó bộ dài lâm hồng chính quan hệ rất không tệ chẳng lẽ bộ văn hóa tạo áp được rồi ngoa tạo cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ a nhưng là sang năm a năm g n nay bộ văn hóa nhiệm kỳ mới còn lại người ứng cử tuy nhiên yếu hơn một số nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết nghe nói bộ văn hóa gần nhất đánh đến rất lợi hại a lâm hồng chính còn có rảnh rỗi q u ả n cái này thế nào lý chủ nhiệm ngài lời nói này nếu là chúng ta có chỗ nào làm không tốt chúng ta lập tức liền đổi lập tức liền đổi trong đầu chuyển qua ngàn vạn cái suy nghi trương vĩ nghị ngoài miệng lại là lập tức nói ra sửa đổi một chút đổi đổi bà nội ngươi các ngươi muốn làm đội cảm tử liền đi khi tốt đừng kéo lên ta về sau đừng khiến người khác biết quan hệ giữa chúng ta điện thoại cái kia đầu đối phương tựa hồ vẫn như cũ rất t ứ c giận cái này lý chủ nhiệm đây rốt cuộc là tình huống như thế nào là bộ văn hóa tạo áp lực sao ta còn tại trên đường về nhà không rõ ràng lắm trương vĩ nghị hiển nhiên là không nghĩ ra chuyện gì xảy ra chính ngươi cho ta nhìn bản tin thời sự đi bên tiên e m phía dưới một câu nói như vậy về sau liền cúp điện thoại bản tin thời sự n g h e xong lý chủ nhiệm nâng lên bản tin thời sự trương vĩ nghị không khỏi có dự cảm không tốt vội vàng tìm cái địa phương dừng xe cầm điện thoại nhìn lên hôm nay bản tin thời sự tới trên điện thoại di động lưới lục soát ấn mở video phía trước không có bất cứ vấn đề gì chủ tịch cùng nhân dân cả nước bái cái năm sau liên tổng kết đi lên đã qua một năm hoa hạ lấy được thành cựu nhưng mà tại triển vọng tương lai cái này một bộ phận chủ tịch lại là nâng lên d i ệ p dư năm gần đây chúng ta hoa hạ một mực chú trọng truyền thống văn hóa giáo dục cũng đem cái này một lý niệm quán triệt đến từ tiểu học đến đại học toàn bộ giáo dục hệ thống bên trong mà hiển nhiên cái này một biện pháp thành quả là phi thường rõ rệt chẳng những khiến người ta dân tại truyền thống văn hóa phương diện bình quân mức độ có chỗ đề cao còn diệp n dư, dư đồng chí mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng ở cổ thi từ phương diện tạo nghệ lại là phi phạm tại ngày hôm qua xuân vãn bên trên hắn hết thể viết tam thủ thơ hai bài cổ thi nhất thủ hiện đại thơ cái này tam thủ thơ đều lưu cho ta hạ ấn tượng thật sâu trong đó có hai bài càng làm cho ta rơi vào trầm tư chúng nó theo thứ tự là nguyên nhật cùng lúc trước chậm lúc trước chậm là lúc trước chậm lúc trước chậm để chủ tịch rơi vào chậm tư giờ khắc này trương vĩ nghị cảm thấy trước mắt biến thành màu đen có c ô muốn ngất đi xúc động trong tiếng pháo một tuổi trừ xuân phong đưa ấm nhập đ ồ tô ngàn cánh cửa vạn hộ fffr fffr vư nháy fffr tổng đem mới đào đội cũ phủ nhất thủ tốt thi tử thường thường có khắc sâu nghĩ hàm nội hàm tại bài thơ này bên trong ta liền thấy cái này trồng nội hàm ngàn cánh cửa vạn hộ fffr fffr vư nháy fffr tổng đem mới đào đội cũ phủ câu thơ này nói đúng vậy cải cách cùng sáng chế mới thời đại đang phát triển lạc hậu chuyện xưa vật cuối cùng rồi sẽ sẽ bị tiên tiến mới sự vật thay thế đây là lịch sử phát triển khuynh ê ư ớ n g tất nhiên cải cách giải phóng cố nhiên là sáng chế mới nhưng cải cách giải phóng về sau chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ muốn tiếp tục tìm kiếm sáng chế mới muốn tiếp tục tìm kiếm phát triển tự cao tự đại cùng dậm chân tại chỗ là không được hoa hạ cần phải không ngừng sáng chế mới cần phải không ngừng phát triển nghe nói tới đây trương vĩ nghị lại có chút mơ hồ chủ tịch cái này rõ ràng là ủng hộ cải cách giải phóng a nhưng diệp dư lúc trước chậm không phải châm chọc cải cách giải phóng sao chủ tịch hẳn là nhìn diệp dư rất khó chịu phong sát hắn mới đúng nha làm sao ngay từ đầu còn khen hắn rồi từ tối hôm qua bắt đầu đã đưa lực tại đem lúc trước trầm giải đọc vì trầm trọc c á i cách giải phóng trương vĩ nghị đã không tự giác ở trong lòng thật cho là như vậy nhưng lúc trước trầm thật là tại trầm trọc c á i cách giải phóng sao nếu nói nó thật có trầm trọc thứ gì cái kia cũng chỉ là tại trầm trọc năm gần đây ngày càng hưng ơ thịnh kim tiền trí thượng khái niệm trầm trọc trên xã hội táo bạo nhân tâm bất quá tại diệp dư xem ra cái này thủ lúc trước trầm ý trào phúng cũng không nhiều càng nhiều chỉ là một cái lao nhân tại quay đầu chuyện cũ lúc đối tại quá khứ hoài niệm mà thôi. nếu như nói nguyên nhân để cho ta trầm tư hoa hạ tương lai lời nói diệp dư đồng chí một cái khác thủ lúc trước c h ầ m đúng vậy để cho ta trầm tư hoa hạ hiện tại tại quá khứ mấy chục năm hoa hạ hết thể lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm s ắ c thực sinh ra không ít còn sót lại xã hội vấn đề cùng xã hội mâu thuẫn mấy năm gần đây đến những vấn đề này cùng mâu thuẫn càng là ngày càng đột xuất cùng bén nhọn đây là phát triển đại giới là không thể tránh khỏi nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì vì chúng nó không thể tránh né liền coi nhẹ chúng nó liền không quan tâm đến nó nhóm nghe nói tới đây trương vĩ n h ị cảm giác đến tâm tình của mình lại đi xuống cái này vừa lên một phía dưới ở giữa thật là làm cho hắn lần cảm giác khó chịu có đôi khi người này a sợ nhất đúng vậy có hy vọng có hy vọng liền sẽ có kỳ vọng có kỳ vọng liền khó tránh khỏi sẽ sợ thất vọng như vậy hoa hạ đường đến cùng ở đâu tiếp tục tìm kiếm cao tốc phát triển kinh tế vẫn là dừng lại nhìn nhìn mình nhân dân có lẽ có người sẽ hỏi vấn đề này nhưng ta cảm thấy cái này thật sự là một vấn đề ngu xuẩn n g h e nói tới đây trương vĩ nghị lập tức cảm thấy phát đ i ê n chủ tịch ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì là tốt là xấu cho số lượng có được hay không dạng này không trên không dưới là khó khăn nhất chịu trương vĩ nghị không hiểu là bởi vì thế giới này hoa hạ chính phủ cũng không có đề cập qua một cái từ mới thái độ bình thường hắn không hiểu diệp dư hiểu bởi vậy đồng dạng tại t r ư ớ c máy truyền hình diệp dư giờ phút này đã đoán được chủ tịch muốn nói cái gì không phải liền là cùng loại với kiếp trước tập thật to giảng mới thái độ bình thường đồ vật sao đương nhiên tại thế giới này liền không nhất định gọi mới thái độ bình thường tại diệp dư xem ra chuyện này mặc dù có chút ra ngoài ý định lại cũng hợp tình hợp lý bởi vì hoa hạ phát triển kinh tế đến hiện ở thời điểm này phát triển hình thức lần nữa truyền hình thăng cấp là tất nhiên tại sao chúng ta phải đưa chúng nó đối đứng lên đâu Nghe Trương Nghị không sương năm, hoa hạ một mực đang giảng hết thể lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, hết thể lấy GDP tăng trưởng tốc độ vì cân nhắc tiêu chuẩn, vài chục năm nay nghe được khẩu hiệu. Khẩu hiệu, cùng nhìn thấy xã hội vấn đề, sớm đã để hắn không bên trên. GDP chủ tịch, khỏi chục hoa hạ hết thể hết thể chục khẩu hiệu. khẩu hiệu, thấy hội đem được Đi độ được đề, đã để đặt đối mực tốc rắc cả một tế tâm, tiêu Têu tự trí vị Vĩ vì vài hai sở. sớm ở qua mấy làm lấy lấy xây lập xã chúng ta phát triển kinh tế là vì chúng ta người dân bởi vậy nhân dân hạnh phúc không nên cùng phát triển kinh tế xung đột lẫn nhau tại quá khứ hơn ba mươi năm bên trong bởi vì thời đại hoàn cảnh đặc thù tính cùng sự tất yếu hoa hạ một mực coi trọng lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm coi trọng dgdp u y tăng trưởng tốc độ luận nhưng bây giờ không đồng dạng thời đại khác biệt tổng đem mới đào đổi cũ phủ chúng ta muốn đối d i v ã n g phát triển hình thức tiến hành cải cách cùng sáng chế mới bởi vì đi qua hơn ba mươi năm phát triển hoa hạ kinh tế đã tiến vào một cái cùng đi qua hơn ba mươi năm cao tốc tăng trưởng kỳ khác biệt mới giai đoạn ra xưng nó là mới phát triển tại mới phát triển giai đoạn hoa hạ kinh tế tăng trưởng tốc độ sẽ chậm dần muốn chậm lại đương nhiên chỉ là tương đối mà nói chậm lại k i ngoài ra chính phủ nội bộ một vài vấn đề cũng muốn lấy được quản lý nói thí dụ như công khoản ăn uống xe bớt tư dụng thời gian kế tiếp chủ tịch liền chủ yếu là tại miêu tả như thế nào mới phát triển có thể nói đây là có vượt thời đại tính xa xa không chỉ là tương lai một năm quy hoạch muốn cải cách muốn sáng chế mới ngay cả chỉ tiêu cũng thay đổi không còn chỉ nhìn gdp Kinh đang xem bản tin thời sự người đều tại ế kết c mới u ố n t lịch sử thời kỳ phát triển chúng ta đã muốn tìm cầu sáng chế mới cùng phát triển cũng phải tìm kiếm lao bách tính thu hoạch được cảm giác hai cái này không phải là mâu thuẫn càng không nên bị đặt ở mặt đối lập bên trên chương hai trăm chín mươi mốt diệp dư đồng chí là vị đồng chí tốt diệp dư đồng chí tư tưởng giác ngộ rất cao diệp dư đồng chí đáng giá mọi người học tập chương mắt、Mộc. chủ tịch đang đọc diễn văn sau cùng đối diệp dư đánh giá để rất nhiều người đều trợn tròn mắt chương vĩ nghị muốn khóc hắn cuối cùng biết lý chủ nhiệm vì cái gì phát lớn như vậy phát hỏa đầu tiên chủ tịch khẳng định lúc trước chậm còn nói bài thơ này để hắn cảm xúc rất sâu nói diệp dư đồng chí tư tưởng rác nộ rất cao nói một cách khác đúng vậy tại chỉ bài thơ này rất có tư tưởng nội hàm nhưng bọn hắn giải trí đại bạo liệu lại là một mực đang nói lúc trước chậm là rác rưởi tác phẩm tiếp theo giải trí đại bạo liệu một mực đang thổi phồng kinh tế cao tốc phát triển h ắ n không thể phát triển kinh tế tốc độ lại cao hơn trước mấy phần về phần những cái kia xã hội vấn đề thì tận lực hướng nhỏ thảo luận bày làm ra một bộ đến lúc đó dễ dàng liền có thể giải quyết bộ dáng vê đút, vê đút, vê đút. g l o x cái o c này cùng chủ tịch nói tới mới phát triển hoàn toàn đúng vậy đi ngược lại mà cái này mới phát triển cũng không phải tương lai một năm hoa hạ phát triển quy hoạch mà là chưa đến một thời kỳ hoa hạ phát triển quy hoạch cái này giống như là cải cách giải phóng thời điểm ngươi trắng trận phát biểu ngôn luận nói muốn bê quan toa quốc ngươi mẹ nói đây không phải đang tìm cái chết sao có chút truyền thông có lẽ có thể nói một câu nhưng ngươi nha một nhà giải trí đại bạo liệu nói như vậy là ngại tự sắt còn quá c h ậ m sao sau cùng bọn hắn giải trí đại bạo liệu thấy tình thế đầu không tệ liền càng nói càng là bé n ọ càng nói càng là cay độc càng nói càng là h ư n ấ n nói chỉ có vô tri hạng người mới có thể giống diệp dư nghĩ như vậy nhưng tình huống hiện tại lại là chủ tịch là đồng ý diệp dư cho là hắn nguyên nhật cùng lúc trước c h ầ m nói chính là mới phát triển huấn chiếu cố hai cái mặt cái này ngày đầu tháng riêng chủ tịch đưa ra mới phát triển cùng ngày các ngươi giải trí đại b ả o liệu dạng này đánh chủ tịch mặt thật được không còn có chủ tịch vừa nói diệp dư đồng chí là vị đồng chí tốt tuy nhiên còn rất trẻ nhưng tư tưởng giác ngộ rất cao hiểu được suy nghĩ quốc kế dân sinh vấn đề đáng giá mọi người học tập ngươi thế mà ngay tại trong tin tức mang hắn thực tình đại trượng p h a nghĩ đến cái kia mấy thiên bị xào thành đứng đầu tin tức đưa tin nghĩ đến cái kia một tiên hôm nay sốt u dẻo nhất tân văn giờ k h ắ c này giải trí đại bạo liệu tổng biên tập trương vĩ nghị muốn tự tử đều có diệp dư nhà đại bá xem tv bên trong chủ tịch nói chuyện diệp dư không khỏi sưng sờ một chút hắn viết cái này hai bài thơ thời điểm thật không nghĩ nhiều như vậy viết cái kia thủ vương an thạch nguyên nhật lý do rất đơn giản bởi vì nó có thể tính là tốt nhất vui mừng tân n i ê n thơ không viết cái này thủ chẳng lẽ viết những cái kia khổ bức không chịu nội thi tử mà cái kia thủ lúc trước chậm thứ nhất là bởi vì diệp phụ đang nói tới diệp dư nhà đại bá sự tính lúc từng nói qua để hắn mượn nhờ sức ảnh hưởng của mình nói mấy c bởi vì xã hội bây giờ thành tín vấn đề rất nghiêm trọng diệp dư là một tên cao nhân khí nhân vật công chúng làm ra một số làm gương mẫu cũng rất tốt thứ hai là bởi vì diệp dư mình quả thật là có cảm xúc hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy nhưng bây giờ kinh chủ tịch như thế một giải đọc diệp dư cũng mới phát hiện cái này thủ nguyên nhật cùng lúc trước chậm dạng không phải liền là mới thái độ bình thường à, không đúng tại thế giới này gọi mới phát triển muốn chiếu cố hai cái phương diện sao phát triển cùng sáng chế mới đã là chỉ nên đối hoa hạ phát triển hình thức tiến hành cải cách cùng sáng chế mới lại là chỉ tại mới phát triển giai đoạn hoa hạ muốn chú trọng cải cách cùng sáng chế mới muốn chú trọng phát triển cùng xã hội vấn đề muốn chiếu cố phát triển kinh tế bên trong tạo thành xã hội vấn đề muốn để nhân dân thu hoạch được cảm giác đạt được tăng lên khiến người dân hạnh phúc đương nhiên diệp dư biết cái này mới phát triển chủ tịch nhất định suy tư thật lâu không thể nào là tối hôm qua nhìn thấy mình thi từ sau biểu lộ cảm xúc hắn chỉ là nhờ vào đó nói ra thôi nhưng là cấp cấp cấp cấp diệp dư nhịn không được cười ha ha mà những người khác thì là hai mặt nhìn nhau cái này diệp dư bị chủ tịch khen chẳng những khen chủ tịch còn mượn dùng diệp dư hai bài thơ dẫn xuất mới phát triển cái này mẹ nó há lại chỉ có từng đó là bị khen a diệp giao chớp mấy phía dưới mắt to nói ca ngươi mấy ngày nay đoán chừng muốn trở thành bản tin thời sự khách quen diệp dư cười nói có chủ tịch những lời này tối thiểu nhất cái này hai ba tháng là không có truyền thông d á m đen ta đúng vợ ơ ơ ý a chủ tịch vừa khen ngợi quá đáng ngươi bọn hắn liền đen ngươi đây không phải là tại đánh chủ tịch mặt sao diệp dư tâm tình cảm thấy vui vẻ nói biểu tỷ không phải nói nó đem tân văn xào đến nóng nhất tin tức vị trí sao đây là đang tìm đường chết ta Giải trí đương ạ i liệu phải đối bảo h đề mặt vấn n n、so、sánh n g g so tiểu dư ư i h nhiên nhất làm á v u cho nó nhức cả chứng chính là nó nói đến phần sau càng ngày càng bé nhọn giống như là càng nói càng hưng phấn giống như nó chỉ có vô tri hạng người mới có thể giống tiểu dư ngươi nghĩ như vậy diệp dư đại bá mẫu chừng nàng một chút nói nữ h à i từ nhà nói cái gì nhất cả trứng mà diệp dư nghe được biểu tỷ lá vui mừng lời nói về sau quả thực là bị kinh hãi chật cười ha ha nói ta sai rồi ta sai rồi ta mới vừa nói sai đây mới thật sự là tìm đường chết ta cái này đồng thời bản tin thời sự nội dung tuyệt đối là nặng cân bởi vì chủ tịch đưa ra một cái mới phát triển vì hoa hạ chưa đến một thời kỳ phát triển định hạ n h ạ c dạo đây là phát triển hình thức cải cách liên lụy tới chính trị kinh tế văn hóa từng cái phương diện đối toàn bộ hoa hạ tới nói có thể nói là có thể tạo được lòng trời lợ đất ảnh hưởng mới phát triển là làm người khác chú ý mà chủ tịch đồng thời nâng lên một chuyện khác tuy nhiên không bằng mới phát triển làm cho người ta chú ý nhưng cũng không thể khinh thường nguyên nhật lúc trước chậm cùng cái này hai bài thơ tác giả diệp dư ngoa tào ta nguyên lai tưởng rằng xuân vãn diệp dư bật hắc, bây ậ t hậc, b giờ mới biết hắn chân chính mở chỗ treo thế mà ở chỗ này sai chúng ta đều sai diệp dư xuân vãn diễn xuất tinh túy toàn bộ xuân vãn tinh túy nguyên lai là nguyên nhật cùng lúc trước chậm nguyên lai、like, nguyên nhật là nói hoa hạ lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm phát triển hơn ba mươi năm hiện tại thời đại không đồng dạng cái này phát triển hình thức đã sắp không được muốn tiến hành cải cách cùng sáng chế mới mà lúc trước chậm là chỉ ra phát triển mới hình thức phương hướng cũng chính là muốn chú trọng phát triển sinh ra xã hội vấn đề muốn chú trọng nhân dân hạnh phúc không đúng trên lầu lý giải không đúng nguyên nhật là ám chỉ phát triển cùng sáng chế mới lúc trước chậm là phiếm chỉ trong quá trình phát triển xã hội vấn đề hai cái này chính là chủ tịch nói mới phát triển muốn chiếu cố hai cái phương diện trên lầu hai vị nói đều có lý là một tên diệp dư f a n ta coi như cái này hai chồng thuyết pháp đều đúng cho các ngươi điểm cải tán xuân vãn bên trong thế mà ẩn dấu lớn như vậy một tin tức ca phục diệp dư ý nghĩ cùng chủ tịch không như mà ở a điếu tà tiên Ta các ả m g i ta t đã h ấ người nói ngày h ậ t t mai cả nước khắp nơi có thể hay không khắp nơi đều là hướng diệp dư đồng chí học tập loại hình nói chuyện a cấp cấp cấp cấp diệp dư điếu tạc thiên a lúc này thật sự là ngưu bức đại phát thượng như đám dân mạng nói giờ phút này những cái kia nguyên bản hắc diệp cho đen nổi kình truyền thông thật sự là khóc không ra nước mắt sự tình tại sao có thể như vậy phát triển sự tình tại sao có thể như vậy phát triển không phải là dạng này à? cái này hắc diệp cho đen được thật tốt thế nào lại đột nhiên biến thành đánh chủ tịch mặt đây từ phía trên đường trực tiếp rơi vào địa ngục có hay không hơn nữa còn là một mươi tám tầng địa ngục cái này mới phát triển là hoa hạ chưa đến một thời kỳ toàn bộ phát triển nhạc dạo liền như năm đó cải cách giải phóng là căn bản tính phương hướng vấn đề không thể hàng hồ húng chi đây là đầu năm một là tân niên ngày đầu tiên là mới phát triển nói lên cùng ngày chúng ta không phải là những cái kia chuyên môn phê phán thời sự truyền thông quan phòng điện thoại điên cuồng vang lên mỗi cái tổng biên tập nhìn lấy bên trên biểu hiện hạ mã mặt hiện lên thống khổ không dám cũng không muốn đi đón mẹ chứng quảng điện tổng cục đánh tới nơi này là hàn quốc đệ nhất ngu nhạc công ty thiên hàn giải trí tổng bộ cùng hoa hạ làng giải trí tạo thế chân vạc tình thế khác biệt tại hàn quốc thiên hàn giải trí một nhà độc đại tổng thiên trí tổng Thành trong thời rất Tức tượng Tinh. văn phòng. Cùng hàn Kiến khoảng gian này cũng phấn nộ.、Tức、giận Minh giám giải giám gọi Kim đối tượng là ai? Hoa hạ cái kia Diệp đốc đốc Hoa hạ Lý là là Ý, Duệ Dư minh tinh. bởi vì lý do ý là công ty bọn họ dùng để đánh vào hoa hạ thị trường trọng yếu nhất một chương bài là hàn quốc minh tinh bên trong tại người hoa khí cao nhất một vị đối thiên hàn giải trí tại hoa hạ phát triển mà nói lý do ý tầm quan trọng có thể nghĩ trước kia lá bài này từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi không những ở giới nghệ sĩ thu hoạch vô số thành quả thắng lợi gần nhất càng là cảm giác thời cơ chín mồi dự định để hắn tiến quân ca đàn đi ca sĩ diễn viên đều xem trọng phát triển đường cuối cùng để hắn trở thành tại người hoa khí siêu việt bản thổ minh tinh tồn tại nhưng người nào biết thế mà xuất hiện một cái diệp dư nhân khí cao trưởng thành tốc độ nhanh trọng yếu nhất chính là về sau thế mà tới thử kính sẽ như vậy vừa ra lý do u ý tại hoa hạ nhân khí trực tiếp tới một lần sụt giảm phân biến thành đen hoặc là phấn chuyển người qua đường người hoa coi như không có một phần tư một phần năm tổng vẫn phải có như thế tổn thất lớn muốn xài bao nhiêu tiền cùng thời gian mới có thể lại bù lại thú chi cái này căn bản là cả đời chỗ bẩn cho nên có quan hệ chuyện kia không chỉ có lý do ý phẫn nộ kim kiến thành cũng rất là phẫn nộ đồng thời hắn còn có chút hối hận lúc ấy nếu không phải cân nhắc đến đa tình kiếm khách vô tình kiếm cái này trồng hoa hạ truyền thống võ hiệp phim truyền hình nếu là có thể biểu diễn có thể giúp lý duệ ý củng cố tại hoa hạ nhân khí lời nói hắn cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu hắn đi tham gia cái gì thử kính sẽ giờ phút này hắn còn ở công ty tăng ca chính tự hỏi một vài vấn đề điện thoại trên bàn làm việc lại là vang lên chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ổ con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Chương trên b à n công tác điện thoại v ă n g lên kim kiến thành nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện càng dương điện thoại cho lực văn học lưới thoáng một lần ước hắn liền nhớ điện thoại tới là hoa hạ một nhà truyền thông gọi giải trí đại bạo liệu trong khoảng thời gian này công ty đối nó tiến hành ủng hộ để nó tại tân văn báo đạo bên trên nhằm vào diệp dư xấu hổ diệp dư sáng hôm nay thời điểm mình cũng nhìn qua nó viết tân văn báo đạo cắt vào góc độ không tệ kim kiến thành cảm thấy cái đề tài này nếu là phát huy thật tốt diệp dư không chết cũng muốn l u ậ ra nói cho cùng ai bảo hắn xuân vãn bên trên nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn mình tìm đường chết đâu trong đầu chuyển qua một số suy n g h ĩ kim k i ế n thành nhận điện thoại thản nhiên nói trương tổng biên tập có chuyện gì không vì nhiều cùng người hoa liên hệ để công ty thẩm thấu nhập hoa hạ thị trường h á n tiếng h á n nói đến cũng không tệ lắm công ty cũng cho kỳ hạ có tiềm lực minh tinh mở tiếng h á n huấn luyện hết thảy cũng là vì chiếm lính hoa hạ thị trường kim k i ế n thành giọng nói nhàn nhạt bên đầu điện thoại kia trương vĩ nghị nguyên bản ở ngực liền đốt một đám lửa giờ phút này lập tức bạo phát nói kim tổng ngươi lời nhắn n ủ sự tình chúng ta xử lý không được mặt khác ném lôi lâu nào đó kim kiến thành vừa muốn hỏi một chút có phải hay không giá tiền phương diện vấn đề bên kia liền c ú p điện thoại cầm lấy trong tay ông nói kim kiến thành thật sâu n h ư mày đây là đã xảy ra chuyện gì sao còn có ném lôi lâu nào đó là có ý gì là tiếng hắn sao làm sao nghe không hiểu nghĩ nghĩ kim kiến thành cảm thấy đại khái là mình tiếng hắn mức độ còn chưa đủ cho nên nghe không hiểu nghĩ thông suốt điểm ấy hắn liền không lại xoắn suýt ngược lại suy tính tới đối phương vì cái gì nói lời nhắn nhủ sự tình chúng ta xử lý không được cân nhắc trong chốc lát hắn vẫn như cũ không thể nghĩ thông suốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào mắt nhìn vẫn như cũ cầm trong tay ông nói không khỏi nhịn không được cười lên đem thả về tới trên điện thoại chuẩn bị lại suy nghĩ một chút nhưng mà mỹ dô phôn vừa mới thả x u ố n g d ư ớ i điện thoại lại văng lên trương tổng biên tập lại có chuyện gì kim tiến thành nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhận điện thoại mang theo châm chọc nói ra hắn vô ý thức nhận vì lần này vẫn là trương vĩ nghị đánh tới mà lại hoặc là nhận lầm hoặc là muốn ngồi lên giá để cao giá tiền kim tổng ngươi nhận lầm người ta không họ trương ta là ân ngọc tuyền ca đàn minh tinh tiểu bắt quái tổng biên tập thanh âm bên đầu điện thoại kia đồng dạng lần chứa tức giận bất quá kim kiến thành tự nhiên là coi là đối phương là bởi vì chính mình hô sai tên cho nên tức giận người hoa khí lượng thật nhỏ kim kiến thành ám đạo a nguyên lai、like、là ân tổng biên tập a vừa rồi giải trí đại bạo liệu trương tổng biên tập gọi điện thoại tới kim kiến thành nói còn chưa dứt lời đối phương liền cắt n g a n g hắn kim tổng ta gọi điện thoại tới là muốn nói với ngươi một tiếng ngươi lời nhắn nhủ sự tình chúng ta làm không được chuyện gì xảy ra là không đủ tiền sao kim kiến thành nhữ m ạ n hỏi tiền đối phương cười lạnh một tiếng nói ngươi cho nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng cứ như vậy bên đầu điện thoại kia ân ngọc tuyền rất là phẫn nộ tiền tiền tiền tiền b a nội ngươi lại đưa tin xuống dưới lao tử liền bị mời đi uống trà ba một tiếng cái kia đầu điện thoại lại dập máy kim kiến thành có chút trận tròn mắt đây là có chuyện gì chẳng lẽ hoa hạ cái kia mấy nhà truyền thông chuẩn bị liên hợp lại đề cao bọn hắn mặc cả năng lực cùng mình mặc cả làm thịt mình dừng lại cho nên hiện tại biểu hiện được như vậy dứt khoát vẫn là nói xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình kim kiến thành vừa nghĩ một bên đem mịt rổ phồn vùng xuống kết quả là lần thứ ba chôm điện thoại văng lên lần này hắn nhìn kỹ một chút là một nhà k h á c hoa hạ truyền thông điện thoại lý tổng biên tập ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì không lần này cần hỏi thăm đối phương một vài vấn đề cho nên kim tiến thành lộ ra khách khí không ít kim tổng ngươi để cho chúng ta nhằm vào diệp dư chuyện này chúng ta không có cách nào làm cho nên xin lỗi tuy nhiên điện thoại cái kia đầu nói thật có lỗi nhưng rất rõ ràng có thể nghe ra hắn ngự a khí bất thiện h i ệ n nhiên cũng không có thật cảm thấy ấ y n ấ y lý tổng biên tập chuyện này rốt cuộc là như thế nào kim tiến thành cưỡng chế lộ khí họ nói thứ không dám g i d ế ngươi là ta nhận được cái thứ ba điện thoại nhưng phía trước hai cái đều là ngay cả nguyên nhân đều không nói liền trực tiếp tắt điện thoại ta có thể hỏi phía dưới ngươi chuyện này rốt cuộc l à như thế nào sao tốt à, kim tổng xem ở chúng ta nhiều năm như vậy lão giao tình bên trên ta liền nói cho ngươi nói xong kỳ thực nha ngươi nói phía trước có hai vị đều là nguyên nhân đều không nói liền trực tiếp tắt điện thoại cái này ta cũng có thể hiểu được dù sao liền ngay cả ta cũng là không tâm tình giải thích với ngươi a điện thoại cái k i a đầu thở dài nói ai được rồi không tâm tình giảng chính ngươi đi xem chúng ta hoa hạ hôm nay bản tin thời sự đi mặt khác ta khuyên ngươi một câu tối thiểu nhất trong mấy tháng này ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn xấu hổ d i p dư không ai sẽ giúp ngươi cứ như vậy kim tổng có rảnh lai、like、hoa hạ ta mời ngươi uống t r à nói xong điện thoại cái kia đ ầ u lại treo kim tiến thành nổi giận thật nổi giận ngươi n h a ngay từ đầu nói xem ở chúng ta nhiều năm như vậy lao giao tình bên trên ta liền nói cho ngươi nói xong kết quả còn chưa nói đâu liền nói được rồi không tâm tình rằng chính ngươi đi xem chúng ta hoa hạ hôm nay bản tin thời sự à, ngươi đây là đang chơi ta a còn nói cái gì có rảnh lai、like、hoa hạ ta mời ngươi uống trả đây thật là giả đến không thể lại giả lời khách sáo nhưng là trong lời của đối phương vẫn là có một câu để kim kiến thành có rất dự cảm bất tượng hắn nói tối thiểu nhất trong mấy tháng này đừng nghĩ lấy xấu hổ diệp dư không ai sẽ giúp ngươi cái này mẹ nó đến cùng là thế nào nghĩ được như vậy kim kiến thành đối mịp rộ phồn mắng hai tiếng về sau không tiếp tục đem lời ông trả về mà là gác lại tại trên bàn công tác sau đó mở ra website lục soát lên h ó a hạ hôm nay bản tin thời sự ấn mở video mấy phút đồng hồ sau hắn lập tức c h ấ n kinh nói không ra lời đồng thời hắn cũng biết vì cái gì những cái kia truyền thông tổng biên tập cả đám đều giống như là ăn thuốc nổ nghĩ nghĩ ban nay mấy nhà truyền thông viết tân văn báo đạo kim k i ế n thành cảm thấy đại khái bọn hắn đều tiếp vào quảng điện tổng cục điện thoại đoan chừng là bị cảnh cáo về phần giải trí đại bạo liệu chỉ sợ cũng không phải cảnh cáo đơn giản như vậy nghĩ thông suốt điểm ấy về sau kim k i ế n thành liền bình thường trở lại sao không hắn không có chút nào thoải mái hắn giận hắn kinh sợ ban nay cái lý tổng biên tập nói không sai phát sinh loại sự tình này đặc biệt là hoa hạ chủ tịch sau cùng cái kia một phen tiếp xuống trong vòng m ư ờ tháng hoa hạ truyền thông còn dám hát diệp cho nói đùa cái gì coi như bình thường địa chất nghi diệp dư đoan chừng có chút truyền thông cũng không dám coi như dám những cái kia t á m thành cũng phải cẩn thận không dám nói nặng lời mấy tháng mấy tháng để kim k i ế n thành kinh sợ không thôi đúng vậy điểm này bởi vì theo hắn biết diệp dư xuất đạo đến nay cũng bao nhiêu tháng lại cho hắn thời gian mấy tháng hắn có thể phát triển tới trình độ nào đây cũng là rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn cản trở diệp dư một một nguyên nhân trọng yếu giá hỏa này trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến làm người ta kinh ngạc run sợ uy tổng giám đốc ngươi tốt ngươi tìm ta có chuyện gì không là lại có tin tức tốt sao trong nhà lý d u ệ Y tiếp lên điện thoại di động hỏi tại tối hôm qua cũng chính là hàn quốc tân niên dạ hội bên trên chuẩn xác mà nói là ở phía sau đài chỗ hắn xem hoa hạ xuân tiết liên hoan dạ hội muốn nhìn phía dưới diệp dư tiết h mục kết quả đem chính hắn tức giận đến quá s ứ c tại cái kia trồng tâm tình trạng thái giới lý d u ệ Y không đến nửa giờ sau liền lên đài diễn xuất kết quả của nó tự nhiên có thể nghĩ trung gian ra cái không lớn không nhỏ sai lầm diễn xuất hiệu quả chỉ có thể coi là qua loa cùng công ty cùng bản thân của hắn đoán trước có một đoạn quả thực khoảng cách không nhỏ mà tại cái này về sau lý doệ ý cũng rốt cục bình tĩnh lại lại hoặc là nói ép buộc m ì n hắn tỉnh táo h lại.、Hắn、biết đoạn thời gian trước cửu hận cùng phẫn nộ che đậy cặp mắt của mình để cho mình trở nên rất là xúc động nhưng không phải là bởi vì cảm giác kích động này hắn làm sao có thể trong đầu chỉ muốn làm sao trả thù diệp dư mà mặc kệ còn lại đâu mà nếu không phải hắn chỉ muốn làm sao trả thù diệp dư hắn làm sao có thể tại còn có nửa giờ liền đến lượt mình đang chẳng lúc còn xem hoa hạ xuân văn đâu còn nếu là hắn lúc ấy không có nhìn như thế nào lại dẫn đến trạng thái không tốt đâu còn nếu là hắn trạng thái ok như thế nào lại tại hàn quốc tân niên dạ hội bên trên da chỗ sơ xuất đâu xúc động là nhất không được hiện tại hắn biết mình hẳn là muốn tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng cái gì công ty tổng giám đốc sáng sớm liền gọi điện thoại nói với hắn một tin tức tốt diệp dư mình tìm đ ư n g chết mấy người tổng giám đốc đem sự tình toàn bộ chân tướng nói một lần về sau lý duệ y không khỏi mừng rỡ nắm tin tức này phúc h ắ n tại cái này t â n nhiên ngày đầu tiên bên trong tâm tình rất tốt cũng bởi vậy nhìn thấy tổng giám đốc ban đêm lại gọi điện thoại tới lý duệ y không khỏi như thế suy đoán hỏi kiên quyết sự tỉnh ra biên cố điện thoại cái kêu đầu truyền đến tổng giám đốc kim kiến thành thanh âm chấm thấp ngự khí nga vào rất là sầu lo một sát na này lý d u ệ ý chỉ cảm thấy lột bột m ự dưới nhịp tim đờ đờ để lọt vẫn chậm một nhịp hô hấp cũng không nhịn được vì đó cứng lại thế nào h á n thanh âm khàn khàn hỏi điện thoại cái kia đầu kim k i ế n thành nghe được lý d u ệ ý thời khắc này âm thanh không khỏi khe nhũ mày có chút lo lắng nhưng vẫn là đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần cuối cùng nói ra tiếp xuống mấy tháng chúng ta không cần trông cậy và hoa hạ truyền thông bọn hắn cái gì cũng không dám làm điện thoại cái kia đầu thật lâu không có trả lời kim tiến thành có chút bận tâm hỏi kiên quyết a nhà điện thoại cái kia đầu lý d u ệ ý tựa hồ vừa mới lấy lại tinh thần nói được rồi ta đã biết cảm ơn tổng giám đốc âm thanh nghe vào rất là bình tĩnh cho nên kim k i ế n thành mày nhữ lại đến sâu hơn chỉ có tuyệt vọng mới có thể để một cái vốn nên tức giận người trầm mặc kim k i ế n thành cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đành phải trước can đ u ổ i người hoa có câu nói gọi quân tử báo thù mười năm không muộn người đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng kiên quyết ngươi không cần từ bỏ ừng cảm ơn tổng giám đốc ừng kim tiến thành điểm, điểm đầu nói cái tia ngươi suy nghĩ thật ký đi ta liền không đã quáy dày ngươi Điện trong h thoại, nhìn o ạ i cái kia điện ngác cúp đầu, Duệ Lý lăng lăng lấy ý ngơ t ư ớ c mặt tivi xuất thần.、Hán、tuyệt t vọng. Hán r khoảng thời gian này hắn điên cùng cha xét có quan hệ diệp dư sở hữu tài liệu và video cho nên giờ phút này nghe được tin tức này nghĩ đến hoa hạ cái k i a không gì làm không được như có thần trợ một loại g i a hỏa hắn tuyệt vọng hắn mê võng chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm chín mươi ba tham gia phong vương thi đấu đối với hoa ngữ nhạc đ à n ca sĩ tới nói là lớn lao vinh d i ệ u vê đút vê đút vê đút z con nhưng nói thật ra từ góc độ nào đó tới nói tham gia phong vương thi đấu cũng rất khổ ép liền nói ví dụ hiện tại khi những người khác còn tại ăn tết thăm người thân lúc tiến vào phong vương thi đấu tứ cường bốn người liền muốn bắt đầu vì bốn nhà hai làm chuẩn bị liền xem như diệp dư cũng là lấy ra không thiếu thời gian tốn không ít công phu dù sao hiện tại cũng không phải đấu vòng loại hoặc là mười sáu tiến bắt giai đoạn hiện tại đã là tứ cường tranh đấu diệp dư bốn nhà hai vẫn là áp dụng chuyên nghiệp giám khảo cho điểm phương pháp sao nhìn lấy chính trong phòng khách luyện tập diệp dư tô tiểu mạt không khỏi hỏi ừ m diệp dư điểm điểm đầu vì cái gì dạng này a tô tiểu mạt hỏi diệp dư nghĩ nghĩ nói bởi vì sau cùng trận chung kết áp dụng chính là người xem bỏ phiêu chế bán cái gì cái n ú t đâu diệp giao ở một bên nói ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra biết bốn nhà nhị dụng chính là chuyên nghiệp giám khảo cho điểm phương pháp nhưng một mực không có nghĩ qua vì cái gì vừa nghe tiểu mạt nhấc lên thật đúng là có chút hiếu kỳ diệp dư gián ra hạ thân tử nói các ngươi muốn một dưới nếu như toàn bộ quá trình một mực khai thác người xem bỏ phiếu phương thức nếu là xuất hiện một cái mức độ không được tốt lắm nhưng người khí bạo dạp ra hỏa lấy sau cùng quán quân sẽ như thế nào nếu là người khí bạo dạp cái kế h ẳ n là là dân tâm sở hướng tô tiểu m ạ c nghĩ nghĩ nói bất quá phong vương thi đấu tiết mục tổ y tín liền sẽ thấp xuống quán quân hàm kim lượng cũng thấp đúng vào ia diệp dư điểm điểm đầu nói nhưng ở làng giải trí cái gọi là vương chính là muốn tại nhân khí bên trên áp đảo đối thủ cho nên phong vương thi đấu liền khai thác phương thức như vậy đấu vòng loại cũng chính là ba mươi hai t i ế n mười sáu áp dụng truyền thông bỏ phiếu người xem bỏ phiếu phương thức không sai biệt lắm đúng vậy cái hải tuyển chỉ là cái này hải tuyển phạm vi có chút nhỏ tiến tra thời thức trước. Truyền thông tới, trong, nhất tư tranh tiến thì biến, điểm phiếu người xem bỏ phiếu. người cái liền Nói người nghiệp giám điểm biện người lại, năng ứng phương cùng vòng xuống bên nhân cũng chọn như này này cạnh cùng quán quân. cùng nhà chọn chuyên ngắm khảo khí khảo cho cách cho pháp, cao ca sau sau lựa lực lúc được. lúc có các sĩ lâm là xem Mà bỏ bỏ đã đều vậy, về và diệp giao nói không sai đúng vậy nghệ thuật ca hát thủy chuẩn cùng sáng tạo năng lực mới diệp dư nói hai thứ này có thể nói là một tên ưu tú ca sĩ trọng yếu nhất hai loại tố chất nghệ thuật ca hát thủy chuẩn từ không cần nhiều lời mà sáng tạo năng lực mới cũng chia là rất nhiều trồng có ca khúc sáng chế mới cũng có ca hát kỹ xảo sáng chế mới tóm lại đúng vậy tùy ngươi triển lãm có đôi khi cái này sáng tạo năng lực mới nói là một cái ca sĩ đối nhạc đàn lớn nhất cống hiến cũng không đủ dù sao cũng là sáng chế mới mà đương nhiên à t g nghệ thuật cái t thủy chuẩn này g thời h tám tiếng bốn cùng bốn nhà hai cũng cho rất nhiều thực lực hình tuyển thủ tích lũy nhân khí cơ hội bọn hắn chỉ cần có thực lực liền không cần lo lắng bởi vì nhân khí không đủ mà bị quét xuống ngược lại có thể thừa cơ hội này tích lũy cao hơn nhân khí cũng có thể nói như vậy cái này hai trận chính là vì đề cao quán quân hàm kim lượng để sau cùng cái gọi là vương danh chính ngôn thuận trong ngoài như một trải qua được khảo nghiệm mà tuyển ra hai người về sau Về về đề, sau so trung đấu trận chung kết thì n chủ h trở ây n nhân đến người không khí. khí, chỉ phiếu, Là lúc triệt triệt t r để để、so、đấu nhân khí. Đến lúc đó, so u có có xem bỏ ề n thật ô không n cũng g bỏ bỏ phiếu, phiếu. khảo h có dám khảo bỏ phiếu. Ê! t phức tạp tô tiểu mạc không khỏi le le lưới đầu nói diệp dư cười cười nói tuy nhiên phức tạp nhiều thay đổi chút nhưng cũng tỉnh có thể hiểu nói cho cùng phong vương thi đấu cũng không phải là cái k i a t r ồ n g tuyển tú tiết mục mà là hoa ngữ nhạc đàn đỉnh tiêm ca sĩ ở giữa đ ọ sức tuyển thủ dự thi đặc thù tính đã chú định cho điểm phương thức không thể duy nhất hóa nếu không liền khó mà đạt tới nó dự tính ban đầu Cũng cũng dàng người dụng ngươi luyện bốn nhà dễ Diệp Dư là bị bị lợi rồi hai sơ sao. hở. chuẩn vừa vì tuy ô t i ể Mạc mặt cảm có chút đỏ mặt hỏi, h t đỏ bởi vì nàng ấ rất đẹp trai. đẹp k h ô nhiên g p ả đây đầu, lay Tuy là lung vì trận chung kết chung chuẩn nói. n h bị. Diệp Dư i diệp dư trực tiếp bắt đầu chuẩn bị trận chung kết tiết mục lộ ra lòng tin mười phần nhưng hai nữ đều không có chút nào nghi vấn diệp dư vì bốn nhà hai làm chuẩn bị các nàng cũng nhìn cái này nếu là đều vào không được trận chung kết vậy chỉ có thể nói ban giám khảo đều mất n g 2016 n ă m x u â n tiết pháp định nghỉ ngơi niệm kết q u a điều đừng sau vì ngày đầu tháng riêng đến mùng 7 tháng riêng hết thể bảy ngày thời gian như tại tăng thêm giao thừa thì là tám ngày từ khi ngày đầu tháng riêng ngày đó bản tin thời sự bên trong chủ tịch độ cao khẳng định nguyên nhật cùng lúc t r ư ớ chậm c cũng đưa ra mới phát triển về sau vô luận là trung ương vẫn là địa phương các cấp cơ quan chính phủ đều là bận rộn mà vừa khẩn trương vận chuyển lại học tập hoạt động tương lai quy hoạch chế định tập tục chỉnh đốn cái này loại hình hoạt động rất nhiều dù sao cái này cái gọi là mới phát triển chẳng những là chưa đến một thời kỳ bên trong phát triển nhạc dạo càng là chính trị kinh tế Văn hóa mặt ấ y người các phương diện toàn diện điều chính điều các m khác bởi vì chủ tịch còn cố ý nói tới chính phủ nội bộ tập tục chỉnh đốn tại cộng vào năm ẩn ẩn lộ ra tới mầm đầu rất nhiều người đều đ o á n được trong tương lai trong vài năm không biết sẽ có bao nhiêu người xuống ngựa tự nhiên cũng không biết sẽ có bao nhiêu người thợ vị cho nên chỉ cần là có trí tại con đường làm con người cũng sẽ không đối với cái này qua loa thậm chí bởi vì chủ tịch sau cùng một câu đáng giá mọi người học tập có nhiều chỗ chính phủ đúng là đánh lên hướng diệp dư đồng chí học tập chiêu bài mở lên các chồng học tập hội thảo luận sẽ tọa đàm hội các loại dẫn tới diệp dư đám p a n hâm mộ nhau nhau kinh hô liên xương diệp dư quả thực là bất h ắ c mà cùng lúc đó vô luận là trên internet vẫn là thực thể báo chí trên tạp chí những cái kê xấu hổ lúc trước chậm nhằm vào diệp dư tân văn ở giữa liền toàn bộ biến mất ngược lại để diệp dư cảm thấy bên thai thanh tịnh tâm tình tư sướng 2016 n ă m ngày 19 tháng 2, âm lịch ngày đầu tháng riêng ban đêm 7 giờ rưỡi phong vương thi đấu bốn nhà hai trận đấu còn có nửa giờ mới bắt đầu mà lúc này hậu trường chỗ nhập vây tứ cường đang làm lấy sau cùng điều chỉnh diệp dư cũng thế nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa cùng ngân hồn bản in lẻ quyển thứ nhất xuất bản an bài đến thế nào diệp dư nhìn cùng với chính mình người đại diện kiêm bí thư hà như theo miệng hỏi còn có nửa giờ tiết mục lại bắt đầu bốn người bọn họ cũng không phải mới ra đời mao đầu t i ể u tử tự nhiên không có khả năng còn luyện tập cái gì mọi người tại làm cũng chính là tâm tình cùng trạng thái điều chỉnh nói trắng ra là đúng vậy nghỉ ngơi thả lỏng hết thầy đều chuẩn bị sẵn sàng đạo quốc phương diện cổ rộn u g nhà xuất bản đã bắt đầu lấy tay tuyên truyền hà như hồi đáp nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa đây là diệp dư lần trước cùng đạo quốc phan giao lưu lúc đáp ứng nhưng bây giờ đều nhanh qua một tháng tuy nhiên g c bởi đảo quốc vì thế giới này ạ nỉm mức độ quá thấp nguyên nhân còn lại cùng cấp bậc gạ nỉm cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả nhưng diệp dư cảm thấy ngân hồn hiển nhiên là thích hợp nhất mấy bộ ạ n ỉ một trong mà thừa cơ hội này để ngân hồn xuất hiện trên thế giới này cũng là rất thích hợp thời cơ ngân hồn trước mấy quyển kịch bản diệp dư đã sớm giao cho lý mộc nhai tại thời gian nửa tháng này bên trong lý mộc nhai mất ăn mất ngủ phỏng đoán nghiên cứu vẽ m ạ c g gạ, ngẫu nhiên t ỉ n h giáo phía dưới diệp dư thân là nguyên mạn họa giới đệ nhất nhân thiên phú của hắn cùng thực lực là không thể nghi ngờ trong khoảng thời gian này có thể nói là tiến triển nhanh chóng m ặ gà vẽ đến càng ngày càng thuận mình lý giải cũng càng ngày càng nhiều đối diệp dư cũng là càng ngày càng tôn trọng đối với cái này diệp dư vẫn rất cao hứng mà bây giờ nửa tháng đi qua ngân hồn quyền thứ hai cũng kém không nhiều nhanh hoàn thành lại hoặc là nói nếu không phải là đụng tới qua năm quyền thứ hai chỉ sợ cũng hoàn thành đương nhiên lần này diệp dư chuẩn bị tại đảo quốc xuất bản vẹn vẹn quyền thứ nhất quyền thứ nhất lý mộc nhai đã sớm vẽ xong giao cho công ty công ty từ lâu đem phiên dịch thành đảo quốc văn phiên bản nhưng tương tự là cân nhắc đến sau đó không lâu đảo quốc chuyến đi diệp dư đem r ờ i lại lần này bốn nhà hai sau khi kết thúc t i ế t qua một tuần đúng vậy trận chung kết mấy người trận chung kết sau khi kết thúc qua tầm vài ngày ta liền muốn tới đảo quốc、no. trên l ệ n h thời gian không nhiều vừa vặn diệp dư nói ngay vậy hà như cười nói xác thực chờ ngươi đến đảo quốc thời điểm hẳn là vừa lúc là nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa cùng ngân hồn tại đảo quốc nhấc lên tiêu thụ cùng chiều thời điểm ngươi đi một chuyến đảo quốc sao có thể vô thanh vô tức đâu đây đại khái là nhiệt liệt nhất nghi thức hoan nghênh đi cấp cấp cấp cấp diệp dư cười nói không sai lần này ta quá khứ là vì công ty tại đảo quốc tương lai phát triển thanh thế hạo đại chút rất nhiều chỗ ta hà như chính muốn nói chuyện điện thoại di động của nàng lại là vang lên ta ra ngoài nhận cú điện thoại h à như cùng diệp dư một giọng nói về sau liền ra cánh cửa nghe đi một hồi về sau h à như trở về nhữ mày thế nào diệp dư hỏi nói xảy ra chuyện gì sao h à như nhữ nhữ mày nói vừa gọi điện thoại tới là ta đại học phòng ngủ bạn cùng phòng ừ m diệp dư điểm điểm đầu ra hiệu nàng nói tiếp sau khi tốt nghiệp nàng trở về quê quán khi lão sư À, đúng nàng là nội mông h à như nói nàng biết ta là nữ diệp công ty người vẫn là nguyên người, người đại diện cho nên cứ gọi điện thoại cho ta hỏi ta công ty có thể hay không bán một nhóm diệp dư cổ tích cho trường học của bọn họ diệp dư cổ tích diệp dư kinh ngạc nói trường học mình đi mua không phải dễ dàng hơn sao nội mông cũng không nghèo a ngay vậy hạ như trên mặt lộ ra một tia bi thường nói lần này nàng dạy học trong trường học có một đứa bé trên thân phát sinh một kiện làm cho người t i ế c nối u sự tình đứa bé kia mẹ hôm qua sẽ ra ngoài ý mớn nói đúng ra nhưng thật ra là vì cứu đứa bé kia mà ra ngoài ý mớn tóm lại đúng vậy qua đời cái đứa bé kia là gia đình độc thân bây giờ lại thành cô nhi bởi vì hắn nhà không có gì phải tốt thân thiết hơn nữa còn đều ở đến rất xa không tại một chỗ trong lúc nhất thời không ai thu dưỡng hắn bằng hưu của ta sau khi biết đem hắn lính trở về nhà bằng hưu của ta muốn mua bản diệp dư cổ tích đưa cho hắn hy vọng có thể thoáng an ủi hắn một dưới nhưng diệp dư cổ tích ở nhà dài bên trong khen ngợi như nước thủy triều hàng tồn lại không đủ coi như công ty tăng giờ làm việc địa ấn soát trước mắt tại trên thị trường còn là ở vào bán hết lại thêm nội mông nhân khẩu số lượng tại cả nước các tỉnh bên trong là đến ngược diện tích lại rất lớn cho nên công ty hướng bên kia trải hàng cũng không nhiều theo bằng hưu của ta nói nàng chỗ ấy căn bản không có bán về phần nàng muốn mua một nhóm thì là nhìn lấy có thể hay không thuận tiện mua dù sao nàng dạy học chính là tiểu học nàng nghĩ đến ta liền gọi điện thoại đến hỏi ta nghe xong diệp dư trầm mặc hắn biết rõ cô nhi khổ cái này đương nhiên không có vấn đề diệp dư trầm giọng nói mặt khác cùng tiết mục tổ nói dưới ta muốn n ộ i ca chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm chín mươi bốn ngồi tại hoa hạm nhà nước thành phố phong vương thi đấu vũ đài hàng thứ ba trung gian lệnh trái vị trí bên trên giá thôn chiếu tử cầm trong tay ở đây bên ngoài mua sắm vỗ tay khí trên cổ treo một cái cái còi sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên thần tình kích động không thôi bài đủ sẽ hợp cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định hoặc xa hoặc gần tiếng nói chuyện không ngừng chuyển đến sen lẫn ngẫu nhiên vài tiếng tiếng còi cùng vỗ tay âm thanh hiện trường lộ ra hơi có chút ồn ào ngầm phảng phất d ũ n g động mênh mông kích tỉnh ở cái này có thể dung nạp mấy chục ngàn người đại hình sân thể dục bên trong nàng mặc dù là cái đảo quốc người nhưng k i a không chút nào thu hút có diệp dư điện hạ tham gia phong vương thi đấu quả nhiên nhân khí rất cao ha ta lên mạng tra thời điểm người hoa đều nói giới chức không có điên cuồng như vậy đâu cái này hàng thứ ba trung gian lệnh trái vị trí lại tìm ta hơn năm vạn hoa hạ tệ quy ra thành chúng ta đảo quốc tệ. không sai biệt lắm muốn hơn một trăm vạn ai lần này trở về muốn bị cha mẹ mắng bọn hắn cho cả l ủ tiền đều dùng không sai biệt lắm giá thôn chiếu tử âm thầm suy nghĩ bất quá tới hoa hạ sao có thể không đến thăm diệp dư điện hạ biểu diễn đâu phải biết ta thế nhưng là chuyên môn vì thế lai、like、hoa hạ du lịch đảo quốc người giá thôn chiếu tử chính đang suy nghĩ cái gì bên hai đột nhiên chuyển tới một có chút giọng nghi ngờ giá thôn chiếu tử chuyển đầu mắt nhìn đối phương là cái hai mươi tuổi ra đầu nữ hải tử không khỏi nợ nụ cười xinh đẹp nói đúng vậy ta đến từ đảo quốc là diệp dư điện hạ phan một thanh tiếng phổ thông đúng là nói đến có chút lưu loát đúng ố giống i mới nở nụ cười cười, giải nói, rồi ngươi tại nói nói ngươi người. thầm, nở nụ nghe như ngữ, cho nên đoán thích thức có cho có ta thật vừa vô ý là là đáo đáo đ ta gọi thiệu tòng tuyết ngươi là lai hoa hạ du lịch sao g i ã thôn chiếu tử v ư ơ n tay nói ta gọi g i ã thôn chiếu tử nói đúng ra ta là tới nhìn diệp dư điện hạ biểu diễn thuận tiện đến du lịch ngay vậy thiệu tòng tuyết không khỏi xứng sớm đốc bởi vì vì cái mới nhìn qua này so với chính mình bàn nhỏ tuổi tên là g i ã thôn chiếu tử nữ hải tử nói lời giống như cùng người bình thường nói phản đi qua bình thường người không đều là nói ta là tới du lịch thuận tiện nhìn mẫu mố nào đó biểu diễn sao bất quá nàng ngược lại lại nghĩ tới đối phương nói là thần tượng của mình diệp dư liền lại bình thường trở lại mà đây chính là diệp dư thực lực mặc dù nói chậm chút nhưng hoan n g h ê n đi vào hoa hạ thiệu tòng tuyết mỉm cười vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại nói ra cảm ơn g i ạ thôn chiếu tử nói đúng ngươi là diệp dư điện hạ mê ca nhạc sao ta thiệu tòng tuyết hơi nghĩ nghĩ nói ta là diệp dư mê ca nhạc sách mê họa theo từ mê ngoại trừ không đọc mạn gạ bên ngoài còn lại cơ bản đều nhìn há cái tiết h ậ t là quá đáng tiếc ta là diệp dư điện hạ mê ca nhạc sách mê thi tử mê c ù n giá màn mê. n ga ó đến này, chỗ g i thôn chiếu tử có vẻ、so、h tự, tự đắc nói đó là tại chúng ta đảo quốc trường học giáo dục bên trong có học tập hán chồng tự ta từ nhỏ đã đôi hán tự đặc biệt cảm thấy hứng thú vì đặc địa này mời ra giáo tiến hành chuyên môn học thợ ngươi nhìn ta tiếng phổ thông nói đến cũng không tệ diệp dư điện hạ tác phẩm ta đều là mua nguyên bản nhìn có đôi khi lớp của ta bên trong bằng hữu còn để cho ta phiên dịch cho các nàng nghe đâu diệp dư điện hạ tác phẩm ta đều ưa thích nói đến chỗ này giá thôn chiếu tử nghĩ nghĩ nói nô、no. bất quá nghiêm ngặt nói đến ta thích nhất là diệp dư điện hạ cổ thi tử các người hoa hạ truyền thống văn hóa thật sự là quá tuyệt vời đêm qua tây phong điêu bít thụ độc cao hơn lâu nhìn tận tiên n g a i lộ thật sự là viết quá đẹp còn có còn có quân phải có mà nói mịt mụ vạn dắm â y tầng thiên sơn mộ tuyết độc ảnh hướng id vừa nói k h đúng, nói nói, đúng từ tuyết người biết diệp dư điện hạ đ a n g tràng biểu diễn là thứ mấy cái sao thiệu tòng tuyết lung lay đầu nói không rõ ràng lắm tiết mục tổ quan phương không có lộ ra bất quá diệp dư nhân khí cao như vậy không là cái thứ nhất đúng vậy cái cuối cùng đi hai người lại nói một lát lời nói rốt c ụ c tám giờ tối đến phong vương thi đấu bốn nhà hai trận đấu cũng sắp bắt đầu đầu tiên đăng c h à n g tự nhiên là người chủ trì minh fffr sở fffr đối với hắn khán giả vẫn là rất cho mặt mũi cho không ít tiếng vô tay các vị hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem các bằng hữu trào buổi tối ngài hiện tại đang xem chính là từ người chủ trì minh fffr cửa sổ đồ f f f bạn lại đánh mấy cái quảng cáo về sau ngược lại có chút trầm thống nói nói đầu tiên tại tiết mục ngay từ đầu ta muốn nói cho mọi người một cái tin tức xấu tin tức xấu rất nhiều hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem lập tức kinh ngạc cái gì tin tức xấu chẳng lẽ một vị nào đó tuyển thủ muốn bỏ thi đấu rồi ngoa tạo nếu là diệp dư bỏ thi đấu lao tử liền không nhìn thoáng thừa nước đục thả câu điều động phía dưới người xem lòng hiếu kỳ về sau người chủ t r í minh f f z thuần thao f f z nói ngay tại không sai biệt lắm nửa giờ sau chúng ta trong lúc vô tình biết được một cái tân văn ngày hôm qua thời điểm nước ta nội mông khu vực phát sinh một kiện để cho người ta tiếp nối sự tình một vị mẹ vì cứu con của mình tại trong tai nạn xe qua đời ta đề nghị để cho chúng ta chức vì vị này vĩ đại mẹ mặc nghiệm một phút đồng hồ vừa nói hắn một bên rũ tay xuống nhắm mắt lại mẫu ai là vĩ đại nghe được lời của người chủ trì không ít hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem đều trong lòng cảm động đi theo mặc nghiệm mà cùng lúc đó rất nhiều người trong lòng cũng là có chút kỳ quái cái này cùng phong vương thi đấu có quan hệ gì phong vương thi đấu tiết mục tổ còn quan tâm cái này lại nói loại chuyện này kỳ thực cũng thường có phát sinh khác biệt chỉ là có hay không được mọi người biết thôi một phút đồng hồ sau người chủ trì minh fffr đ ụ n truy fffr con mắt nói m trong đó diệp dư đưa ra hắn đăng tràng biểu diễn muốn đội ca hắn muốn viết một ca khúc cũng vì đứa bé kia cùng hắn mẹ hát vang đối với đề nghị này của hắn tiết mục tổ tự nhiên là đồng ý xuống tới mà bởi vì ca khúc mới cần sáng tác cùng thời gian chuẩn bị cho nên sớm định ra diệp dư người thứ nhất đăng tràng hiện tại cải thành cái cuối cùng cái này ra sân trình tự biến động còn lại ba vị tuyển thủ cũng là tán thành điểm này ta ở chỗ này thông chi phía dưới mọi người kỳ thực tin tức này là hoàn toàn không cần thiết cùng khán giả nói bởi vì khán giả căn bản không biết diệp dư nguyên bản là cái thứ nhất ra sân nhưng loại chuyện này nói ra đối tiết mục tổ có lợi a một vị mẹ vì cứu con của mình mà hy sinh diệp dư nghe nói sau có cảm xúc tại tiết mục bắt đầu trước nửa giờ lâm thời quyết định đ ổ i ca vì chết đi người cùng người sống dâng lên c h ú c phúc cùng cầu nguyện đây là tốt bao nhiêu bán điểm a chuyến đi sau thu thị xuất chỉ sợ còn có thể lại chứa một điểm tại tiết mục tổ xem ra chuyện này không tuyên truyền một dưới đơn giản đúng vậy đ ầ n đ ộ n mà nghe được lời của người chủ trì hiện trường khán giả lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động ta đi lâm thời đổi ca diệp dư thật sự là quá ra sức lợi hại lợi hại m ờ i thu phía dưới ta mười năm đầu gói vì đứa bé kia đưa lên c h ú c phúc cùng x i n diệp dư tốt ủng hộ chúng ta ủng hộ ngươi diệp dư tốt diệp dư đơn giản ra sức đến nổ t u n g a có tài đúng vậy tùy hứng thiệu thòng tuyết cùng giã thôn chiếu t ử bất từ liếc nhau một cái trong mắt đều là lộ ra năm điểm kinh ngạc ba phần kích động cùng hai điểm kiêu ngạo mà giờ khác này hiện trường cùng chiếc máy truyền hình một số mông cổ người xem không khỏi có chút xứng sở chật chóc mũi vị chua hốc mắt nhịn không được có chút phát h ồ n g càng tính điểm thậm chí trực tiếp liền rơi lệ cùng làm mông cổ người diệp dư hành vi càng nói chính xác diệp dư tâm ý để bọn hắn cảm động không thôi mặc kệ bài hát kia đến cùng thế nào cũng mặc kệ có dễ nghe hay không tối thiểu nhất diệp dư người này rất tuyệt đ ầ u đen rau muốn diệp dư muốn lâm thời đ ổ i ca thật sự là quá ra sức đại gia trong phòng khách đái tinh vũ manh đứng lên hoảng sợ nói đối mặt thường thường như thế nhất kinh nhất xạ tiểu con trai mang cha lộ ra đã sinh khí Với bất cũng d bởi vậy giờ phút này bọn hắn đang ngồi mình hai đứa con trai xem phong vương thi đấu đái tinh võ ngượng ngùng ngồi xuống mang cha hơi điểm đầu nói cái này diệp dư không tệ xuân vãn lúc biểu hiện cũng rất tốt lần này lâm thời đội ca muốn vì đứa bé tia đưa lên chúc phúc là cái khó được có xã hội lòng trách nhiệm minh tinh đúng vậy làm việc không khỏi xúc động chút xử trí theo cảm tính một chút lâm thời viết một ca khúc há lại tốt như vậy viết cái này nếu là viết không được há chẳng những đập chiêu bài của chính mình ảnh hưởng tới sự nổi tiếng của chính mình cho người ta trồng đầu voi đ u ô i chuột cảm giác mà lại đến lúc đó hắn hành vi này nổi lên đến tác dụng cũng sẽ trở nên rất có hạn bất quá xem ở hắn dù sao còn trẻ mà lại dự tính ban đầu là tốt phân thượng ngược lại cũng không phải là không thể lý giải nghe được mang cha đ á i tinh võ lập tức lại nhảy ra ngoài nói cha ngươi nói b ậ y ngươi là không biết ta tại đấu vòng loại cùng mười sáu tiếng tám thời điểm hắn nói được nửa câu lại là đột nhiên ngược lại ngược lại nói hử đến lúc đó hãy đ ợ i đấy xú tiểu tử đây là đối cha ngươi nói chuyện thái độ mang cha tức giận nói Tốt. năm hết tết đến rồi mắng con của chúng ta làm gì mang mẹ quát lớn mang cha nói tiểu võ nói chuyện tùy ý không khách khí với ngươi đó là cùng ngươi thân cận ngươi chẳng lẽ hy vọng tiểu võ nói chuyện với ngươi lúc khách k h í khí ngươi người này a đúng vậy quá cứng nhắc nghiêm túc ca muốn lâm thời đổi ca diệp ra phòng khách diệp ra hơi kinh ngạc nói ra thúc thúc muốn đổi bài hát, hát sao dương hy nguyện tò mò hỏi bởi vì dương h i nguyệt tình trạng cơ thể khôi phục được không tệ hỏi thăm một phen bác sĩ về sau người diệp ra dự định mùng m ộ ư ơ i lại đem nàng đưa về bệnh viện tiến hành sau cùng khôi phục trị liệu ừng tựa như nha t ô tiểu mặt đối dương h i nguyệt mỉm cười hồi đáp tiểu dư lần này là cảm động lây đi diệp mẫu xem tv có chút khổ sở nói ra đối với diệp phụ diệp mẫu tới nói lá nghi năm cùng t r ư ơ n g bố vui mừng đã là bọn hắn hảo hữu trí g i a o lại là diệp dư cha mẹ ruột nhớ tới sớm đã qua đời bọn hắn diệp mẫu đã vì bọn họ khổ sở lại vì diệp dư khổ sở diệp phụ điểm sau khi gật đầu gặp diệp mâu nhớ tới chuyện cũ liền nói sang chuyện khác lúc đầu tiểu dư cùng chúng ta nói hắn là cái thứ nhất ra sân hiện tại xem ra lại là muốn chờ một lát ừ m đám người đáp chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gây ly bị đ ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm chín mươi lăm ba đồ cùng thản cùng lao sư cùng đi xem truyền hình có được hay không trong nhà trong phòng khách nhìn lấy trong góc ba đồ cùng thản hô cắt nhà ôn nu mà hỏi thăm Vê vê vê đút đút đút. lúc xin. Con nàng ra sao như đại học lúc phòng ngủ bạn cùng phòng là nội mông người không phải ở tại nội mông người hán mà là mông t ộ c người sau khi tốt nghiệp đại học nàng từng cân nhắc qua lưu tại nhà nước thành phố phát triển dù sao nhà nước thành phố thế nhưng là toàn bộ hoa hạ kinh tế chính trị trung tâm bàn về sự phát triển của tương lai tiền cảnh cùng không gian phát triển so về quê nhà lớn hơn nhưng suy tính một phen về sau nàng vẫn là lựa chọn trở lại quê hương của mình nàng quên không được quê hương hương vị nam hải co do thân thể đem đầu trôn thật sâu tiến trong cự tay trầm mặc không nói lời nào gặp này hô cắt nhã cũng không bưng bỏ tiếp tục quên ba đồ cùng thẳng chốc lát nữa liền có rất nhiều người đến mọi người cùng một chỗ rất náo nhiệt cùng chúng ta cùng một chỗ xem tv i i được không cái kia tiết mục nhìn rất đẹp trầm mặc nam hải trầm mặc như trước lấy không nói chuyện hồ cắt nhã không tức giận chút nào nghĩ nghĩ về sau ôn n u nói đúng rồi cái kia tiết mục bên trong có cái rất nổi danh người muốn giúp ngươi cùng mẹ ngươi nói mấy câu lao sư nghe nói càng là nổi danh người nói chuyện liền càng hữu dụng thì càng nhiều người biết giống hắn dạng này nổi danh người nếu là nói chuyện e là cho dù là ở trên trời cũng có thể nghe được đi vừa dứt lời một mực không có động tĩnh nam hải lại là đột nhiên giơ lên đầu đem ba đồ cùng thản dẫn tới trong phòng khách giao cho cha mẹ chăm sóc về sau hô cắt nhã liền vội vã ra cửa nàng muốn đi động viên phụ cận một số phụ huynh cùng hải tử dưới cái nhìn của nàng hiện tại việc cấp bách liền để cho ba đồ cùng thản cảm nhận được sự ấm áp của gia đình cho hắn biết còn có rất nhiều người quan tâm hắn bảo vệ lấy hắn náo nhiệt cùng đám người hoặc nhiều hoặc ít có thể hòa tan một số cô đơn đâm cái kia có thể nhờ ngươi đến phía dưới nhà chúng ta xem tv sao hô cắt nhã gõ nhà hàng xóm cánh cửa khẩn cầu xem tv đâm cái kia nghi ngờ nói、ừ. ngươi cũng biết ba đồ cùng thản mẹ xảy ra chuyện sau ta đem hắn tạm thời lính trở về nhà ta muốn t i ệ n hắn bản diệp dư cổ tích hy vọng hắn có thể hài lòng điểm nhưng ngươi cũng biết quyển sách này tại chúng ta nơi này trước mắt là không có bán cho nên ta liền gọi điện thoại cho ta đại học bạn cùng phòng nàng là diệp dư người đại diện cùng bí thư hồ cắt nhã chính đang giải thích đ â m cái kia phất phất tay ngắt lời nói là diệp dư lâm thời đổi ca sự t ì n h sao À, đúng vậy đúng ngươi cũng biết hồ cắt nhã kinh hỉ nói đối phương biết ngược lại là đã giảm mất đi tiếp xuống giải thích thời gian、ừ. nhà chúng ta cũng đang xem nữ nhi của ta cùng thê tử đều thích xem ta vừa đem ba đồ cùng thản mang ra ngoài hắn hiện tại cũng đang nhìn cho nên ta nghĩ hết lượng có thể nhiều chút người bồi tiếp hắn hô c á t nhã lần nữa lộ ra khẩn cầu thân sắc nói ra không có vấn đề ta thu thập phía dưới liền cùng thê tử của ta cùng nữ nhi đi qua hy vọng nhà ngươi phòng khách cũng đủ lớn đâm đó cùng thiện đạo a một ngươi ngươi có thể tới phía dưới nhà ta bồi ba đồ cùng thản cùng một chỗ phải xem tv sao ngươi biết cái đứa bé kia mẹ vừa mới qua đời có lẽ nhiều người điểm bồi tiếp hắn hắn sẽ dễ chịu chút h ô cắt nhã gõ một nhà khác người đ ạ i môn khẩn tiết h nói xem tv ba đồ cùng thản nguyện ý xem tv a một ngươi lộ ra rất kinh ngạc dù sao lúc ấy h ô cắt nhã đem ba đồ cùng thản l ĩ n h khi trở về cái đứa bé kia dáng vẻ thất hồn l ạ c phách mọi người đều thấy được đúng vậy có một cái rất nổi danh minh tinh đã biết ba đồ cùng thản cùng hắn mẹ sự tình quyết định vì bọn họ viết một ca khúc cũng tại một cái rất lớn trên võ đài hát vang ta cùng ba đồ cùng thản nói hắn rất nổi danh lời hắn nói có lẽ ngay cả hắn ở trên trời mẹ đều có thể nghe được hắn liền đi ra hồ cắt nhã biết a một ngươi một nhà cơ bản không nhìn ngu nhạc tiết mục liền giản lược giải thích dưới thật sự là hài tử đáng thương hô cắt nhã ta nhớ được chẳng mấy chốc sẽ đi qua hy vọng ba đồ cùng thản có thể sớm một chút tỉnh lại cảm ơn cảm ơn hô cắt nhã nói cảm tạng gõ một nhà lại một nhà cánh cửa mời không ít người đoán chừng không sai biệt lắm về sau hô cắt nhã mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra nguyên bản nàng gọi điện thoại cho hà như liền làm muốn một số diệp dư cổ tích ai ngờ lại là có như thế niềm vui bất ngờ diệp dư muốn đích thân viết bài hát vì ba đồ cùng thản đưa lên chúc phúc vì ba đồ cùng thản mẹ đưa lên cầu nguyện nghe nói diệp dư lần đầu tiên lúc cha mẹ đều mất sau đó bị cha mẹ của hắn hảo hữu trí giao cũng chính là hắn hiện tại cha mẹ thu dưỡng đoán chừng là cảm động lây có cảm xúc đi hô cắt nhà âm thầm suy nghĩ chính muốn về nhà lúc lại là đột nhiên nhớ tới một sự kiện bọn hắn chỗ này thường ngày giao lưu phần lớn dùng chính là tiếng mông cổ mặc dù bây giờ nội mông rất nhiều nơi nói tiếng phổ thông càng thêm phổ biến nhưng bọn hắn chỗ này tương đối thiên viễn hắn tộc người không nhiều đại bộ vờ hờ nờ đều là mông tộc người thường ngày giao lưu phần lớn cũng là dùng tiếng n g cổ ba đủ cùng thản cùng hắn mẹ đúng vậy ví dụ bọn hắn thường ngày giao lưu dùng đúng vậy tiếng nghĩ được như vậy nàng không khỏi vô vô đầu của mình thầm mắng mình sơ ý lúc ấy hẳn là cùng tiểu như nói một dưới để diệp dư biết đến hô cắt nhã ám đạo bất quá vừa nghĩ đến điểm này nàng lại là lắc lắc đầu để diệp dư biết lại như thế nào hắn lại không hiểu tiếng mông cổ ai được rồi tuy nhiên có chút khuyết điểm nhưng cũng không có gì to tá hô cắt nhã vừa có chút ảo nào nghĩ đến một bên đi về nhà ấm áp trong phòng khách giờ phút này đã tụ không ít người ba đổ cùng thẳng được gan bài tại nhất vị trí giữa phụ cận ngồi không ít tiểu bằng hữu kỳ kỳ cha cha trò chuyện không ngừng nhưng trung gian nam hải kia lại là đôi bốn phía chủ đề không có chút nào hứng thú chỉ là trầm mặc không ngừng có người ý đồ cùng ba đồ cùng thản nói chuyện nhưng đều là đụng phải cái đinh hô cắt nhã cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau lại cùng ba đồ cùng thản lên tiếng chào hỏi chật n g ồ i ở bên cạnh hắn tuy nhiên trong phòng khách rất náo nhiệt nhưng ba đồ cùng thản lại có vẻ không hợp nhau bốn phía bầu không khí không thể cảm nhiễm đến hắn hắn chỉ là không nói tiếng nào nhìn lấy phía trước ánh mắt của hắn là như thế hoảng hốt cùng đ a đẫn đến mức tất cả mọi người không khỏi hoài nghi hắn đến cùng phải hay không tại xem tv nhìn lấy dạng này ba đồ cùng th hô cắt nhã rất là thương hại cùng đau lòng cái này vừa mới đi vào mệnh đ ồ hai tử giờ phút này lại phảng phất đã trải tận tăng thương trên tv quý cao kiệt đường tử thấm đám ba người biểu diễn rất đặc sắc không khí hiện trường cũng rất tăng vọt ưu mỹ dễ nghe tiếng ca từ trên tv truyền lên ra để trong phòng khách không ít người cũng không khỏi hưng phấn cùng kích động chỉ có số ít người không quan tâm bởi vì bọn hắn phát hiện ba đồ cùng thản vẫn như cũ đ ố i đây hết thể nhìn như không thấy rốt cuộc đường tử thấm biểu diễn kết thúc đến lượt người thứ tư diệp dư hô cắt nhã nhẹ nhàng thở ra vội vàng chuyển đầu nhắc nhở ba đồ cùng thản ba đồ cùng thản lão sư mới vừa nói cái k i a rất nổi danh người lập tức liền muốn lên sàn nghe được câu này thiểu nam hài ánh mắt mới thoáng có chút ba đậu chỉ gặp trên võ đài một tên rất là tuổi trẻ thiếu niên chậm rãi mà lên chậm rãi đi đến một khung chiếc giường cầm ngồi xuống tại một mảnh nhiệt liệt bầu không khí bên trong diệp dư từ phía sau đài chỗ chậm rãi đi ra đi lên vũ đài đi tới công tác nhân viên chuẩn bị xong cái k i a m ộ t khung chiếc giường cầm lần này đột nhiên quyết định lâm thời đ ổ i ca diệp dư đích thật là biểu lộ cảm xúc bởi vì chính hắn kiếp trước đúng vậy cô nhi hắn biết rõ cô nhi khổ sở cùng cô độc cũng bởi vậy hắn quyết định mình không thể chỉ hát một bài ca đơn giản như vậy mình còn phải làm một ít chuyện không chỉ có vì đứa bé kia cũng là vì toàn bộ ngày phía dưới thiên thiên vạn vạn cô nhi bất quá đây hết thảy đều phải chờ tới hát xong bài hát này lại nói ngồi xuống hít một hơi thật sâu lại đem chậm rãi phun ra diệp dư lời gì cũng không nói liền bắt đầu bắn lên đàn dương cầm bởi vì hắn cảm thấy lúc này mình vô luận nói cái gì cũng không sánh nổi hát đi ra bài hát kia lão sư người đại ca này ca sẽ nói tiếng mông cổ sao xem tivi bên trong diệp dư ba đổ cùng t h ẳ n đột nhiên chuyển đầu hướng hô cắt nhá hỏi hắn dùng chính là tiếng mông cổ cái này hẳn là sẽ không đi hô cắt nhã có chút lúng túng nói ra tâm lý cười khổ không thôi nhưng cùng lúc nàng cũng rất bất đắc dĩ dù sao ngươi luôn không khả năng yêu cầu diệp dư sẽ tiếng mông cổ à. hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương này nhàn thủy nhân sẽ nói vài lời tiếng mông cổ khả năng đều cấp thấp chớ nói chi là phải dùng tiếng mông cổ sáng tác bài hát cái này quá ép buộc a ba đồ cùng thản điểm một cái đầu ánh mắt có chút thất vọng cùng khổ sở nói thế nhưng là ta cùng mẹ lúc nói chuyện đều là dùng tiếng mông cổ nha người đại ca này ca không hiểu tiếng mông cổ giúp thế nào ta cùng mẹ nói chuyện nghe vậy trong phòng khách những người khác là c ư ờ i khổ trên tv nhu hòa thép tiếng đàn v a n g lên đồng thời ca tử đổi mới đi ra đái ra mang cha mắt nhìn ca tử tâm trong lặng lẽ niệm vài câu không khỏi nhớ mày nói nghe nói diệp dư là cái rất nổi danh tác ra à x u â n buổi tối mấy bài thơ cũng viết rất không tệ thư pháp cũng rất tốt làm sao bài hát này từ viết thành dạng này niệm đi lên cũng rất bình thường a đái tinh võ tử nhìn kỹ một lúc tuy nhiên tâm lý cũng không biết đây là có chuyện gì nhưng vẫn là đối với mình cha cách nhìn biểu thị ra khư phục nói diệp dư như thế viết khẳng định có t h m ý lam lam chân trời là quê hương của ta mẹ âm thanh tại bên thai ta phiêu đãng cỡ nào tư niệm thân nhân của ta khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi thân yêu mẹ chán cát khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi mang cha tùy ý niệm bài câu lắc đầu nói người hoa chúng ta coi trọng h ạ m g xúc bài hát này t ử thật sự là quá ngay thẳng quá đơn giản niệm đi lên đều có chút quái đừng nói hát quả nhiên lâm thời sáng tác bài hát không phải dễ dàng như vậy diệp dư lần này xúc động a nói xong lời cuối cùng mang cha lộ ra có chút tiếp hận dù sao hắn thấy diệp dư là cái đã có tài hoa lại có xã hội lòng trách nhiệm minh tinh đáng để mong chờ cũng đáng được ủng hộ mặt khác hắn còn là hai đứa con trai mình thần tượng chỉ là lần này xúc động lại là để hắn đập chiêu bài của chính mình cho tới nay nên mới khí kinh thiên động địa người k h á c khí có lẽ sẽ có chỗ đất lở sau cùng ca khúc cảm n h i ệ m lực liền sẽ không đủ chỉ sợ diệp dư dự tính ban đầu đều thực hiện không được mấy phần hành vi này lên tác dụng sẽ tương đối có hạn có thể nói vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh đối với cha lời nói đái tinh võ không phục đang đấu điểm được đái ca ca của thanh cha, muốn mở miệng cùng hắn nói vòng cùng tiếng hiện, chứng minh này nghe mình tinh văn âm thanh âm văng lên, cha, ngươi mở một thâm âm âm một biểu Diệp loại Diệp lại chút lúc có lúc, có chút sót. tất Dư Dư lấy là ý sơ ồ cái gì mang cha nói tuy nhiên hắn vừa rồi chỉ là tùy ý nhìn một chút n i ệ m n i ệ m nhưng hắn cảm thấy vài câu ca từ m à t h ô i có thể có cái gì sơ sẩy cha ngươi biết ca từ bên trong chán cắt là có ý gì sao đái tinh văn hỏi mang cha cứng lại nghĩ nghĩ về sau suy đoán nói internet dùng từ đái tinh văn lung lay đầu k h é cười nói ta vừa rồi lên mạng cha xét chán cắt đang lưỡng nữ bên trong là mẹ ý tứ chán cắt đang lưỡng nữ bên trong là mẹ ý tứ ngay vậy đái g i a người một nhà đều là hai mặt nhìn nhau cái này biểu thị cái gì những này ca t ử chẳng lẽ là phiên dịch lao sư phía trên ca t ử viết là cái gì ba đồ cùng thản mới năm nhất rất nhiều hán tự cũng còn không hiểu hỏi nhưng mà hô cắt nhã lại là há to miệng ngơ ngác nhìn trước mắt truyền hình những người khác cũng là như thế này cùng mang tra khác biệt bọn họ đều là mông tộc người tự nhiên đối ách cắt cái từ này rất là mất cảm liếc mắt liền nhìn ra bài hát này từ hẳn là tiếng mông cổ phiên dịch cái này diệp dư sẽ nói tiếng mông cổ hắn không phải nhàn thủy nhân sao nghe được ba đồ cùng thản tra hỏi hô cắt nhã lấy lại tinh thần đang muốn nói với hắn nói chuyện lúc trên tivi diệp dư đã mở miệng hát biến ảo k h ô n lường bao la phản phất là đang kêu gọi một loại ca tiếng vang lên còn không có hát hai câu trước đó phản phất mất hồn một loại nam hải lại là toàn thân chấn động trong mắt h o à n g hốt cùng đờ đẫn trong nháy mắt sụp đổ nước mắt từng viên lớn lan xuống xét qua năm nào hấu lại bi thương khuôn mặt chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị ổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm chín mươi sáu lời của tác giả cảm tạ đặc địa trở về khen thưởng hồi phong ngâm khẽ cũng cảm tạ còn lại đặt mua khen thưởng cùng bỏ phiếu độc giả có một chút muốn nói rõ chính là cái này thủ trong m n g c h á n cắt tại trên mạng tiếng hán phiên dịch có rất nhiều phiên bản nhưng khác biệt phiên bản khác biệt rất lớn bởi vì phần lớn đều theo chiếu ý cảnh đến phiên dịch cho lực văn học lưới văn bên trong có phiên dịch văn tự bộ phận lựa chọn sử dụng chính là bát lệ đạo nhĩ các mv bên trong phụ đ ề phiên dịch nghe nói cái này tương đối chính tông bát lệ đạo nhĩ các cùng ấu đạt gỗ đều hát qua bài hát này đường phân cách tô meo hai chạch loại cái rồi là ca a cái kia cắt rồi a tô a bởi vì a ai đường ha ân tuấn bên trong ta fffr n c a nhiều cái kia tô c h à o a quả ta nghĩ fffr n khi fffr n rồi sắc ấy tây fffr n ấy tuyệt đại bộ phận người xem hoàn toàn không biết hàm nghĩa âm tiết không ngừng từ diệp dư trong miệng t u ố t r a không khỏi kinh trụ một đám người lớn diệp dư hát đây là cái gì ca thế nào nghe không hiểu đâu cùng trên màn hình ca từ cũng hoàn toàn không đ á p a nhưng rất nhanh mọi người liền đều phản ứng lại là tiếng mông cổ tuy nhiên tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe qua tiếng mông cổ nhưng giờ k h ắ c này bọn hắn đều ý thức được đây là tiếng mông cổ diệp dư đây là đang dùng tiếng mông cổ ca hát bởi vì đứa trẻ kia cùng hắn mẹ đúng vậy mông cổ người nghĩ đến điểm ấy rất nhiều người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin diệp dư sẽ còn tiếng mông cổ diệp dư học tiếng mông cổ làm gì từ tuyết diệp dư điện hạ cái này hát là cái gì làm sao ta đều nghe không hiểu mà lại trên màn hình ca từ cũng không đúng nha có phải hay không tiết mục tổ cầm nhầm ca từ rồi giá thôn chiếu từ kinh ngạc hỏi nói nếu thật là nếu như vậy đây chính là trọng đại sai lầm a nàng dù sao cũng là đạo c người tuy nhiên tiếng h á n học được không tệ tiếng phổ thông cũng nói không sai nhưng đụng phải loại tình huống này vẫn là vô ý thức cảm thấy có phải hay không là mình có chỗ nào không có học tốt chưa nghe nói qua cho nên mới nghe không hiểu cùng lúc đó nàng nhìn về phía thiệu tòng tuyết ánh mắt có chút lạc quái bởi vì cái này cho tới nay cho nàng lưu hạ dịu dàng ôn nhu ấn tượng đại tỷ tỷ tại vừa rồi diệp dư ra sân thời điểm thế mà như vậy hưng phấn cùng kích động cùng biến thành người khác vậy cái kia h ò hét cùng reo h ò dáng vẻ đơn giản so với mình cũng không thua bao nhiêu a quả nhiên hết thể đều là bởi vì diệp dư điện hạ thực sự quá lợi hại quá đẹp rồi g i ã thôn chiếu tử âm thầm cảm thán thiệu tòng tuyết trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng bội phục cũng không nhìn hướng g i ã thôn chiếu tử chỉ là chăm chú nhìn trên võ đài cái thân ả n h kia t hưng ơ phấn nói đây không phải tiếng phổ thông nếu như ta không có đón sai đây cũng là tiếng mông cổ là chúng ta hoa hạ dân tộc thiểu số một trong nông tộc lời nói tiếng mông cổ dân tộc thiểu số lời nói nghe được thiệu tòng tuyết g i ã thôn chiếu tử ngận là trấn kinh vũ đài dưới đã đăng tràng qua còn lại ba vị tuyển thủ cùng hai mươi vị giám khảo đều là trợn mắt hốc mồm bọn hắn khiếp sợ tự nhiên không phải ca khúc cũng không phải diệp dư diễn sướng diệp dư ca khúc sáng tác tài hoa tự nhiên không cần nhiều lời đấu vòng loại cùng mười s a u tám i ế lúc biểu hiện sớm đã đã chứng minh hắn xuất sắc lâm thời sáng tác năng lực bài hát này tuy nhiên rất tuyệt nhưng cũng tại bọn họ trong dự liệu về phần hắn nghệ thuật ca hát tại tám bốn trận đấu bên trên một cái kia lượng hạt mắt người bị đông đảo truyền thông xưng là sau này không có khả năng lại bị đánh phá điểm số từ lâu chứng minh bọn hắn khiếp sợ là diệp dư dùng lời nói cái này chồng chưa từng nghe nói lời nói sẽ không phải là tiếng mông cổ a bọn hắn ngờ tới diệp dư sẽ vì đứa bé kia sáng tác nhất thủ liên quan tới mẹ ca khúc mà trên màn hình soát ra ca từ cũng xác thực â n chứng ý nghĩ của bọn hắn thậm chí bọn hắn một lần còn tưởng rằng diệp dư phát huy thất thường dù sao cái kia trên màn hình ca từ thật sự là quá bình thường nhưng bọn hắn không ngờ tới hiện ở loại tình huống này diệp dư đúng là sáng tác nhất thủ liên quan tới mẹ ca khúc nhưng là nhất thủ liên quan tới mẹ tiếng mông cổ ca khúc tiếng mông cổ ca khúc ca ngoa tạo còn có cái gì là ra hỏa này sẽ không quý cao kiệt có chút thất bại lẩm bẩm bài hát này thật sự là thành ý mười phần a tứ cường bên trong một vị khát thọ ngọc thư sợ hai t h á n phục mà nhìn xem trên võ đài diệp dư nói tình cảm nắm chắc ca hát kỹ xảo đều n ắ m đến vừa đúng không hổ là tại tám tiếng bốn mùa cầm một trăm chín mươi ba phân người đường tử thấm lau nước mắt nói tuy nhiên nghe không hiểu nhưng luôn cảm giác nghe được thật là khó chịu ghế giám khảo bên trên trương lão nổi lòng t ộ n kính nói diệp dư là hán t ộ c người tuy nhiên hiểu tiếng mông cổ nhưng sáng tác nhất thủ tiếng hán ca chỉ sợ so sáng tác như thế nhất thủ tiếng mông cổ ca đơn giản thuận tiện bớt lo dùng ít sức nhiều nhưng hắn vẫn là lựa chọn sáng tác nhất thủ tiếng mông cổ ca người trẻ tuổi kia coi như không tệ. nghe vậy không ít giám khảo đều điểm điểm đầu diệp dư coi như viết nhất thủ tiếng hăng ca chỉ sợ cũng không ai sẽ nói cái gì nhưng hắn vẫn là hao tốn càng lớn tâm lực viết nhất thủ tiếng nông cổ ca nhất thủ có thể xưng âm thanh thiên nhiên tiếng nông cổ ca thân yêu mẹ chán c t t a khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi hô cắt nhã nhà trong phòng khách nghe trên tv chuyển đến cái này một khúc âm thanh thiên nhiên tất cả mọi người làm mở to hai mắt nhìn t h ầ n s ắ c có chút s ữ n g sở tuy nhiên tuyệt đại đa số người xem đều nghe không hiểu diệp dư đang hát cái gì chỉ có thể nhìn trên màn hình ca từ nhưng giờ phút này chính trong phòng khách đều là mông tộc người hơn nữa còn là sinh hoạt hàng ngày bên trong vẫn như cũ thói quen dùng tiếng mông cổ trao đổi mông tộc người cho nên bọn hắn biết rõ diệp dư đang hát cái gì hắn đang hát không phải là mẹ sao không phải là chán c ắ t sao giờ khắc này rất nhiều người đều là suy nghĩ n g à n vạn tại trong đầu không ngừng tung bay t r ầ mặc m một hồi sau lại không khỏi đưa ánh mắt về phía trung gian cái k i a tiểu nam hải cái k i a trong mắt lộ ra thống khổ cùng tư niệm nam hải cái k i a nước mắt chạy ngang mà không biết nam hải chán cát đối thời khắc này ba đồ cùng thản tới nói là một cái bao nhiêu sở không thể thành tự nhưng trốn tránh vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp đối mặt sự thật tiếp nhận sự thật muốn chán các thời điểm liền m u ố n không muốn trốn tránh suy nghĩ về sau khó chịu lời nói liền khóc bất kể thế nào khóc cũng mặc kệ khóc đến có bao nhiêu khó coi khóc lên liền tốt phong bế tự mình trốn tránh hết thảy loại chuyện này như phát sinh ở một đứa bé trên thân tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn tính cách nhân sinh q u ý tích các loại đều sẽ bị v ặ n mẹo giống như vậy trực diện hết thảy đem sở hữu cảm xúc tiêu cực đều phát tiết ra ngoài mới là đối ba đồ cùng thẳng tới nói phương thức tốt nhất hồ cắt nhã b ô n g nhiên đem bên cạnh ba đồ cùng thản ôm vào trong ngực một bên rơi nước mắt một bên ăn u ổ i muốn khóc liền dùng lực khóc lên đi ba đồ cùng thản chán cắt ở trên trời nhìn lấy ngươi không nên q u ê n nàng cho ngươi lên cái tên này d ụ n g ý khóc xong sau đó tốt cuộc sống thoải mái đừng sợ mọi người chúng ta đều sẽ chiếu cấu ngươi thảo nguyên nhi lang vì chán cắt khóc không mất mặt a một ngươi nói ba đồ cùng thản ngươi chán cắt sẽ ở trên trời nhìn lấy ngươi lớn lên nàng cũng không hề rời đi ngươi đâm cái tiêu đạo ba đồ cùng thản ngươi yên tâm đi về sau ta đổ chơi phân ngươi một nửa chung q u n h các tiểu bằng hữu cũng n h o nhau nói ra nghe đám người lời an ủi ngữ rốt cục một mực lộ ra thất hồn lạc phách ba đồ cùng thản đoan một tiếng lớn khóc lên giờ khắc này trong phòng khách liên tĩnh trở lại chỉ còn cái cầm cầu cùng thản thỏa thích phát tiết tiếng khóc cùng trên tivi không ngừng chuyển đến tiếng ca một tiếng một tiếng đều là đôi chán cắt kêu gọi cùng tư niệm trắng l o á n nguyệt quang chiếu vào khuôn mặt của ta chán cắt con mắt in mi dợ giảm loại sáng cỡ nào tư niệm thân nhân của ta để cho ta vĩnh viên thủ ở bên người, người. thân yêu mẹ chán cắt ta khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi đại ra phòng khách trên tivi kính đầu nhất chuyển từ diệp dư biến thành đại hạ người chủ trì minh fffr sở fffr chỉ gặp người chủ trì minh fffr thuần nạo mạn quát ba kính fffr mang theo điểm sầu não mà đối với kính đầu nói ra bài hát này diệp dư dùng chính là tiếng ngông cổ mà ca tên trong n g n g chán cắt bên trong chán cắt là mẹ ý tứ ta không có hắn lợi hại như vậy nghe không hiểu tiếng ngông cổ nhưng ta nghĩ ai cũng biết hắn đang hát cái gì đại tinh võ lập tức hưng phấn lên người chủ trì một phen không thể nghi ngờ là khẳng định đông đảo người xem suy đoán chỉ gặp hắn lại một lần nhảy dựng lên chỉ mang cha gác ý nói nhìn thấy không lao ba ta nói diệp dư bài hát này từ tất có thâm ý a đây là tiếng ngô cổ trên màn hình ca từ chỉ là phiên dịch mà thôi ta nói hãy lợi đấy hiện tại ta thắng chứ một bên ca ca đái tinh văn có chút xấu hổ mình cái này đ ệ đệ thật sự có chút sức chỉ mang cha hung hăng chừng mình tiểu con trai một chút nói ngươi cho ta ngồi xuống cái này t r ồ n g âm thanh thiên nhiên c h i khúc nên hảo hảo nghe giống như ngươi thành bộ giá gì bị cha chừng mắt liếc q u á t lớn một trận đái tinh võ có chút bất mãn ngồi xuống miệng bên trong thì thấp giọng nói thầm ngồi xuống ngồi xuống liền sẽ để ta ngồi xuống có bản lĩ ngươi đánh ta một chầu a được rồi vẫn là để ta ngồi xuống đi diệp ra ra ra mãi mãi thúc thúc hát là cái gì nha ta làm sao nghe không hiểu nha dương h i nguyệt nghi ngờ nói diệp phụ diệp mẫu có chút cười khổ đừng nói ngươi chúng ta cũng nghe không hiểu nha đương nhiên diệp dư đang hát cái gì chỉ cần không phải quá trì lượng người đều có thể từ hắn trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm cùng bài hát này xuất hiện bối cảnh bên trong phán đoán hắn ra nhưng cụ thể là cái gì liền thật không có mấy người đã hiểu Tiểu dư lúc nào học được tiếng mông cổ rồi diệp phụ cười khổ dưới hơi nghi hoặc một chút hướng diệp giao cùng tô tiểu mặc hỏi diệp phụ diệp mẫu tại ngữ diệp công ty đảm nhiệm giám thị và quản chế một loại chức vụ tuy nhiên công tác thật buông lỏng nhưng ban ngày thường thường không ở nhà mà là tại công ty so sánh với mà nói trong khoảng thời gian này bởi vì nghỉ mà cả ngày ở nhà diệp giao cùng tô tiểu mặt cùng diệp dư đợi cùng một chỗ thời gian lâu hơn một chút ta đã từng thấy qua ca cầm một đống nông tộc tư liệu suy nghĩ qua diệp giao nghĩ nghĩ về sau nói ra ừ n ta cũng thấy qua hỏi hắn hắn nói là vì một bản tiểu thuyết võ hiệp làm chuẩn bị tô tiểu mặt suy đo nói có lẽ đúng vậy khi đó họ ca diệp dư ký ức lực so với chúng ta tốt hơn nhiều cũng đã gặp qua là không quên được giống như học ngôn ngữ dựa vào là đúng vậy ký ức lực học nhất môn tiếng mông cổ với hắn mà nói độ khó không lớn thật yêu mẹ chán c ắ ta t khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi thật yêu mẹ chán c ắ ta t khi nào mới có thể trở về đến bên cạnh ngươi thiên lại bàn tiếng ca chậm rãi ngừng tiếng đàn dương cầm đang kéo dài trong chốc lát sau cũng dần dần tiêu tàn trong không khí cái này nhất thủ ở kiếp trước cảm động vô số người trong mộng chán cắt cũng rốt cục hà m ả n nhưng mà diệp dư cũng không đứng dậy hắn vẫn như c ũ ngồi tại trước dương cầm thu hồi đặt tại trên phím đàn tay về sau diệp dư lại đưa tay cầm lên gác ở đàn dương cầm lên ống chầm mặc dưới nghị nghị về sau dùng tiếng ngông cổ nói ra ba đồ cùng thản trăng của ngươi cắt hy vọng ngươi có thể trở thành một tòa kiên cố thành không cần cô phụ nàng kỳ vọng còn có muốn trang c ắ t thời điểm liền hát bài hát này đi ngươi là kiêu ngạo của nàng nàng ở trên trời có thể nghe được khán giả nghe không hiểu hắn tại nói cái gì nhưng bọn hắn biết cái kia tiểu nam hải nghe hiểu được trước m á y truyền hình ba đồ cùng thản cắn chặt m ô i hung hăng điểm mấy phía dưới đầu mấy quả trong suốt nước mắt vung rơi ra ở phong khách ánh đèn chiếu xà dưới trong thoáng chốc tựa hồ chiết xạ ra hăn chán cắt ôn nhu vẻ mặt vui cười chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm chín mươi bảy lợi hại thật sự là lợi hại vượt quá tưởng tượng lợi hại tại một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong người chủ trì minh fffr tỉ gạo hệ ba kính fffr một bên tán thưởng vừa đi lên vũ đài vê đốt vê đốt zh con mà tại phía sau hắn tứ cường bên trong ba người khác cũng là đi theo cảm ơn diệp dư mỉm cười trả lời người chủ trì này không có tìm hắn gây phiền phức hắn cũng sẽ không cho nên ý làm khó đối phương không nghĩ tới diệp dư ngươi còn hiểu tiếng mông cổ a đây chính là dân tộc thiểu số lời nói ứng dụng phạm vi cũng không rộng trừ phi có đặc biệt tất yếu hoặc là bản thân làm mông t ộ c người bằng không bình thường là không ai sẽ đi học người chủ trì minh fffr này ngăn quỹ fffr đã từng có đoạn thời gian nhìn qua rất nhiều mông tộc tư liệu cho nên đi học dưới lời nói là một cái dân tộc văn hóa căn cơ muốn hiểu một cái dân tộc trước tiên cần phải hiểu do ngôn ngữ của nó diệp dư nói thuận tiện hướng rất nhiều chiếc máy truyền hình hơi nghi hoặc một chút người xem giải t h í c h d ư ớ i cái này tiếng mông cổ người rất hiếu học sao người chủ trì không khỏi hiếu kỳ nói ây phải nói không tốt lắm học đi diệp dư nghĩ nghĩ nói ta ký ức lực tương đối tốt cho nên tại đông đảo đủ loại tri thức cùng kỹ năng bên trong lời nói với ta mà nói chỉ sợ là tốt nhất học đồ vật dù sao học nhất môn lời nói ký ức lực là trọng yếu nhất kỳ thực có đôi khi diệp dư sẽ cảm thấy trong đầu năng lực trong kho ký ức lực thật sự là một cái bở u g đem nó có một chút tối cao rất nhiều thứ đều có thể nhanh chóng tự học mà không cần đổi tỉnh ít không phán phía dưới không ít phán đáng. đương á n đ nhiên tuy nhiên từ học lại so với người bình thường nhanh lên hơn n lần nhưng chỗ tốn hao thời gian vẫn là không có cách nào cùng trực tiếp đổi lấy so sánh nếu là trực tiếp đổi chỉ cần trong nháy mắt hệ thống liền có thể giúp ngươi cải tạo tốt nhưng coi như như thế cái này vẫn là một cái bờ u g cấp bậc năng lực bất quá cái này cũng có thể là là hệ thống cổ vũ chủ ký sinh tự học mà cố ý thiết t r í dù sao trực tiếp đổi lấy cùng tự học kém một cái quá trình học tập mà tại quá trình học tập bên trong luôn có thể đạt được rất nhiều nó kinh nghiệm của hắn cùng tầng độ là trực tiếp đổi lấy so sánh công bằng diệp dư không rõ ràng đến cùng là loại tình huống nào tuy nhiên hắn thấy cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình có thời gian có hứng thú hắn liền tự học một dưới chuyện đột nhiên xảy ra tình huống khẩn cấp hắn liền trực tiếp đổi lấy Thuất trì thổi tứ, thật rất tộc tư thể nhạt chủ minh kinh khổn nhị không hỏi nghe như nhìn nhiều hỏi phía nhàn liệu, ra, sao. người ngạc ngàn nói, ngươi ngươi giống mông dùng FFFG, FFFG, gì dưới Dư cười dưới, Diệp có mà làm là ý diệp n h dư đang chuẩn bị một bản mới tiểu thuyết võ hiệp cùng tiểu nạo g giang hồ phong cách xấp xỉ tiểu thuyết võ hiệp có thể hỏi phía dưới bản này tiểu thuyết võ hiệp tên sao còn có chừng nào thì bắt đầu đăng nhiều kỳ đâu người chủ trì hỏi diệp dư khỏe miệng hơi dâng lên nói không thể nói không thể nói hắn chỉ tự nhiên là xạ điêu tam bộ khúc bên trong đệ nhất bộ xạ điêu anh hùng chuyện diệp dư cha mông tộc tư liệu chính là vì quyển tiểu thuyết này bởi vì kiếp trước tuyệt đại bộ phận nổi danh nhân vật lịch sử đều chưa từng xuất hiện trên thế giới này nói ví dụ thành c á c tư hãn cũng chính là thiết mộc chân người này ở cái thế giới này trong lịch sử liền không có hắn cha mông tộc tư liệu chính là vì so sánh thế giới này lịch sử đối xạ điêu anh hùng chuyện làm sơ cải biến nhưng nhìn một chút cảm thấy thú vị hắn cũng liền nhìn nhiều chút nhiều học được chút mà hắn không chịu lộ ra tiểu thuyết tên thì là bởi vì có ý định khác hắn muốn lấy một loại phương thức khác để quyển tiểu thuyết này tên giới thiệu vắn tắt xuất hiện trên thế giới này một t r o n g để người khắc sâu ấn tượng phương thức diệp dư thừa nước đục thả câu không chịu nói bản thân hắn ngược lại là không có cảm giác gì nhưng là khổ cái kia chút võ hym mê thật có thể nói là là lòng ngứa ngáy khó nhịn hiếu kỳ c h i cực diệp dư thế mà thừa nước đục thả câu a l ã o thiên gia a đây thật là trên thế giới nhất làm cho ta chăm chào cào tâm sự tỉnh k h c ba tên không nói còn chưa tính diệp dư thế mà ngay cả lúc nào ra quyển tiểu thuyết này đều không nói tiểu lý phi đao là một cái hệ liệt tiểu thuyết võ hiệp a đa tình kiếm khách vô tình kiếm sau khi kết thúc còn có mấy bàn đâu cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào ai sớm một chút đem bao quát đa tình kiếm khách vô tình kiếm ở bên trong tiểu lý phi đao hệ liệt kết thúc đi tuy nhiên ta cũng rất ưa thích phong cách này tiểu thuyết võ hiệp nhưng so sánh với mà nói quả nhiên vẫn là càng chờ mong cùng tiếu ngạo giang hồ phong cách sắp xỉ quyển kia a ngoa tạo dẫn xoa trên lầu chó đầu đa tình kiếm khách vô tình kiếm sao có thể hoàn tất đâu cái kia đang chết đáng đông à n đa thiên sát lý khởi mã hẳn là lại xuất hiện hai ba ngàn t r ư ơ n g liền cùng những cái kia võng lạc tiểu thuyết trên lầu nói hai ba ngàn t r ư ơ n g có hơi quá liền t r ư ơ n g một nghìn đi dù sao đa tình kiếm khách vô tình kiếm mỗi một t r ư ơ n g số lượng từ so võng lạc tiểu thuyết hơi nhiều một ít có không sai biệt lắm một văn chữ một văn chữ so sánh hơn ba ngàn chữ thậm chí hơn hai ngàn chữ thế mà chỉ là hơi nhiều một ít sao Ca, phục nghe được diệp dư nói không thể lộ ra về sau người chủ trì minh fffr sức đông l ệ n h bình hoàn bức mạng fffr tiếc mối biểu lộ cảm thắn sau đó đem để tài rời đi chỗ khác Mà tại hai người lại hỗ động vài câu về sau diệp dư mở miệng nói ta có kiện sự tình muốn ở chỗ này cùng mọi người tuyên bố một dưới chuyện này diệp dư đã trước đó thông chi qua tiết mục tổ cho nên người chủ trì minh fffr thì vung hình vừa cắt xúc fffr nói thẳng được không có vấn đề nhìn lấy bởi vì có chút nghị luận suy đoán âm thanh mà thoáng lộ ra ồn ào đài dưới diệp dư trầm n g â m dưới nói mọi người đều biết ta rất nhiều sách đều rất dễ bán tiểu thuyết dễ bán t r u y ệ n tranh cũng dễ bán ở trong nước dễ bán phát hành đến đảo quốc quyển kia yêu đương chân dung cũng rất dễ bán nghe được diệp dư nói cái này đài phía dưới không khỏi có chút rối loạn lên bởi vì khán giả không biết diệp dư nói đây là muốn làm gì diệp dư mắt biết h a y ngơ tiếp tục nói mỗi bán một quyển sách ta đều sẽ thu đến tiền n h u ậ n bút đây là ta cá nhân thu nhập cũng không thuộc về công ty thu nhập cho nên công ty đều sẽ đúng hạn gọi cho ta tựa như trên mạng có ít người đoán như thế ta tiền n h u ậ n bút rất nhiều tuy nhiên ngữ diệp công ty còn không có tiến hành q u á p h ậ n đỏ nhưng ta thẻ ngân hàng bên trong kim n lạch đã vượt qua dừng lại dưới diệp dư nói hai ức nghe được cái số này vô luận là hiện trường vẫn là chiếc máy truyền hình người xem đều là một mảnh xôn xao hai ức diệp dư cho đến tận này cầm tới tiền nhuận bút nộp thuế sau thế mà còn có hai trăm triệu nhiều diệp ra tô tiểu mạt chuyển đầu nhìn về phía diệp giao trong mắt tràn đầy hãy nhiên đập nói lắp ba mà hỏi thăm hai hai ức lá diệp dư có nhiều như vậy tiền đến bây giờ diệp dư xuất đạo cũng liền thời gian nửa năm nhưng tiền nhuận bút lại có hai trăm triệu nhiều cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mà cái này vẹn vẹn chỉ là diệp dư tiền nhuận bút chia đừng quên hắn còn có được ngữ diệp công ty tám mươi năm cổ phần hơn phân nửa ngữ diệp công ty đều là hắn diệp giao cũng lộ ra rất là chân kinh nói không biết nhà ta lại chưa có xem ca ngân hàng tài khoản hắn lần trước trả lại cho ta phát cái một phân tiền hồng bao đâu nói đến chỗ này nàng căm giận bất bình nói ra hai ước thổ hào thế mà cho ta phát một phân tiền hồng bao cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết công ty phát cho tiểu dư tiền nhuận bút ta là n h ì n qua d i ệ p phụ ngược lại là điểm điểm đầu nói ta nhớ được giao xong thuế sau cộng lại hẳn là không sai biệt lắm đúng vậy hai trăm i triệu rán g v ẻ tuy nhiên tiểu dư còn có điện tử tiền nhuận bút dựa theo hắn nói hắn điện tử tiền nhuận bút mỗi tháng có một vạn trên t h ớ i đến bây giờ hẳn là phát bốn tháng đại khái coi như nó bốn nghìn vạn đi lúc trước cấp cho hà như nhà bảy trăm vạn đã trả cho nên bốn nghìn vạn bên trong chủ yếu khấu trừ mua biệt thự này hoa một vạn cung cấp cho dương ách cho người khác mượn năm trăm vạn tiểu dư cạ luy hẳn là có hai trăm triệu hai n g h n vạn tả h ư u ân lại thêm thế giới âm nhạc website bên trên khen thưởng phân thành khả năng có hai trăm triệu ba n g h n vạn tả h ư u bởi vì dương h i nguyện ngay tại diệp mẫu trong ngực diệp phụ liền cũng không nói đến dương mạch tên nếu để cho nàng biết mình ca ca vì trị bệnh của mình cùng người vay tiền coi như hắn là nàng thúc thúc diệp dư chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu dù sao tuy nhiên dương h i nguyệt trong khoảng thời gian này liền ở tại diệp ra nhưng người diệp ra cũng đều nhìn ra được cái này nha đầu thân nhất vẫn là hắn ca ca tiếp theo là diệp dư lần nữa thì là diệp phụ diệp mẫu trong nhà lúc nàng thường thường sẽ cùng người khác nói nàng cùng ca ca của nàng dương mạch ở giữa cố sự tuy nhiên bởi vì dương mạch tính tình lạnh dương h i nguyệt lại một mực nằm viện cho nên nàng lật qua lật lại giảng cũng cư như vậy mấy món sự tình nhưng cái này tiểu nha đầu lại là làm không biết mệnh mỗi lần nói về đều là một bộ cực kỳ hưng phân giám vẽ hai ức tốt nhiều a tại sao có thể có nhiều như vậy tô tiểu mà sợ hai thằng phục liền xem như trước kia điều kiện cũng không tệ lắm lúc tô g i a cũng không có nhiều tiền như vậy chớ nói chi là về sau nghèo rất mùng hơi dựa vào một cái tiểu nữ h ả i c h ố n g đỡ lên tô g i a diệp mẫu một bên dỗ dành dương hy nguyệt vừa nói cái này không có gì chỉ là quyền kia đảo q u ố c văn bản yêu đương trần dung tiểu dư liền phân đến hơn một hai trăm vạn hơn một hai trăm vạn diệp giao cũng kinh ngạc đây là nàng lần đầu tiên nghe được như thế cụ thể sổ tự đúng vào ơ ia đảo q u ố c tiêu phí mức độ tương đối cao diệp mẫu nói yêu đương chân dung ban đầu ở đảo cúc định giá là năm trăm tám mươi đảo cúc tệ diệp n bản g chúng hoa hoa hạ định ta tại một bản. Diệp giao nói dù sao mới chín vạn chữ trang số không nhiều giống tiếu ngạo giang hồ loại hình tiểu thuyết một bản đều có hơn hai mươi vạn chữ cũng mới hai mươi năm khối đến ba mươi khối ở giữa nghiêm chỉnh mà nói yêu đương chân dung còn thật đắt đảo quốc so chúng ta quý m ộ ư ơ i hai khối nhưng cái này không tính là gì về sau cổ ruộng nhà xuất bản còn ra yêu đương chân dung chân tàn bản đó mới gọi quý đâu diệp mẫu nói đến chỗ này có vẻ hơi sợ hãi t h a n phục nói một bảy trăm đảo quốc tệ một bản không sai biệt l ắ m chín mươi khối tiền một bản tại chúng ta hoa hạ cái nào bán được đến cái giá này à? bất quá tại đảo quốc cái này trồng chân tàng bản cái giá này rất bình thường tiểu dư cầm tới tiền nhuận bút tỷ lệ là một mươi hai ba mươi khối quần kia hắn mỗi bản năng cầm ba khối sáu chín mươi khối quần kia hắn mỗi bản năng cầm gần m ộ ư ơ i một khối đương nhiên ba khối sáu cái kia chiếm t u y ệ t đại đa số dù sao như thế tổng một tính được giao xong thuế về sau tới tay hơn một hai trăm vạn cái này phía dưới ta đã hiểu diệp giao có chút chợt gật đầu nói tại chúng ta hoa hạ ra sách tuy nhiên mỗi bản cầm tiền nhuận bút không bằng đ ả o quốc văn bản yêu đương chân dung nhiều nhưng thắng ở sách số lượng nhiều lượng tiêu thụ cũng nhiều cái này kỳ thực cũng may mà thế giới này cường đại bản quyền ý thức nếu không coi như diệp dư lấy ra nhiều như vậy kinh điển cũng lấy không được nhiều như vậy tiền n h u ậ n bút bất quá thiểu dư hắn tự b ả o tiền nhuận bút làm gì diệp mẫu nghi ngờ nói ngay vậy diệp ra liền ngay cả diệp dư đều là không để mắt đến một vấn đề hắn cái này hai trăm triệu thực thể tiền nhuận bút bên trong còn bao gồm mấy quyển v õ lạc tiểu thuyết thực thể thư tiêu thụ chia nếu là có người mạnh coi là liền sẽ phát hiện vẹn vẹn diệp dư cái tên này phía dưới tiểu thuyết thực thể tiền nhuận bút chia là không đến được hai trăm i triệu chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm chín mươi tám ta một mực đang nghĩ làm như thế nào dùng số tiền kia bài đủ s ẽ hợp ra sức văn học vong đứng tại ánh đèn hội tụ trên võ đài diệp dư trên mặt mang nhàn nhạt, nhạt nụ cười ấm áp thản nhiên nói xe là của mẹ ta phòng ta cũng mua ta cũng không hứng thú k h o é của cho nên ta không hao phí nhiều tiền như vậy nghe nói tới đây đài hạ tiếng nghị luận lớn hơn rất nhiều trong lòng người đều là ẩn ẩn có suy đoán diệp dư bây giờ đang nói lời tăng thêm trước đó phát sinh sự tình chẳng lẽ nói công ty phát triển tiền tài ta sẽ không động nhưng ta cá nhân tiền tiết kiệm ta có thể lấy ra ta muốn dùng nó đến giúp đỡ một số cần muốn trợ giúp người diệp dư khẳng định đám người suy đoán lập tức vô luận là hiện trường vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình người nghị luận phân phân càng nhiều hai ước có thể duy nhất một lần quên hai trăm triệu xí nghiệp đều rất ít chớ nói chi là người mà lại diệp dư quên thế nhưng là cá nhân hắn tiền tiết kiệm bên trong lớn đầu Diệp Dư bên cạnh, người Minh Lui cái kia sợ giới na Chi lục FFG, ba người bên ba cạnh, Xuân Na chủ FFFG, FFFG, trí Lục sợ đương ề về u chuyển đầu là lộ Liền hoàng nhìn về phía hắn, thật thần khó thể h to, tin. n sợ sắc có ra mắt mở xem có chỗ cảm kích người chủ cũng không ngờ tới diệp dư muốn quên nhiều như muốn người ngờ quên Dư ư tới Diệp trí vậy. đ nhiên diệp dư cũng không phải người ngu hắn có c a n đảm lập tức đem lớn đầu quên ra ngoài cũng là có đầy đủ suy tính n ữ diệp công ty không phải những cái k i a cao khoa k ỹ công ty càng không phải là đầu tư quản lý công ty mà là một nhà truyền thống văn hóa hành nghiệp công ty c h vẹn vẹn tại nhiều ệ p Dư có t năm về sau hắn có một lần xảy ra chút sự tình kết quả nghe nhầm một bậy tin tức càng chuyển càng hỏng rất nhiều người cho là hắn kem chút bị hại kết quả tin tức này trực tiếp đưa đến toàn cầu phạm vi bên trong phát sinh dân chúng bạo động vô số thụ hắn dân huệ người đi đến đường phố đầu hướng hoa hạ chính phủ tạo áp lực cái này cố nhiên cùng diệp dư tác phẩm sức ảnh hưởng có quan hệ nhưng người nào có thể phủ định hắn cả đời tận sức tại từ thiện sự nghiệp tác dụng đâu mỗi một hạng từ thiện sự nghiệp đều là một cái động không đ ấ y ta trước mắt không có nhiều tiền như vậy diệp dư không nhìn phía dưới tiếng nghị luận tiếp tục nói ta muốn thành lập một cái cơ kim hội sơ kỳ đầu nhập là hai tỷ tại cái này về sau ta sẽ còn lục tục đầu nhập tiền tài cái cơ hội bằng vàng này tướng chủ phải nhốt chú cô nhi nuôi dưỡng vấn đề đám người xôn xao quả nhiên quả nhiên là cô n h i ta muốn xây một nhà trải rộng toàn hoa hạ viện mồ côi không diệp dư bác bỏ mình lời nói mới rồi chị địa h ư u thanh nói ta muốn xây một nhà trải rộng toàn thế giới viện mộc tôi ta muốn để t r ờ i ngọn nguồn phía d ư ớ i không có cha mẹ hải tử đều có nhà như vậy không chỉ có như thế ta còn muốn để bọn hắn có thể cảm nhận được nhà ấm áp có thể nhận tốt đẹp giáo dục từ một ngày này bắt đầu trên cái thế giới này xuất hiện một cái độc nhất vô nhị thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả nhân vật nương tựa theo một cái có thể xưng đế quốc ngữ diệp công ty hắn lâu dài ba chiếm thế giới nhà giàu nhất vị trí nhưng cá nhân hắn tiền tiết kiệm nhưng chưa bao giờ vượt qua qua một trăm triệu hoa hạ tệ một số năm sau từng có ký g i ả hỏi qua như vậy ngân hàng thụy sĩ chủ tịch ngân hàng j e s s i p h i ê u đ i n h làm liên tục mười năm thế giới nhà giàu nhất ie cơ hồ không có, có người tiền tiết kiệm mà là đều đầu nhập vào hắn danh hạ mấy cái cơ kim hội bên trong từ cơ kim hội vận hành h ắ n tại quý hành càng là một phân tiền đều không có tổn đối với bỏ lỡ to lớn như vậy nhất bút tiền tiết kiệm ngài cùng quý hành sẽ hay không cảm thấy đáng tiếc Đáng tiếc. Jesse. Đinh lung lay đầu, lung nổi lòng tôn kính nói ý ý、e、tiền tiếc. tiêu Zexi.、So、Phiêu e lay y cũng là toàn thế giới may mắn có quyết đoán thế mà lập tức đem cá nhân tiền tiết kiệm bên trong lớn đầu đều quên đi ra thật sự là có quyết đoán mang mẹ cảm thán loại sự tình này có rất ít người dám làm coi như muốn làm cũng là không sai biệt lắm nhanh thời điểm chết có cái nào mười chín tuổi thiếu niên có thể xuất ra nhiều tiền như vậy làm từ thiện coi như cầm ra được bọn hắn đoán chừng cũng không bỏ được không có quyết đoán lấy ra cái này diệp dư còn thực là không tồi bất quá hai trăm triệu mặc dù nhiều nhưng muốn kiến thiết trải rộng toàn thế giới viện mộc tôi còn muốn cho cô nhi có thể cảm nhận được nhà ấm áp có thể nhận tốt đẹp giáo dục đây cũng không phải bình thường viện mồ côi có thể làm được dạng này có phải hay không có chút quá ý nghi háo huyền rồi còn có trên thế giới này cô nhi tối thiểu có hơn một thức ca đái tinh văn lung l â y đầu nói mẹ hai trăm triệu chỉ là sơ kỳ đầu nhập thôi diệp dư vừa rồi cũng đã nói đến tiếp sau sẽ còn tiến hành đầu nhập mà đừng quên cái này hai trăm triệu vẹn vẹn hắn nửa năm tiền vật bút đầu tiên thời gian mới nửa năm tiếp theo vẹn vẹn tiền vật bút một bộ tác phẩm kinh tế giá trị khai phát làm sao có thể chỉ có tiền vật bút liên nói ví dụ đa tình kiếm khách vô tình kiếm không phải đã đang quay phim truyền hình sao còn có nữ diệp công ty đoạn thời gian trước đã ra khỏi cương tri luyện kim thuật sư phỉ c g ủ trang sức này một ít tạ nìm i xung quanh tiểu võ trước mấy ngày còn mua không ít nữ diệp công ty phát triển thời gian quá ngắn ăn một miếng không thành một tiết ngập rất nhiều thứ đều phải từ từ kiến thiết cho nên diệp dư về sau còn sẽ có các chồng bản quyền phí cùng nữ diệp công ty tiến vào thành thục kỳ sau phần hoa hồng mà đối với những người này thu nhập dựa theo hắn hiện tại cách làm hắn sợ rằng sẽ đem bên trong một bộ phận lớn đều căng vào đi diệp dư hiện tại chỉ có thể đầu nhập hai trăm triệu nhưng về sau đoán chừng hai 20 mươi ức hai trăm ức cũng không chỉ ngoài ra còn có hai điểm mang cha bổ sung nói trên thế giới này cô nhi cũng không phải đều muốn diệp dư phụ trách công lập viện mồ côi tư nhân viện mồ côi trên thế giới này n h i ề u như vậy chính phủ hàng năm cũng có cấp phát còn có bằng vào tầm ảnh hưởng của hắn cái cơ hội bằng vàng này đoán chừng có thể được đến không ít quyến rút ta thần tượng quả nhiên ra sơ ca hắn cái kia cơ kim hội muốn là có thể quên tiền ta cũng phải quên đái tinh võ hưng phấn mà nói ra mang cha khó được đối với mình tiểu con trai điểm một cái đầu nói lần này ta không phản đối ngươi vô luận là học vấn vẫn là nhân phẩm diệp dư đều đáng giá ngươi coi hắn là thần tượng dạng này người trẻ tuổi thật sự là quá hiếm có o a n h động diệp dư những lời này thật sự là quá o a n h động hắn muốn thành lập một cái cơ kim hội một cái chủ yếu chuyên chú và o cô nhi nuôi dưỡng sự nghiệp cơ kim hội sơ kỳ đầu nhập là hai tỷ đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục không ngừng thêm vào những này còn chưa tính cực kỳ để khán giả khiếp sợ là diệp dư nói tới mục tiêu hắn muốn kiến thiết một nhà trải rộng toàn thế giới viện mồ côi hắn muốn để t r ờ i ngọn nguồn phía dưới chỗ có không có cha mẹ hài tử đều có nhà như vậy hắn còn muốn cho những cái kia cô nhi có thể cảm nhận được nhà ấm áp có thể nhận tốt đẹp giáo dục nếu là những người khác nói như vậy có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn là vì tuyên truyền m à thổi cái châu chế định cái không thực tế ngay cả chính hắn cũng không tin mục tiêu nhưng nói lời nói này người là diệp dư cùng sinh diệp dư hắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói vừa cũng không khoác lác hắn nói như vậy l i ê n đại biểu hắn thật muốn làm như thế hắn nói như vậy l i ê n đại biểu hắn thật sự có lòng tin sẽ làm đến chuyện này mặc dù là ta nửa giờ sau mới quyết định nhưng trước lúc này ta đã suy tính thật lâu cơ kim hội còn không thành lập nhưng ngày mai thời điểm ta người đại diện kiêm bí thư hạ như tiểu thư liền sẽ giúp ta đi xin diệp dư thành khẩn nói, nói thần ừ t i tượng ngươi cũng đem cá nhân tiền tiết kiệm cơ hồ toàn quân y đi ra ta sao có thể hẹp hòi đâu một vạn ta không phải thổ hảo nhưng đến lúc đó ta quên một vạn ủng hộ ta quên hai nghìn ta quên y ba nghìn năm trăm l i n ta quên năm trăm diệp dư mỉm cười chính muốn nói chuyện chỉ n g h e bên cạnh một cái thanh âm thanh thủy nói ta quên mười triệu nghe vậy rất nhiều người xem đều ngơ ngẩn l i ê n ngay cả diệp dư cũng là kinh ngạc c h u y ể n đầu nhìn lên tiếng người một chút không ngoài sở liệu quả nhiên là đường từ thấm ách trên võ đài cũng liền nàng một người nữ sinh lại nói thanh âm của nàng diệp dư cũng nghe được diệp dư kinh ngạc không phải là bởi vì nàng có thể quên một nghìn vạn tại trên võ đài chính là phong vương thi đấu tư c ư ờ n g có thể nói cái đều giá trị con người không ít đều tại ước nguyên trở lên đặc biệt là đường từ thấm hoàng chiêu giải trí thiên kim làm sao lại không có tiền đâu cũng không phải là bởi vì nàng sẽ lập tức quên một nghìn vạn cho chu tiên thưởng hơn một trăm vạn g i a hỏa đoan chừng là không chút nào để ý tiền diệp dư kinh ngạc là bởi vì hắn cảm thấy cái này n h à đầu trong đầu quả nhiên thiếu sợi dây chính mình nói nói còn chưa tính dù sao mình là cơ kim hội người đề xuất mình chỉ là đang mượn dùng cái này tổ n h i ệ p tuyên cáo cơ kim hội thành lập thôi trên võ đài tứ cường bên trong ba người khác chỉ cần không nói lời nào không có nhiều người sẽ chú ý bọn hắn coi như chú ý tới cũng không có nhiều người sẽ trách cứ hắn nhóm nhưng bây giờ trải qua đường từ thấm kiểu nói này ta cũng quên một nghìn vạn ủng hộ dưới ta cũng quên một nghìn vạn Quý Cao k i ệ tiếp cùng、Thọ、Ngọc、Thư、trước Thọ Thư r ồ nói có ra. Mặc c dù theo i n ngạc, n h ư diệp dư lại chuyển đầu nhìn về phía người xem tiếp tục nói còn có một việc ta thế giới âm nhạc đứng mọi người cũng đều biết đa loa không thu phí ưa thích có thể khen thưởng mà khen thưởng chia ta cũng có thể nói cho mọi người là công ty cùng ca sĩ chia ba bảy công ty ba ca sĩ bảy mà bắt đầu từ ngày mai nó sẽ thiết kế thêm một cái bản khối tên là từ thiện ở cái này bản khối bên trong ca khúc hết hẹn thì phải thu lệ phí một mao tiền một lần đồng thời mọi người cũng có thể khen thưởng mà đao loạt thu nhập cùng khen thưởng thu nhập đều sẽ một trăm phần trăm toàn bộ đưa về cơ kim hội bên trong nói cách khác chẳng những ca sĩ cái kia một phần tiền sẽ quên đi ra công ty cái kia một phần tiền cũng sẽ quên đi ra vừa rồi cái này thủ trong n g ọ n g trán cắt sẽ đưa về từ thiện bản khối bên trong còn có một chuyện cuối cùng cái kia chính là hai ngày nữa ta sẽ thu cơ kim hội khúc chủ đề cũng tại cơ kim hội thành lập cùng ngày tuyên bố nó đồng dạng là đưa về từ thiện bản khối bên trong diệp dư một phen không hề dài rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện đều kể xong nhưng vô luận là hiện trường vẫn là tại nhìn phát sóng trực tiếp truyền thông đều là thấy sửng sốt một chút đại tân văn a đại tân văn a có hay không cái này chính thức trận đấu còn chưa bắt đầu đâu diệp dư liền tuân ra như thế một cái đại tân văn chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ủ con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vỡ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm chín mươi chín rất nhanh chú ý phong vương thi đấu truyền thông liền nhao n h a u đem tin tức này cho chuyến phát ra ngoài vê đốt vê đốt vê đốt z com không đ ổ một tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở tiểu thuyết khấu khấu tân văn hai ước quyên tiền tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có thể để diệp dư tiến vào năm nay từ thiện bảng mười vị trí đầu nhưng không hề nghi ngờ hắn là nhất khẳng khái từ thiện ra thiên độ tân văn là người làm việc nghiên cứu học vấn diệp dư cho chúng ta phô bày hắn tương lai văn đàn lãnh tụ đầy đủ tư chất trước đó vài ngày chủ tịch nói diệp dư đồng chí là vị đồng chí tốt đáng giá mọi người học tập nhưng cũng nhanh chóng cáo tân văn hoa hạ từ thiện sự nghiệp tương lai sẽ có cự đầu tiến vào diệp dư xưng muốn xây trải rộng toàn thế giới viện mồ côi hoa hạ tân văn tin nhanh ta còn muốn để bọn hắn có thể cảm nhận được nhà ấm áp có thể nhận tốt đẹp giáo dục h i ệ n nhiên diệp dư không chỉ có chú ý các cô nhi chỗ càng chú ý các cô nhi trưởng thành bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn chuyển hàng nhanh năm ngoái từ thiện bảng đệ bắt danh quyền trán vì một trăm tám mươi bảy ức mà đệ ngũ danh quyền tiền c h á n vì năm sáu ức nhưng ta tin tưởng chờ đến cuối năm nay lúc diệp dư tối thiểu nhất cũng có thể tiến năm vị trí đầu ba trăm sáu mươi lăm tân văn hắn tài hoa kinh thiên động địa vốn lại bảo trì một k h ỏ a tấm lòng son hắn là nhất tài hoa bộc lộ thiên tài cũng là nhất khẳng khái từ thiện gia hắn là chúng ta hoa hạ t i ê u ngạo tương lai hắn cũng chắc chắn là cái thế giới này t i ê u ngạo hoa hạ giải trí tân văn diệp dư làm từ thiện quyết đoán quả thực kinh người nhưng là một m cái giải trí quyển nội nhân sĩ ta càng trong khi hơn đợi diệp dư vì đó cơ kim hội viết khúc chủ đề đối với diệp dư hành vi này các truyền thông hảo không keo kiệt ca ngợi tri tử lớn thêm tán thưởng cùng đưa tin so sánh với mà nói thứ ứ c ư ờ ba diệp dư hiện tại liền quên hai trăm triệu vượt xa một nghìn vạn chớ nói chi là hắn về sau sẽ còn lại lần lượt hướng cơ kim hội đầu nhập tiền tài mà rất hiển nhiên những ngày tân văn chẳng những sợ ngây người một nhóm lớn bạn càng sợ ngây người một nhóm lớn hiện thực danh nhân doãn hồng đào sâu 2015 h o a hạ t ử thiện bảng đứng đầu bảng năm ngoái quên tiền chắn 27 i ư ớ c hoa hạ tệ nghe nói chúng ta hoa hạ tài tử diệp dư sắp thành lập một cái chủ yếu chuyên t r ú và o cô nhi nuôi dưỡng sự nghiệp cơ kim hội chẳng những đem cá nhân tiền tiết kiệm bên trong lớn đầu đều đầu nhập vào đi vào t ỉ n h xương tương lai lại không ngừng đầu nhập tiền tài không thể nghi ngờ hắn là so ta càng thêm khẳng khái t ử thiện ra xây một lần vải toàn thế giới viện mồ côi để tất cả hải tử đều có nhà thật là khiến người ta ước mơ nguyện cảnh chờ hắn cơ kim hội thành lập về sau ta đem lấy danh nghĩa cá nhân quên ra năm ư c hoa hạ tệ vì cái này một chuyện nghiệp góp một viên đ vâng làm làm cắp, cắp, cắp, cắp. đồng chỉ riêng nội danh tác gia lúc trước đọc diệp dư đa tình kiếm khách vô tình kiếm biết được lý tan hết ra tại sao lưu lạc thiên ngai từng cảm thán như thế tuyệt đại nhân vật hoặc cận tồn tại cổ đại thậm chí cận tồn tại trong tiểu thuyết nào có thể đoán được trong hiện thực vở ơ im mà cũng có hơn nữa còn là lý cái này một góc s ắ c sáng tạo ra diệp dư mặc dù không đến mức tan hết gia tài nhưng nó cá nhân tiền tiết kiệm lại đại bộ tờ hờ ân đều đem ra có thể thấy được hắn có được một khoả trái tim như vàng trong bất chi bất giác lúc trước tương lai văn đàn lãnh tụ đã trưởng thành là chúng ta văn đàn kiêu ngạo lý nghi xuân đồng quang địa sản chủ tịch hội đồng quản trị đời này không có phục qua người nào nhưng đ ố i diệp dư cái này mới mười chín tuổi h ậ u bối ta hôm nay ở chỗ này không thể không nói một cái phục chữ đúng lúc khuyện tử lý cổ hạ là hắn nhạc đội bên trong tay rita lần này diệp dư muốn thành lập một cái chuyên chú và cô nhi nuôi dưỡng cơ kim hội mà muốn xây viện mồ côi tự nhiên không thiếu được đất trống ta nguyện ý quyên gia tập đoàn trong tay một khối ở vào nhà nước thành phố tây ngoại ô đất trống diện tích ba hai trăm cái m é t h ô n giá g trị tám vạn hoa hạ tệ vì những cái kia không nhà để về bọn nhỏ làm chút chuyện lướt sóng m ị c d o b l o g qua n vương từ khi diệp dư và o ở chúng ta lướt sóng m ị c d o b l o g sau quả thực cho chúng ta mang đến không ít chỗ tốt bởi vì cái gọi là có qua có lại cùng lúc đó trải qua hội đồng quản trị hội nghị khẩn cấp quyết định lướt sóng microblog đem lấy xí、sí、nghiệp dành nghĩa hướng diệp dư cơ kim hội quên ra hai vạn hoa hạ tệ cho chúng ta hoa hạ từ thiện sự nghiệp tận bên trên một phần của m ì n h lực tân đức vũ nội danh bình luận ra đối với tuyệt đại đa số phú nhân mà nói làm từ thiện quyên tiền lớn nhất độ khó không ở chỗ có tiền hay không mà ở chỗ có bỏ được hay không cùng sinh diệp dư thật sự là thật là lớn quyết đoán bên trên một nhóm lớn danh nhân hiện thân nổi lên có phát biểu cảm khái có phát biểu cảm khái sau còn hứa hẹn quyên tiền không đồng nhất mà cùng rất nhanh liền có người hiểu chuyện đối những cái kia hứa hẹn quên tiền phát biểu tiến hành thống kê mà thống kê kết quả một công bố ra chính là dọa thật nhiều người nhảy một cái vẹn vẹn là những cái kia trăm vạn trở lên quên tiền cộng lại thế mà liền đã tiếp cận mười ước nói một cách khác diệp dư cái cơ hội bằng vàng này chỉ cần một thành lập liền tối thiểu có mười hai ước tiền tài mà như lại thêm dân chúng quyên rút cùng những cái kia không có đầy một trăm vạn quyên rút hứa hẹn hai mươi ước cũng không phải là không có khả năng lấy hai trăm triệu tiền tài trong khoảng thời gian ngắn liền k ê u động hai mươi ước quyên tiền đông đạo bạn đều không thể không cảm thán diệp dư sức ảnh hưởng cùng hắn cái này một khẳng khái hành vi cảm nhiễm lực. nhất khẳng khái từ thiện ra cái này một danh s ư n g diệp dư hoàn toàn xứng đáng trên võ đ à i diệp dư kể xong muốn giảng sự tình về sau liền đem quyền chủ động lại giao cho người chủ trì minh fffr sở fffr tiết mục là cần tuyển thủ cùng người chủ trì hỗ động cho nên trong thời gian kế tiếp người chủ trì minh fffr lần fffr vòng quanh trận đấu chuẩn bị cùng vừa rồi quên tiền mấy người đề tài cùng bốn người làm một phen hỗ động lại về sau thì bắt đầu rút trận đấu thứ tự diệp dư rút đến chính là một hán người thứ nhất đăng tràng giúp tốt thứ tự xuất trận về sau bốn người liền tạm thời trở về hậu trường khu bọn hắn đều có nhất định nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị nếu ngay cả một điểm thời gian chuẩn bị đều không có đối với thứ một cái ra trận người cũng có chút không công bằng đương nhiên tại bọn họ rời đi vũ đài đi chuẩn bị trong lúc đó tiết mục cũng sẽ không lộ ra đến phát chán sẽ có các t r ồ n g h ô đậu câu suy đoán khâu các loại tiết mục tổ an bài tốt nội dung diệp dư hậu trường chuẩn bị trong vùng nghe được có người gọi mình diệp dư quay người về đầu có chút ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương bởi vì bọn hắn hai người nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện diệp dư cũng không biết hắn tìm mình muốn làm gì. không cần lộ ra ngạc nhiên a thọ ngọc thư buông, buông tay nói ta cũng không phải tinh không giải trí người đối ngươi không có ác ý nói đến tinh không giải trí rõ ràng bây giờ đang tam đại cự đầu bên trong là cường thế nhất lần này vận khí nhưng bây giờ là không tốt tại tứ cường thời điểm bị cạo đầu t r ọ c đương nhiên chuyện này còn có diệp dư một phần công lao t a m tiến bốn đệ ngũ danh vàng chi v i ê n chính là tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân nếu không có diệp dư xuất hiện chỉ sợ là có thể đi vào tứ cường diệp dư cười, cười vươn tay nói ngươi tốt thọ ngọc thư đưa tay cùng diệp dư nắm chặt lại cảm thắm nói ta rất bội phục ngươi trước kia là bội phục tài hoa của ngươi hiện tại không chỉ có bội phục tài hoa của ngươi bội phục hơn ngươi khí độ cùng khí phách hai trăm triệu đ ổ i ta ta là không nỡ quên đi ra diệp dư cười nói có thể giống như ngươi duy nhất một lần quên một nghìn vạn người cũng không nhiều làm từ thiện ở chỗ tâm ý không tại kim ngạch hai người lại nói đơn giản hai câu về sau thọ ngọc thư nói t ố t sẽ không thấy r à y ngươi chúc ngươi diễn xuất thuận lợi mặt khác về sau có cơ hội hy vọng có thể hợp tác ừ n có cơ hội hy vọng có thể hợp tác diệp dư điểm một cái đầu nói thọ ngọc t ư đi diệp dư đang chuẩn bị tìm cái vị trí nhắm mắt dưỡng thân mở n dưới lại lại nghe được có người gọi hắn diệp dư diệp dư nhìn về phía nam t ử trước mặt nghi ngờ nói quý cao kiệt có chuyện gì sao quý cao kiệt nghĩ nghĩ trực tiếp nói thẳng nói đấu vòng loại thời điểm ta cảm thấy ngươi dễ b ả n không phải là đối thủ của ta nghe vậy diệp dư cười cười trong ngươi cười có cỗ không tên hương vị nói sau đó thì sao hắn biết đối phương còn nói ra suy nghĩ của mình hiện tại ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh so ta tưởng tượng còn mạnh hơn thậm chí mạnh hơn ta quý cao kiệt nói ra thân xác có vẻ hơi cao n ạ o lại có chút không cam lòng mấy năm nỗ lực mấy năm chờ đợi nguyên bản có hy vọng nhất đoạt giải quán quân lại vẫn cứ đụng tới diệp dư đối thủ như vậy hán há có thể cam tâm diệp dư không nói gì ra hiệu đối phương nói tiếp nhưng là ta đối với mình có lòng tin ta cũng phải đối với mình có lòng tin thắng lợi cuối cùng là thuộc về ta quý cao kiệt kiên định nói diệp dư cười khe dưới nói không ai có thể ngờ tới kết cục có lẽ ngươi lần này bốn nhà hai liền thua đây bốn nhà hai liền thua nghe được cái này giả thiết quý cao kiệt trong mắt có một cái t r ớ c mắt hoảng hốt nhưng rất nhanh hắn lại kiên định xuống tới nói không có loại khả năng này vạn nhất đâu vậy ta hai năm sau lại đến quý cao kiệt chém đinh chặt sát nói lần này hắn giảng so phía trước hai câu kiên định nhìn lần và lần diệp dư thu hồi nụ cười nhìn ánh mắt của đối phương nhìn trong chốc lát vươn tay nói rất hân hạnh được biết ngươi đây là một cái cao ngạo thậm chí có chút ngạo mạn tự phụ nhưng cùng lúc cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình người mặt khác nghe nói hắn cũng rất nỗ lực một mực hướng phía phong vương thi đấu quán quân không ngừng nỗ lực tại diệp dư xem ra là cái đáng giá người quen biết quý cao kiệt vươn tay cùng diệp dư nắm chặt lại đồng giản nói rất hân hạnh được biết ngươi đối phương sau khi đi diệp dư nhữ m ả y suy từ dưới đối nơi xa với tay nói đường tử thấm ngươi qua đây dưới nghe vậy đường tử thấm chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới hỏi có chuyện gì sao diệp dư nghĩ nghĩ nói thọ ngọc thư cùng quý cao kiệt vừa rồi đến cùng ta đáp lời chuyện gì xảy ra nói đến chỗ này hắn hơi lắc lắc đầu tiếp tục nói ta trước kia cùng bọn hắn cũng không có đã từng quen biết ngay cả lời đều chưa nói qua hôm nay là thế nào cái này một cái còn chưa tính thế mà hai cái đều tới ngươi biết không diệp dư hỏi đường tử thấm là có đạo lý nàng là tứ cường bên trong thừa tiếp theo người đồng thời cũng là hoàng t r i ê u giải trí thiên kim có lẽ biết chút ít mình không biết sự t ì n h nghe được diệp dư tra hỏi đường tử thấm lộ ra rất kinh ngạc nói chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hơi xúc động sao cảm khái cái gì cảm khái diệp dư cũng kinh ngạc lúc trước đấu vòng loại lúc dòng giã ba mươi hai tên tuyển thủ cộng thêm bọn hắn nhạt đội một cái chuẩn bị khu không đủ cần muốn ăn bài bốn cái chuẩn bị khu nhiệt n h i ệ t nháo, nháo nhưng o n h bây giờ lại chỉ còn phía dưới chúng ta bốn cái cộng thêm chúng ta bốn cái nhạt đội quặng cũ é nhiều nhìn lấy mọi người cả đám đều đi ngươi không cảm thấy cảm khái sao ngươi cũng quá không tim không phổi đi đương tử thấm kinh n g ạ c nói lần này diệp dư cuối cùng biết là tại sao cho nên hắn có chút không nói nói ra ta lại không biết bọn hắn bọn hắn đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta â nói cũng đúng đương tử thấm nói ba hai người bên trong trừ ngươi ở ngoài chúng ta ba mươi một cái kỳ thực đều hoặc nhiều hoặc ít là nhận biết dù sao cũng là ca đàn bên trong náo nhiệt nhất ba một người mà mà lại không giống ngươi chúng ta xuất đạo đều có cái mấy năm nhìn lấy từng cái người quen biết tạm đạm rời sân từ ba mươi hai cái đến bây giờ chỉ còn phía dưới bốn cái tất cả mọi người không khỏi hơi xúc động tuy nhiên chúng ta cùng ngươi không có gì giao tình nhưng cuối cùng như thế một đường đi tới lại thêm ngươi vừa rồi biểu hiện quả thật làm cho người bội phục cho nên bọn hắn sẽ chủ động tới cùng ngươi đáp lời đương nhiên đây là từ cảm thụ của ta phân tích nhưng hẳn là d ạ n g này ngươi cái này hợp tình hợp lý phân tích đơn giản đổi mới ta đối với ngươi quỳ nhận biết diệp dư trận mắt hốc mồm bật thốt lên chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy luy bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm uy tên khốn kiếp kia đã đi lên mấy người các ngươi còn không theo sau nhìn thấy diệp dư ra sân nhưng hắn nhạc đội vẫn còn lưu tại nguyên chỗ nộ khí chưa tiêu đường tử thấm không khỏi q u á t lớn vê đút vê đút vê đút giê đút con nào có thể đoán được diệp dư nhạc đội mấy người lúc nhau đều là lắc lắc đầu tay bà thiệu kiến mục cũng là diệp dư không tại lúc nhạc đội lao đại nói ra lần này không cần chúng ta ra sân các ngươi không lên trận vậy ai cho hắn nhạc đệm a sẽ không phải là hắn độc tấu a nghe được diệp dư nhạc đội thành viên nói như vậy đường tử thấm trong lúc nhất thời q u ê n tiếp tục s i n khí trá dị đạo không phải dùng nhạc để mang nhạc để man đường tử thấm càng trá dị nói thật tốt nhạc đội không cần dùng nhạc đệm mang làm gì ở đây bốn người nhạc đội đều là đỉnh tiêm cấp bậc nhạc đội trình diễn cũng không biết do、so、nhạc đệm mang kém hơn nữa còn càng mang cảm giác càng có thể điều động bầu không khí lại nói người khác đều dùng nhạc đội n g ư ờ i dùng nhạc đệm mang nhiều rơi cấp bậc ca mấy người đều là cười cười nói bởi vì chỉ riêng chúng ta mấy cái trình diễn không ra có còn lại nhạc k h mấy người bọn họ tại riêng phần mình lĩnh vực đều xem như đ ỉ n h tiêm mức độ đương nhiên sẽ không có cái gì không biết diễn tấu địa phương cho nên đường tử thầm n h ị n h ữ m à nói vậy thì lại chuẩn bị cá nhân thôi hắn lần trước không phải còn cần sát xô phôn sao lúc ấy không phải còn mang theo cái sát xô phôn tay sao À, đúng trước kia còn cần qua sao trúc tiểu dư nói những cái kia nhạc khí lộ diện liền không có vui mừng thiệu kiến m ộ t lung lay đầu giải thích nói ta đi tên khốn kiếp kia đến cùng chuẩn bị gì đồ vật đường tử thấm tò mò những lời này của nàng nói đến có chút lớn tiếng đến mức đang ngồi những người khác nghe được cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ hậu trường chuẩn bị khu đều yên tĩnh trở lại chờ đợi lấy diệp dư nhạc đội thành viên trả lời diệp dư chuẩn bị sáng chế mới đến cùng là cái gì mấy người nhìn nhau vài lần không biết nên không nên nói dù sao ở đây đều là diệp dư đối thủ cạnh tranh ai nha nha hiện tại hắn đều ra sân có cái gì không thể nói lại nói đều lúc này nói có thể rơi khối thịt chúng ta còn có thể sao chép hay sao đ ư ờ n g tử thấm thúc giục nói nghe đường tử thấm nhạc đội thành viên n g ấ m lại sau cảm thấy cũng là như thế thiệu kiến mộc nhân tiện nói là một chồng hoàn toàn khác biệt loại nhạc khúc tiểu dư gọi nó hoa hạ gió diệp dư ngươi nhạc đội đâu ghế giám khảo bên trên nhìn lấy cùng dĩ vang khác biệt lần này một thân một mình ra sân nhạc đội không có theo tới diệp dư trương lão cầm ống nói lên mở miệng hỏi diệp dư cười nhạt một tiếng nói bài hát này ta dùng nhạc để mang dùng nhạc để mang trương lão khẽ nhữ mày nói vậy được rồi vậy ngươi nói trước đi phía dưới ngươi muốn hiện ra sáng chế mới c h ỗ đi diệp dư lung lay đầu nói không cần các ngươi nghe liền biết ngay vậy trương lão chân mày n h u chặt hơn hắn là rất xem trọng diệp dư không chỉ có xem trọng hắn âm nhạc tài hoa cũng xem trọng hắn người này cho nên trương lão mở miệng khuyên nhủ diệp dư ngươi phải biết nếu là ngươi nói rõ trước đi một dưới đến lúc đó chúng ta mấy cái liền có thể càng chuyên chú vào ngươi sáng chế mới điểm đối với ngươi mà nói chỗ tốt cũng không phải một chút điểm á. ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng diệp dư vẫn như c ũ g i a o động đầu nói cảm ơn trương lão h ả o ý nhưng thật không cần đến lúc đó các ngươi liền biết nghe được hắn câu nói này ghế giám khảo bên trên không ít giám khảo cũng c a o mày lên đầu theo bọn hắn nghĩ diệp dư người này tài hoa tất nhiên là không cần nhiều lời nhân phẩm đó cũng là tiêu chuẩn khuyết điểm duy nhất chính là hắn hiện tại chỗ triển lãm quá mức tuổi trẻ k h i n u ồ n g quá mức tự tin cứ thế mãi cuối cùng tránh không được muốn ăn khổ đầu nghĩ được như vậy bọn hắn cũng không khỏi âm thầm dao động đầu trực đạo đáng tiếc trương lão nhăn lại lông mày chậm rãi g i á n ra lộ ra một bộ bất đắc di chi cực biểu lộ nói vậy được rồi tùy ngươi diệp dư hơi cúi đầu nói cảm tạ cảm ơn trương lão đối phương là vì tốt cho mình diệp dư đương nhiên biết nhưng hắn biết không cần nhạc đội không cho nhạc khí ra sân mà đổi dùng nhạc để mang cùng hiện tại không nói ra đây hết thệ cũng là vì chốc lát nữa rung động cùng manh động diệp dư hít thở sâu dưới chuẩn bị kỹ càng rất nhanh trên màn hình lớn đổi mới ra cả tên thanh hoa tử ở k ế p trước như nâng lên trung quốc phong ca khúc liền không thể không nhắc tới một người hắn đúng vậy chu đồng châu kiệt luân nói hắn ảnh hưởng tới nhất đại nhân ảnh hưởng tới toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn đều không đủ mà tại tác phẩm của hắn bên trong tối kinh điển chính là trung quốc phong ca khúc đông phong phá t i ê n hoa dịch lãnh thanh hoa tử phát như tuyết ở ngoài nàng giảm đông phong phá là đệ nhất thủ nghiêm ngặt trên ý nghĩa trung quốc phong ca khúc có thể xưng cọc tiêu chi tác có thể nói đúng vậy bài hát này vì toàn bộ trung quốc phong ca khúc đặt vững nhạc dạo yên hoa d ị lanh tương đương bi tỉnh cổ điện vị mười phần ca tử tăng thêm y u mỹ u y ệ n chuyển giaiều Tại Diệp Dư x e ở ngoài ngàn dặm bài hát này bên trong châu kiệt luân tìm đến đẹp âm thanh thiên vương phí ngọc thanh học sướng suy nghĩ khác người cả bài hát càng lộ vẻ vận vị mượn mà diệp dư lần này lựa chọn dùng chính là trong đó cái này nhất thủ thanh hoa tử bài hát này đầu tiên nó ca tên thanh hoa tử chính là cổ đại một chồng truyền thống đồ sứ có thể nói cổ đ i ể n hóa một chồng thể hiện tiếp theo bài hát này ca tử dùng t ỷ như loại điện phép bài t ỷ chuyển hóa phép đạo mô tả các loại tân trang thủ pháp liền dường như một bức bút pháp h ở tú gần cửa sổ viết liền tố tâm tiên viết nhanh khúc chiết chỉ vì tâm giống như sông kia bên trong có thiên tiên kết lần nữa nó tại giai điệu bên trên dùng âm nhạc thức cũng chính là cung thương sừng trừng vũ phân biệt đối ứng tây phương âm nhạc bên trong một hai eze ba nam sáu là mà cái này trồng âm điệu thức là nước ta đặc l ư u dân tộc điệu nói cách khác nó là nhất thủ vận dụng trung quốc dân tộc âm điệu thức c a khúc dạng này giai điệu lại dựa vào đại cổ cổ tranh s á o trúc vang thấm chúng chạy chờ ta nước truyền thống nhạc khí cả thủ khúc liền phảng phất là trong gió nhẹ tính tĩnh chạy xuôi tại trên đá sơn t u y ể n khe nước thanh linh trong suốt t u y ể n c h u y ể n không dứt chỉ do tình như hai đùi dây leo có nhiều không h ế t ý mà cái này hết t hệ tất cả cuối cùng liền vẽ liền vừa ra yên vũ ngông lung giang nam thủy mạc sơn thủy thủy vân n ả mầm ở giữa lờ mờ có thể thấy được người ấy h o trắng làm tay á o cặp váy bay tán loạn trung h h Hoa hoàn nhất a n nói nó Tử, t là hoàn mỹ nhất trung quốc phong có ũ n không trước, Trung Phong triển đẹp, nhưng này, nên ngay không g giới kiếp khúc phát thế thế cho đủ. đầu đẹp, đầu đều Ở ở cái trước, tốt Quốc ca cả c mầm Đối đáng đầu đâu. Quốc Quốc với cái này, Diệp tiếc. nói, tại hiện cái giới cái mới cảm Còn cả cũng có còn có có、so、càng chế phòng, có sánh sáng này, nữa ngay không này, Trung Phong Trung Phong, thấy Dư mầm thêm rất xuất thế thể gì so lẽ tại thế giới này phải gọi hoa hạ gió bắt đầu lộ diện một cái chắc chắn chấn kinh thế nhân trên màn hình lớn ca tên đi ra nhưng không có ca tử vì đã tới hoàn mỹ nhất hiệu quả lần này tiết mục tổ không có lập tức đem ca từ phóng xuất mà là theo diệp dư tiếng ca một câu một câu đi ra cả tên đi ra lại cách vài giây sau giai điệu vang lên chỉ một thoáng ghế giám khảo bên trên bao quát t r ư ơ n g lão ở bên trong mấy người mánh liệt đứng lên nhìn lấy trên võ đài diệp dư hai mắt chừng lớn phảng phất là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì cái này thủ thanh hoa từ lấy tiếng trống lên điều lấy tiếng trống lên giọng ca khúc rất nhiều nhưng cái này thủ không giống nhau nó không phải dùng dùng trống cái này cái này t r ố ngâm sắc là đại cổ không phải dùng trống bên trong giọng trầm đại cổ mà là hoa hạ truyền thống nhạc khí bên trong đại cổ không không chỉ là đại cổ còn có văn tấm t r ư ơ n g lão lẩm bẩm hắn lời còn chưa nói hết chính là đột nhiên ngừng nói thân xác lộ ra càng thêm khó có thể tin bởi vì lúc này lại là một trồng nhạc khí âm thanh âm vang lên lần này đừng nói là ban giám khảo liền ngay cả rất nhiều người xem đều kinh hãi đại cổ cùng văn tấm bọn hắn không nhất định có thể nghe được cho dù có phát giác như thế trong vài giây bình thường người đoán chừng cũng phản ứng không kịp nhưng cái này một trồng nhạc khí cũng không bình thường rất nhiều người coi như không phân biệt được cụ thể là cái nào trồng nhạc khí nhưng cũng biết tuyệt đối là hoa hạ truyền thống nhạc khí một t r o n g mà lại là trong đó g ạ y đàn cổ tranh một sát na này ghế giám khảo bên trên không ít giám khảo đều là lên tiếng kinh hô cổ tranh đây là cổ tranh âm thanh tại đông đảo hoa hạ truyền thống nhạc khí bên trong cổ tranh có thể nói là mọi người n h ấ t nghe nhiều nên thuộc mấy chồng một t r o n g không đúng cổ tranh trước đó còn có một chồng nhạc khí cổ tranh âm thanh là từ nó mang ra là trúng trọẹ tiếng thứ hai là chúng ta hoa hạ trúng trọẹ bốn chồng dân tộc nhạc khí trương lão không khỏi la thất thanh nhưng chợt hắn lần nữa đổi giọng kinh nói thứ chồng thứ chồng. chỉ nghe cổ tranh yếu lên tiến vào đơn giản trình diễn lấy âm điệu thức giai điệu lộ ra rất là đơn giản thuần túy mà rất nhanh như trước trên mặt da cổ tranh âm thanh lại là một cái s á t phiến âm sắc lan tấu lần này lộ ra thứ trồng dân tộc nhạc khí sao trúc đồng thời cũng dẫn xuất một cái ngắn nhỏ toàn tấu khiến cho cả bài hát tâm tình lập tức liền đi lên đại cổ vang tấm trúng chuệ cổ tranh sao trúc ghế giám khảo bên trên không ít giám khảo đều trận mắt hốt mộm vô ý thức thì thảo nói trồng dân tộc nhạc khí rồi cơn gió nào ô ca khúc dân tộc vui sao không đúng cùng dân tộc vui không giống nhau Dân lúc này ca khúc giai điệu biến thành lấy sáo trúc làm chủ phụ chi lấy điện đàn dương c ầ m đại cổ vang tấm cùng cổ tranh cuối cùng theo một đoạn sáo trúc thanh em rung động cái này thủ thanh hoa từ để cho người ta kinh diễm khúc nhạc dạo kết thúc vẹn vẹn một đoạn khúc nhạc dạo vẹn vẹn một đoạn khúc nhạc dạo liền để vô số đang xem phong vương thi đấu người đều nghe tròn váng ngoa tạo ta đây là nghe được cái gì cổ tranh sao trúc diệp dư cái này hai chồng nhạc khí thế mà đều dùng hắn đây là muốn làm gì thật đẹp giai điệu giống như trong núi khẽ con thanh tuyển truyền thống nhạc khí phản phất để cho người ta đưa thân vào giang nam yên vũ bên trong một loại giai điệu bài hát này đẹp l â y người bài hát này sắp điên đêm nay qua đi bài hát này a không loại phong cách này tuyệt đối phải điên ta mẹ nó đây là nghe được cái gì đám người sợ hai thán phục liên tục nhưng mà cái gọi là trung quốc phong như thế nào dân tộc nhạc khí phối nhạc đơn giản như vậy chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm lẻ một hậu trường không phải tuyển thủ chuẩn bị khu trong một cái phòng nghe thiệu kiến m ộ t lời nói về sau nhị không được trộm đi đến nơi này nhìn tiếp sóng đường từ thấm đưa tay chỉ trong video diệp dư s ắ c mặt lộ ra khó có thể tin chuyển đầu hướng thiệu kiến m ộ t mấy người diệp dư nhạc đội thành viên hỏi cái này cái này đây chính là diệp dư chuẩn bị sáng chế mới đúng vờ Nhạc đội đám người cũng là ngầm đầu nhìn video cho dù trước đó nhìn qua mấy lần trên mặt vẫn như cũng n h ị n không được lộ ra sợ hai than thần sắc nói tiểu dư nói hoa hạ gió bao gồm địa tử biên khúc ý cảnh nhạc khí tiểu hát mấy người rất nhiều phương diện sáng chế mới vừa rồi vẹn vẹn biên khúc và nhạc khí hơn nữa còn không phải bản đầy đủ bài đủ sẽ ập ra sức văn học vong về sau còn sẽ có chung tây kết hợp bộ phận đ ư ờ n g tử thấm một đôi mắt đẹp t r ậ n trừng lên cho thấy nàng giờ phút này tâm lý chân kinh tự lẩm bẩm cái kia hai tên gia hỏa không có tới là đúng cái này quá đã kích người qua hay không qua khác biệt không lớn t i ệ u kiến mục nói tiểu dư cái này thủ thanh hoa tử cái này trồng hoa hạ gió khẳng định sẽ lần nữa đánh phá kỷ lục chờ hắn phá kỷ lục tin tức t r u y ề n trở về về sau kết quả cũng giống vậy chỉ gặp giờ phút này trên võ đài thanh hoa t ử khúc nhạc dạo nương theo lấy một đoạn sáo trúc thanh â m rung động mà kết thúc diệp dư cầm ống nói lên hát lên tiếng ca tinh tế ti mi huyền chuyển t ư ơ i mắt mà lại tinh khiết ẩn chứa một trồng nội liễm hàm súc yêu sầu mà cùng lúc đó trên màn hình ca từ bắt đầu xuất hiện cũng chuyển động làm p ô i phát họa ra thanh hoa đầu bút lông nồng chuyển nhạc thân bình miêu tả mẫu đơn giống nhau người sơ trang、Nhiệm、nhiễm nản hương xuyên thấu qua cử t bên tuyên cạnh h v i ế n h đến tận đây đặt một Men sắc phủ lên cung nữ đổ vận vị khắc giám, giám, giám khảo nhắm mắt cẩn thận nghe nóng về sau chậm rãi mở mắt ra cảm thắng nói ngươi nghe cái này giai điệu lấy điện đàn ghi ta làm chủ mà điện đàn guitar có thể nói là đ i ệ n hình nhất mấy thứ tây dương nhạc khí một trong nhưng mà diệp dư tuy nhiên dùng điện đàn guitar nhưng cái này điện đàn guitar đánh lại là rõ ràng nhất âm điệu thức dùng tây dương điện thanh nhạc khí đến đánh nước ta truyền thống âm điệu thức cái này đây là trung tây kết hợp a không chỉ có như thế lại có d á m khảo nói tại giọng trầm bộ âm diệp dư còn cần đại cổ để đền bù điện đàn guitar tần suất thấp khiếm khuyết ngoài ra còn cần vang tấm tại cao âm bên trên làm tiết tấu tô điểm không chỉ có chế tạo một chống sắc thái tính càng là làm g a thăng bằng toàn bộ âm nhạc nhiều lần đoạn tác dụng đem âm thanh trận kéo đến rất rộng rãi tây dương nhạc khí cùng ta nước truyền thống nhạc khí ba kiện nhạc khí phối hợp cùng một chỗ cái này hiệu quả lại là ngoài ý liệu tốt phi thường sung mãn còn có diệp dư cái này giọng hát cũng cùng bài hát này phi thường dựng nếu là đổi thành lần trước tám tiếng bốn mùa kiểu hát chỉ sợ bài hát này sẽ phá hủy cùng phổ thông người xem khác biệt cái này hai mươi vị giám khảo mỗi người đều có cực cao âm nhạc giám thưởng mức độ cũng bởi vậy lúc này, cái này nhất thủ thanh hoa tử trồng trồng diệu dụng bị bọn hắn từng gái đào móc đi ra trong lúc nhất thời đúng là nhao nhao có chồng dư vị vô cùng cảm giác cổ tranh cổ tranh âm thanh vang lên lần nữa nương theo lấy sát phiến lan tấu dương cầm ổ n tồn ca khúc tiến vào bộ phận xuất hiện nhạc khí lại tăng dương trống điện đàn guitar best cổ trang v à n g thở ấm. cùng diệp dư tiếng ca lại là một đoạn trung tây phương nhạc khí hợp tấu màu xanh ra trời mấy người yên vũ mà ta đang chờ ngươi khói bếp lượn lờ dâng lên cách sông nghìn và rằm tại đ ấ y bình sách khắc lệ phảng phất tiền chiều phiêu giật coi như ta vì gặp ngươi phục bút màu xanh ra trời mấy người yên vũ mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh mò lên choáng mở kết cục như truyền thế thanh hoa từ phối hợp mỹ lệ người mắt mang ý cười từ từ tuyết ngươi các ngươi hoa hạ có loại phong cách này ca khúc trên khán đài từ đảo quốc chuyên mà đến giã thôn chiếu t ử c h u y ể n đầu nhìn mình mới quen hoa hạ bằng hưu thiệu tổng tuyết đ ậ p nói lắp ba mà hỏi thăm thần sắc lộ ra khó có thể tin thậm chí có chút h ã i nhiên nghe được giã thôn chiếu t ử t r a hỏi đồng dạng là nghe ngây người thiệu tổng tuyết lấy lại tinh thần quay người bắt lấy giã thôn chiếu t ử tay trong cặp mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động nói chiếu tử chiếu tử chẳng lẽ ngươi quên rồi cái này bốn nhà hai thi thế nhưng là sáng tạo năng lực mới a chúng ta hoa hạ trước kia không có loại phong cách này ca đây là diệp dư bản gốc đúng thế đúng thế ta thật đúng là quá ngu ngốc ngay vậy g i a thôn chiếu t ử đồng dạng hưng phấn lên nắm thật chặt thiệu tổng tuyết tay nói nếu là khảo sát sáng tạo năng lực mới vậy cái này tự nhiên là diệp dư điện hạ sáng chế mới điện tử biên khúc nhạc k h còn có cái này thủ thanh hoa từ ý cảnh đây quả thực là toàn phương diện sáng chế mới a diệp dư điện hạ thật sự là quá lợi hại quá lợi hại nhìn năng bộ kia cực kỳ hưng phấn r á n g vẻ nếu không phải là giờ phút này chính nắm lấy thiệu tổng tuyết tay cũng còn bảo lưu lấy một tia lý trí chỉ sợ muốn trực tiếp nhảy dựng lên hoan hô đây là diệp dư bản gốc phong cách a hoàn toàn làn gió mới cách không còn so đây càng sáng chế mới thiệu t h o n g tuyết nói nhưng mà này còn ẩn chứa chúng ta hoa hạ truyền thông hóa có thể nói đây là độc thuộc tại chúng ta hoa hạ lưu hành âm nhạc là chúng ta hoa hạ mình lưu hành nhạc riêng một mọi cờ không còn cách ra khúc đẹp từ đẹp ý cảnh càng đẹp từ tuyết ta yêu diệp dư điện hạ cái này trồng mới loại nhạc khúc a a a cũng không biết loại phong cách này kêu cái gì g i ã thôn chiếu tử nói ta nghĩ chốc lát nữa diệp dư khẳng định sẽ cho nó mệnh danh thiệu thòng tuyết cưỡng ép đẻ nén mình kích động trong lòng âm thanh có chút run dày nói ra diệp dư đây là trực tiếp sáng tạo ra một cái mới loại nhạc khúc từ khúc ý cảnh phong cách toàn bộ đều là sáng chế mới a ngoa tạo còn có so đây càng ra sức sáng chế mới sao mắt điểm mắt điểm cái này tuyệt bức muốn cho mắt điểm truyền thống hóa cùng lưu hành âm nhạc kết hợp loại phong cách này ca khúc thật sự là quá tuyệt vời cái này mẹ nó mới là chúng ta hoa hạ lưu hành nhạc hoa hạ gió loại phong cách này nhất định phải gọi hoa hạ gió đây là chỉ có chúng ta hoa hạ mới có loại nhạc khúc ta đi nghe được ta sảng khoái lông tơ thẳng lên nổi ra gà rơi một chỗ giống như là có cố điện lưu từ đầu d ó t đến bàn chân a vừa thấy đã yêu ách không đúng là nghe song trung t ì n h ta đ ố i cái này trồng loại nhạc khúc nghe song trung t ì n h làm sao bây giờ chẳng lẽ về sau chỉ có thể ôm cái này thủ thanh hoa từ đơn khúc tuần hoàn sao diệp dư cái này thủ thanh hoa từ vừa ra tới làng giải trí sắp địa chấn trên võ đài khi hát đến bộ phận lúc diệp dư âm thanh càng lộ v ẻ tinh tế ti mi nhu tình bắt chuyển kéo dài không dứt. h o à n g hốt ở giữa liên hình như có một quyển họa trục ở trước mặt ngươi từ từ mở ra mà ở tại bên trên một cố mực đậm trắng nhiễm ra thanh thiên yên vũ nước sông lại thêm mấy cây cầu đá liền nhất phái giang nam yên vũ cảnh s á t chậm rãi phủ ở trên đ ề giấy mà vào trong đó giống như l à m ở có thể thấy được người ấy háo trắng làm tay háo rửa sạch d u y ê n hoa chính là ta thật lâu không quên xin、si、nhậm chỗ năm đó gặp gỡ bất ngờ không lâu chính là ly biệt mà ly biệt về sau thì là ta dài dằng dặc chờ đợi lý bạch nói nhập ta tương tư cánh cửa biết ta tương tư khổ trường tương tư này tướng mạo ức ngắn tương tư này vô cùng cực chỉnh sầu dư nói lần này ta rời đi ngươi là gió là mưa là ban đêm ngươi cười, cười ta bẩy khoát tay chặt lại một đầu tịch mịch đường liền dương hướng hai đầu nhưng mà ta chờ đợi khổ nhưng cũng không khổ tịch mịch nhưng cũng không tịch mịch khổ tịch mịch là tương t ư là nỗi buồn ly biệt cùng đường hận không khổ không tịch mịch cũng là tương t ư là thoải mái cùng canh gác sắp bạch hoa thanh cá chép sôi nổi tại đại chén vẽ tống thể l à k h o ả n g lúc lại nhớ ngươi ngươi giấu ở hầm lò đốt bên trong ngàn năm bí mật cực nhỏ ngắn giống như tú hoa châm rơi xuống đất ly bên ngoài ba tiêu gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng mà ta đi ngang qua cái kia giang nam tiểu trần trọng ư ơ i tại bắt mạc sơn thủy vẽ bên trong ngươi từ mặc sắc chỗ sâu bị biến mất n g h e trên t v truyền đến thanh nhã giai điệu tinh tế ti mi t i ế n g ca nhìn lấy giống như câu thơ một loại ca tử lâm mâu trên mặt không khỏi lộ ra tán thưởng t h ầ n s ắ c nói tiểu dư cái này thủ thanh hoa t ừ nhất cảm nhân không ai qua được một cái mấy người chữ biết rõ vô vọng lại vẫn đang chờ mà rõ ràng là như vậy tương t ư như vậy khổ đợi lại vẫn cứ dùng cái này trồng nhàn nhạt làn điệu nhàn nhạt kiểu hát phản phất chờ ngươi là lại bình thường tuy nhiên một sự kiện là như ngang nhau đợi n h ậ t xuất nhật lạc đơn giản tự nhiên tựa như trước đó hát câu kết như truyền thế thanh hoa từ phối hợp mỹ lệ ngươi mắt mang ý cười ngươi phối hợp mỹ lệ mà ta chỉ cần xa xa tính tính tư niệm thưởng thức liền đã thỏa mãn đây là một chủng t ẩ y tận duyên hoa chờ đợi nhất cảm nhân là cái này mấy người chữ mà dùng đến tốt nhất thì không ai qua được cái này gây chữ ly bên ngoài ba tiêu gây mưa rào vòng cửa gây màu xanh đồng mà ta đi ngang qua cái kia giang nam tiểu c h ấ n trọng ngươi cái này gây chữ có không ngợi mà tới ý tứ chủ động tính rất mạnh so sánh với những chữ khác mắt càng có xâm lược tính cùng hí k ị c tính dùng đến thật sự là diệu mà lại ly bên ngoài ba tiêu gây mưa rào cùng vòng cửa gây màu xanh đồng đều là bị động nhưng mà ta đi ngang qua cái kia giang nam tiểu c h ấ n c h ọ c ngươi lại là chủ động tiểu dư ngay cả dùng ba cái gây chữ d ụ n g pháp lại là khác biệt cũng là có chút thú vị lâm m â u thuyết pháp đúng là đúng vô cùng cả thủ thanh hoa từ bên trong như muốn chọn ra một cái dùng đến nhất diệu chữ sẽ làm là cái này gây chữ phải biết phương sơn lúc trước đ i ể n từ lúc cái này một cái gây chữ cũng là lớn có lai lịch hắn từng tự b ả o cái này gây chữ hóa dụng từ cái này nhất thủ rất nhiều người đều nghe nhiều nên thuộc t h ư kệ bồ đề bản vô thụ minh tính diệ phi thai bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai diệp dư bài hát này ý cảnh thật đẹp lâm thi nhi có chút thất thần cảm thán chật chậm rãi nhắm mắt lại dường như tại tinh tế phẩm vị cái này thủ thanh hoa từ miêu hội ra hình ảnh tiểu dư bài hát này nó đản sinh ý nghĩa xa xa so bài hát này bản thân càng lớn lâm phụ hiển nhiên càng chú ý một cái khác điểm nói dung hợp chúng ta hoa hạ truyền thống hóa sáng tạo ra được lưu hành âm nhạc đây là một trồng mới loại nhạc khúc càng là độc thuộc tại chúng ta hoa hạ lưu hành âm nhạc là có thể đánh bên trên chúng ta hoa hạ nhãn hiệu lưu hành âm nhạc không dùng đến mấy năm loại phong cách này có lẽ sẽ trở thành hoa ngữ nhạc màu xanh ra trời mấy người yên vũ mà ta đang chờ ngươi khói bếp lượn lờ dâng lên cách sông nghìn và dặm tại đáy bình sách khắc lệ phảng phất tiền chiều phiêu giật coi như ta vì gặp ngươi phục bút màu xanh ra trời mấy người yên vũ mà ta đang chờ ngươi ánh trăng bị đánh m ò lên c h ó á n g mở kết cục như truyền thế thanh hoa từ phối hợp mỹ lệ ngươi mắt mang ý cười khi cái cuối cùng âm phủ tiêu tán trong không khí về sau gây giám khảo bên trên trương lão bỗng nhiên cầm ống nói lên ánh mắt sáng rực nhìn qua trên võ đài dịp dư vội vã nói ra lần này ta cho ngươi mười điểm ta chỉ mới biết cái này thủ thanh hoa từ là phong cách nào một câu nói ra tất cả mọi người kích động trong lòng cũng hỏi bọn hắn muốn hỏi vấn đề diệp dư mỉm cười trầm lâm một dưới hắn cũng không có hứng thú vì hoa hạ gió hạ định nghĩa bởi vì làm người sức sáng tạo là không có cực hạn để còn lại âm nhạc nhân không có hạn chế tự hành thăm dò mới là tốt nhất làm gì cho bọn hắn beo lên tư duy công s i ề n g cho nên hắn chỉ là nói một cách đơn giản nói cổ điện cùng lưu hành kết hợp ta xưng nó là hoa hạ gió chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị hổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh hai hoa hạ gió khi ba chữ này từ diệp dư trong miệng tốt ra về sau lập tức hiện trường vang lên như sấm xét tiếng hoan hô tiếng còi cùng tiếng vô tay cắp cắp cắp cắp quả nhiên là gọi hoa hạ gió cùng ta trước đó nghĩ danh tự lên được tốt lên được chuẩn xác lên được thỏa đáng chúng ta hoa hạ mình lưu hành âm nhạc diệp dư tốt hoa hạ gió tốt đẹp l ê y người thật sự đẹp l ê y người diệp dư lại cầu nhất thủ cùng thanh hoa từ hoa hạ gió diệp dư ngươi t r ư ừ n g nào thì đem thanh hoa từ thượng truyền đến thế giới đứng lên đã đợi không kịp kaka ta không chờ được nữa đúng ở、e sớm một chút thượng truyền a ta muốn đao loa xuống tới đơn khúc tuần hoàn ta còn muốn lấy nó làm tiếng c h u n g bằng hưu của ta đem phiếu bán trao tay cho ta ta cảm thấy hắn hiện tại đã khóc trắng trong nhà cầu hoa cắp cắp hở à a a mát điểm lần này tuyệt bức muốn cho mát điểm a cái này hoa hạ gió có cái nào d á m khảo không cho mát phân lao tử ngày mai liền đi l ệ n nhà hắn pha lê đâm b ạ o hắn bánh xe không cho mát điểm gửi lơi dao đài phía dưới không ngừng vang lên khán giả tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô tựa hồ không la to đi ra vô phát biểu đặt bọn hắn giờ phút này trong lòng xôi trào mãnh liệt tâm tình kích động b à i đủ xe ập cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định h e khen ngợi đầy trời khen ngợi cho trên võ đài cái kia trên mặt mang nụ cười nhàn n h ạ t thiếu niên cho cái này nhất thủ mỹ diệu tuyệt luân thanh hoa tử cũng cho người hoa chúng ta mình lưu hành âm nhạc hoa hạ gió thậm chí giờ phút này rất nhiều người xem tâm lý đều là tin tưởng vững chắc chỉ cần có dịp dư tại hoa hạ gió cuối cùng có một ngày đem thổi lượn toàn thế giới không chỉ là lưu hành âm nhạc bên trên hoa hạ gió còn có văn học mạn gạ khoan khoan khoan thổi lượn thế giới chính là cái này một cố đến từ hoa hạ phong trào nghe bốn vương tám hướng chuyển đến ủng hộ âm thanh diệp dư cầm ống nói lên nói thanh hoa từ ta sớm đã thu tốt đêm nay sau khi trở về liền sẽ truyền lên sẽ không để cho mọi người lợi lâu nhìn thấy diệp dư như thế ra sức trên khán đài lập tức lại là một mảnh ủng hộ âm thanh diệp dư n g ư ơ i có thể nói rõ chi tiết phía dưới cái gì là hoa hạ gió sao ghế giám khảo bên trên trương lão mở miệng hỏi trương lão thật có l ỗ i ta không thể cho hoa hạ gió hạ định nghĩa diệp dư lung lay đầu nói ra ồ vì sao đầu tiên âm nhạc là cho người nghe một ca khúc đến cùng phải hay không hoa hạ g i hẳn là từ người nghe phán đoán tiếp theo hoa hạ gió hôm nay mới mới xuất hiện là phát triển sơ kỳ chính là tưởng tượng lực cùng sáng tạo tính nhất là sinh động giai đoạn nếu là lúc này ta cho nó hạ định nghĩa cái t i ê chính là hạn chế còn lại âm nhạc suy tư của người ta hy vọng bọn hắn đem thanh hoa từ xem như một chồng tham khảo hóa tham thi mà không phải xem như cọc tiêu diệp dư nói người vĩ đại nhất chính là sức sáng tạo ta không thể ách giết bọn hắn sức sáng tạo đương nhiên ta cũng không phải cái gì cũng không thể nói trong mắt của ta dung nhập hoa hạ truyền thống văn hóa đặc sắc lưu hành âm nhạc đúng vậy hoa hạ phong ca khúc trương lão xứng sở trật cười ha, ha nói người rất không tệ thật rất không、tệ. ta không có nhìn lầm người giờ phút này hắn thật là đối cái này mười chín tuổi thiếu niên hài lòng đến không thể lại hài lòng diệp dư lúc này nếu để cho hoa hạ gió hạ định nghĩa nhưng thật ra là có không ít chỗ tốt đến một lần có thể xác lập quyền uy của mình địa vị thứ hai có thể xác lập mình hoa hạ gió vì chính thống mà làm như vậy không địa phương tốt thì đúng vậy diệp dư nói tại cái này tư duy nhất là phát tán lớn nhất sáng tạo tính sơ kỳ cho âm nhạc suy tư của người mang lên trên công xiềng cho nên hắn từ bỏ văn đàn đi ra hơn nữa còn là tương lai văn đàn lãnh tụ đến cùng là so với bình thường người nhiều hơn không ít xã hội đạm được a nhớ tới diệp dư từ thiện hành vi cùng vừa rồi sở tác sở vi chương láo trong lòng không khỏi có chút c ả m thán diệp dư mỉm cười d ơ lên mịt độ phồn mắt nhìn tinh phỏng nói ở chỗ này ta có niềm vui bất ngờ muốn nói cho các ngươi cái ngạc nhiên này đúng vậy tại trận chung kết lúc ta còn có kinh hỷ muốn trình cho mọi người nói đến chỗ này nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên mấy phần tiếp tục nói cái tia chính là không chút nào kém cỏi hơn h ó a hạ gió kinh hỷ hắn những lời này nói đến rất là tự tin hắn người thứ nhất đăng tràng dĩ nhiên đã nhận định mình có thể đi vào trận chung kết bất quá hắn đúng là có tự tin như vậy nên k i ê m tốn lúc nên k i ê m tốn nên tự tin lúc nên tự tin tại diệp dư xem ra nương tựa theo cái này hoàn toàn sáng chế mới lại đối hoa hạ mà nói ý nghĩa phi phạm hoa hạ gió chẳng lẽ còn vào không được trận chung kết hiện tại vấn đề ngược lại là hắn có thể đem phá kỷ lục đến bao nhiêu p h ầ n húng hồ coi như thật xảy ra ngoài ý liệu hắn bị đào thải cái k i a cũng không phải hắn mất mặt là phong vương thi đấu giám khảo mất mặt là phong vương thi đấu tiết mục tổ mất mặt bởi vì điều này hiển nhiên là không công chính mà diệp dư p h n này báo trước là có lý do tám tiến bốn cùng bốn nhà hai hát tinh không giải trí cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác nhưng hắn không tin đối phương từ bỏ cho nên lúc này hắn thông qua cái này một cái báo trước cho mình tạo một phen thế kỳ thực nếu không có hoa hạ gió có nhất định ý nghĩa đặc thù đó là so hoa hạ gió càng thêm cự đại kinh hỷ hoa từ tuyết diệp dư điện hạ nói trận chung kết lúc lại có không kém hơn hoa hạ gió kinh hỷ hàng phía trước trên chỗ ngồi đ ế t ử đảo quốc gia thôn chiếu t ử chuyển đầu hướng thiệu tổng tuyết hỏi tựa hồ có chút không tin lô thai của mình dưới cái nhìn của nàng một t r ồ n g hoàn toàn sáng chế mới phong cách sinh ra đặc biệt là loại phong cách này còn rung hợp dân tộc văn hóa đây đã là lớn nhất vui mừng nhưng trận chung kết thế mà còn có không thể so với nó kém kinh hỉ diệp dư chưa từng có khoác lá khoe khoan qua thiệu tòng tuyết gương mặt bên trên tràn đầy đủ cười h ư n g phấn nói theo ta nhìn cái này rất có thể là so hoa hạ gió vui mừng lớn hơn a a ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ chưa vé vào cửa mở đ o ạ n ta nhất định phải mua được ta muốn mua hàng thứ nhất phiếu nghe được thiệu tòng tuyết phỏng đoán giá thôn chiếu t ử trên mặt kinh ngạc càng sâu so hoa hạ gió vui mừng lớn hơn vậy rốt cuộc là cái gì kinh hỉ nhưng rất nhanh trên mặt nàng kinh ngạc liền chuyển hóa làm kích động cùng h ư n g phấn nói ta cũng phải lưu lại nhìn trận chung kết ta chốc lát nữa liền gọi điện thoại cho cha mẹ để bọn hắn lại cho ta chuẩn bị tiền thiệu tòng tuyết có chút kinh ngạc năm nay bởi vì d i ệ p dư dự thi nguyên nhân phong vương thi đấu vé vào cửa lọt vào phong thưởng tựa như lần này bốn nhà hai hàng thứ ba dựa vào vị trí trung tâm vé vào cửa lại để cho hơn năm vạn hoa hạ tệ mà trận chung kết hàng thứ nhất vé vào cửa muốn bao nhiêu tiền đoán xem đều có thể đoán được tối thiểu một trăm ngàn trở lên cái này so với chính mình b ả n nhỏ tuổi nhìn qua vừa mới lên đại học tiểu cô nương có thể mua được nhưng rất nhanh nàng liền âm thầm cười mình ngốc người ta an vị tại bên cạnh mình hoa hơn năm vạn mua hôm nay phiếu cái này không phải liền là chứng minh tốt nhất sao tuổi tác so với chính mình nhỏ liền có nhiều như vậy tiền muốn đến điều kiện gia đình thật là tốt ta đi không chút nào kém cỏi hơn hoa hạ gió kinh hỷ ta thế nào cảm giác dựa theo diệp dư bản ý hẳn là nói so hoa hạ gió vui mừng lớn hơn đâu mẹ chứng trận chung kết ta cũng muốn đi nhìn trước mặt phiếu mua không nổi phía sau tổng mua được vợ ta có thể dự chi phía dưới về sau mấy tháng tiền tiêu vặt sao quán đồ nhậu đứng một nam tử cầm điện thoại gọi điện thoại cho vợ của mình hỏi cái gì ngươi muốn lập tức dự chi mấy tháng tiền tiêu vặt đúng vậy a vợ liền lần này không được nước này điện t i ề n thuê nhà phí t u ổ i gạo dầu m u ố i tương d ấ m trả cái nào không cần bỏ ra tiền lại nói ta ngày mai còn muốn mua phong vương thi đấu trận chung kết phiếu đi hiện trường cho diệp dư ủng hộ đâu không có tiền nhàn rỗi cho ngươi hoa ôi ngoại t ạ o vợ ta cũng là muốn mua phiếu a vợ a không vợ đại nhân cho ta cũng thuận tiện mua một chữ a phong vương thi đấu bốn nhà hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ ba tại hai ngày trước cái k i a buổi tối diệp dư lấy nhất thủ thanh hoa tử lấy một cái hoa hạ gió sáng chế mới không hề nghi ngờ dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết bởi vì hắn cầm một trăm chín mươi chín phân hai trăm phân tổng điểm hắn cầm một trăm chín mươi chín phân nếu là ngày trước phát sinh loại sự tình này ban giám khảo khó tránh khỏi lại nhận rộng rãi bạn nghi vấn chỉ vì cái này điểm số thực sự quá cao trước đó ghi chép đặc biệt mới một trăm tám mươi ba phân a ngoa tạo cái này nha chính là có tấm màn đen a chỉ là lần này lần này diệp dư cầm một trăm chín mươi chín phân là giám khảo nhận lấy nghi vấn mà không phải ban giám khảo nhận lấy nghi vấn không sai cái kia mười chín cái cho diệp dư đánh mười điểm giám khảo không bị đến nghi vấn tương phản nhận chất vấn ngược lại là cái kia cho diệp dư đánh chín phân giám khảo tà đi một cái mới phong cách sáng chế mới đều cầm không được mắt điểm cái k i a t r o n g mắt ngươi cái gì mới có thể cầm mắt điểm trên lầu nói không đúng diệp dư lần này hoa hạ gió há lại chỉ có từng đó là làn gió mới cách ca đây chính là dung hợp chúng ta hoa hạ truyền thống văn hóa lưu hành loại nhạc khúc là có thể đang cùng ngoại quốc nhân nhắc lên lúc đánh lên chúng ta hoa hạ nhãn hiệu lưu hành âm nhạc cái này nếu như đều cầm không được mắt điểm ngươi mẹ nó cho lão t ử triển lãm phía dưới dạng gì sáng chế mới có thể cầm mắt điểm đi hoa hạ gió sáng chế mới đều cầm không được mắt điểm ta thật đúng là ha ha đát tại n g à i trong mắt đại khái chưa đầy phân a lần trước cái kia ai ai ai đang h á t trên kỹ s ả o sáng chế mới ngươi cho chín phân lần này diệp dư trực tiếp sáng tạo ra hoa hạ gió biên khúc điện tử nhạc khí ý, ý cảnh các loại cơ hồ đều có thể xưng là sáng chế mới ngươi mẹ nó cũng cho chín phân tức chó ha ha nghe nói gia hỏa này năm gần đây cùng tính không giải trí lợi hại quan hệ liên lụy so sánh lớn đoán chừng chính là nguyên nhân này đi ha ha đát nhìn ngài tự giải quyết cho tốt chớ có khí tiết tuổi già khó giữ được hủy cả đời danh tiếng tại vị này họ lý giám khảo mịp joe blog bên trong mấy ngày nay đến có thể nói là một mảnh tiếng chất vấn cùng tiếng mắng không có cách hiện tại cũng không phải lưu hành âm nhạc phát triển sơ kỳ mấy chục năm phát triển sớm đã để lưu hành nhạc đàn tiến vào thành t h ụ kỳ ở loại tình huống này dưới sáng chế mới sao mà chi nạn mà lần này diệp dư biểu hiện đâu hắn mang tới là một cái từ từ khúc thậm chí nhạc khí sử dụng các phương diện toàn diện sáng chế mới đặc biệt là cái này sáng chế mới còn du nhập hoa hạ truyền thống văn hóa ý nghĩa phi phạm cái này căn bản là một chồng độc thuộc về hoa hạ lưu hành âm nhạc sinh ra cái này trồng sáng chế mới như đều cầm không được mắt điểm cái k i ê u bạn nhóm là thật không biết dạng gì sáng chế mới có thể cầm mắt điểm đặc biệt là bị tuân ra cái này giám khảo năm gần đây cùng tinh không giải trí có khá nhiều liên lụy về sau hắn liền bị mắng càng t h ắ m hơn bởi vì g i a hỏa này c ả n trở diệp dư cầm hai trăm phân mát điểm đường a nhân t i ệ n liền ngay cả tinh không giải trí cũng bị tức giật fan bất bình bạn nhóm cho mắng cầu hết lâm đầu liền ngay cả rất nhiều làng giải trí bên trong nổi danh nhân sĩ công ty đều xuất phát từ riêng phần mình mục đích phát biểu cái nhìn của mình hoàng chiêu giải trí quan phương mi cầm hai trăm phân mát điểm cũng không quá phận cái này một điểm chi kém thật sự là đáng tiếc mặt khác trải qua cấp quản lý hội nghị quyết định công ty đem phát truy khoản cũng có vài vị nổi danh âm nhạc chế tác người vùi đầu và o hoa hạ phong ca khúc đang sáng tác công ty kỳ hạ ca sĩ đường tử thấm tiểu thư năm nay đeo b u n bên trong sắp tới ít bao hàm nhất thủ hoa hạ gió ca khúc nàng đám f a n hâm mộ có thể thật to mong đợi nha phạm v u i khang nổi danh âm nhạc chế tác người hoa hạ gió sinh ra cầm một trăm chín mươi chín phân xem ra phong vương thi đầu bốn nhà hai hát mát điểm hai trăm phân là không tồn tại lại hoặc là nói công bằng là không tồn tại m i n hoa Hưng danh nhạc bình h người nói, nổi hạ gió không chỉ là một chồng mới hút, ta Ta thật chồng nhạc chúng hoa hạ loại đối với nghĩa mà nói, nó ý phi phạm. vì không cầm rất chi Hoa một tiếng. là sáng chế mới không sai trực tiếp sáng tạo một c h ồ n g phong cách càng là hiện nay có thể làm đến lớn nhất sáng chế mới nhưng mỗi người đều có mỗi người vị hoặc khen người ta đúng vậy cảm thấy hoa hạ gió dạng này sáng chế mới chỉ trị giá chín phân đâu lại nói cái này dù sao cũng là từ người đến tiến hành cho điểm mà nếu là từ người tiến hành cho điểm trong đó tự nhiên là không thiếu được lợi ích ước mắc húng chi muốn đánh ép mình thế nhưng là t ì n h không giải trí cái này trồng quái vật khổng lồ có thể cầm tới một trăm chín mươi chín phân kỳ thực đã vượt qua diệp dư dự tính phong vương thi đấu tám tiếng bốn cùng bốn nhà hai h giám khảo cho điểm chế đúng là đã làm được tương đối công chính cực hạn một trăm chín mươi chín phân đây đã là một cái không có khả năng bị phá ghi chép cũng bởi vậy diệp dư đối với cái này cũng không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào cũng không có cái gì bất mãn địa phương chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh ba thinh không giải trí phòng học m bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế chỉ vì ngồi ở chủ vị cái kia uy nghiêm nam t ử giờ phút này chính trở mặt chủ tịch hội đồng quản trị gần đoạn thời gian đến nay bởi vì diệp dư phan phạm vi lớn chống lại công ty liên đối lấy công ty kỳ hạ nghệ nhân tại nhân khí bên trên đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng một người đàn ông tuổi trung niên nhìn lấy trên tay bảng báo cáo có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng ngồi ở chủ vị lý dương phong báo cáo diệp dư tại hoa hạ phan đều phá ức mà tại nhiều như vậy phan bên trong tự nhiên có không ít người tại diệp dư quật khởi t r ư ớ c là tình không giải trí kỳ hạ nghệ nhân phan một người có bao nhiêu cái thần tượng ưa thích nhiều cái minh tinh đây là chuyện lại không quá bình thường liền nói ví dụ diệp dư phan bên trong liền có rất nhiều người có nó thần tượng của hắn cũng ưa thích còn lại cái nào đó hoặc một ít minh tinh nói như vậy đây là không xung đột Chứ phi hai cái thần tượng là hết sức rõ ràng quan hệ thù địch đồng thời người trong cuộc vô cùng vô cùng ưa thích bên trong một cái thần tượng nếu như vậy hắn liền sẽ đối một người khác phân biến thành đen hoặc là phấn chuyển người qua đường cái này giống như là tại diệp dư quật khởi trước đó tinh không giải trí cùng nó kỳ hạ nghệ nhân chiếm cứ lấy cái nào đó số lượng phan nhưng diệp dư quật khởi về sau không chỉ có hấp dẫn không phải tinh không giải trí phan cũng bởi vì cả hai đối lập quan hệ trực tiếp từ tinh không giải trí c h o ấy cướp đi một bộ phận người đương nhiên cũng có một số người bởi vì càng ưa thích tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân mà đối diệp dư phân biến thành đen chỉ là bởi vì diệp dư phan là từ không tới có lại số lượng một mực ở vào cao tốc tăng trưởng bên trong loại người này đến cùng có bao nhiêu không được biết nhưng rất nhiều thảo luận qua cái vấn đề này người đều là cho rằng loại người này cũng không nhiều bởi vì lấy diệp dư biểu hiện mà nói còn lại làng giải trí minh tinh cùng hắn đơn giản không phải một cái cấp bậc bên trên hắn nha tựa như là một cái thần cấp minh tinh có hay không bởi vậy so ra mà nói Tinh mà so với cái này chồng đối tinh không giải trí phân biến thành đen người mà khác một nhóm người ngược lại càng thêm phiền phức bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là tinh không giải trí cùng với kỳ hạ nghệ nhân phan xét thấy diệp dư cùng nó quan hệ thù địch bọn hắn chống lại tinh không giải trí nhân số cùng tỷ lệ càng là lớn hơn phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau chúng ta cùng hắn ở giữa cơ bản thành tự thủ bởi vậy đối chúng ta mà nói kẻ này chưa trừ diện tất thành hoa lớn h u ố n hồ dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ n g ấ y lan giải g trí khối này bánh kem diệp dư muốn đến phân một khối nào có hắn nghĩ dễ dàng như vậy nếu là có cơ hội đừng nói là chúng ta tinh không giải trí liền xem như hoàng chiêu giải trí cùng thiên nhai giải trí cũng sẽ thừa cơ chen ép hắn chúng ta chỉ là bị tình thế bức bách đè vào phía trước nhất mà thôi lý dương phong vẫn như cũ trầm mặt lệnh giọng nói tuyệt không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp hiện tại g ầ n ấy nhỏ tổn thất không sao nghe được lý dương phong phía dưới người không khỏi ở trong lòng m i ế t miệng cái gì tình thế bức bách cái này căn bản đúng vậy ngươi cái kia bảo bối con trai gây chuyện khắp nơi nếu không cái nào sẽ phát sinh hiện ở loại tình huống này vốn phải là tam đại cự đầu tập thể phòng ngự ngoại lai người xâm nhập hiện tại ngược lại tốt chúng ta tinh không giải trí bị thọ tới t phía trước nhất đương nhiên bọn hắn cũng không dám nói gì thậm chí không dám biểu lộ ra lý dương phong tay cầm tinh không giải trí gần chín mươi cổ phần lại là đương nhiệm tối cao quản lý giả còn là công ty người sáng lập quyền binh quán ặ n g đi có thể nói tinh không giải trí đúng vậy hắn độc đoán h á n giả mới có con mau đưa cái kia cái bại ra t ử đến bầu trời nói cái kia bảo bối con trai không phải đây không phải là đang tìm cái chết sao cái kia chúng ta mặc kệ sao nam tử trung niên có vẻ hơi trần trờ nhưng vẫn hỏi lý dương phong trầm ngầm dưới nói quẳng sao có thể mặc kệ an bài một dưới đi giải một số ngôn luận đại khái ý tứ chính là nghệ nhân là vô tội không thể bởi vì chống lại công ty mà tính cả nghệ nhân cùng một chỗ chống lại cụ thể làm thế nào ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng được rồi ta đã biết chủ tịch hội đồng quản trị nam tử trung niên tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra điểm đầu đáp chủ tịch hội đồng quản trị cái kế hoa hạ đòn gió trong phòng họp một tên ăn mặc rất là già dặn trung niên nữ tử nói ra nhằm vào diệp dư là nhằm vào diệp dư nên kiếm tiền địa phương vẫn là muốn lựa nên phát triển địa phương vẫn là muốn phát triển hoa hạ phong ca khúc sáng tác công ty muốn tiến hành đầu nhập đại lực đầu nhập phương diện này người đi ăn bài được rồi chủ tịch hội đồng quản trị trung niên nữ tử đáp đúng rồi chí minh dạ vô thần sự tình thế nào lý dương phong quét một tên hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên một chút hỏi tại tám tiếng bốn cái giống như diệp dư đạt thành hiệp nghị sau không có mấy ngày sớm đã cùng công ty vụ n trộm trở mặt dạ vô thần hướng công ty đưa ra giải ước yêu cầu đối với loại sự tình này tinh không giải trí cảm thấy rất là khó chịu ta có thể tuyết tàng ngươi nhưng ngươi nha vận khí tốt xông vào phong vương lúc trước tám liền tự cho là rất chảnh dám chủ động chạy tới muốn cùng ta giải ước rồi tuyết tàng ngươi một dưới ngươi thì không chịu nổi đúng hay không liền muốn trực tiếp phản kháng đúng hay không trong công ty còn có tứ đại thiên vương bên trong hai vị tứ tiểu thiên vương bên trong một vị đâu ngươi một cái trước tám tính là gì cái này chồng cự đầu công ty tự nhiên là nhìn không t h i quen kỳ h ạ nghệ nhân không nghe lời thậm chí muốn phản kháng bởi vậy tinh không giải trí đưa ra thiên giới tiền bồi thường hợp đồng nhưng để bọn hắn mắt trận tròn chính là dạ vô thần tại chỗ liền lấy ra một đống lớn tư liệu bên trong đều là một số tinh không giải trí tại hợp đồng trong lúc đó trái với điều ư ớ c chứng cứ nói một cách khác như n h á o đến tòa án bên trên ai thua ai thắng còn không biết đâu cái này chủ tịch hội đồng quản trị mấy ngày nay ta cẩn thận hỏi thăm không ít ở phương diện này rất nổi danh luật sư nhưng bọn họ đều là dao động đầu nói nếu như thưa kiện chúng ta rất khó đánh thắng mà lại coi như đánh thắng tiền bồi thường chán đoán chừng cũng không đến được hai mươi vạn gấu trí nói do nói tuy nhiên dạ vô thần tại tinh không giải trí bên trong thành cũng không phải là cao nhất nhưng dù sao cũng là lần này phong vương thi đấu bắt cường một trong hai mươi vạn tiền bồi thường hợp đồng thật cũng không có không sai bịt lắm hắn là dự định đi ngữ diệp công ty a lý dương phong hỏi có lẽ vậy tám tiếng bốn thời điểm hắn tiếp xúc qua diệp dư về sau không có qua mấy ngày liền đưa ra giải ước mà theo chúng ta biết còn lại ngu nhạc công ty cũng không có bất kỳ cái gì cùng hắn ký kết tin tức chuyển tới hai mươi vạn hai mươi vạn tiền bồi thường hợp đồng mà lại còn chưa nhất định đánh thắng được cân nhắc trong chốc lát về sau lý dương phong liền hạ quyết định nói cùng hắn liên hệ liền nói giải ước có thể nhưng muốn đ ố i bên ngoài tuyên bố là hòa bình chia tay nếu không cứ như vậy hao t ổ n đi mặt khác vụ trộm giải một phía dưới diệp dư đào người tin tức tại thích hợp phạm vi bên trong hướng nghiêm trọng thảo luận cho hắn t h ụ mấy cái ngoài sáng trong tối địch nhân cũng tốt được rồi chủ tịch hội đồng quản trị lại thương thảo một ít chuyện về sau lý dương phong nhìn trong phòng họp một tên ba mươi tuổi trên dưới thanh niên nam tử một chút hỏi cao hiên trận chung kết lúc g n bài thế nào nghe được câu hỏi của hắn la cao hiên lập tức đứng lên cung kính nói đã liên hệ tốt mua đại lợt h i ế u mặt khác bất quá dạng này càng tốt hơn đường tử thấm đã là hoàng chiêu giải trí kỳ hạ nhân khí cao nhất ca sĩ lại là họ đường tên kia bảo bối nữ nhi càng quan trọng hơn là hoàng t h i ê u giải trí người sáng lập đường lao đôi cháu gái này cực kỳ đối mặt diệp dư đối thủ như vậy đến lúc đó hoàng chiêu giải trí khẳng định làm ra tất cả vốn liếng mua vé bỏ phiếu chúng ta tin không giải trí ăn chút thiệt thòi miễn phí giúp bọn hắn một chút tốt phong vương thi đấu trận chung kết l i ề u n h â n k h í ta cũng không tin tam đại cự đầu bên trong hai nhà liên thủ toàn lực vận chuyển còn không thể đem diệp dư lôi xuống ngựa nói đến chỗ này hắn chuyển đầu nhìn về phía bên người bí nói chốc lát nữa giúp ta cùng thiên nhai giải trí vương tổng an bài một lần gặp mặt ta nghĩ diệp dư có thời tiến vào làng giải trí chia bánh kem loại sự tình này thiên nhai giải trí cũng không muốn nhìn thấy a dù sao hắn trưởng thành t Ta cũng k h ô một lát sau cốc cốc cốc tiếng đánh rốt cục cũng ngừng lại lý dương phong quét mắt một chút đám người trên người uy nghiêm nặng thêm mấy phần trầm giọng nói lần này trận chung kết nhất định phải đem diệp dư lôi xuống ngựa cho hắn một đả kích trầm trọng không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp nếu không chờ hắn cùng hắn ngữ diệp công ty quy mô tiến quân làng giải trí lúc đã thành lợi ích bố cục đem phát sinh nặng đại biến hóa mà trong đó đứng m ũ i chịu xào chính là chúng ta tinh không giải trí trận chung kết cho đường t ử thấm bỏ phiếu lúc truyền thông nghệ nhân đều cho ta đạo viên lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại vâng đã biết chủ tịch hội đồng quản trị tốt tan họp diệp dư ngươi đang nhìn cái gì đâu làm sao nhữ mày đầu gần nhất hẳn là không cái gì không tốt tân văn a chủ tịch vừa mới nói chuyện qua đâu nhìn thấy diệp dư nhìn chằm chằm máy tính nhũ mày tô tiểu mạt không khỏi hỏi bởi vì bình thường loại tình huống này đều là diệp dư nhìn thấy cái gì không tốt tân văn diệp dư nhắc đầu nhìn t ô tiểu mạt một chút lông mày ra h ắ n ra cười lung lay đầu nói trong nước không có gì không tốt tân văn tuy nhiên có mấy đầu nhưng không có việc gì quốc ngoại ừ m diệp dư điểm điểm đầu nói đ ạ o quốc chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử n g u y phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta liên quan tới mỗi chương số lượng từ điều chỉnh từ không sai biệt l ắ m thứ sáu mươi mấy chương bắt đầu quyển sách mỗi chương đều là hơn ba nghìn chữ tác giả bản thân công việc khá bệ b ộ n hơn ba nghìn chữ một chương có khi rất mệt mỏi lại thêm hiện tại điểm xuất phát rất nhiều đều thành phố văn đô hai nghìn chữ một chương quyển sách về sau liền đổi thành mỗi chương hai nghìn chữ mỗi ngày hai canh đi hy vọng mọi người có thể t h ứ lỗi mặt khác muốn nói chuyện tiếm muốn để ý gặp bằng hữu hoan n ê n ngươi đến nhóm độc giả quần hào bốn trăm bảy mươi ba năm trăm tám mươi chín mươi sau cùng thường tại chỗ bình lù n chuyện độc giả hẳn là để biết ta thật lâu không có đi chỗ bình lù nờ chuyện trái tim pha lê cảm giác đọc bình luận sách khu tâm thái mệt mỏi trung tuần tháng tám tả hữu thăm một lần phan giá trị là không lại khắp nơi mang ta thậm chí thân người công kích người thực sự không ít nói thật ra lúc ấy bị đà kích kém chút muốn thái giám nếu không phải nghĩ đến còn có mèo lười nô đạo bọn người ủng hộ ta lời nói tại cái kia về sau có một đoạn thời gian rất dài đổi mới loạn dối tinh dối mù cũng là từ đó về sau ta không tiếp tục đi qua chỗ bình lùn nói chuyện nếu như ngươi thật sự có ý kiến muốn sách có thể đến nhóm độc giả hy vọng các ngươi có thể thông cảm không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị hổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cởi vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh bốn diệp dư tại đảo quốc phát triển là tương đối thuận lợi bài đù xê ập ra sức văn học võng ngoại trừ tại đảo quốc thuần ái tiểu thuyết đại thưởng nghi thức trao giải trước cùng đoạt giải quán quân về sau yêu đ ư ơ n g chân dung xuất bản trước dạng này hai cái thời gian đoạn bên trong nhận qua truyền thông cùng đảo quốc văn đàn nhân sĩ nghi vấn bên ngoài tại về sau hắn cũng không có lại nhận qua cái gì nghi vấn cùng chỉ trích đây cũng không phải đảo quốc truyền thông đạo đức cao thượng chức nghiệp tố dưỡng cao loại hình nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì tại cái kia về sau đến bây giờ đem thời gian gần bốn tháng bên trong diệp dư không có chút nào động tác mà thôi hạ tại hoa hạ huyên náo phong sinh t h ủ y khởi các chồng tân văn b ạ c h trần không ngừng nhưng ở đảo quốc lại là không có động tính chút nào tại đảo quốc truyền thông bình luận nhân sĩ tác gia bọn người xem ra yêu đ ư ơ n g chân dung kinh điển cùng hòa bạo là không thể nghi ngờ đủ loại ghi chép số liệu sớm đã đã chứng minh điểm này ngươi chẳng lẽ còn muốn đi nghi vấn hay sao lại nói cái k i a đến từ hoa hạ diệp quân cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân mà thôi tại hoa hạ sự tỉnh đều nhiều như vậy một hai năm lai đảo nước lắc lư một lần liền đã coi như là tần số cao không cần quá mức để ý nhưng bây giờ không đồng dạng chúng ta mới vừa nghĩ đến cái này đâu diệp quân lại muốn tới một bản mới tiểu thuyết nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa cái này còn chưa tính còn có một bản mới mạn ga ngân hồn mà tại cái này về sau cương tri luyện kim thuật sư cùng nghe đồn sắp tại hoa hạ xuất bản o n e cái này hai quyển mạn gà đảo quốc văn bản chỉ sợ cũng đã muốn vận sức chờ phát động những này cũng đều được rồi nhất khẩn yếu nhất là diệp quân ngữ diệp công ty dự định tại đảo quốc thiết lập công ty con điều này có ý vị gì ý vị này cái k i a đến từ hoa hạ diệp quân dự định tại đảo quốc thường trú tối thiểu nhất tác phẩm của hắn muốn liên tục không ngừng vô luận là hắn chuyên môn căn cứ đ ả o quốc văn hóa phong cách viết vẫn là hắn tại hoa hạ tác phẩm phiên dịch bản cái này còn chịu nổi sao cái này nha không phải đến đoạt bát cơm chia bánh kem sao lại nói một người hoa hạ tại chúng ta đảo quốc hô phong h o á n vũ lẫn vào phong sinh thủy khởi lực gác bản thổ đông đảo tác gia mạng gạ gia thậm chí minh tinh cái này đặc biệt làm cho chúng ta đảo quốc tôn nghiêm tại nơi nào có chút cấp tiến chủ nghĩa quân phiệt phân tử thậm chí lên án mạnh mẽ sắp cùng nữ diệp công ty triển khai hợp tác cổ ruột nhà xuất bản vì mại quốc tặc loại hiện tượng này tại trên thế giới phi thường phổ biến đặc biệt là tại một số tiểu quốc càng là phổ biến vô cùng nhưng làm sao hoa hạ cùng đạo quốc quan hệ trong đó quá phức tạp đi thêm nữa năm gần đây đạo quốc chủ nghĩa có n h ấ c đầu xu thế kết quả là diệp dư có thể nói là nằm thương đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn nằm thương bởi vì hắn tại hoa hạ phát triển tốc độ cùng hấp kim năng lực đạo quốc người chỉ cần hơi điều tra một phía dưới liền có thể biết rõ đối mặt dạng này một tên quy mô xâm lấn đạo quốc bản thổ đã được lợi ích người có thể hài lòng được lên có lẽ có ít người biết mở tâm bởi vì hỗn loạn thường thường đại biểu cho cơ hội phát triển nhưng phần lớn đã được lợi ích người đặc biệt là một số cự đầu là sẽ không vui vẻ mà trong bọn họ có người sống chết mà b ê muốn đục nước méo cỏ có người cùng diệp dư hợp tác nói ví dụ cổ rộn g nhà xuất bản tự nhiên cũng có người bắt đầu chống lại nghe được diệp dư tô tiểu mặt có chút hiếu kỳ tiến tới mắt nhìn chật lẹ ra lẹ vô cái lơi ư đầu có chút xấu hổ bởi vì nàng phát hiện mình xem không hiểu gặp này diệp dư cười cười chỉ chỉ trên màn hình chính biểu hiện đạo quốc văn bưu kiện nói phát kiện người là ffz ít bên trong gia tử nô、no. chính là ta hậu viên hội hội trưởng mấy ngày nay tân văn tương đối nhiều huyên não cũng so s á n h lớn nàng liền cho ta phát biểu kiện chủ quan a nói đúng là một chút tình huống lại biểu đạt phía dưới cái nhìn của nàng sau đó liền phụ bên trên một chút kết nối đều là trước mắt tại đ ả o quốc một số tương đối có sức ảnh hưởng ngôn luận nói ví dụ đại hình truyền thông a nội danh nhân sĩ loại hình thoáng giải thích sau đó diệp dư liền lại đem ánh mắt thả về tới trong thơ nhìn qua về sau liền ấn mở trong đó bám vào kết nối xem xác thực chính như fffr ít bên trong gia tử nói đều là một số nhằm vào hắn đưa tin cùng bình luận ffr dây leo s ó c gì, đảo quốc nổi danh bình luận ra chúng ta đảo quốc mấy tháng nay đến cùng là thế nào vì cái gì có nhiều người như vậy như thế sùng bái một người hoa hạ mà người hoa này tại chúng ta đảo quốc mới vẹn vẹn xuất bản một quyển sách mà thôi các người há miệng ngậm miệng đều đang nói hắn thi tử nói hắn tại hoa hạ xuất bản tiểu thuyết nói hắn ca thậm chí nói kinh tế của hắn học tòa đàm tốt ta hắn ca các ngươi khả năng nghe qua thậm chí đắp l o ạ t nhưng ta muốn hỏi chính là trong các ngươi có mấy người thật đọc qua hắn tại hoa hạ tiểu thuyết thi tử đồng thời chân chính đọc hiểu những vật này rồi lúc nào chúng ta đảo quốc tinh thông tiếng hắn người trở nên nhiều như vậy các ngươi cũng chỉ là tại mù quáng theo mà thôi tuy nhiên ta một m ộ c biết chúng ta đảo quốc người có sùng bái thiên tài t ì n h kết nhưng như tình huống như vậy vẫn như cũ để cho ta cảm thấy rất là đau lòng chúng ta đảo quốc văn nghệ người làm việc cũng phải cần chúng ta ủng hộ tác phẩm của bọn hắn càng là cần chúng ta ủng hộ mà các ngươi lại chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía một người hoa hạ cứ thế mãi chúng ta đảo quốc bản thổ văn hóa phát triển tất nhiên bị ngăn trở ta là một tên đảo quốc người một tên quang minh đảo quốc người ta ủng hộ quốc sản ủng hộ chúng ta bản thổ văn nghệ người làm việc chống lại ngoại lai văn hóa xâm lấn đảo quốc văn hóa báo lần này Cổ r u theo tiểu biên biết diệp quân yêu đương chân dung cố nhiên rất phù hợp chúng ta đảo quốc người văn hóa khẩu vị nhưng kỳ thật cũng rất phù hợp người hoa văn hóa khẩu vị điểm này từ yêu đương chân dung tại hoa hạ dễ bắn cũng có thể thấy được nó chỉ là tương đối mà nói càng thêm k h i y n h hướng chúng ta đảo quốc văn hóa thôi nhưng kỳ thật cũng không có quá mức rõ ràng đảo quốc văn hóa đặc sắc nhưng có lẽ là yêu đương chân dung tại chúng ta đảo quốc dễ bắn để diệp quân cùng cổ ruộng nhà xuất bản ăn vào ngọn đầu đi giờ k h ắ c này bọn hắn nắm thật chặt điểm này đến tuyên truyền chuyên môn căn cứ đảo quốc văn hóa chế tạo yêu đ ư ơ n g chân dung chưa nói tới b ả n này nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa càng chưa nói tới nhưng mà để tiểu biên càng thêm giật mình là cổ ruộng nhà xuất bản cho diệp quân mạng gả ngân hồn chế tạo tuyên truyền khẩu hiệu s o đảo quốc người càng hiểu đảo quốc văn hóa đây quả thực là phát rộ khoác l á c còn có thể lại thổi đến kịch liệt điểm sao đánh lấy chúng ta đảo quốc văn hóa ngụy trang vòng tiền loại thủ đoạn này thật sự là quá vụ về bắt thôn hải nhân cảm o q u ơn ổ i danh t chương n g ba trăm linh năm diệp dư vấn đề có nghiêm trọng không diệp dư bên cạnh tô tiểu m ặ n tràn đầy lo âu hỏi bài đù sẽ ập ra sức văn học võng tuy nhiên nàng xem không hiểu đạo quốc văn tự nhưng nhìn thấy trong thơ bám vào kết nối cũng không ít mà vừa rồi diệp dư cũng đã nói đây đều là một số đại hình truyền thông nội danh nhân sĩ loại hình ngôn luận bởi vậy không khỏi có chút bận tâm dù sao qua một thời gian ngắn diệp dư liền muốn đi đạo quốc nếu là lúc này phát triển không thuận lợi chỉ sợ đến lúc đó liền làm nhiều c ô n g ít tuy nhiên tân văn cùng ngôn luận rất nhiều nhưng kỳ thật vấn đề không nghiêm trọng lắm diệp dư lung lay đầu nói nước mỹ hollywood minh tinh tại đạo quốc đại hành kỳ đạo nhưng cũng không có người nào chống lại nói cho cùng vẫn là tác phẩm có thể hay không để cho dân chúng mua chướng vấn đề vậy là tốt rồi tô tiểu mạt nhẹ nhàng thở ra nghĩ nghĩ lại nói cổ ruộng nhà xuất bản cũng không phải ăn chay à ta nghe nói nó là đảo quốc lớn nhất nhà xuất bản đúng vợ ở a diệp dư cười nói chính là bởi vì có nó cho nên ta không có gì đáng lo lắng nếu không còn nói không chừng thật tại đảo quốc một số thế lực liên thủ chèn ép giới không có nhà xuất bản d á m xuất bản sách của ta nhưng cổ ruộng nhà xuất bản là đảo quốc lớn nhất nhà xuất bản tại nhân mạch cùng con đường phương diện thực lực vẫn là rất cứng lại cùng công ty của chúng ta sơ bộ đã đặt thành ý hướng hợp tác tự nhiên không có khuất phục đạo lý đương nhiên nó cũng không cần thiết phát biểu cái gì phản bác ngôn luận nó chỉ cần như thường lệ xuất bản là được rồi ta đối nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa còn có bạc hồn có lòng tin đặc biệt là ngân hồn đảo quốc trước mắt mạn gà mức độ còn quá thấp nước anh có thể hay không cũng xuất hiện loại vấn đề này tô tiểu m ạ c nghĩ đến mặt khác sự t ì n h hỏi phải biết hiện tại diệp dư thế nhưng là hai t ó c dương h ã n cơ hồ là đồng thời đem bàn tay hướng về phía đ ổ vật hai bên nước anh cùng đảo quốc đương nhiên nơi này đưa tay cùng phát triển là chỉ thành lập công ty con phát triển hải ngoại nghiệp vụ mà không chỉ là tác phẩm sức ảnh hưởng lời đồn đến chỗ ấy không biết diệp dư phủ định nói ta ở nước anh sự tỉnh là c á p l y vương tử hỗ trợ thu xếp điểm này nước anh khá lớn bản thổ thế lực hẳn là đ ề u biết cho nên sẽ không giống đảo quốc dạng này có phạm vi lớn bất lợi ngôn luận xuất hiện c á p l y vương tử rất v à o bọn hắn cũng cùng đảo quốc nói cái gì văn hóa chiến tranh cái này nha không là muốn m chết sao còn nữa người phương tây đối với chúng ta hoa hạ hiểu rõ không bằng đảo quốc nhiều người văn hóa khẩu vị càng là khác biệt cự đại tuy nhiên bọn hắn nhưng có thể biết ta tại hoa hạ biểu hiện nhưng đây rốt cuộc có thể hay không gây nên những cái k i u cự đầu cảnh giác cùng chú ý ta cũng nói không chính xác có lẽ theo bọn hắn nghĩ tác phẩm của ta tuy nhiên tại hoa hạ hồng hồng h ỏ a h ỏ a nhưng xuất bản đến nước anh xác định vững chắc phát n g a i cho nên căn bản không cần lo lắng dù sao hoa hạ cùng nước anh ở giữa văn hóa khác biệt cùng hoa hạ cùng đ ả o quốc ở giữa văn hóa khác biệt hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên về phần một số lẹ thẻ bất lợi tân văn tự nhiên là tránh không khỏi ưa thích đánh gần câu cùng bác độc giả nhãn cầu truyền thông quốc gia nào đều không thể h i ế u không thể không nói diệp dư thật đúng là đoán đúng rồi ở nước anh một số xuất bản giới cự đầu xem ra đông tây phương văn hóa căn bản chính là hoàn toàn khác biệt độc giả khẩu vị cũng không giống nhau đông phương bao quát hoa hạ đảo quốc các quốc gia rất nhiều tại bản thổ thậm chí tại toàn bộ đông phương đều rất nổi danh tác gia tác phẩm xuất bản đến tây phương như cũng phát nhai đập ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra cái này trồng ví dụ nhiều lắm cho nên diệp dư cái này một ư ơ i chín tuổi thiếu niên tuy nhiên tại hoa hạ khiến cho phong sinh phị khởi nhưng cũng không có gây nên bọn hắn quá lớn chú ý ngươi nói cấp lý vương tử sùng bại hắn thích hắn tác phẩm ở nước anh người nào không biết cấp lý vương tử ưa thích hoa hạ văn hóa là cái hoa hạ thông a ngươi nói ý h i ề lệ toa bạch nữ vương khen ngợi quá đáng hắn xin nhờ đó là tại nữ vương viếng thăm hoa hạ trong lúc đó nói lại là văn hóa giao lưu phương diện sự t ì n h cái này tán dương đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng ai nói đến chuẩn đâu cho nên nói đoán chừng cái kia gọi diệp dư không được bao lâu liền xám xịt địa c u ố c v ề đáng ra vì hắn cùng cấp lý vương tử bực bội mặc dù bây giờ không phải phong kiến thời kỳ nhưng cân vương thất quan hệ làm kém cũng không dễ mà căn cứ vào cái này chồng nhận định diệp dư muốn phát nga ý nghĩ lại thêm dù sao cũng là cấp lý vương tử tự mình thu xếp sự tình bọn hắn cũng liền không nói gì lại hoặc là nói không chút để ý nào có nghe được diệp dư nói nước anh những cái kia xuất bản thương khả năng cho là hắn sẽ phát ngai tô tiểu mạt lập tức có chút k h n g phục nói ngươi hồn mẹ tham án tập ta cũng nhìn ta coi như ngươi đem nó phiên dịch thành tiếng hoa bản phong cách cũng rất tây phương hóa có được hay không đúng vờ ơ ơ ơ ý a diệp dư bung ô bung tay cười nói nhưng người khác không biết ta những cái kia nước anh xuất bản thương không biết a ta. ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ giật ngậy cả mình tô tiểu mạt nói nói đến trong i n g khoảng thời gian này đến nay trong lòng của hắn có chút ngứa một chút bởi vì không sai biệt lắm một tháng trước y liệt lệ toa bạch nữ vương viếng thăm hoa hạ cùng hoa hạ ký kết một số tại văn hóa giao lưu phương diện hiệp nghị những này cũng không có cái gì để hắn lòng ngứa ấy là một chuyện khác nữ vương tại viếng thăm trong lúc đó cố ý khen ngợi một cái hoa hạ thanh niên tác gia a không căn cứ hắn lấy được tư liệu hẳn là một thiếu niên tác gia mà càng khiến người ta ngạc nhiên là nữ vương nhắc tới vị thiếu niên này tác gia tác phẩm lại là nghiêm túc văn học a thượng đế cái này thật là khiến người ta đã kinh ngạc lại hiếu kỳ không thôi tâm lý có tâm tư như vậy tự xưng là thân sĩ hắn tự nhiên muốn thấy cái kia vốn tên là thẩm phán tiểu thuyết nữ vương đều tán dương tác phẩm ta sao có thể không nhìn một chút đâu hắn thầm nghĩ như vậy hắn tin tưởng có trung anh ở giữa hiệp nghị lại thêm nữ vương tán dương quyền tiểu thuyết này khẳng định sẽ trong thời gian ngắn xuất bản đến nước anh tới sự thật chứng minh quả là thế tuy nhiên không phải nước anh xuất bản thương lấy được anh văn bản thẩm phán xuất bản bản quyền mà là tại cấp lý vương tử trợ giúp dưới hoa hạ thiếu niên kia tác gia công ty đến nước anh ngọc dễ nhưng với hắn mà nói đây hết thể đều dâu d ị a trọng yếu là tiểu thuyết là thẩm phán hắn đôi quyển sách này hứng thú rất lớn nữ vương tán dương là hàng đầu nguyên nhân nhưng còn có một cái thứ yếu nguyên nhân trong một tháng này có chút hiểu tiếng hắn người anh cùng ở nước anh hoa tiểu mua qua internet tiếng hoa bản thẩm phán sau khi xem xong còn tại trên mạng phát biểu bình luận Bờ dân tay lơ nhìn qua thống kê tiếp 62 người cho rằng nói gì không hiểu hoàn toàn không hiểu tác giả đang nói cái gì 29% n g ư ờ i cảm thấy cái hiểu cái không giống như rất lợi hại dáng vẻ 9% cho rằng đây là bản khoáng thế kinh điển là bất hủ chi tác quái dị như vậy đánh giá càng làm cho hắn muốn thấy quyển sách này hình dáng nghe nói lần này còn có bạn gọi hồn mẹ tham án tập sách muốn đi ra bản Bờ dân tay lơ g i a o động đầu thầm nghĩ nói nghe xong tên liền biết đây là bản tiểu thuyết trình thám chắc là mượn thẩm phán đến vòng tiền đi một bên nghĩ như vậy hắn một bên mặc vào á o khoác sờ lên túi ân túi tiền tại mở ra cánh cửa ra cánh cửa xuống lầu n ắ m thật chặt y phục sau liền bước lên hàn phòng hướng bên cạnh nhai khu thư điếm đi đến hắn muốn đi mua sách không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị gội con vui vẻ đọc mỗi một ngày c â u đánh giá cỡ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm lẻ sáu cùng bên ngoài hàn phong lạnh thấu sương khí trời khác biệt thư điếm bên trong thông lên hơi ấm cho nên lộ già phá lệ ấm áp bài đù sẽ ập ra sức văn học võng hôm nay thật đúng là đủ tà môn nhiệt độ chợt hạ xuống còn trà sắt lớn như vậy gió đi vào thư điếm vờ răng tay lơ thoải mái mà thở phào một cái tối nói bất quá chúng ta nước anh đã coi như là bốn mùa như mùa xuân nghe nói hoa hạ nhà nước thành phố mùa đông lạnh nhất lúc có thể đạt tới số không phía dưới mười mấy độ a thượng đế a ta nếu là đi nơi nào chỉ sợ sống không quá một mùa đông người hoa thật sự là đáng sợ tiến vào thư điếm tìm một phen về sau rất nhanh hắn liền tại bên trong tìm được muốn mua sách thẩm phán hôn mẹt tham á n tập đều có a số lượng còn thật nhiều sao nghe nói hoa hạ cái t i u ie mỗi lần phát tân thư ngày đầu tiên buổi sáng liền sẽ toàn bộ bán sạch rất nhiều người hoa để bảo đảm mua được thậm chí còn có thể xếp hàng mua vợ dân tự lẩm bẩm chợ có chút trợt vô vô đầu của mình nói ta thật l à k hờ chỗ này thế nhưng là nước anh ie danh khí cũng không có lớn như vậy lại nhìn kỹ một chút về sau hắn phát hiện b à y ở nơi đó hồn mẹ tham án tập số lượng so thẩm phán nhiều rất nhiều xem ra hướng về phía y g lệ toa bạch nữ vương một phen mà đến mua thẩm phán người anh không ít tương đối mà nói bạn này hồn mẹ tham án tập ngược lại là không người hỏi thăm cùng thẩm phán cùng một chỗ phát hiện nhiên là mượn cơ hội vòng tiền tác phẩm thật sự là vụng về tri cực thủ đoạn vợ dân lung lay đầu ám đạo cầm lấy một bạn thẩm phán đang chuẩn bị đi quẩy thu ngân trả tiền lúc hắn không khỏi ngừng lại ước lượng sách trong tay sau đó về đầu mắt nhìn lẹ loi c h ơ i trọi bẩy ở nơi đó hồn mẹ tham án tập trần trơ một chút về sau rốt cục vẫn là đi lấy một bản sau đó cùng đi trả tiền c â m lý vương tử là i e fan nữ vương cũng khen ngợi quá đáng i e bản này hồn mẹ tham án tập nếu như lượng tiêu thụ quá kém tối thiểu nhất vương tử trên mặt sẽ khó coi bởi vì thần tượng của hắn phát ngay nếu là bản này hồn mẹ tham án tập không dễ nhìn mua sách tiền ta coi như là cống hiến cho nữ vương bệ hạng vợ d â thầm nghĩ trả tiền quay người rời đi lần nữa xuyên qua lệnh thấu xương hàn phong sau về tới nhà dung dung người đem áo khoác tời ra treo tốt về sau bờ dân liền từ mua sắm trong túi đem hai quyển sách đem ra thẩm phán hồn mestam á n tập nha tự nhiên là trước nhìn cái trước đem hồn mestam á n tập tiện tay vừa để xuống về sau hắn liền trước cầm lên bản này bị nữ vương khen ngợi q u á đáng để hắn chờ mong đã lâu thẩm phán nhìn kỹ một chút trang b ị a đơn giản mà một mạc không chút nào lộ ra sốc nổi thậm chí ngay cả hình ảnh đều không có chỉ có mấy cây đường cong dạng này trang bị để hắn rất là hài lòng tại hắn thẩm mỹ quan bên trong nghiêm túc văn học trang bịa nên đơn giản như vậy tên tác giả viết là dục ý e hắn biết Tên tên t、e e, e、đơn giản nhiều lật ra trang sách hắn liền đọc càng đọc hắn lông mày liền nhăn càng chặt đọc xong lật trở lại tờ thứ nhất lại đọc một lần đọc hai lần về sau hắn có chút thất vọng mất mát thả phía dưới thẩm phán nói xem ra ta là thuộc về cái k i a hai mươi chín hắn nhẫn mãi tính tình đọc hai lần đọc đến cái hiểu cái không nhưng luôn cảm thấy giống như rất lợi hại dáng vẻ cảm giác giống như là biểu hiện chủ nghĩa tác phẩm b ợ dân n h u mày nói cái này trồng tiểu thuyết đều là rất khó hiểu đến cùng l á tốt là xấu nhìn xem ngày mai trên báo chí chúng đại sư bình luận liền biết hiện tại nha nô ăn trước bữa chưa đi đói bụng nói xong hắn liền đứng dậy tại trong tủ lạnh lục tung trong chốc lát về sau đơn giản làm phần mỹ ý lại xác khối bỏ bít tết vốn định mở bình hồng cựu nhưng nghĩ tới mình đang đừng nghỉ bệnh liệu dưỡng thân thể hắn đành phải lưu luyến không rời bỏ đi cái này cực kỳ mê người chủ ý ăn xong bữa trưa nhìn một lát truyền hình về sau bờ dân liền trở về phòng buổi trưa đi ngủ thời gian chậm rãi qua đi không sai biệt lắm luân đôn thời gian hai giờ chiều thời điểm hắn mới mặc đồ ngủ ra phòng cánh cửa về tới phòng khách ở trên g h ế sa lon ngồi xuống ngáp một cái cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi đổi không ít tần đạo bờ dân buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem tâm lý cảm thấy thực sự buồn tẻ cực kỳ truyền hình cũng không có gì đ ẹ mắt ánh mắt bốn phía tạo động ở giữa một quyển sách nhảy vào trong tầm mắt của hắ trang địa lấy màu xám đen sắc điệu làm chủ vẽ lấy một người khía cạnh c ắ t hình gương mặt của hắn tựa hồ rất gầy gò có dài nhỏ mùi ưng cùng đột xuất hẳn dưới ngoài miệng n g ậ p một cái ống điếu trên đầu mang theo hẳn là một đỉnh săn hiễm mũ chính là quyển kia giống như có lẽ đã bị hắn quên giờ phút này đang nằm trong góc không người hỏi t h a m hồn mestam a tập dù sao cũng không có chuyện làm liền xem một chút đi nghĩ như vậy bờ dân tắt đi truyền hình cầm lên hồn mestam a tập lật đến trang ngục lục hắn phát hiện trong sách thu nhận sử dụng một cái trường thiên bốn cái đó tiên tùy ý mắt nhìn về sau hắn liền lật đến tờ thứ nhất nhìn lên trường thiên huyết Chương một, c một n g h ì l t c m trăm bảy mươi tám năm ta tại london đại học thu hoạch được y học bác sĩ học vị về sau liền đến nạt lợi bồi dưỡng học tập quân y thì ta ở nơi đó vừa học xong chương trình học bắt buộc liền bị phái đi nặc cây dâu ba lan khi thứ năm súng k i ế p đoàn trợ lý quân y y mới nhìn không có mấy câu bờ dân liền nhịu chặt nó l ô n g mày bởi vì hắn thấy được một chữ mắt ta chẳng lẽ đây là ngôi thứ nhất tiểu thuyết trình thám hắn như vậy thầm nghĩ tâm lý có chút không thích nhưng vẫn là nhìn xuống nhìn một lát hắn liền dán ra lâu mày bởi vì cái này ta nhìn qua không hề giống là trình thám không giống như là trình thám hẳn là cũng không phải là chủ g i á c mà rất nhanh căn cứ nhỏ tư thản phất đối ta s ư n g hô bên trong bờ dân đã biết ta tên hoa sinh đã biết tên về sau hắn liền khẳng định đây không phải ngôi thứ nhất tiểu thuyết trình thám bởi vì chủ g i á c gọi si l o c sir l o c h ô m e s tên sách bên trong liền nâng lên thời gian là một nghìn tám trăm bảy mươi tám năm địa điểm là nước anh london cũng chính là mình chỗ thành thị tự sự nhân vật là ta tên là hoa sinh trước kia là một tên trợ lý quân ý ỉa nhưng bây giờ lại là bởi vì thụ thương mà thương bệnh quân thân tuy có chính phủ cứu t ế nhưng sinh hoạt túng quẫn sửa sang lại một phía dưới đã có tin tức bờ dân tâm lý lần nữa có chút không thích h ắ n cảm thấy tác giả iel là cố ý đem cố sự địa điểm an bài tại nước anh london như quyển sách này rất là đặc sắc thì an bài như vậy có thể nói là thành ý chi tác đặc biệt vì chúng ta nước anh độc giả mà thiết kế như quyển sách này là r á c rưỡi tác phẩm thì an bài như vậy là vì đánh cái ngụy trang vòng tiền nghĩ như vậy bờ dân liền lại tiếp tục nhìn xuống có đôi khi cùng một việc căn cứ tác phẩm là tốt hay xấu cho người cảm giác khác biệt là rất lớn nhí nữa không thấy mấy hàng vợ dân không khỏi con mắt hơi sáng lên bởi vì hắn thấy được một cái để hắn cảm thấy hứng thú nhân vật cũng là tên sách bên trong s i lóc sợ lóc h ồ n mẹ tiên sinh chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh bảy hả ta không phải nói hắn có cái gì không địa phương tốt bài đủ sẽ h p ra sức văn học vong hắn chỉ là tư tưởng bên trên có chút cổ quái mà thôi hắn luôn luôn tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu một số khoa học theo ta được biết hắn ngược lại là cái rất chính phái người không phải ta một chút cũng không mỏ ra hắn tại nghiên cứu thứ gì ta tin tưởng hắn tinh thông giải p h u học cũng là hạng nhất dược tề sư nhưng là theo ta hiểu do hắn chưa từng có hệ thống địa học qua y học hắn chấu nghiên cứu đồ vật phi thường lộn xộn không thành hệ thống mà lại cũng rất phá thành mảnh nhỏ nhưng là hắn lại tích lũy không ít ly kỳ cổ quái tri thức đủ để cho hắn giáo sư đều cảm thấy kinh ngạc nhỏ tư thản phất đối si lóc sợ lóc hồn m ẹ t hai đoạn giới thiệu không chỉ có để hoa sinh nhấc lên hứng thú cũng làm cho bờ r â n t a y l ớ n nhấc lên hứng thú kế tiếp là nhỏ tư thản phất miệng bên trong liên quan tới sợ lóc hồn m è hai làm việc nhỏ vì hiểu rõ thực vật tẩy rựa hiệu quả, đem nó cho bằng hữu của hắn tưởng. trong sách hoa sinh ngạc nhiên đang xem sách bờ dân cũng ngạc nhiên chỉ tiếc s ở lộc hồn m ẹ không có giải thích nhìn nữa chỉ chốc lát sau về sau hắn liền nhìn thấy s ở lộc hồn m ẹ đang giải thích xong hắn phát hiện mới một chồng kiểm nghiệm vết máu dược tề về sau làm một động tác hắn lúc nói chuyện hai mắt lộ ra sáng lời hữu thần hắn đem một cái tay theo ở trước ngực b á i tựa như là tại đối rất nhiều trong tưởng tượng chính đang vỗ tay người xem gửi tới lời cảm ơn giống như dạng này một động tác phối hợp thêm trong miệng hắn si lóc sợ lob h o n m ẹ kiểm nghiệm pháp lập tức bờ dân ở trong lòng đối với hắn nhận biết từ cùng nhiệt khoa học kẻ yêu thích chuyển biến làm cố c h ấ p cuồng hơn nữa còn là một cái tự phụ thậm chí có chút cuồng vọng cố c h ấ p cuồng nhưng cùng lúc hắn cũng có chút thích nhân vật này sợ lob h o n m e s là cái tràn ngập mị lực nhân vật hắn cổ q á i thường ngày hành vi hắn phảng phất hai thái cực một loại tri thức dự trữ hắn đem đại não cùng chi thức quan hệ trong đó so sánh lầu các cùng độ dùng trong nhà quan hệ trong đó hắn thần kỳ cách suy diễn để hắn phảng phất không gì không biết rốt cuộc vụ án tới cực khổ thụy tư đốn hoa viên nhai hung sát á n mà lúc này vợ dân sớm đã giữ a bất chi bất giác hoàn toàn đắm chìm đến hồn m ẹ t h a m án tập trong thế giới đi cũng không biết qua bao n h i ê u thời gian huyết tự nghiên cứu sau khi xem xong vợ dân mới đột nhiên ở giữa lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này nguyên lai sợ lọc hồn m e toàn bộ suy luận quá trình là như vậy cứ như vậy tự nói lấy hắn dần dần khó mà ước chế lộ ra kích động c h i cực t h ầ n s ắ c âm thanh cũng không khỏi lớn lên cùng tuyệt đại đa số tiểu thuyết trình thám không giống nhau sợ l o b h ồ n m ẹ phá án không dựa vào t r ù n g hợp mà là bằng vào cẩn thận nhập vi quan sát cùng nghiêm cẩn kín đáo lo g i c suy luận k h ố c thật sự là quá k h ố c sợ l o b h ồ n m ẹ cách suy diễn thật sự là quá k h ố c kích động qua đi hắn lại là lộ ra một bộ cực kỳ ảo nao biểu lộ nói há thượng đế a xin tha thứ ta ta không nên hiện tại mới mở ra hồn m ẹ t h a m á tập ta hẳn là tại ngủ trưa trước liền nhìn a không là đang ăn bữa chưa tiến a cũng không đúng ta hôm nay hẳn là sáng sớm đi từ điếm mua như vậy ta liền sẽ không đến bây giờ mới nhìn đến đặc sắc như vậy tiểu thuyết chính thám đây thật là cực lớn sai lầm a hắn giờ phút này một hồi n ả y kích động một hồi hảo não biểu hiện nếu là rơi trong mắt người ngoài chỉ sợ là muốn làm cho người bật cười nhưng bản thân hắn lại là không có chút cảm giác nào y e đem có sự bối cảnh thiết trí tại chúng ta nước anh thật sự là quá có thành ý cái này trong câu chữ để lộ ra cảm giác quen thuộc đại nhập cảm tăng gấp đội a nếu không phải ta biết đây là quyển tiểu thuyết chỉ sợ thật muốn cho là có sở lọc hồn mẹt người như vậy vợm l thiên thiên vẹn vẹn một thiên huyết tự nghiên cứu liền để hắn không chút do dự vì hồn mẹt tham án tập quân lên một cái từ vĩ đại vợ dân nhìn sờ lóc hồn mẹt thời gian là tương đối t r n cho nên tại hắn vội vàng kích động không thôi vội vàng thông chi hào h t u lúc trên m ạ n đ phàm là nhìn qua hồn mẹt tham án tập người anh sớm đã nghị luận trinh thám nhà nước anh lớn nhất tiểu thuyết trinh thám giao lưu diễn đàn cho các vị để cử một bản tiểu thuyết trinh thám hồn m ẹ t h a m á n tập tuyệt đối thần tác vì nhìn nó ta đến hiện tại còn chưa ăn cơm đây ta dám chịu bảo đảm đây là ta xem qua hoàn mỹ nhất tiểu thuyết trinh thám s ơ lộc hồn m ẹ diễn dịch suy luận pháp đơn giản khóc tập chết tầng một ngươi nói là người hoa kia ý e hồn m ẹ t h a m á n tập sao ta không có mua thật rất tốt nhìn tầng hai nhìn thấy nó là cùng thẩm phán đi ra bản lại cố ý đem có sự bối cảnh thiết trí tại chúng ta nước anh mà làm người bản thân hết lần này tới lần khác là cái người hoa căn cứ ta suy luận cái này nên là một bản thừa cơ đến chúng ta nước anh vòng tiền r ắ c rưởi tiểu thuyết cho nên ta không có mua ta cũng không đề nghị mọi người mua lâu ba lâu chủ là năm a người hoa có thể viết ra cái gì tốt tiểu thuyết trình thám chưa từng nghe nói mà lại nghe nói y e mới vẹn vẹn mười chín tuổi t ầ n bốn trên lầu hai vị ta ngay từ đầu cũng là giống như các ngươi ý nghĩ nhưng bởi vì nhản rỗi không chuyện gì làm ngay tại thư điếm bên trong nhìn lại cái này một nhìn liền nhìn mê mẩn tuy nhiên ta tại thư điếm bên trong liền đem nó xem hết nhưng ta vẫn là đem nó mua trở về lâu chủ nói không sai hồn m e t h a m án tập là một bản có thể xưng vĩ đại tiểu thuyết t r í n h thám tại trong sách sợ l o b h ồ n m e phá án không dựa vào vận khí cùng t r ù n g hợp bằng vào là thực lực bằng vào quan sát của hắn cùng suy luận sợ l o b h ồ n m e hắn luôn có thể căn cứ chúng ta không sẽ chú ý một số nhỏ dấu vết suy luận ra các t r ồ n g manh mối khóa chặt người hiểm nghi phạm tội mà hắn suy luận quá trình mỗi lần đều là như vậy ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý hoàn toàn hợp tình hợp lý cách suy diễn đây thật là ta nhìn thấy qua nhất khóc suy luận thủ đoạn xem ra là thời điểm đi mua một đỉnh săn hiễm mũ lại mua cài ồng điếu ý ml nếu như ta không nhìn lầm trên lầu tựa như là một ta bản này người hoa viết hồn mẹ tham án tập thật không phải là vòng tiền chi tác thật cực kỳ đẹp đẽ tầng sáu trường thiên huyết tự nghiên cứu siêu đ ổ n g bốn thiên đ o ạ n thiên bên trong b ỏ cấm lời đồn xấu cùng hồng phát hội cũng siêu đ ổ n g liền xem như cá nhân cho rằng hơi kém một chút thân phận án cùng bột cổ mẫu so khê c ố c bí án cũng là đương kim tiểu thuyết trình thám giới bên trong đỉnh tiêm mức độ đề cử trình thám huê như là bỏ lỡ chắc chắn hối hận cả đời tầng bảy ta là ở nước anh hoa kiều chúng ta hoa hạ có câu nói gọi là vô hình trang bức trí mạng nhất s ơ lọc h ồ n m ẹ t h u ậ n miệng nói phá một ít chuyện nói ví dụ hoa sinh đi qua áp phanis sơ tăng cái kia đưa tin người là cái thối ngũ quân t à o các loại c ô này trang bức phạm thực sự quá trí mạng ta đã bị hắn m i ệ u sát h ồ n m ẹ tham án tập ngày thứ nhất lượng tiêu thụ cũng không cao nhưng miệng của nó biết lại là đã chú định tại về sau trong vòng vài ngày nó lượng tiêu thụ đem một lần lại một lần chấn kinh nước anh chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gây ly bị đuổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh tám ngày thứ hai bài đủ sẽ cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổ định phụ nở nhà xuất bản nước anh bản thổ lớn nhất mấy nhà nhà xuất bản một trong tổng biên tập văn phòng người hoa kia sách vở ngày đầu tiên lượng tiêu thụ như thế nào tổng biên tập mát ra có lệ dựa vào lão bản ghế dựa nhìn lấy phía trước tay mình hạ biên tập hỏi hôm nay là thẩm phán cùng hồn mẹ tham án tập xuất bản ngày thứ hai hắn nhân lúc ránh rội cũng liền chú ý dưới thẩm phán ngày hôm qua lượng tiêu thụ là chín vạn tám ngàn nhiều bản mà hồn mẹ tham án tập là một vạn sáu ngàn nhiều bản nghe được dạng này báo cáo mặt khoe miệng hơi câu lên mịt cười lộ ra một bộ không ngoài sởiều biểu lộ gật đầu nói có nữ vương khích lệ quyển k i a thẩm phán c o i như viết bình thường tôi h ngày đầu tiên lúc bán đi chín vạn tám n g h n nhiều vốn cũng là nằm trong d ự liệu còn hồn metham án tập có thể bán một vạn sáu n g h n nhiều bản chỉ sợ là dính thẩm phán chỉ riêng bất quá chúng ta người anh cũng không phải là đ ồ n g ố c muốn vòng tiền của chúng ta nào có dễ dàng như vậy chắc hẳn mấy ngày kế tiếp nó lượng tiêu thụ phải không ngừng giảm bớt hắn công tác bề bộn nhiều việc tự nhiên không giành đi nhìn như thế một bản không có danh tiếng gì tiểu thuyết thú n g chi quyển tiểu thuyết này vẫn là xuất từ người hoa chi thủ người phương đông sách muốn tại tây phương dễ bán chỉ là nghĩ đến điểm này hắn đã cảm thấy có chút một người khả năng này không phải là không có nhưng tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở một cái mười chín tuổi thiếu niên trên thân bởi vậy hắn mặc dù không có nhìn qua hồn mẹ tham ăn tập nhưng đối phán đoán của mình lòng tin mười phần mà lại hắn thấy quyển sách này cùng thẩm phán so sánh thảm đạm c h i cực ngày đầu lượng tiêu thụ cũng thật to ấn chừng cái nhìn của hắn nô、no. không sao người đi xuống đi mặt nghĩ nghĩ về sau phất phất tay để bọn thủ hạ đi xuống mà hắn thì tiếp tục đầu nhập vào trong công việc cùng lúc đó nước anh các nơi không ít sách trong t i ệ m giờ phút này chính diễn ra cùng phán đoán của hắn hoàn toàn tương phản một màn、phút. đây rốt cuộc là tình huống như thế nào William. t ổ n s ầ n chỉ b à y đ ặ t có hồn m ẹ s t a m an tập cái kia giá sách đ ố i cùng mình cùng tới tốt l ắ m bạn l ã n s ở gung tờ nói ra thần sắc có vẻ hơi c h ấ n kinh cũng có chút phân nộ hắn làm mười đủ mười t r i n h t h á m mê hôm qua trời lúc buổi tối hắn tại diễn đàn bên trên nhìn thấy một số người đ ề cử hồn m ẹ s t a m an tập trong đó có mấy cái thậm chí là trong diễn đàn danh nhân loại tình huống này tự nhiên để hắn tại chỗ liền đ ẩ y nã g trước đó hồn m ẹ s t a m an tập là ý、e、thừa cơ đến nước anh vòng tiến tác phẩm ý nghĩ này cùng cùng là chín t h á n mê hảo hữu l ã n sơ g u n tờ thương lượng một sau đó liền ngày thứ hai buổi chiều thư đến cửa hàng mua sách kết quả thế mà đụng phải mắt phía dưới loại tình huống này là thư điếm bên trong hồn mẹ tham án tập bán xong sao không còn có nhưng đặc biệt vây quanh một đám người ở bên cạnh nhìn trên vệ một bản đều không có cái này đặc biệt làm sao mua lặn s ở cơi khổ dưới nói loại tình huống này chỉ có thể nói rõ đây đúng là một bản phi thường kinh đ i ể n tiểu thuyết c h ì n h thám lấy về phần bọn hắn bên trong đều không người thả tay còn trở về nghe nói như thế w i l l i am càng cảm thấy lòng ngưỡng ấy tiến lên một bước vỗ vô một tên thanh niên nam tử bà vai nói ha huynh đệ người có mua hay không không mua có thể thả phía dưới sao ta dự định mua nói xong hắn vừa chỉ chỉ giá sách giải thích nói trên kệ một bản cũng bị mất thanh niên nam tử khi thấy mê mật chỗ cũng là bị người cắt ngang đ ố n g cảm giác khó chịu tức giận nói đương nhiên mua nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo ta hiện tại liền đi trả tiền nói xong hắn liền cầm lấy sách trong tay đi q u o y thu ngân chỉ lưu hạ thân sau có chút lúng túng w i l l i am lặn s ở vô v u w i l l i am b ả vai nói đừng từ bỏ chỗ này còn có không ít người đâu ủng hộ uy ly am quay người cả giận nói chớ có biến ác ngươi cũng giống như ta đến hỏi ngay vậy làn sợ có chút bất đắc dị nhún vai đã trải qua một p h e n bạch nhãn về sau hai người mới rốt cục làm mua đến sách mà cũng là bởi vì hai người bọn họ thúc giục nguyên nhân nên thư điếm bên trong h ồ n m ẹ t h a m ăn tập tại lúc chiều sớm tuyên cáo b á n sạch h ồ n m ẹ t h a m ăn tập khi nó ở nước anh hiện ra mị lực của nó lúc uy lực đem vô pháp tưởng tượng ngày thứ ba sáng sớm p h ộ nợ nhà xuất bản tổng biên tập văn phòng mắt ra có lệ nhìn một chút bài viết sau liên đệ b ư ớ xuống dội lưng một cái đứng vậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa một phía dưới phương xa cái kia có chút không biết trời cao đất rộng người hoa hôm nay hẳn là phát n g a y đi không biết thế nào đang ngung lòng thể xác tinh thần mặt nghĩ đến một vấn đề như vậy nghĩ như vậy hắn một chút châm trước sau liền ngồi về đến vị trí rồi bên trên mở ra thường dùng tin tức website so với truyền thống báo chí hắn càng n g h i ề n internet nhìn tân văn bởi vì lên mạng nhìn tân văn đưa tin sẽ hơn rất nhiều nhưng mà không đợi hắn kiểm tra tin tức tương quan lúc một cái to lớn tiêu để liền nhảy vào tầm mắt hồn mest h a m án tập ngày thứ hai lượng tiêu thụ siêu năm vạn cái gì ngày thứ hai lượng tiêu thụ siêu năm vạn mà không khỏi tay đã run một cái, cái này chẳng lẽ là nhà này website bị mua chuộc đưa tin hư giả tân văn nghĩ được như vậy hắn liền lại mở ra còn lại tin tức website nhưng để hắn khiếp sợ là đều là tương tự đưa tin hồn mẹ tham án tập tại trinh thám mê bên trong tiếng tăng bạo cao khiến ngày thứ hai lượng tiêu thụ bạo tăng siêu năm vạn ngày đầu tiên một vạn sáu n g à n nhiều ngày thứ hai năm vạn ba hơn ngàn gấp ba có thửa không biết hồn mẹ tham án tập hôm nay lượng tiêu thụ còn có thể không tiếp tục tăng trưởng đông đảo trinh thám mê xưng hồn mẹ tham án tập vì không dung bỏ qua kinh điện chi tác nước ta lấy tên tiểu thuyết trinh thám nhà hệ vạn cực hồ sưng sơ lọc hồn m ẹ cách suy diễn để cho ta mê mu cái này từng đầu trói mắt tân văn để hắn thấy chóng cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên tiến đến mặt vô ý thức phân phò nói đẩy cửa vào chính là hắn thủ hạ một cái biên tập chỉ gặp trong tay hắn cầm phần tư liệu muốn nói lại thôi một hồi về sau nói tổng biên tập có quan hệ hồn mẹ tham án tập lượng tiêu thụ hôm nay có tình huống mới m ặ t lấy lại tinh thần thở dài nói tình huống ta đã đã biết n g ư ờ i đi xuống đi lập tức biên tập nhẹ nhàng thở ra q a người đang chuẩn bị ra cánh cửa chỉ ngay sau lưng tổng biên tập nói chờ m ộ dưới tổng biên tập có chuyện gì không biên tập vội vàng q a người trở lại hỏi mặc khe nhữ mày c h â n trờ dưới nói ngươi bây giờ đi thư điếm giúp ta mua bản hồn mẹ tham á n tập trở về phải nhanh ta cần muốn nhìn kỹ một chút thời gian một ngày một ngày trôi qua hồn mẹ tham á n tập lượng tiêu thụ lại giống như là một thất thoát cương ngựa hoang sắt đều h á m không được hồn mẹ tham á n tập ngày thứ ba lượng tiêu thụ phá m ộ ư ơ i vạn hồn mẹ tham á n tập ngày thứ tư lượng tiêu thụ phá m ộ ư ơ i năm vạn cả nước các đại thư điếm đồng đều cáo bán sạch lẹ ạ -E、công ty anh quốc tử công ty đáp lại xứng đem gấp rút in mời các vị trinh thám mê không nên nóng lòng nước ta tiểu thuyết trinh thám đại sư Cờ s ở lọc hồn m ẹ cách suy diễn cùng y e sáng tác lúc bố cục thủ pháp đều phi thường đáng giá học tập từ khi hồn m ẹ t h a m án tập tại nước ta n h ấ t lên tiêu thụ cùng chiều về sau săn hiệu mũ cùng cái tẩu tựa hồ t hành trình thám mê phù hợp mấy ngày n ắ n ngủi thời gian người anh chấn kinh nước anh chấn kinh nhưng mà hồn m ẹ t h a m án tập mang tới chấn động còn xa xa không chỉ điểm này khi giấu ở trong sách một số tin tức bị người phát hiện về sau đây mới thực sự là chấn kinh không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị hổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm linh chín giê s u s z đây là sự thực sao giản làm cho người ta khó có thể tin ngày nay sáng sớm w i l l i a m tổm sân ngồi tại trước bàn ăn nhìn lấy tay trái cầm báo chí nghẹn nào kêu lên bãi đù xe ập ra sức văn học võng nguyên b à n tay phải cầm bánh mì sớm đã rơi vào trên bàn cơm nhưng hắn lại là hoàn toàn không có phát giác được con mắt chỉ là nhìn chằm chặp trước mắt phần này luân đôn nhà ậ báo nhanh chóng mà vừa cẩn thận quét hình xem lấy w i l l i a m chú ý ngươi ăn đ i ể m tâm lúc dáng vẻ hắn cha l á o tổm sân n h ư mày mắt nhìn trên bàn bánh mì lại nhìn mắt con của mình q u á lớn tựa hồ đối với con trai tại trên b à n ăn thất lễ cảm thấy có chút sinh khí nhưng mà w i li l am lại là không chút nào xem xét chờ xem hết đưa tin về sau mới khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn mình chân mày nhiễu t r a n hơn cha nói cha ngươi không thể tin được ta vừa mới nhìn thấy cái gì lao tổm sân nói ngươi nhìn thấy cái gì w i li l am đang muốn kể rõ nhưng lại chuyển đổi ngôn từ hỏi cha ngươi cho rằng s ở lọc hồn mẹt người này có tồn tại hay không lao tổm sân suy cười một tiếng cảm thấy mình con trai vấn đề này thực sự ngu xuẩn nói hồn mẹt tham án tập là một bạn phi thường hoàn mỹ tiểu thuyết chính thám bên trong tình tiết miêu tả viết phi thường cẩn thận tự a hồ tự sự nhân hoa sinh tự mình kinh lịch nhưng tiểu thuyết trung quy là tiểu thuyết viết lại chân thực tiểu thuyết đó cũng là giả sợ lobholmes chỉ là ie hư cấu đi ra một nhân vật mà thôi w i l l i a m ngươi không nên đem tiểu thuyết cùng hiện thực mơ hồ tuy nhiên cha lão tổm sần nói như vậy nhưng lại không thể bỏ đi w i l l i a m giờ phút này hoài nghi trong lòng trong mắt của hắn vẫn như cũ lưu lại còn không tới kịp rút đi c h ầ n kinh đem trong tay l o n d o n nhật báo đưa cho mình cha w i l l i a m hỏi ngược lại cái kia vì sao sợ lobholmes một cái trường thiên cùng bốn cái đoàn thiên phát sinh bối cảnh cùng chúng ta nước anh ngay lúc đó chính trị kinh tế văn hóa mấy người xã hội hoàn cảnh như thế ăn khớp thật giống như thật giống như sợ lóc h ồ n m ẹ thật tồn tại qua mấy ngày qua h ồ n m ẹ tham án tập lượng tiêu thụ càng ngày càng cao hơn về sau thậm chí xuất hiện cả nước các nơi rất nhiều thư điếm đoạn hàng tình huống mà miệng của nó bia đâu miệng của nó bia càng là bạo cao phải biết dĩ vang tuyệt đại đa số tiểu thuyết trình thám tại phá án lúc đều hoặc nhiều hoặc ít cần theo dựa vào vận khí cùng t r ù n g hợp nhưng sợ lóc hôn mè đâu hắn phá án không dựa vào t r ư n g hợp liên nói ví dụ tại trường tiên huyết tự nghiên cứu bên trong hắn liền dựa vào một số thường nhân căn bản sẽ không chú ý tới chi tiết nhỏ tại không có bất kỳ cái gì người hiểm nghi phạm tội tình huống dưới suy đoán ra được tội phạm rất nhiều đặc thủ tại trong biển người m ê n h mông tìm tới tội phạm sơ lóp h ồ n m ẹ suy luận mỗi lần ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý nhịp nhàng ă n khớp nghiêm cẩn kín đáo để cho người ta sau khi xem không khỏi vô an thản dương trong lòng một cỗ t h á n phục c h i tình tự nhiên sinh ra vô số người anh sau khi xem đều nhao, nhao kinh hô cách suy diễn thần kỳ cũng bởi vậy vô luận là lượng tiêu thụ vẫn là tiếng tham hôn m è tham án tập đều làm cho cả nước anh một lần lại một lần chân kinh Kỳ phong mấy a n trên g thậm vượt chí q ngày kia bị nữ n nay dương qua thẩm phán, dù sao có thể đọc ể n suất h này người không từ hoa hạ thiên tài tác gia ie chi thủ hồn mẹt h a m án tập tại chúng ta nước anh có thể nói là suất tận gió đầu cô này tiêu thụ dậy sóng lại tiếp tục kéo dài Chỉ sợ đánh vỡ l ư ợ n g ghi tiêu thụ c hôn é p cũng k h g không phải h là không được. t ậ m chí, ta dám cùng h h ắ c c hoa sinh cố sự vừa mới bắt đầu ie có tiếp tục sáng tác đi xuống dự định mà khi hắn lần nữa mang theo sách mà khi đến chỉ sợ sẽ là chúng ta nước anh ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép bị đổi mới thời điểm nói tới chỗ này ta trước giới thiệu phía dưới chúng ta ta gọi patit di trả họ là l u n đôn đại học một tên hệ lịch sử học sinh tự thân cũng là một tên cùng nhiệt lịch sử kẻ yêu thích mà tinh thông nhất cũng cảm thấy hứng thú nhất chính là chúng ta nước anh lịch sử dựa vào đ ố i nước anh lịch sử quen thuộc đang đọc hồn mẹ tham án tập lúc ta kinh ngạc phát hiện trong quyển sách này mấy vụ án phát sinh bối cảnh cùng chúng ta nước anh ngay lúc đó chính trị kinh tế văn hóa mấy người xã hội tình huống phi thường ăn khớp có dạng này phát hiện về sau ta lập tức đi thăm dò tìm rất nhiều lịch sử văn hiến tư liệu mà kết quả thì là ấn chứng suy đoán của ta thậm chí ta có thể nói như vậy coi như ngươi nói cho ta biết hồn mẹ tham án tập là lịch sử tư liệu ta cũng sẽ không có mảy may hoài nghi bởi vì nó cũng ngay lúc đó chính kinh tình hồn q u a chuẩn xác đây chính là một trăm bốn mươi năm trước xã hội hoàn cảnh mà lại không có chút nào không phối hợp địa phương liên phạm phất hắn thật tại đoạn lịch sử kia bên trong suy luận coi trọng chứng cứ ta cũng sẽ không không có chứng cứ nói lung tung cho nên chứng cứ như dưới có hoài nghi độc giả có thể đi tự hành tìm đọc cùng nhận chứng đây là một đống lớn lịch sử tư liệu cùng với xuất xứ sau cùng ta muốn nói là sở lọc hồn m ẹ t tại chúng ta nước anh trong lịch sử đến cùng có tồn tại hay không nếu là tồn tại như vậy là có nhân vật lịch sử nguyên hình vẫn là thật có sở lọc hồn mèt người này nếu là có nhân vật lịch sử nguyên hình như vậy hắn đến cùng là ai tại chính sử bên trong có ghi chép vẫn là tại giã sử bên trong có ghi chép nếu là thật sự có sơ lọc hồn m ẹ người này như vậy chúng ta nước anh lịch sử phải t r ă n g thiếu thiếu một cái nhân vật vĩ đại đs phải biết sơ lọc hồn m ẹ cùng cảnh sát quan hệ cũng không phải tốt như vậy so sánh với hắn những cảnh sát kia chẳng những vô cùng ngu xuẩn còn trộm lấy hắn thành quả cho nên tại hắn tạ thế về sau vì duy trì cảnh sát uy tín chính phủ đem tồn tại m à n sắt cũng không phải là không được dân chúng thường thường rất khó được biết hoàn trình chân thực lịch sử trở lên vẹn vẹn đại biểu một tên lịch sử kẻ yêu thích hợp lý hoài nghi cũng không bất luận cái gì chính trị tính mục đích vị này lịch sử kẻ yêu thích patrick di cha họ đến tột cùng là thật có này hoài nghi vẫn là xuất phát từ thừa cơ lẫn lộn mục đích viết thiên văn chương này chỉ sợ trừ hắn bản thân bên ngoài không có người biết nhưng không hề nghi ngờ hắn thiên văn chương này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ở nước anh n h ấ t lên sóng to gió lớn sợ lóc hôn m ẹ đi đâu thậm chí ngay cả đang cùng nữ vương cùng một chỗ ăn điểm tâm cấp lý vương tử nhìn thấy văn chương sau đều sợ ngây người không đợi ăn xong liền vội gấp cầm điện thoại di đ ộ n lên trực tiếp cho diệp d có chuyện gì không nước anh vẫn là buổi sáng nhưng giờ phút này hoa hạ đã là xế chiều đang vì ba ngày sau trận chung kết làm chuẩn bị diệp dư nhận điện thoại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm phải biết bởi vì l ư ỡ n g quốc tồn tại bảy giờ tranh l ệ n h vì để tránh cho tại không thích hợp thời gian quáy dày đến đối phương hai người giao lưu lúc bình thường đều là thông qua biểu kiện rất ít gọi điện thoại nhưng bây giờ diệp dư hơi tính nhầm dưới liền biết l u â n d o n hiện vào lúc này mới tám giờ sáng n h i ề u chính là ăn điểm tâm thời gian cấp lý vương tử thời gian này gọi điện thoại tới không khỏi để hắn hơi nghi hoặc một chút cùng ngoài ý muốn. Không ngàn, không ngàn, không ngàn. Con A diệp dư kinh ngạc nói vì cái gì hỏi vấn đề này cái này có cái gì tốt hỏi gặp diệp dư không hiểu tâm lý vương tử liền đơn giản đem sáng nay luân đôn nhật báo bên trên đầu lĩnh bản văn chương giải thế giới ngay vậy diệp dư kinh ngạc sau khi không khỏi có chút tiến lặng ở kiếp trước thời điểm cô nản đạo nhĩ viết sợ lóc hồn mẹ lúc vốn nhờ vì tiểu thuyết bối cảnh cùng ngay lúc đó chính kinh tình huống xã hội hoàn cảnh kết hợp đến khá đầy đủ mà khiến rất nhiều người anh đều tin tưởng vững chắc sợ lóc hồn mẹ là chân thật tồn tại thậm chí những cái kia vụ án cũng là chân thật tồn tại chỉ là không nghĩ tới chính là tại một thế này thế mà bởi vì một tên lịch sử kẻ yêu thích lớn mật suy luận hiện tượng này lần nữa phát sinh lại hoặc là nói tại thế giới này loại tình huống này rất có thể sẽ càng hơn một bậc dù sao cô nản đạo nhĩ lúc ấy liền viết người anh tin là thật t h ú n g chi là một trăm ba mươi tám năm về sau diệp dư gần một trăm bốn mươi năm thời gian cắt đứt quá nhiều đồ vật khi hiện tại đám người cầm hồn m ẹ t h a m áp tập cha tìm so sánh hơn một trăm năm trước nước anh lịch sử tài liệu và xã hội hoàn cảnh ghi chép văn hiến về sau phát hiện thậm chí một số nhỏ xíu địa phương đều đối đ ư ợ c lúc khiếp sợ trong lòng tự nhiên có thể nghĩ mà sợ lo hồn m ẹ càng về sau đăng nhiều kỳ người anh c h ấ n kinh cùng hoài nghi sợ rằng sẽ càng sâu bởi vì loại hiện tượng này sẽ càng ngày càng nhiều trong đầu chuyển qua ngàn vạn cái suy nghĩ diệp dư kéo dài thanh âm nói cái này sao nghe được bên đầu điện thoại kia hô hấp tựa hồ trong nháy mắt này dừng lại một dư diệp dư mới giao động đầu cười nói đương nhiên là không tồn tại nghe vậy bên đầu điện thoại kia cấp lý vương tử rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra dù sao như hơn một trăm năm trước nước anh thật có một nhân vật như vậy nhưng hắn thân là anh quốc vương tử không chút nào không biết lời nói cái kia thật đúng là quá làm cho hắn giật mình bất quá đồng thời cấp lý vương tử trong lòng cũng có chút thất vọng cùng t i ế c nối u diệp dư minh sắp nói nước anh trong lịch sử cũng không có sở lọc hồn mẹt người như vậy nếu là tồn ở đây loại người này nên là nước anh tiêu ngạo a cái kia diệp dư ngươi tại sáng tác lúc có nhân vật nguyên hình sao cấp lý vương tử hỏi không có diệp dư không chút do dự hồi đáp ở kiếp trước s ở loch ồ n m ẹ là có nguyên hình c ô n ạ n đạo nhĩ từng tại chân thực s ở loch ồ n m ẹ thảo luận nói s ở loch ồ n m ẹ là căn cứ hắn y học viện đạo sư giờ giờ béo ban lê giáo sư khắc họa đi ra thậm chí tại hắn lúc tuổi ra một đoạn phỏng vấn bên trong hắn cũng đề cập tới điểm ấy mà lại s ở loch ồ n m ẹ nguyên hình còn không chỉ hắn một người nổi tiếng é đi bất pháp y dì khoa học da vệ sinh công cộng kiểm tra viên nhân thể giải đảo nhà hát ỉn gì cũng vì sợ loch h o m e s r t vào mình một bộ phận tính cách bất quá thế giới này nước anh tại chính kinh trên tình huống cùng kiếp trước cơ bản giống nhau nhưng hai cái này nguyên hình nhân vật không chừng có cho dù có diệp dư cũng cho rằng không cần thiết nâng g lên bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng không có vì thế giới này s ở lọc hồn mẹ sinh ra làm ra cái gì cống hiến ta tại sáng tác trước tra duyệt đại lượng có quan hệ nước anh lịch sử cùng lúc ấy xã hội tình huống tư liệu cho nên viết tương đối chân thực chút diệp dư đơn giản giải thích d ư ớ i nghe được diệp dư giải thích c h á p lý vương tử tâm lý thật sâu t h á n g phục muốn viết đến hồn mẹ tham án tập cái này trồng chân thực cẩn thận trình độ hiểu do nước anh lịch sử là hoàn toàn không đủ còn cần hiểu do lúc ấy l u n đôn trông thành chuyện lớn chuyện nhỏ lớn đến chính trị thời cuộc kinh tế tình thế khí hậ nhỏ đến xóm nghèo ở đâu xe ngựa là cái gì chế thức lưu hành dạng gì đồ dùng trong nhà cùng phục sức khoan khoan khoan muốn đem một trăm bốn mươi năm trước xã hội tình huống giải được cùng lúc ấy sinh hoạt người t r ê n l ệ không khác trình độ cần thiết tìm đọc tư liệu há lại chỉ có từng đó là một cái đại lượng có thể khái quát cái này căn bản không phải căn cứ hồn mẹ tham án tập so sánh tư liệu lúc lượng công việc có thể so sánh bởi vì cái sau đã có mục tiêu rõ rệt cùng diệp dư rộng khắp đọc lướt qua là hoàn toàn không giống húng chi tra duyệt về sau còn cần chỉnh lý lựa chọn sử dụng cùng vật dụng cái này lại là một cái khác vất vả công tác tuy nhiên căn cứ từ hoa hạ có được tin tức diệp dư ký ư ớ c lực có thể xưng đã gặp qua là không quên được nhưng cấp lý vương tử cảm thấy đây cũng là rất vất vả rất tốn thời gian công tác nhất là diệp dư giờ phút này còn tại tham gia phong vương thi đấu hà di ngươi mới vừa rồi là gọi điện thoại cho ngươi hoa hạ bằng hữu ý e sao gặp cấp lý vương tử cúp điện thoại ý ề lệ toa bạch nữ vương hỏi tuy nhiên nàng không hiểu nhiều tiếng phổ thông sẽ chỉ nói vài lời thường ngày dùng t ừ nhưng vẫn là nghe được cấp lý vương tử đối với đối phương xưng hô diệp dư thế là cũng liền đón được đúng vậy mẹ cấp lý vương tử trả lời nói ta vừa mới hỏi phía dưới hắn liên quan tới sở l ọ c hồn mèt sự t ì n h là hôm nay luân đôn nhật báo bên trên bản này trang đầu tân văn sao y địa lệ toa bạch nữ vương chỉ chỉ trước người mình báo chí hỏi đúng vậy mẹ haji y e nói thế nào nữ vương hỏi trong lòng cũng có chút hiếu kỳ đương nhiên nàng hiếu kỳ không phải có hay không s ở l ọ c hồn mèt người này thân là nữ vương nàng tự nhiên biết rõ nước anh trong lịch sử không có s ở l ọ c hồn mèt nàng hiếu kỳ chính là s ở l ọ c hồn mèt phải chăng có nguyên hình hắn nói chúng ta nước anh trong lịch sử cũng không có sợ l ộ hồn mèt người này cũng không có nhân vật nguyên hình sơ lóc hồn m ẹ chỉ là hắn tra duyệt đại lượng tư liệu về sau t hư cấu đi ra một nhân vật nói cấp lý vương tử lộ ra một cái rất là tiếc n ố i biểu lộ nữ vương điểm điểm đầu loại tình huống này cũng là tại nàng trong dự liệu ý gì ấy、e、vì viết xong hồn m ẹ tham ăn tập chắc hẳn tra duyệt rất nhiều tư liệu đúng thế cấp lý vương tử nói nói tại hoa h ạ hắn từng xuất bản qua một bản có quan hệ đảo mộ sách trong sách viết rõ ràng là có quan hệ thần quái độ vật nhưng lại viết rất là chân thật rất nhiều người hoa biết rõ là giả lại vẫn nhịn không được có hoài nghi hoài nghi đến cùng có phải là thật hay không cái t h i t đúng là quá thần kỳ nữ vương tàn thắn nói Nghe được nữ vương được tại á hoa n vương cắp tử lộ hạ có ờ i đắc n i cái cũng này không ít dân mạng đều cho rằng ia、e、là lo lắng quyển sách này quá mức để cho người ta tin là thật cho nên mới cố ý dùng bản gốc nhân vật nhưng liền xem cho như, như thế bởi vậy rất nhiều người đều nói hắn là cố ý làm như vậy bởi vì tam quốc diễn nghĩa viết quá mức chân thực bất quá tại hoa hạ vẫn như cũ có rất nhiều không hiệu lịch sử nhân tương nó xem như lịch sử đến xem lúc này ngay cả nữ vương trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc bởi vì lo lắng cho mình viết tiểu thuyết quá mức chân thực để cho người ta tin là thật n h i u loạn mọi người đối chân thực lịch sử hiểu rõ mà không thể không dùng bản gốc nhân vật j e s u s ta không nghe lầm chứ cái này cái này c h ả nờ dê lẽ lại là sáng tác cảnh giới tối cao chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cở vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm mười một cùng cấp lý vương tử kết thúc trò chuyện về sau diệp dư nhìn điện thoại di động thần sắc có vẻ hơi im lặng vê đút vê đút vê đút z con tại ban nay thông điện thoại sau cùng Các lý vương tử thế mà liên tiếp nói với hắn ba cái cảm t ạ n ó i là cảm tạ diệp dư vì hồn mẹ tham án tập mà hao tốn lớn như vậy tâm lực hắn đã là thay mình cũng là thay nước anh độc giả cảm tạ diệp dư đối với phần này lòng biết ơn diệp dư là có chút im lặng quả thật hắn tại xuất bản trước đó cũng cân nhắc đến vấn đề này lo lắng có chỗ không hợp địa phương cho nên căn cứ hồn mẹ tham án tập tra tìm so sánh thế giới này nước anh lịch sử cùng lúc ấy luân đôn trong thành xã hội hoàn cảnh tư liệu chỉ bất quá cái này dù sao cũng là có mục tiêu rõ rệt lại thêm diệp dư không người có thể so sánh ký ức lực kỳ thực cũng không có tốn hao bao nhiều thời gian cùng tinh lực chân chính tốn thời gian là quyển kia hắn viết có một đoạn thời gian hiện tại không sai biệt lắm nhanh đoạn kết sách nếu không phải là phong vương thi đấu cùng ăn k ế t chậm trễ không thiếu thời gian quyển sách kia chỉ sợ đã viết xong nghĩ đến viết sách diệp dư k h ẽ n nhữ mày tính toán phía dưới trước mắt hắn đang đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tại v o n g văn b ê n trên đấu phá không sai biệt lắm m ộ ư ơ i ngày trước vừa hoàn tất cũng tại hoàn tất ngày đó tới một lần đại b ạ o phát vọt thẳng phá ngàn minh bởi vì cân nhắc đến phong vương thi đấu tiến nhập sau cùng giai đoạn diệp dư vòng văn biên tập hơi giải tỉnh sầu đề phía dưới sau chuyện này cũng không có thúc g i ụ hắn mở tân thư nói một cách khác diệp dư lấy t ử chiêm cái thân phận này tại tiến hành đăng nhiều kỳ trước mắt chỉ có toàn chức cao thủ cùng cầu ma tại microblogb ê n trên hắn đăng nhiều kỳ tam quốc diễn nghĩa tại trên báo chí thì là tại đăng nhiều kỳ đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm về phần những cái kia không đăng nhiều kỳ trực tiếp ra sách tác phẩm t ỷ như quỷ suy đăng thời cơ không sai biệt lắm lúc hắn cũng sẽ lấp một phía dưới hố ân đoạn thời gian trước ra đệ nhị bộ quỷ suy đăng chi long lĩnh mê quật cùng đệ nhất bộ quỷ suy đăng chi tinh tuyệt cổ thành cách hơn hai tháng thời gian hơn hai tháng no diệp dư cảm thấy không tình hố dù sao nữ diệp công ty tiền kỳ tích lũy có thể cung cấp xuất bản sách nhiều lắm quỹ suy đăng đệ nhị bộ phát hành thời gian tự nhiên cũng rời lại một số quen thuộc mấy tháng trước bận rộn hiện tại ngoại trừ chuẩn bị phong vương thi đấu bên ngoài ngược lại là có vẻ hơi nhàn rỗi diệp dư lẩm bẩm bởi vì cầu ma hắn đã viết xong toàn chức cao thủ viết không sai biệt lắm ba phần tư mà dựa theo hiện tại đổi mới tốc độ đến tháng mười hạ tuần mới có thể hoàn tất sớm cực kỳ ba phần tư tồn cảo đủ rất lâu tam quốc diễn nghĩa mỗi ngày chỉ đổi mới mấy ngàn chữ không hao phí nửa giờ đa tình kiếm khách vô tình kiếm thì cũng đã toàn bộ viết xong được rồi trận chung kết cũng nhanh đến. hiện đang chuyên tâm chuẩn bị trận chung kết lên i tốt còn nữa thừa dịp thời gian ở không nhìn xem sách cho mình mạo s ư n g nạp điện cũng là phi thường có cần phải nghĩ như vậy hắn liền tiếp theo làm lên chuyện lúc trước tới diệp dư đối với ngày đó đưa tin không có quá trải qua tâm cấp lý vương tử cùng y hiểu lệ toa bạch nữ vương t ắ c đ ạ t được đáp án nhưng còn lại người anh đâu còn lại người anh nghị luận không là tranh luận hắc giắc vợ dị ẩn bà n đức cùng hảo hữu của mình giắc denny lên tiếng chào hỏi mới nói sau khi tan học cùng đi đ ầ thư còn sao ta dự định tự mình đem sợ lóc hồn mẹ s i n vật nguyên hình tìm cho ra tìm ra sợ l ọ b hồn m ẹ nhân vật nguyên hình giác s u y cười một tiếng nói Bờ dĩ ẩn ngươi thật đúng là bất tình đầu sợ l ọ b hồn m ẹ là chúng ta nước anh trong lịch sử bị chính phủ xóa đi một cái nhân vật truyền kỳ bản thân hắn liền tồn tại ở đâu ra nguyên hình ta sẽ đi chung với ngươi đồ thư quán nhưng ta là muốn tìm ra sợ l ọ b hồn m ẹ tồn tại chứng cứ giác vợ dĩ ẩn hai người các ngươi đọc tiểu thuyết thấy quá mê mẩn sợ l ọ b hồn m ẹ thật sự là ý e hư cấu một nhân vật mà thôi một bên lớp trưởng mẹ đi ệ lạ lung lay đầu nói ra mẹ đi ngươi đây liền sai giác cùng vợ dĩ ẩn nói xong hai người liếc nhau một cái giáp mở miệng nói chính trị thời cuộc cùng kinh tế tình thế còn chưa tính nhưng hồn m ẹ s t h a m án tập bên trong ngay cả lúc ấy london t r o n g thành một số cấu tạo phân bố lưu hành vật phẩm đồ dùng trong nhà cùng xe ngựa chế thức cuộc sống của mọi người trạng thái các loại chi tiết đều được chứng minh cùng lịch sử tình huống nhất trí điều này nói rõ sợ lộc hồn m ẹ s t khẳng định tồn tại mà lại hoa sinh cùng hắn hồi ức lục cũng rất có thể tồn tại nhưng những n à y không xuất bản nữa tư liệu lưu lạc đến hoa hạn bị ie đạt được mà hắn căn cứ những tài liệu này viết thành hồn m e s tham án tập sợ l ọ c hồn m ẹ như là thật tồn tại làm sao có thể một ít tài liệu cũng không có chứ ta càng có khuynh hướng ie bằng vào chúng ta nước anh trong lịch sử người nào đó vật làm nguyên mẫu tạo nên sợ l ọ c hồn m ẹ b vợ gì ẩn nói ra một trăm bốn mươi năm trước tin tức giao lưu nhưng không có hiện tại như thế phát đ ạ t lại thêm hơn một trăm năm thời gian trôi qua chính phủ nếu là muốn m ạ n sắt một người tồn tại ta cũng không cho rằng có khó khăn dường nào giác k h n g phục phản bác các người nói những này đều chỉ có thể chứng minh ie tại viết hồn m ẹ tham án tập lúc tra duyệt rất nhiều tư liệu mới hoàn mỹ đem một cái hư cấu nhân vật khảm vào đến chân thực trong lịch sử mẹ đi nói ra không mẹ đi ngươi sai giác cùng b ờ di ấ n lại t r o n g miệng một lời nói ra gặp này mẹ đi có chút bất đắc dĩ v ú t v ú t chắn đầu dưới cái nhìn của nàng sợ l o c hồn m ẹ chỉ là cái trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật mà thôi nhưng ở bên người nàng cho rằng sợ l o c hồn mẹt ồ n tại lại hoặc là có nhân vật lịch sử nguyên hình người còn thật không í t hoa hạ y e thật sự là quá lợi hại mẹ đi ở trong lòng cảm thán nói bất quá nếu là có thể ai không hy vọng sợ l o c hồn m ẹ dạng này một cái nhân vật truyền kỳ thật tồn tại tại chúng ta nước anh trong lịch sử đâu một ngày này l o n d o n nhật báo bên trên một tên lịch sử kẻ yêu thích lớn mật phỏng đoán tại toàn bộ nước anh nhấc lên sóng to do lớn sir lovholmes c tồn tại hay không trở thành người anh trà dư t i ể u hậu tranh luận tiêu điểm mà tại trận này tranh luận bên trong sir lovholmes c s lea công ty ie cái này ba cái từ cũng càng thẩm thấu tiến vào nước anh toàn cầu giải trí đài truyền hình là nước anh một cái không lớn không nhỏ đài truyền hình chính như kỳ danh chữ nói nó chuyên trú vào toàn cầu phạm vi bên trong trọng yếu n g u nhạc tiết mục tiếp sóng quốc ngoại tiết mục là nó lớn nhất bán điểm đương nhiên đồng thời nó cũng chú ý nước anh bản thổ n g ô nhạc tiết mục bất quá tuy nói nó chú ý toàn cầu phạm vi bên trong n g u nhà tiết mục nhưng chủ yếu cũng chính là nước mỹ nước đức dù si á mấy người số ít mấy cái quốc gia về phần đông phương cũng liền thỉnh p h ẳ n g sẽ chú ý phía dưới kinh tế phát đạt đ ả o quốc đông nam á một số tiểu quốc n g u nhà thành nghiệp cất bước muộn hoa hạ toàn cầu giải trí đài truyền hình cũng không cho rằng có cái gì đáng giá chú ý quả thật người hoa rất nhiều khả năng một cái trung đẳng nhân khí trình độ tiết mục nó chú ý nhân số liền có thể so với người anh khí cao nhất tiết mục nhưng người anh không thích xem tiếp xong tới thì có ích lời gì không nhân khí liền không kiếm tiền đông phương và tây phương văn hóa khác biệt cũng không phải nói d â n thôi tại hoa hạ làng giải trí bên trong khả năng hấp dẫn người phương tây ánh mắt đại khái cũng chỉ có thần bí hoa hạ công phu nhưng mà một ngày này một mực khinh thường tại hoa hạ làng giải trí đài truyền hình thai trưởng lại đem bản tính đánh tới hoa hạ trên thân chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày c â u đánh giá cỡ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm mười hai đến từ hoa hạ ie đến từ hoa hạ ie trong phòng họp toàn cầu giải trí đài truyền hình thai trưởng sở ti vận sang miệng bên trong nhẹ dọn lẩm bẩm trên tay thì không ngừng chuyển động một cái màu đen bút mực đây là hắn gần nhất vừa học được nhất môn đồ chơi nhỏ b à i đủ sẽ hợp cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể mời ie làm thế giới danh nhân lớn thăm hỏi vị thứ nhất khách quý có người đề nghị thế giới danh nhân lớn thăm hỏi đây là bọn hắn đài truyền hình gần đây chính đang bày ra một cái tiết mục vẫn như cũ chuyên chú vào bọn hắn đài truyền hình lớn nhất bán điểm với thế giới c á c nơi phỏng vấn một số danh nhân cái tiết mục này còn đang bày ra bên trong thậm chí ngay cả tên chữ đều là tạm định nhưng xét thấy diệp dư trước mắt ở nước anh nhân khí có người liền dẫn đầu sách ra bởi vì thẩm phán cùng hồn mẹ tham án tập cái này hai quyển sách đặc biệt là cái sau i e mấy ngày gần đây nhất tại chúng ta nước anh nhân khí là bất luận cái gì mình tinh đều so sánh công bằng lại thêm sự xuất hiện của hắn phía sau hoặc nhiều hoặc ít có ý ý lệ toa bạch nữ vương cùng cấp lý vương tự ảnh tử đối tại đài truyền hình chúng ta tới nói bỏ lỡ i e thật sự là đáng tiếc cũng có người đề nghị sơ tí vẩn sam hơi trầm âm vị thứ nhất khách quý cái này có đặc thù ý nghĩa phải chăng muốn cải thành vị này gần đây của khởi không phải nói đột nhiên q u ậ t khởi ie cần phải nghiêm túc cân nhắc chúng ta vì cái gì không trực tiếp tiếp sóng hoa hạ phong vương thi đ ấ u đâu có người đưa ra đề nghị nói ta nghĩ các vị tài liệu trong tay bên trong đều viết rõ a ie hắn không chỉ có là một tên tác gia vẫn là một tên thi nhân một tên m ạ n gaza chủ yếu nhất là hắn vẫn là một tên ca sĩ bản g ố c hình ca sĩ mặt khác hắn đang tham gia hoa hạ phong vương thi đấu lại đã xâm nhập trận chung kết ở loại tình huống này dưới chúng ta vì cái gì không cân nhắc trực tiếp tiếp sóng phong vương thi đâu đâu không ổn có người phản đối nói nước ta dân chúng bên trong thích nghe ca người thực sự có ích -E、iehk có lẽ người hoa rất ưa thích nghe nhưng chúng ta người anh không thích nghe chúng ta tiếp sóng tiết mục là cho trong nước dân chúng nhìn bọn hắn không thích xem tiếp sóng tới có làm được cái gì mà lại ta nghĩ phong vương thi đấu phí phát sóng chỉ sợ còn không thấp dù sao cũng là hoa hạ đại quy mô nhất ca đàn việc quan trọng ta cảm thấy đây là nhất bút phải bồi thường tiền mua bán ta nghĩ các ngươi nhất định chưa từng nghe qua ieae -E、cùng bắn i e mi -E. mà cớt cái này hai bài ca ta xác thực chưa từng nghe qua nhưng coi như ie đã từng viết qua cũng hát qua bài hát tiếng anh lại như thế nào ngươi có thể bảo chứng hắn tại trận chung kết bên trên cũng sẽ hát bài hát tiếng anh sao coi như hắn không hát bài hát tiếng anh lại như thế nào hôn mê tham án tập tác giả ie bản thân liền là lớn vô cùng bán điểm nước ta dân chúng đối với hắn nhận biết đều là xuất phát từ tác gia tầng này mặt hắn chạy tới ca hát sẽ có người nhìn d ẽ p h ơ gì hoắt cất lợi thế giới này nước anh trong lịch sử đại thi nhân chạy tới ca hát ngươi sẽ có hay không có hứng thú nhìn Tốt. gặp phía dưới người tranh luận lên sờ tí vẩn sang khoát k h o t a y cắt ngang bọn hắn lập tức phía dưới người cũng không nói chuyện trở lấy quyết đoán sở ti vẫn c h ầ m ngâm trong chốc lát c h ầ m rãi nói má cất nói không sai hồn mẹ tham án tập tác giả ie chạy tới ca hát hơn nữa còn là bản góp hình ca sĩ cái này bản thân liền là lớn nhất bán điểm quét mắt một chút vừa rồi cầm không đồng ý với ý kiến người sở ti vẫn tiếp tục nói đương nhiên vừa rồi cầm không đồng ý với ý kiến người ý nghĩ cũng không sai bất quá những này lo lắng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chúng ta nước anh tuyệt đại đa số người đối với hắn nhận biết không phải xuất phát từ tác giả tầng này mà sao vậy chúng ta liền đem ie tư liệu thông qua tin tức truyền thông truyền bá ra ngoài người bình thường không phải sẽ cho rằng hắn chỉ biết ca hát sao vậy chúng ta có thể tuyên truyền phía dưới ieae -E、cùng bắn imi、e -E. cái này hai bài q a t a hôm qua cũng nghe qua vô cùng vô cùng đồng tuy nhiên phong vương thi đấu phí phát sóng đoán chừng sẽ không rất rẻ nhưng chỉ cần chúng ta trước đó tuyên truyền đạt được vị để trong nước dân chúng đối ie n h ấ t lên càng lớn hứng thú tối thiểu nhất nên không đến mức lô vốn mà nếu như ie tại trận chung kết lúc lại hát bài hát tiếng anh thậm chí mới anh văn bản gốc ca khúc từ đó giữ lại ở thu thị xuất chúng ta liền có lời rồi nói đến chỗ này sợ ti vần dừng lại dưới tổng kết nói phải biết hiện tại là tin tức thời đại rất nhiều quốc tế minh tinh động tình thông qua internet cũng có thể được biết cho hấp thụ ánh sáng suất cũng cao trong nước dân chúng đối với bọn hắn tham gia tiết mục chờ mong cảm giác hoặc nhiều hoặc ít đều không lấy trước như vậy cao ngay vậy phía dưới người cũng không khỏi điểm nhầm đầu sở ti vần tiếp tục nói nhưng ý e không giống nhau đầu tiên hắn mấy ngày nay có thể nói là tại chúng ta người anh khí cao nhất ngoại quốc minh tinh tiếp theo cao như vậy nhân khí hết lần này tới lần khác là tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lại đột nhiên bạo phát đi ra rất nhiều người cũng không biết hắn hình dạng thế nào thậm chí ngay cả tư liệu của hắn đều không rõ lắm ta nghĩ Chỉ cần chúng trước a thích hợp tuyên t hợp u y ề n một i á i này đây ế n thần、bí、đông phương、e、sẽ có rất lớn hứng thú đi. Ngày thứ hai, lý Dương Phong đóng nghị, không nhìn. từ rất thú thứ trước mặt video hội nghị, mặt có chút không dễ nhìn. Trước hai, hội bí đi. đ y e video sẽ sắp có có Lý lại dễ không lâu phong vương thi đấu tiết mục tổ nhận được nước anh toàn cầu giải trí đài truyền hình mua sắm quyền phát sóng mục đích loại đại sự này tiết mục tổ tự nhiên là thông c h i tứ đại phe tổ chức tinh không giải trí hoàng chiêu giải trí thiên n g a i giải trí cùng đài truyền hình trung ương lý dương phong biểu thị g a phản đối nhưng còn lại tam đại phe tổ chức bao quát đường tử thấm chỗ hoàng chiêu giải trí đều biểu thị g a tán thành cho rằng cái này không chỉ có có thể lừa nhất bút phí phát sóng c à n g có thể có thể xúc tiến hắn ngữ ca khúc hướng đi thế giới đối công ty tương lai phát triển ý nghĩa phi phạm thiểu số phục tùng đa số hơn nữa đối với phương t h u ố c g ụ ú gấp sự t ì n h rất nhanh liền bị quyết định xuống tới diệp dư mấy ngày gần đây ở nước anh náo ra phong ba bởi vì là thời gian quá ngắn nguyên nhân bình thường hoa hạ dân chúng có lẽ còn đến không thể biết nhưng lý dương phong là biết đến cho nên hắn giờ phút này ẩn ẩn có dự cảm không tốt được rồi người anh lại nghe không hiểu ca mà lại bọn hắn cũng không thích nghe lý dương phong nghĩ, nghĩ vừa tối từ lúc nay đầu có chút t i ế c rẻ tự nói nói nói lên cái này thật là có chút đáng tiếc anh ngữ làm toàn cầu thông dụng ngữ nói thật sự là quá chiếm tiện nghi tựa như tại chúng ta hoa hạ người đời t r ư ớ c đều không thích nghe bài hát tiếng anh nhưng thế hệ trẻ tuổi còn rất thích nghe đây là anh ngữ lưu hành một đại hảo sử đáng tiếc tiếng hán tuy nhiên làm dùng nhân số nhiều nhưng đó là bởi vì người hoa đừng nói nhiều bàn về tại trên thế giới sử dụng phạm vi thì còn kém rất rất xa anh ngữ hán ngữ ca khúc muốn hướng đi thế giới tự nhiên cũng liền khó khăn bất quá lần này chuyện này ngược lại là chỗ tốt diệp ra diệp dư cúp điện thoại có chút hài lòng cười, cười. vừa rồi thời điểm hắn tiếp vào công ty điện thoại nói là nước anh toàn cầu giải trí đài truyền hình đến cùng công ty mua sắm ae cùng bắn i s m trong ngắn hạn quyền sử dụng diệp dư ban cho khấu khấu tập đoàn bắn i s m độc nhất vô nhị quyền sử dụng tuy là toàn cầu phạm vi bên trong nhưng chỉ giới hạn trong trò chơi hành nghiệp đương nhiên bởi vì là trong ngắn hạn cho nên hứa khả đồng ý phí cũng không cao chỉ là nhất bút nhỏ giao dịch thôi nhưng chuyện này bản thân lại là không nhỏ cho nên công ty gọi điện thoại thông c h i ệ p dư không nghĩ tới thế mà lấy không một cái tuyên truyền diệp dư âm thầm nghĩ tới tâm tình rất tốt có thể nói t o à như cầu g i vậy đảo à quốc đây nước anh có đài truyền hình đánh lên cái chủ ý này đảo quốc liền nhất định không có sao coi như đảo quốc trong lúc nhất thời không có đài truyền hình vang lên cái này một góc dạ nhưng mình trợ giúp một phía dưới còn không là một bữa ăn sáng nghĩ như vậy khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười lật ra ra tay cơ thông tấn lục cho đảo quốc cổ r u ộ n g nhà xuất bản tổng biên tập gọi điện thoại mà ngươi để kỳ hạ nghệ nhân hỗ trợ bỏ phiếu vậy ta cũng lôi kéo phiếu đi chỉ bất quá ta trực tiếp kéo hai quốc gia dân trung phiếu chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy l ì bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm mười ba cổ r u ộ n g nhà xuất bản tổng biên tập c u n g phía dưới cao trí đem trong tay mịt rộ n thả trở về mỉm cười bãi đù xe ập ra sức văn học võng vừa rồi hắn tự nhiên là nhận được diệp dư điện thoại đối với diệp dư nói lên ý nghĩ hắn không chút do dự liền miệng đầy đáp ứng xuống cổ dụng nhà xuất bản mặc dù chỉ là một nhà nhà xuất bản nhưng nếu là đảo quốc lớn nhất nhà xuất bản hắn thực lực vừa trò xem nhẹ nhân mạch quan hệ xã hội bối cảnh mấy người chờ cái gì đều là rất cứng diệp quân dù sao tại phía xa hoa hạ cùng chúng ta nhà xuất bản hợp tác đảo quốc tử công ty cũng còn không thành lập tin tức cử đạo có chút không đủ nếu không hắn thì thực hẳn phải biết muốn tiếp sóng hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết đài truyền hình còn thật không ít cùng phía giới cao trí giao động đầu cười nói bọn hắn trước mắt chỗ cố k � đơn giản là những cái tia đang chống lại diệp quân thế xác thực bằng vào diệp dư tại đảo quốc vốn có nhân khí lại thêm lần này cường thế bất kích loại tình huống này dưới không ít đảo quốc đài truyền hình đều đánh lên tiếp sóng phong vương thi đấu trận chung kết c h ủ ý bởi vì nếu là không có gì bất ngờ xảy ra diệp dư tại đảo quốc nhân khí lần này lại muốn tăng chỉ bất quá bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ a mấy ngày này chống lại diệp dư đảo quốc truyền thông nổi danh nhân sĩ、si、nhưng thực sự không ít đương nhiên nói đến bản chất một điểm chống lại diệp dư nhưng thật ra là một số đã được lợi ích người là một số thế lực nguyên bản bọn hắn nếu là muốn chèn ép thậm chí phong sắt một cái ngoại quốc tác gia c á dù sao chưa cổ rộng nhà xuất bản tuy nhiên thực lực còn kém rất rất xa thế lực này liên hợp nhưng nó cũng không cần trực tiếp đối kháng Nó chỉ cần đỉnh chỉ lực lấy áp tại u truyền xuất y ê n cũng bản chống rồi. được Bởi là l vì, sự kiện lần này bên trong diệp dư tác phẩm chất lượng chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa cùng ngân hồn vào hôm nay thời điểm liền đã xuất bản chỉ sợ chỉ cần thoáng đẩy một cái liên sẽ có không ít đài truyền hình chạy tới cùng hoa hạ phong vương thi đấu tiết mục tổ mua sắm trận chung kết quyền phát sóng c u n g phía d ư ớ i cao trí thì thảo nói nói ví dụ đảo quốc có bao nhiêu người muốn nhìn diệp quân tham gia phong vương thi đấu lại nói ví dụ nước anh có đài truyền hình muốn tiếp sóng phong vương thi đấu trận chung kết nó lá nguyên lắc mang theo một cái mua sắm túi mua sắm trong túi thì để đó hai quyển sách vớt vớt bởi vì sáng sớm mà có chút vào bừng nhưng giờ phút này lại là b ắ n ra hưng ơ p h ấ n quang mang con mắt đi ra nhà này chừng tất tầng đại hình thư điếm sờ lên xẹp xẹp bụng điểm tâm còn không có ăn lại chuyện đầu mắt nhìn bên trong chính đ bởi vì lần trước yêu đương chân dung tuyên bố lúc h ỏ a bạo tràng cảnh có được giáo huấn hắn lần này vì mua diệp dư tân thư đặc địa d ậ y sớm nhìn tình huống này lại là buổi sáng liền sẽ bán song tiết tấu a nó l á nguyên lắc có chút cảm thán chống lại d i ệ p quân thật sự là ngu xuẩn ngôn luận nếu là một ít sản phẩm ta còn có thể ủng hộ hạ quốc hàng nhưng đây chính là văn học tác phẩm là văn hóa h à n h nghiệp nếu là muốn chống lại ngoại lai văn học tác phẩm cái kia sao không đem đông đảo thế giới danh chứ đều chống lại rồi văn hóa là không có quốc giới nó chỉ có tốt hay xấu khác biệt tuy nhiên rất nhiều truyền thông cùng nổi danh nhân sĩ đều nói cái gì muốn chống lại diệt quân nói cái gì vì bồn q u ố c văn hóa hành nghiệp phát triển nhưng trong mắt của ta sẽ mua bọn hắn s ố sách chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn phan cùng một số cực đoan dân tộc chủ nghĩa người tối thiểu nhất giống ta cái này trồng diệp quân phan là lại không chút nào mua trướng như thế cảm khái một câu về sau hắn liền lung lay đầu đi về nhà trước khi ra cửa định thời gian nấu cháo hẳn là không sai biệt l ắ m tốt về đến nhà ăn được điểm tâm hắn liền từ trong túi dẫn đầu xuất ra một cuốn sách bịa làm một mảnh xanh thảm thiên không nổi lơ lửng mấy đám mây có trồng mưa gió nổi lên cảm giác thoáng có chút kiềm chế nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa diệp dư tại đảo quốc một lần là nổi tiếng chính là yêu đương trần dung một bản thuần ái tiểu thuyết nó là nguyên lắc chọn lọc tự nhiên trước nhìn cái này quân thứ hai thuần ái tiểu thuyết thời gian không có trôi qua chỉ là tồn tại mà thôi vô luận cái này trong nháy mắt nháy mắt kia hiện tại một khắc này sắp đến một khắc này cũng chỉ là tồn tại mà thôi cho nên kết thúc cũng không phải thật sự là kết thúc bởi vì cho đến nay mỗi một ngày đều sẽ vĩnh viễn tồn tại rất nhanh nó là nguyên lắc liền đắm chìm đến tiểu thuyết trong thế giới đi mở đầu có chút khó c o hiểu không phải là bởi vì thơm ảo mà là bởi vì có chút mặc danh kỳ diệu nhưng nhìn một chút hắn liền rất là khiếp sợ phát hiện đây hết thể quái dị cử động đều là bởi vì thiếu niên muốn tự sát tự sát lại hoặc là nói để cho người khác đến giết mình thông qua người k h á c tay kết thúc sinh mệnh của mình nhìn một chút đã vượt qua số trang nó lá nguyên lắc thật sợ ngây người hắn không nghĩ tới bản này nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa nhìn hơn một nửa lại là thiếu niên tự sát trước tâm lý trạng thái cùng hành vi cử chỉ cùng thiếu niên sau cùng tự sát hắn chưa từng thấy viết như vậy thuần ái tiểu thuyết thật hắn g i a thể đây tuyệt đối là hắn thấy qua đặc biệt nhất thuần ái tiểu thuyết chấn kinh sau một lúc lâu hắn mới tiếp tục nhìn xuống tiếp đó trong sách đổi cái thị giác biến thành thiếu niên tỷ tỷ kỳ thực hắn rõ ràng có thể trốn nàng nói trốn ta hỏi nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta đúng thật giống như trời mưa thời điểm chúng ta sẽ trốn đến mái hiên phía dưới đạo lý giống nhau nhưng là ta nói nếu như toàn bộ thế giới đều đang đổ mưa đâu nếu như nói yêu đương chân dung bên trong còn có một đoạn khoái lạc thời gian cái kia tại bản này nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa bên trong không thật không có đây là một bản từ đầu tới đuôi bi a i đệ nén thuần ái tiểu thuyết duy nhất một điểm rất nhỏ đến đáng thương ánh sáng đại khái đúng vậy sau cùng nâng lên thiếu niên cũng chưa chết chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi nhưng trong sách cũng không có nâng lên hắn tỉnh lại chính như diệp dư nói đây là một bản so yêu đương chân dung càng thêm phù hợp đảo quốc văn hóa đặc sắc thuần ái tiểu thuyết lại không đảm tạo thành thiếu niên tử vong giáo viên bạo lực cha mẹ coi nhẹ các loại vẹn vẹn chỉ luận một điểm tại trong quyển sách này cái kêu một đôi người yêu là tỷ đ ệ chân chính tỷ đ ệ trên thế giới này yêu mến thiếu niên chỉ có tỷ tỷ của hắn đây là một chồng ỷ lại không muốn xa rời thậm chí sấp xỉ tại yêu đương cảm tình có lẽ nó đúng vậy yêu đương nếu như không phải sau cùng nâng lên thiếu niên chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say diệp quân sợ rằng sẽ thu đến vô số đảo quốc chế tạo ra bầu nó là nguyên lắc thật sâu thán phục không chỉ có thán phục quyển tiểu thuyết này đặc biệt tri cực phương pháp sáng tác cũng thán phục quyển tiểu thuyết này phân khích đồng thời còn vì trong sách k i ể m chế cùng bi a i cảm thấy có chút khó chịu hít thở sâu một dưới điều chỉnh hạ cảm xúc hắn thả phía dưới nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa cầm lên trên tay một quyển khác chuyện tranh mân hồn chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị ổi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín quan sát một phen ngân hồn quyển thứ nhất trang địa nó n lá nguyên lắc t r ừ n g mắt nhìn thân s ắ c có vẻ hơi kinh ngạc lại có chút chần c h ở cái này đây cũng là võ sĩ đi chỉ gặp địa cái kia hiển nhiên là vai nam chính người có mái đầu bạc trắng thiên nhiên quyển mắt cá chết đồng tử người mặc đỏ bên cạnh dấu y phục bên ngoài bảo bọc một kiện màu trắng hoa văn kỳ mono bên hông cải lấy một thành mục đao như nhìn kỹ còn sẽ phát hiện mục đao trên trôi đao khắc lấy động ra hồ ba cái phồn thể hạ tự vê đốt vê đốt vê đốt giê đốt con tuy nhiên nó lá nguyên lắc không rõ tại sao là mục đao mà không phải đau thật nhưng rất hiển nhiên đây cũng là cái võ sĩ nhưng vấn đề là vì cái gì cái này võ sĩ ăn mặc cùng ra vì cái gì cái này võ sĩ biểu lộ rất là ngả ngớn tùy ý. còn có bối cảnh này là chuyện gì xảy ra cái này là địa cầu đây là tinh thần vì cái gì giống như là tại trong vũ trụ chỉ xem cái này trang địa nó lá nguyên lắc đã cảm thấy bộ này mảng ạ là một bộ có quan hệ võ sĩ mảng ạ nhưng cũng không phải bình thường võ sĩ mảng ạ mở ra ngân hồn lật vài tờ hắn liền lật đến trang n ụ c lục ngân hồn quyển thứ nhất đệ nhất huấn phẩm là thiên nhiên quyển gia hỏa đều là người tốt đệ nhị v ấ n tự chủ muốn chịu trách nhiệm chiếu cố vật đến một khắc cuối cùng thứ ba v ấ n lại ở thứ bảy ra san mọi người đừng quên đệ tứ v ấ n phạm là ấn tượng đầu tiên người tốt không có một cái nào là người tốt thứ năm v ấ n coi như biến thành lão đầu tử cũng phải có cái có thể gọi lẫn nhau tên hiệu hảo bằng hữu thứ sáu v ấ n các ngươi đã có thời gian làm khủng bố hành động không bằng đi tản bộ đi nhìn mục lục nó lá nguyên lắc thì càng không nghĩ ra được đây là ý gì cái này nha thật là mục lục nếu như ta tiếng mẹ đẻ không có học sai như vậy ta căn bản đoán không ra cái này sau cái tiêu để ngay cả sẽ là như thế nào một cái cố sự thiên nhân quyền là chỉ chủ ra sao đó là vật gì thứ bảy phát san là bản tạp chí nhưng chúng ta đảo quốc giống như không có để cho tạp chí a a a a được rồi đoán chừng là cái này mảng ạ bên trong bản gốc tạp chí kỳ thực đây chính là nón lá nguyên lắc không biết đây là diệp dư vì hắn sau đó không lâu muốn sáng lập mảng ạ tạp chí quyết định tên tại lúc mới bắt đầu nhất diệp dư cũng nghĩ quan nên cho mảng ạ tạp chí lên tên là gì tốt như liên tưởng đến kết trước ấn tượng đầu tiên tự nhiên tránh không được là d ù n tên đầy đủ tuần san thiếu niên d ù n đảo quốc đệ nhất m ả n gạ tạp chí hào không tranh cãi hải tạp vương long châu h ỏ a ảnh n h ấ n giả s ơ đem đủ từ thần toàn chức thợ săn dù du nhì k e n s i n ngân hồn các loại tại nó phía trên đăng nhiều kỳ kinh đ i ể n m à n g gạ vô số kể nhưng là cái này cũng không đại biểu nó liền có thể đại biểu toàn bộ đảo c u ố c m à n gạ tam đại r ă n g có mạch chu khan tạp chí bên trong mặt khác hai nhà tuy nhiên so với dùn kém hơn không ít nhưng cũng là có nhất định thực lực tuần san thiếu niên s ù ấy bên trên có thám tử cổ nạn bóng chầy anh hào tấp hay ạt no gỗ tổ c ủ ỉn ưa xả các loại tuần san thiếu niên mà ga e bên trên có thám tử kỳ nike phi tài đệ nhất thần quyền chờ một chút à đúng rồi tiếp trước rất nhiều người trung quốc tuổi thơ hồi ức trung hoa tiểu đương gia cũng là ở phía trên đăng nhiều kỳ mặt khác liền xem như cái này tam đại răng có mặt chu khan tạp chí cũng đại biểu không được toàn bộ đảo quốc ca n i ì m rất nhiều khinh tiểu thuyết hoặc là chuyện tranh bản gốc tác phẩm cải biên mà thành m a n g a cùng một số hệ chữa trị m a n g a xào rô m a n g a là không có ở chúng nó bên trên đăng nhiều kỳ ê va bản m a n g a đăng nhiều kỳ tại n g u y ệ t san thiếu niên t r ư ớ c nhãn san ạ tuột cả g ạ c ủ no d ẻ o gùn bản m a n g a mấy người đăng nhiều kỳ tại điện giật đại vương tấn công cự nhân đăng nhiều kỳ tại đường sách thiếu niên mà gà e hạ mắt bạn bè trướng đăng nhiều kỳ tại lệ lệ về phần nạ nạ loại hình xào rộ m a n g a còn có một số còn lại nguyện san m a n g a cũng là cùng tam đại răng có mạch chu khan tạp chí vô duyên mà diệp dư thế nhưng là dự định đem các c h ồ n g kinh điển m a n g a dung hợp đến một quyển tạp chí bên trong đem chế tạo thành truyền thuyết cấp bậc m a n g a tạp chí suy nghĩ một chút kiếp trước tất cả kinh điển m a n g a toàn bộ hội tụ đến một quyển tạp chí bên trong lúc xương cái này bản tạp chí là truyền thuyết đó là không chút nào quá phận bởi vì đây chính là một cái thế giới an nỉm tinh túy dạng này tự nhiên là không thể dùng kiếp trước nào đó bản tạp chí tên bởi vậy diệp dư liền định mình l Hắn thuận tiện đối ị n tên này, mạng Cùng hắn thế giới âm nhạc web sẽ tên tiếng Anh gần như h hạ thế thế cái là số nhiều, một cái mỗi giới. giới i một một là số lẻ. Mà thứ bảy, chính là ý âm bộ web gạ, đều sẽ n nhau, g khác b ệ Diệp t một một thứ chỉ cái cái chính nhiều, là là là lẻ. là Mà số số bảy, Dư vì quyết định phát sang này. Đối với ì quyết ngày. phát định Đối sang v cái này mục lục có chút không nghĩ ra nó lá nguyên lắc lắc lư phía dưới đầu liền không quan tâm lật ra trang kế tiếp tiếp tục nhìn xuống phía trước vài trang b à n giao cho nên chuyện phát sinh bối cảnh vũ trụ chủng tộc thiên nhân xâm lấn võ sĩ bị áp chế thậm chí mặc phủ ban bố phế đao lệnh mà theo những cái kia bàn giao bối cảnh lời bộc bạch cùng ngẫu nhiên đối thoại xuất hiện là một tên thiếu niên bị khi phụ c h ẳ n g cảnh đ i ể n hình anh hùng giả sân thủ đoạn nó n lá nguyên lắc lẩm bẩm nói quả nhiên chúng ta anh minh thần v ò vai nam chính xuất hiện tuy nhiên vai nam chính giáo hấn những ngày kia người lúc nói lý do để nó lá nguyên lắc rất im lặng hắn c h ô cố lết kem tươi bị đổ như là tuy nhiên cái này vung đao động tác có chút loạn thất bát ao còn có chút thô lỗ cùng dựa vào man lực giống như nhưng có thể là đối thủ quá yếu chủ rác khinh thường tại vận dụng kiếm pháp đi nhìn tình cảnh này đây cũng là một tên võ sĩ ở cái này thiên nhân hoành hành thời đại hành hiệp trưởng nghĩa phát dương võ sĩ c h i hồn nhiệt huyết cố sự đi nó n lá nguyên lắc nghĩ như vậy tiếp tục nhìn xuống sau đó sau đó phóng đón lá nguyên lắc một thanh láo hết u y phun ra chỉ thấy chúng ta anh minh thần v õ chủ g i á c tại hành hiệp trưởng nghĩa cứu được thiếu niên về sau tướng đem hành hung mục đao kẹp ở thiếu niên bên hông đem hành hung mục đao kẹp ở thiếu niên bên hông hành hung mục đao kẹp ở thiếu niên bên hông kẹp ở thiếu niên bên hông tại thiếu niên bên hông thiếu niên bên hông nam bên hông, bên hông. ở giữa diệp quân ngươi đây là thần chuyển hướng a nó lá nguyên lắc cao giọng nói nhưng nhìn lấy cái k i a một ô cách mặt gà trên mặt lại là nhịn không được lộ ra ý cười tới ha ha ha chơi thật vui không biết thao tác máy thu tiền nhân viên cửa hàng liền cùng không biết làm cơm trên lão mụ vô dụng ngươi đây là đem lão mụ khi cái gì rồi phúc đánh tới một nửa thế mà chạy về tới bà tương ngươi còn có thể lại khôi hài một chút sao người võ sĩ c h i hồn đâu người võ sĩ tinh thần đâu còn có cái này k h a trương tri cực biểu lộ đột nhiên chuyển đổi hòa phòng thật sự là hảo hảo chơi nó lá nguyên lắc một bên nhìn vừa cười đậu đen rauống có cái nào đại nào nhân sẽ trơ một ắ t thiếu nữ bị hác đạo truy dết nhìn nữ n hác lấy bị bỏ mặc. đạo mà i â m một của ta vẫn chỉ là người thiếu nên à, còn có, tại quốc gia chúng ta, có thể một tay giữ chặt con cựu ta gia ta, tay thiếu tại thể vẫn người nên nhỏ, là giữ xe đoạn i gọi thiếu nữ, gọi sơn địa đại tinh tinh. ệ n không nữ, sơn cứ Một địa đ lại một đoạn khôi hài đồi trắng đ ầ u đen rau muống phối hợp cái kia khoa trương nhân vật biểu lộ không có chút nào tiết sử dụng chủ g i á c để nón lá nguyên lắc đang nhìn quá trình bên trong một mực tiếng cười không ngừng mà cũng là tại cùng một ngày vô số đảo quốc người đều n h o nhao kinh hô thốt ra cùng một câu nói diệp ân người tiết thao điệu chưa xong có tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm mười lăm phúc cấp cấp cấp cấp diệp g i a diệp giao cùng tô tiểu mặt cũng đang xem ngân hồn bất quá bọn hắn nhìn chính là còn không có tại hoa hạ phát hành tiếng hoa bản bài đù xê ập ra sức văn học võng kết quả là hai nữ đều cười phun ra cấp cấp cấp cấp ca ngươi tranh này chính là cái gì nha diệp giao khắp khuôn mặt là ý cười nói chủ này sừng bạc lúc cũng quá vô duyên sử dụng quá là bị ổi a tiết sử dụng là cái gì diệp dư cười nói sớm bị hắn ăn hết không không không, ta nhìn a diệp giao ý cười dừng một chút nói là ca chính ngươi tiết sử dụng bị ngươi ăn hết x o n g diệp dư nàng lại là nhịn không được bật cười diệp dư ngươi bộ này ngân hồn đến cùng thuộc tại cái gì loại hình mặc g ạ tô tiểu m ạ t nụ cười trên mặt cũng là khó mà ức chế hỏi ấy tiểu m ạ t vấn đề này hỏi rất hay diệp dư nói tại ta viết cho lý m ộ c nhai kịch bản bên trong đây là một bộ tập hợp khoa huyễn lịch sử nhiệt huyết mạo hiểm khôi hải động tác cảm động chơi ác đậu đen rau muốn mấy người nguyên tố làm một thể không tiết sử dụng răng co mạch nó trường thiên có thể đốt đốt đến bạo nó đoạn thiên có thể rất khôi hải để cho người ta cười đáp đau bụng nó cũng có thể rất cảm động có thể rất có nội hàm có thể rất t h â m trầm nhưng phần lớn thời gian bên trong nó là một mực đang rơi tiết sử dụng bất quá lúc này mới quyển thứ nhất không có nhiều như vậy nội dung càng không xuất hiện cái gì trường thiên nhưng ở ta cho hắn kịch bản bên trong có hắn còn không có vẽ ra tới người cái này bao hàm nguyên tố cũng quá là nhiều a diệp g i a o le le lưới nói bởi vì nó vô duyên sử dụng mà diệp dư cười ha ha bộ này ngân hồn cùng thép luyện hoàn toàn không phải một cái phong cách ấy tô tiểu mặt nói、ừ. nói lên thép luyện kỳ thực lý m ộ c nhai phỏng đoán ngân hồn so trái tim lúc ấy phỏng đoán thép luyện kiến thức có thể học tập được càng nhiều diệp dư nói bởi vì ngân hồn có thể khiến người ta vừa khóc lại cười có thể khiến người ta chầm tư thậm chí có thể khiến người ta khóc đến một nửa liền cười cười đắp một nửa liền khóc tại các chồng không tiết sử dụng vô hạ hạn bên trong mang cho người ta cảm động cái này tiêu chuẩn là rất khó nắm chắc kịch bản không tốt viết nhưng vẽ lên đến kỳ thực cũng không dễ vẽ tối thiểu so thép luyện khó vẽ ngân hồn đây chính là diệp dư thích nhất mấy bộ a nỉ một trong lúc đầu hắn là dự định giao cho tiểu la lỵ nhưng nghĩ nghĩ như thế vô duyên sử dụng m à n gà vẫn là không giao cho tiểu la l ụ dù sao a diệp giao một vừa nhìn m à n gà một bên nói chỉ bằng ca ngươi bộ này ngân hồn ngươi tại ngươi đảo quốc phan trong suy nghĩ đã không có chút nào tiết sử dụng có thể nói cắp cắp cắp cắp diệp dư khoát khoát a y cười nói không có việc gì không có việc gì chính như diệp giao nói một ngày này vô số đảo quốc người nao h nhao đậu đen g i a o muốn diệp quân ngươi tiết sử dụng rơi sạch hồn đạo đem cái kia viết thuần ái tiểu thuyết tâm tư cẩn thận mà đa sầu đa cảm diệp quân cho ta trả lại vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm ta còn tưởng rằng sẽ thấy một bộ nhiệt huyết võ sĩ、manga. nhưng không nghĩ tới chính là thứ này lại có thể là một bộ như thế không có tiết sử dụng m ạ n g gạ. cười khóc diệp quân trong lòng ta đã không có bất luận cái gì tiết giữ bát giác ai đến nói cho ta biết ngân hồn đến cùng là cái gì loại hình m ạ n g gạ? ngân hồn đến cùng là cái gì loại hình m ạ n g gạ? cái này thực tình là cái rất khó trả lời vấn đề hải tặc vương cũng rất khôi hài nhưng nếu hỏi nó là cái gì loại hình m ạ n g gạ, thì rất nhiều người đều sẽ như thế nói nhiệt huyết m ạ n g gạ. nhưng ngân hồn bộ này mạn g gạ thật là rất khó khăn xác định loại hình có người nói nó là nhiệt huyết khắp có người nói nó là khôi hài khắp có người nói nó là đậu đen rau muống khắp tuy nhiên rất không có tiết sử dụng nhưng diệp quân cùng lý quân hợp tác bộ này ngân hồn thật là đẹp m ắ ta t cảm giác so hiện ở trên thị trường mạn g ạ cấp bậc cao hơn không chỉ một bậc xem ra diệp quân tại hoa hạ cùng một vị khắc mạn g ạ ra hợp tác quyền kia cương tri luyện kim thuật sư cũng tất nhiên là một bản phi thường ưu tú mạn g ạ trên lầu ngươi nói đúng nhưng lại quên một điểm đã ngân hồn như thế đặc sắc diệp quân chính miệng xứng cá nhân đầy nhất ý mạn gà không có cái thứ hai cái kia bộ e chẳng phải là càng khiến người ta chờ mong người hoa nhìn đều là đặc sắc như vậy mạn gà sao không, không. chỉ có kịch bản xuất từ diệp quân tri thủ màn ga mới đặc sắc như vậy ta hiểu tiếng hán còn nhìn qua diệp quân cương tri luyện kim thuật sư cũng phi thường đặc sắc cố nhiên diệp quân màn g a mức độ viễn siêu chúng ta đảo quốc màn g a mức độ nhưng tương tự viễn siêu hoa hạ màn g a mức độ nói cho cùng là diệp quân thực lực mạnh trên lầu đều là tại đánh g rắm một đám khôi hài ra hỏa ngân hồn đúng vậy một bộ xấu hổ chúng ta đảo quốc võ sĩ mặc gà là chúng ta đảo quốc xỉ đục trên lầu là bình sĩ ta bạc tương tuy nhiên rất không có hạng cối nhưng đến hẳn là chăm chú thời điểm cái nào một lần rút lui trong mắt của ta ngân hồn mặc dù không có tiết sử dụng nhưng là khắp nơi tràn ngập chúng ta đảo quốc tinh thần võ sĩ đạo bạc tương là một cái có chân chính võ sĩ c h i hồn võ sĩ rất bạc tương rất diệt quân ta nhớ được bạc tương nói qua quản h ắ n mạc phủ vẫn là quốc gia diệt vong cái này đều chuyện không liên quan đến ta ta chỉ muốn tại ta trước khi chết có thể thẳng tắp cái eo sống sót ta cảm thấy hiện tại cũng không phải phong kiến thời kỳ dĩ vãng cái kia chồng s ắ p xỉ tại ngu chung võ sĩ đạo cũng sớm đã quá hạn hẳn là bị đảo thải bạc tương cái này chồng chung với mình võ sĩ đạo mới là chúng ta đảo quốc người h ẳ n là kiên trị võ sĩ đạo mà cùng lúc đó đ ả o quốc rất nhiều truyền thông cũng là theo chân làm đưa tin đông kinh tân văn tin nhanh nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa s ắ c thực so yêu đương chân dung càng tới gần chúng ta đ ả o quốc văn hóa đặc biệt là văn bên trong cái kia trồng trong câu chữ để lộ ra đ ả o quốc văn phong mà ngân hồn bên trong chẳng những có võ sĩ m ặ c phủ loại hình chữ càng là khắp nơi tràn ngập đ ả o quốc lối kiến trúc đ ả o quốc người sinh hoạt tập quán các loại trồng chi tiết nhỏ thậm chí còn có một số dùng đ ả o quốc ngữ phát âm đậu đen rau muốn tiết mục ngắn tốt ta ta thừa nhận cổ rộp nhà xuất bản vì cái này hai quyển sách đánh ra lời tuyên truyền xác thực không có nói sai a nhỉm ta đến mình rất nhiều độc giả chỉ có thấy được ngân hồn khôi hài cùng đậu đen rau muống nhưng lại không để mắt đến nó cảm động cùng nhiệt huyết khi trèo lên thế bà bà giảng thuật nàng và bạc lúc nhận biết đi qua lúc khi bạc lúc từ trong nước nhảy ra lúc khi một câu kêu hồi ứ c tính lời bộc bạch tuy nhiên sau này ta sẽ thay ngươi bảo hộ nàng đi ra lúc không thể không nói ngân hồn rất đốt thậm chí một khắc này con mắt của ta đều có chút thế ẩm nó có thể một câu để ngươi cười phun cũng có thể một câu để ngươi muốn khóc dài rác mấy bút trong đó công lực có thể thấy được lốm người hoa nói xuất từ diệp quân chi thủ mạng gà mức độ viễn siêu còn lại mạng gà nhưng cũng chỉ vì thép luyện như thế bộ này ngân hồn cũng là như thế sau cùng ta muốn nói là diệp quân ngươi t i ế t sử dụng thật rơi sạch chính diện tân văn không ít nhưng phụ diện tin tức đồng dạng không ít nếu như toàn bộ thế giới đều trời mưa không có gì tốt đen cho nên những cái k i a phụ diện tin tức chủ yếu là bắt lấy bạc lúc không có chút nào t i ế t sử dụng điểm này xưng nó xấu hổ đảo quốc võ sĩ chỉ tiếc cái này chồng luận bị đảo quốc đông đảo mạng a mê cho phun ra lại phun ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết bạc lúc đến cùng phải hay không một cái võ sĩ chân chính mọi người do như ban ngày bởi vậy tại diệp dư biết những n à y phụ diện tin tức về sau cũng chỉ A vì sao biến thành kim cương chưa xong có tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín m ư ờ i cảm ơn chương ba trăm mười sáu lưới chưa bao giờ qua cái nào một giới phong vương thi đấu giống lần này thụ chú ý chú ý nó người hoa nhiều chú ý nó ngoại quốc nhân cũng nhiều thậm chí còn có quốc ngoại đài truyền hình tới mua quyền phát sóng thời gian thực quyền phát sóng khả năng này còn cần đối nguyên bản an bài tốt tiết mục tiến hành điều chỉnh coi trọng trình độ có thể thấy được l â n đ ố m chưa bao giờ qua cái nào một giới phong vương s i m o n phiếu giống lần này lọt vào năm xào gấp hai gấp ba hoàng lưu giá vé không chút nào hiếm l ạ thậm chí có chút vị trí tốt vé vào cửa bị xào đến gấp năm lần trở lên mà liền xem như cái này trồng hoàng lưu phiếu ý nguyên một phiếu khó cầu đồng dạng, cũng chưa bao giờ cái nào tuyển thủ dự thi còn chưa đoạt giải quán quân kỳ nhân khi dĩ nhiên đã vượt qua dĩ vãng quán quân ngày nay là thị yến hoa hạ thị yến nhưng lại không chỉ là người hoa thị yến đèn hoa mới lên huyên áo thành thị nên đón nó sao động thời khắc sáng trói ánh đèn lúc sáng lúc tối loái ra lộ ra hết sức trói mắt i ĩ u i ĩ u i ĩ u một chút trông không đến cuối trong dòng xe cộ tạ bằng trời có chút táo bạo ấn mấy phía dưới loa mẹ chứng thật sự là ngày cho không có hai ngày nghi còn chưa tính hôm nay thế mà còn tăng ca ngồi tại trên ghế lái tạ bằng trời hùng hùng hồ, hồ nói thật đặc biệt hâm mộ những cái k i a có song hưu vợ của ta vẫn chờ ta trở về nhìn phong vương thi đấu đâu lão bản cháu trai kia cấp cấp cấp cắp hắn liền một khắc mỏng tự tư hạng ư ờ i thiên ca ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đi làm chu lột ra ngoại hiệu chẳng lẽ chưa nghe nói qua chỗ ngồi phía sau một tên khác nam tử nghe vậy cười nói ai cái này sớm không thêm ban muộn không thêm ban lệnh ngày hôm nay tăng ca ta hôm qua còn cùng t ẩ u tụ họp một chút đâu đến lúc đó nhìn xem phong vương thi đấu ăn một chút tàu tử ngươi làm thì nướng u a ngô nghĩa nhiều tự tại á tạ bằng trời có chút ảo não hiện tại ngược lại tốt bị chắn ở chỗ này ha ha chị dâu làm t h ì nướng vậy thì thật là không lời nói còn có hai anh em ta xác thực cũng đã lâu không có học gặp a lý dương hoa cũng chính là c h â u ngồi phía sau nam tử hơi xúc động nói ra còn không phải sao tạ bằng trời xuyên thấu qua trước mặt gió cửa sổ pha lê nhìn một chút bầu trời xa xăm nói hiện tại trời đều như thế cũng không biết có thể hay không tám giờ trước tốt yên tâm đi hiện tại mùa đông trời tối đến sớm lý dương hoa nhìn đồng hồ tay một chút nói bảy giờ lẻ năm phân tám giờ trước hẳn là có thể đến hy vọng như thế tạ bằng trời có chút buồn bực đáp thêm song ban ra công ty phía sau xe còn không có mở bao lâu liền chặn lại lại là bị đói cái bụng vội vã về nhà ăn cơm xem tv nói trong lòng của hắn không phiền muộn không hấp tấp vậy cũng là giả mà giờ k h ắ c này hoa hạ các nơi thậm chí nước anh đảo quốc có không ít người ôm cùng tạo bằng trời đồng dạng bực t ư ớ c càng l à đại thành thị càng là như thế bất quá cũng may mắn hôm nay là sân đầy đi làm có song hưu không ít người về phần học sinh đẳng thì là như thế bởi vậy khi hoa hạ đồng hồ tiếp cận tám giờ tối lúc tiểu bản ta trước hạ ha ngọa tàu cái này mẹ nó mới bảy giờ bốn mươi mới phần ngươi nha liền muốn hạ suốt đêm a nhất định phải suốt đêm a nhất tối thiểu nhất cũng phải hai điểm a con em ngươi xoa ngươi biết cái gì ta còn muốn nhìn diệp dư trận chung kết đâu nào có ở không chơi game tăng ất một cái trận đấu mà thôi cùng lắm thì ngày mai coi trọng truyền bá hoặc là coi trọng video hiện tại mở quan trọng a huynh đệ không được lý không phải như thế cái để ý đến ta chốc lát nữa còn muốn cho diệp dư bỏ phiếu đâu nghe nói hiện tại bên trên cho đường tử thấm bỏ phiếu minh tinh so cho diệp dư bỏ phiếu nhiều rất nhiều ta làm diệp dư f a n nếu là không thích cực điểm diệp dư đến lúc đó thua làm sao bây giờ ta cảm thấy trực tiếp nhất hậu quả chính là ta mẹ sẽ chụp ta một nửa tiền tiêu vặt ai từ khi thời gian đều đi đâu về sau mẹ ta liền thành diệp dư sát phấn ai nha không được không được mẹ ta gọi ta không nói hạ hạ lần sau tiếp tục ai ai ai mấy người phía dưới a huynh đệ huynh đệ huynh đệ ngươi trở về a huynh đệ thảo khi nước anh đồng hồ tiếp cận m ộ ư ơ i hai giờ chưa lúc này ôn nitoa thật là đúng dịp ngươi là đến mua sách sao thư điếm bảy thu ngân chỗ hạt nôn gờ dệt nhìn thấy trong lớp mình tâm nghi đã lâu nữ thần ôn nitoa quỳnh có chút hưng phấn mà chào hỏi điếu ti hình chào hỏi phương thức người ta chính cầm sách trả tiền đâu ngươi nói có đúng hay không đến mua sách ừ ôn nhi toa mỉm cười điểm điểm đầu nói đến mua mấy quyển tiểu thuyết t r i n h thám n g h e xong đề tài này hạt nổn con mắt hơi sáng lên hỏi là ý n g e hồn m ẹ t h a m án tập sao hôm trước thời điểm ta vừa mới xem hết trực trực lúc ấy vì mua quyển sách này quả thực phí hết ta một phen công phu ôn nhi toa lung lay đầu đưa trong tay vài cuốn sách ra hiệu dưới nói không phải hồn m ẹ t h a m án tập ý n g e hồn m ẹ t h a m án tập ta đã nhìn qua thật là nhiều lần thật sự là đặc sắc chỉ tiếc ý n g h trước mắt chỉ xuất một cái trừng tiền bốn cái đ o ạ n thiên ta sau khi xem xong còn muốn n h ì n cũng chỉ có thể thư đến cửa hàng mua chút còn lại tiểu thuyết trinh thám giải thẻ một chút xem ra h ồ n m ẹ tham án tập n h i ệ t tiêu còn kéo lên còn lại tiểu thuyết trinh thám lượng tiêu thụ ạt n ồ n vừa cười vừa nói ta hôm qua còn cùng một người bạn tranh luận sợ lob h ồ n m ẹ đến cùng phải hay không thật một người khác đâu sle ạp công ty trước mắt cũng không có đối sợ lob h ồ n m ẹ có tồn tại hay không vấn đề làm ra giải thích bởi vậy cái này t r ồ n g tranh luận mấy ngày nay tại chúng ta nước anh thật đúng là không ít đúng vậy hai người vừa nói chuyện một bên giao tốt khoản ra cánh cửa hướng phụ cận chạm xe lửa đi đến chuyển qua góc phố nhanh đến tàu điện ngầm đúng lúc hát nổn nhìn đồng hồ tay một chút lấy hết dũng khí nói oni toa ta nhìn hiện tại cũng nhanh mười một giờ ba mươi phút cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào tại hát nổn ánh mắt mong đợi bên trong oni toa mang theo tiếc nuối lung lay đầu nói thật sự là không có ý tứ hát nổn mẹ ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm huống hồ mười hai giờ lúc toàn cầu giải trí đài truyền hình có tiếp sóng y ie trận đấu ta cùng ta hệ lì giờ hẹn xong cùng một chỗ nhìn ta nghĩ hiện tại nàng đã đến nhà ta cái k i a tốt á t nổn rất thất vọng đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút ie trận đấu là sơ lọc hồn m è tác giả ie sao hắn có tham gia cái gì trận đấu gặp hạt nổn không hiểu oni toa khẽ cờ dưới cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý mớn đối phương là cái trò chơi chạch nghe nói khó được ra lần cánh cửa vừa rồi tại thư điếm mua vài cuốn sách cũng đều là trò chơi phương diện hắn đọc qua hồn mẹ tham ăn tập l i ề n đã có chút nằm ngoài dự liệu của nàng oni toa chính cần hồi đáp lại là dừng lại hai người dừng lại bước oni toa chỉ chỉ g ó c đường màn hình lớn nói cẩn thận nghe kỳ thực không cần oni toa nhắc nhở hạt nổn liền đã bị hấp dẫn chú ý lực cường lực rung động phản phất biểu thị đại chiến tướng lâm chống tiếng vang lên trong t í c h tắc liền để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đây là ma tính dốc cái này bài hát này kêu cái gì ai hát rất thích hợp chơi game lúc nghe ạ t nồn thần sắc ngây ngốc c h u y ể n đầu nhìn về phía onitoa hỏi bài hát này gọi e h e s là i e k i e ngoại trừ là cái tác gia bên ngoài vẫn là cái ca sĩ đương nhiên hắn còn có no thân phận của hắn thế nhưng là đây rõ ràng là giọng nữ ca khúc ca onitoa mỉm cười nói đây là i e viết nhưng là e mội mội hát bất quá e mình cũng hát qua một cái phiên bản cùng một ca khúc khác biệt diễn dịch đều rất tuyệt đạt nôn ngươi nếu là nguyện ý lời nói có thể ở chỗ này nhiều đợi một hồi bởi vì chốc lát nữa còn sẽ có i n g diễn xướng phiên bản cùng mặt khác nhất thủ ưu ạ e tờ ăn e ta thích cái kia thủ ôn nu biến nào khôn lường đến làm say lòng người ưu ạ e tờ ăn e không ạ nôn nói cái này hai bài ca có thể về sau sẽ chậm chậm nghe nhưng bây giờ ta muốn trở về nhìn i e so tài ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn i e so tài chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vờ tờ 90 cảm ơn chương ba t lưới khi đảo quốc đồng hồ tiếp cận c giờ tối lúc Lương bằng giới, các bằng hữu của hữu trong ấ t t cả chưa? đến đông đủ p huyện ò n nhà bếp phương hướng g bếp t r dạy ố mỹ dù nộ cắt giới, giới cùng h n hắn mấy người bằng hữu một bên vội vàng tiếp tục bố trí đồ nương giàn nướng cái bàn bộ đồ ăn đèn điện đám dụng cụ một bên nói lời này mà ở một bên trên bàn một đài sau in in chịt đại hình tv lờ cờ giờ sớm đã khóa chặt tốt tần đạo lần này xạ cụ dạ đài truyền hình tiếp sóng hoa hạ phong vương thi đấu nhưng thật sự là quá tốt có người giàn thán mấy lần trước leo tường đi hoa hạ nhìn video phát sóng trực tiếp thật sự là quá tra tấn người tuy nhiên chúng ta đảo quốc tại lạc phương diện làm được rất không tệ nhưng có khi ngẫu nhiên vẫn là sẽ thẻ một thẻ lần trước ta ngay tại đặc sắc nhất địa phương keo trở lại lúc ấy thật đúng là gấp rút chết ta rồi mà diệp quân bây giờ đang chúng ta đảo quốc danh khí lớn như vậy xạ cụ dạ đài truyền hình sẽ muốn tiếp sóng trận chung kết đây cũng là phi thường bình thường sự tỉnh lại có người đạo đó là giữa ô mỹ dù n ộ giới tiếp lời nói từ khi trước mấy ngày ngân hồn xuất bản về sau diệp quân tại chúng ta đảo quốc nhân khí trong nháy mắt bành trướng gấp bội a xác thực liền xem như ở kiếp trước đảo quốc hạ n i m mê điên cùng trình độ cũng so hoa hạ ạ n i m mê cao có đôi khi vì mua động mạng triển v é vào cửa phi cũ sẽ lại hoặc là nào đó bộ ạ n i m bản kịch tràng vẽ xem phim đảo quốc người sẽ sắp xếp lên đội ngũ thật d à i loại chuyện này có thể nói nhìn mãi quần mắt đương nhiên tại hoa hạ có khi cũng sẽ phát sinh loại sự tình này nhưng cũng không có tại đảo quốc như vậy phổ biến mặt khác có khi qua quá mức bạo lúc đảo quốc người sẽ còn mang theo lều vải suốt đêm xếp hàng hoặc là phải nói đảo quốc trạch nam trạch một số mê mẩn một số bởi vì nói theo một cách khác rất nhiều đảo quốc người đúng là phi thường cố chấp đúng vậy à liền ngay cả diệp quân đảo quốc hậu viên hội nhân số tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong đều lập tức tăng gấp b ộ i kỳ thực ta chờ mong phong vương thi đấu chuyện sau đó ra ô mỹ dù nổ g i ớ i một cái bạn học gấu cốc trí sử hai mắt phát sáng hưng phấn mà nói, nói nghe ó i n nói tại phong vương thi đấu sau khi kết thúc không lâu diệp quân liền sẽ đến thăm chúng ta đảo quốc đến lúc đó rất có thể còn có gặp mặt sẽ ký thụ hội cái gì a a như là vận khí tốt ta nói không chừng còn có thể tự mình gặp diệp quân một mặt nếu có thể nằm cái tay l i n tốt chúng ta chỗ này thế nhưng là thủ đô Đông Kinh. cổ ruộng nhà xuất bản tổng bộ cũng là ở chỗ này cho nên diệp quân khẳng định sẽ đến chúng ta đông kinh đến lúc đó gặp mặt sẽ ký thủ hội rất có thể sẽ có dù sao diệp quân thế nhưng là dự định tại chúng ta đảo quốc thành lập công ty con mà cùng phan hố động có thể nói là kéo lên nhân khí biện pháp tốt cũng không biết diệp quân lần trước nói kinh hỷ là cái gì giải ô mỹ dù nổ giới lung lay đầu biểu thị đoán không được không rõ ràng lần trước diệp quân lấy ra hoa hạ gió đối hoa ngữ nhạc đàn mà nói có thể nói là có ý nghĩa lạc thủ cho nên diệp quân trong miệng không chút nào thấp hơn hoa hạ gió kinh hỷ thật sự là để cho người ta đoán không được là cái gì hắn nhưng là diệp quân là trên thế giới này độc nhất vô nhị thiên tài không phải chúng ta có thể đoán được h a h a cũng đối đám người đồng ý nói mà cùng đ ả o quốc cùng là ở vào đông chín khu hàn quốc thì là mặt khác một bức cảnh tượng trong bọn họ rất nhiều người cũng đang mong đợi hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết đang mong đợi diệp dư xuất hiện chỉ bất quá bọn hắn là đang chờ mong diệp dư phát ngay đồng thời cùng hoa hạ nước anh đ ả o quốc chỗ khác biệt chính là hàn quốc cũng không có đài truyền hình muốn mua phong vương thi đấu tiếp sóng tại hàn quốc đài truyền hình xem ra nếu là tiếp sóng nương tựa theo rất nhiều người hàn quốc đối diệp dư bất mãn yên g m tâm số người ta sớm đã chuẩn bị xong tại châu á chúng ta hàn quốc mới là ngô nhạc nghiệp đệ nhất quốc gia một cái nho nhỏ diệp dư tính là gì thông qua ác tha thủ đoạn lục nhã kim tan vô sỉ tiệu tập hôm nay chúng ta liền muốn thay thế kim tan h ả o h ả o giáo hấn một chút hắn ha ha ha bại bởi so với chính mình yếu so độ hất của mình thấp đối thủ đến lúc đó la cho sợ rằng sẽ rất xấu hổ thật sự là n g ấ m lại đã cảm thấy vô cùng thống khoái ngay cả t r ê n l ệ n h đều không nhìn rõ đ ầ n n ộ i các ngươi liền đợi đến bị diệp dư đánh mặt bắt được la cho phan một cái từ lần trước cái kia thủ ehess về sau liền có một ít người làm phản dồi quốc gia chúng ta minh tinh bị người làm đục thế mà còn đứng ở đối phương phía bên nào những này không có dân tộc lập trường cầu vật trận chung kết sắp bắt đầu tất cả mọi người nhanh đi nhìn đừng để ý tới những cái kia gọi bậy chó đại gia trong phòng khách ca ca nhanh a ngươi mau tới a đái tinh võ hô to gọi nhỏ nói trận đấu sắp bắt đầu ngươi thế nào như thế đi lêu lòng a đái tinh văn đóng lại gian phòng của mình cánh cửa thản nhiên đi tới nói không có việc gì ta đoán chắc thời gian các đái tinh võ khinh thường một tiếng trận lại nhịn không được hỏi nói ca ngươi thông minh ngươi nói lần này phần thắng của ai lớn a đái tinh văn như cái tiểu đại nhân giống như sờ lên cái cảm hơi trầm n g âm lung lay đầu nói khó mà nói nói cụ thể một chút ta đái tinh võ thế nhưng là cọng lông nóng này tính tình ca ca đái tinh văn mỉm cười phân tích nói từ đã có tư liệu đến xem diệp dư cùng đường tử thấm đều có trợ lực đường tử thấm trợ lực ở chỗ hai điểm một là trong nước giúp nàng bỏ phiếu minh tinh số lượng hơn xa tại diệp dư hai là những cái kia đối diệp dư bất mãn người hàn quốc trong bọn họ rất nhiều người sợ rằng sẽ đem phiếu đầu cho đường tử thấm đ á i tinh võ lệnh h ừ một tiếng nói một đám đồng tử đ á i tinh văn tiếp tục nói mà diệp dư trợ lực đồng dạng ở chỗ hai điểm một là ra làng giải trí về sau cũng có một chút danh nhân giúp hắn bỏ phiếu đây chính là đường tử thấm cái này chồng thuần túy ca sĩ minh tinh chỗ làm không được rồi hai là nước anh cùng đạo quốc đường tử thấm tại hai quốc gia này một chút nhân khí đều không có nhưng diệp dư thế nhưng là có được rất cao nhân khí còn nữa diệp dư bản thân tại hoa hạ nhân khí liền so đường tử thấm cao rất nhiều nói đến chỗ này kỳ thực bỏ phiếu loại sự tình này tại di vãng tam giới phong vương thi đấu bên trong tác dụng không phải rất rõ ràng bởi vì có thể đi đến trận chung kết tuyển thủ sau lưng đều sẽ có không ít người cùng thế lực ủng hộ ai cũng sẽ không so với ai khác có rõ ràng ưu thế nhưng diệp dư thuộc về đột nhiên xâm nhập làng giải trí cái kia chồng lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng ký kết bất luận cái gì một nhà ngô nhạc công ty cho nên ở phương diện này không có ưu thế đã bị thiệt thỏi không ít Cà, đ ư ờ n g thừa nước đục thả câu đối ca ca của mình vô cùng quen thuộc đái tinh võ liếc mắt liền nhìn ra hắn còn có lợi không có kể xong thúc giục nói ha ha đái tinh văn tiếp tục nói lúc đầu nha tình huống hẳn là là như vậy bất quá ở trong đó lại là ra hai cái biến số một cái là đường tử thấm tra khống chế cố hoàng chiêu giải trí nó kỳ hạ nghệ nhân giúp nàng bỏ phiếu vốn phải là nhiều nhất nhưng hết lần này tới lần khác ít đến thương cảm cái gì đái tinh võ t i ê u sợ hãi cái tia những minh tinh ca là từ lâu tới ta t r a xét một dưới tinh không giải trí thiên nai giải trí một số còn lại công ty giải trí minh tinh thậm chí một số hàn quốc minh tinh hoàng chiêu giải trí kỳ hạ ngược lại là thật đúng là không có mấy cái mà liền xem như cái kia giải rác mấy cái tựa hồ vẫn là đường tử thấm hảo bằng h ư u cái này chẳng lẽ hoàng chiêu giải trí bên trong xảy ra vấn đề đái tinh văn có chút không nói nhìn đệ đệ mình một chút nói sẽ tạo thành loại tình huống này vấn đề sự nghiêm trọng tính có thể nghĩ nhưng như thế vấn đề nghiêm trọng biết một chút phong thanh đều không có ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cho rằng là đường tử thấm ngăn trở nàng cha có lẽ nàng cùng diệp dư quan hệ không tệ cái thứ hai biến số đúng vậy lực thu hút vấn đề ta cứ như vậy nói tiểu võ ngươi thần tượng nếu để cho ngươi cho một cái ngươi cho rằng thực lực yếu người bỏ phiếu ngươi sẽ đi hay không ném ta sẽ không cái kia những người khác đâu nô、no. s á t phấn rất nhiều đều sẽ bình thường tính p a n đại bộ tờ hờn cũng sẽ không cho nên nói minh tinh bỏ phiếu đến cùng có thể kéo đến bao nhiêu phiếu là rất khó đoán được nhưng vấn đề giống như t r ư ớ c vẫn tồn tại tại diệp dư trên thân người anh làm việc tương đối nghiêm túc ta không cho rằng bọn họ tại không thích diệp dư biểu diễn trên cơ sở sẽ còn đại lượng cho hắn bỏ phiếu có lẽ bọn hắn nhìn thấy một nửa đã cảm thấy không có ý nghĩa đổi đài cũng k h ó nói đái tinh văn nói ra chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cở vở tờ chín mười cảm ơn t r ư ơ n g ba trăm mười tám uy diệp dư ta đã cùng cha ta nói qua để hắn không nên dùng công ty thế lực giúp ta bỏ phiếu mua vé bất quá giống tinh không giải trí à. một số hàn quốc minh tinh a chi loại châm đối thế lực của ngươi ta nhưng không còn được lưới hậu t r ư ờ n g chỗ đường tử thấm gương tay lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ nói ra cái gì các ngươi hoàng chiêu giải trí kỳ hạ nghệ nhân đều không giút ngươi bỏ phiếu diệp dư lộ ra rất kinh ngạc mấy ngày nay hắn hội và n g luyện tập đều không quan tâm những chuyện này huống hồ hắn thấy có bao nhiêu thế lực muốn kéo chính mình xuống ngựa loại chuyện này tại trận đấu trước biết được cũng thì có ích lợi gì có cái kia cái thời gian chú ý những việc này còn không bằng hết sức tăng lên mình tăng cường phe mình thực lực diệp dư ở phương diện này một mực nhìn rất thoáng cũng không phải toàn không có chứ đ ư ờ n g tử thâm nói có mấy cái là bằng hưu ta các nàng liền công khai ủng hộ ta giúp ta bỏ phiếu á diệp dư âm thầm n h ữ n mày hơi hít mắt lại nhìn chằm chằm đường tử thâm nhìn nếu như không phải mình thế lực đối địch quá nhiều lần này nàng cuối cùng chú ý tới diệp dư ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút đôi mi thanh tú cao lại nghị nghị sau bừng tỉnh đại nộ nói ngươi sẽ không phải cho là ta thích ngươi a nghe được đối phương như thế thẳng thắn diệp dư có chút lúng túng sờ lên cái mũi không nói gì xem như chấp nhận gặp này đ ư ờ n g tử t h ấ m suy cười một tiếng nói ngươi cái tên này thật sự là tự l u y ế n cuồng lao nương đối người có vợ không có hứng thú ta coi ngươi là bạn mà ngươi cũng không phải tam đại c ử đầu kỳ hạ nghệ nhân thậm chí không phải bất luận cái gì một nhà ngu nhạc công ty kỳ hạ nghệ nhân không có gì m ì n h tinh giúp ngươi bỏ phiếu cho nên ta mới gọi cha ta không cần làm chuyện như vậy tuy nhiên bị chửi làm tự l u y ế n cuồng nhưng diệp dư lại là nhẹ nhàng thở ra không phải có câu nói nói như vậy lấy sao khó nhất tiêu thụ mỹ nhân â n trên thế giới này khó trả nhất chính là cảm tình nợ ta mới không muốn dùng loại thủ đoạn này khi dễ ngươi đây đường tử thâm nói diệp dư im lặng nói nhưng kỳ thật ta cũng bỏ phiếu a ta kéo người anh cùng đảo quốc người phiếu mà lại làng giải trí bên ngoài cũng có một số người giúp ta bỏ phiếu đường tử thâm như ngôi nói cái này có thể giống nhau sao người anh cùng đảo quốc người mặc dù có chút giống như là tìm ngoại viên nhưng căn bản không thể để cho bỏ phiếu bởi vì bọn hắn đều là fan của ngươi còn có làng giải trí bên ngoài những người kia là tự nguyện giúp ngươi ủng hộ ngươi tựa như ta ta cũng có chút bằng hữu tự nguyện ủng hộ ta giúp ta bỏ phiếu tự nguyện Cùng công ù n g c ty an bài hạ mệnh lệnh có thể giống nhau sao tốt h ta diệp dư thở dài nói không nghĩ tới trên người ngươi còn có như thế chính trực p h ẩ m chất cái này mới không phải chính trực đâu đường tử thấm nói nếu như ngươi không là bằng hữu ta ta là không sẽ làm như vậy đồng dạng nếu như ngươi là tinh không giải trí hoặc là thiên nhai giải trí kỳ hạ nghệ nhân ta cũng sẽ không như thế làm bởi vì bọn hắn đến lúc đó sẽ giúp ngươi diệp dư lần nữa bó tay rồi nói ngươi chính trực còn không tốt muốn hay không nghiêm túc như vậy ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi đúng rồi trở về chính để đương tử thấm trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói ngươi cùng diệp giao phát triển được thế nào diệp dư có chút xấu hổ nói làm gì hỏi cái này hiếu kỳ mà đương tử thấm nói ngươi cùng diệp giao ở giữa một chút kia phá sự xuân vãn diễn tập lúc ta đã sớm nhìn ra bất quá nghe nói trường học các ngươi có học sinh vạch trần sưng có cái gọi tô tiểu mạt nữ hài tử liền ở tại trong nhà người g i á n g dấp cũng không thể so với diệp giao kém đến cùng phải hay không thật tiểu mạt đúng là ở tại trong nhà của ta diệp dư nói chật chật tiểu mạt làm cho thật thân thiết diệp dư nơi đây chính là kim mẫu tàng tiểu a còn một chút đúng vậy hai cái đương tử thấm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi ta còn nghe nói ngươi trước kia ban chủ nhiệm vì ngươi từ trước hiện tại là ngươi nói đến chỗ này nàng tứ phương một dưới gặp hạ như vừa rồi đi ra còn chưa có trở lại mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói còn có ngươi trước kia thẩm mến ngươi ngồi cùng b à n một thời gian thật dài cơ hồ toàn lớp đều biết diệp dư đầy đầu h ặ c tuyến nói đường đại tiểu thư ngươi liền không cần chuẩn bị sao ngươi những ngày lời đồn ta tùy tiện tìm xem đã tìm được đương tử thấm không tay nói về phần chuẩn bị ngươi nói đều đến cái này trong lúc mấu chốt còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận ngươi nói cũng đúng hiện tại xác thực không có gì tốt chuẩn bị diệp dư điểm điểm đầu biểu thị ra đồng ý nói nhưng là ách được rồi không có gì diệp dư vốn là dự định nói đường đại tiểu thư ngươi liền không thể an tĩnh trước đây nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra miệng hắn sợ nói ra miệng về sau vị đại tiểu thư này tại chỗ báo nổi đúng rồi tự luyến nam đường thử thấm đổi cái để diệp dư im lặng xưng hô nói ngươi này quái dị cách ăn mặc là muốn làm gì đâu diệp dư dương dương lông này nói k h i u vũ các vị trước may truyền hình người xem cùng tối nay tới đến hiện trường người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan n ê n xem tử người chủ trì minh fffr thuần manh ni trộm nghĩ đổi hơi cố chấp fffr thương về sau tiếp tục nói đêm nay hoa ngữ nhạc đàn đệ c ử u giới phong vương thi đấu đem ở chỗ này cử hành trận chung kết quyết ra sau cùng thắng giả cũng chính là lần này vương giả nhà nước thành phố mùa đông số không phía dưới mười mấy độ hàn phong thổi bất diệt nhiệt tình của chúng ta đêm nay mời các ngươi thỏa thích gieo họ mời các ngươi thét lên nương theo lấy người chủ trì minh fffr song n ó n la khiển phán sóc p h i ế t fffr tình lời kịch trên khán đài buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô cùng cuồng hống âm thanh ở khắp mọi nơi h ì n h quang liên tiếp thét lên t ố i phía dưới rúng động k c h tình hai trăm ngàn người hiện trường liền dường như một mảnh nhiệt tình thắng biển lửa trên khán đài hàng thứ nhất đến từ đảo quốc gia thôn chiếu t ử nắm chặt tay nhỏ để ở trước ngực trên mặt một mảnh vẽ kích động miệng nói từ tuyết người chủ trì này làm sao như thế p h i ề n n h a diệp dư điện hạ lúc nào g i sân a thiệu thòng tuyết cười nói đây là sau cùng một trận người chủ trì tự nhiên muốn nhiều điều động điều động bầu không khí còn có hắn cũng mới không có nói mấy câu nha giá thôn chiếu tử tại hoa hạ lưu thêm một tuần lễ mà tại cái này một tuần lễ thời gian bên trong cùng nàng cảm thấy hợp ý thiệu tổng tuyết mang theo nàng đi không ít nhà nước thành phố danh thắng cổ tích quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng càng quen thuộc hơn đại khái trước đó ai đều sẽ không nghĩ tới bởi vì một lần tình cờ gặp nhau các nàng đúng là kết cả đời hữu nghị giá thôn chiếu tử viễu môi nói từ tuyết ngươi chính là biến thân so ta lúc tuổi già đã mấy người chốc lát nữa diệp dư điện hạ đi ra ngươi kích động không có chút nào so ta ít lại nói từ tuyết ngươi có phải hay không có hai nhân k thiệu tòng tuyết s ả mặt m lại biến thân hai nhân cách nàng không nói v ô vỗ đầu của đối phương nói nói cái gì đó ngoan ngoãn xem so tài chưa xong còn tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá c ờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm mười chín a á t n n ngươi vội vội vàng vàng gọi ta tới chính là vì để cho ta nhìn nhàm chán như vậy trận đấu a trời ạ bọn hắn đang hát cái gì ta đều nghe không hiểu bài đù sẽ ập ra sức văn học v o n g a á t n n g ơ giết trong nhà bạn tốt của hắn kim ê hàng xóm thomas hải tệ thì chỉ chỉ trước mặt tv có chút bất mãn n g ư ơ i hẳn phải biết gần nhất ta cùng ta mấy người bằng hưu đang soát một cái phó bản nhìn người hoa này trận đấu thật sự là quá lãng phí khó được hai ngày nghỉ tuy nhiên bằng hưu của mình lộ ra rất bất mãn trên tv tiết mục cạt nổn bản thân cũng không thế nào ưa thích nhưng hắn vẫn là lộ ra lòng tin mười phần giờ phút này hoa hạ phong vương thi đấu trên v õ đài đang xem một số trước đó trận đấu lúc phấn khích đoạn ngắn dù sao hiện tại là trận chung kết tại chính thức bắt đầu trước làm phía dưới giản yếu xem cũng là thường gặp thủ đoạn còn nữa lúc trước trúng tuyển cái này ba mươi hai người cũng không phải là vô danh tri bối bọn hắn đều là hoa ngữ nhạc đàn bên trong đứng đầu ca sĩ cái này trông xem người hoa đặc biệt là bị đ à o thải cái k i a ba mươi người f a n là phi thường vui lòng nhìn thấy mà a d nôn lòng tin cũng chính bắt nguồn ở đây trên đường về nhà hắn sớm đã dùng di động lên mạng điều tra ie bắn i、e、s m chính là xuất hiện ở trước đó trong trận đấu như thế bồng dốc không có không xuất hiện trở về chú ý bên trong đạo lý a d nôn ta thật phải đi về khoảng cách ta cùng mấy người bằng h ữ u ước định thời gian đã không có thừa bao nhiêu gặp a d nôn chỉ là nhìn chằm chằm truyền hình nhưng không nói lời nào thomas chân mày nhữu c h ặ t hơn trầm giọng nói ta biết người rất ư a thích hồn mẹt tam ăn tập mà quyển sách tia tác giả là ie có lẽ ngươi là muốn kéo ta tới nhìn ý e hình dạng thế nào xác thực vừa rồi ta cũng nhìn thấy nhưng hắn hát ca ta cũng không thế nào ưa thích mà lại ta một chút cũng nghe không hiểu lời nói là lưu hành ca khúc trọng yếu vật dẫn anh ngữ làm thế giới thông dụng ngữ nói ở phương diện này chiếm rất đại tiện nghi ở kiếp trước đảo quốc nhạc đàn là rất phát đạt nó thậm chí thật sâu ảnh hưởng tới hoa ngữ nhạc đàn phát triển nhưng tại trung quốc nếu là bàn về người trung quốc nghe nhiều nên thuộc ca khúc hoặc ca sĩ đảo quốc ngữ xa so với anh ngữ、ít. đồng dạng nếu là bàn về ưa thích nghe đảo quốc ca khúc người trung quốc thì cũng xa so với ưa thích nghe bài hát tiếng anh khúc người trung quốc ít đảo quốc nhạc đ à n một cái khoảng cách gần như vậy lại như thế phát đạt nhạc đ à n nó ca khúc tại đại bộ tờ hờ n ở người trung quốc tâm lý lại là không thể lưu hạ bao nhiêu ấn tượng cuối cùng hay là bởi vì đảo quốc ngữ tại trung quốc phổ cập độ kém xa tít tắp anh ngữ bởi vậy người trung quốc nghe bài hát tiếng anh cùng người phương tây nghe tiếng hoa ca cảm thụ cùng tiếp nhận năng lực là hoàn toàn không giống thomas ngươi chờ một chút hạt nổn rốt cục nói chuyện quay đầu nhìn thomas nghiêm túc nói ta cam đoan ta hướng thượng đế cam đoan chốc lát nữa nhất định sẽ có kinh hỉ gặp hạt nổn thật tình như thế không giống như là đùa dỡn thân sắc thomas đành phải k i ể m chế phía dưới trong lòng mình không kiên nhẫn tiếp tục xem truyền hình nói thật hắn không có chút nào ưa thích cái này tiếp sóng từ hoa hạ tiết mục quả thật cái này cùng hắn hiện tại lòng nóng này tỉnh có quan hệ nhưng cũng cùng hắn nghe không hiểu những này ca khúc có quan hệ tốt à vừa rồi hoàn toàn chính xác có tiểu cô nương hát thủ bài hát tiếng anh nhưng ở hắn cái này sinh trưởng ở địa phương này người anh nhìn tới nó ca từ dùng từ thói quen có chút không đúng á c h cũng không thể nói không đúng chỉ có thể nói là không tốt không đủ xào rượu đây là một chồng rất cảm giác vi rượu nhưng chính là loại cảm giác vi rượu này để hắn cảm thấy đây cũng không phải là là nguyên tư nguyên vị bài hát tiếng anh nhìn một chút nhớ tới trong trò chơi phó bản cùng cùng mấy người bằng h ữ u ước hẹn thời gian thomas tâm lý vội vàng sao động lần nữa l ộ t lên nhìn về phía a ạ t nổn trầm giọng nói a ạ t nổn ta lần này hắn không thể nói hết lời liền đột nhiên chuyển đầu đồng tử đột nhiên qua vào nhìn thấy một mực lộ ra rất là không kiên nhẫn hảo h ữ u há to miệng nhìn trước mắt xem a ạ t nổn trên mặt không khỏi nổi lên tươi cười đặc ý dung động nhân tâm tiếng chống về sau là điên cuồng đến để cho người ta run dậy đàn ghi ta giờ khắc này vô luận là h t ổ n v ẫ nhìn là t o O, m tâm một a A, A, A, A A, A, s S, S, S, S, S, S, tử. Tặc T. T, T, T, T, T, T, lý là lên L, L, đều không khỏi hờ H, H, H, nổi Bắn N, n G, cái E, E, E. E, E, E, E. E, E, B, 116 116 J, lấy trên võ đài cái thân ả n h kia thomas đột nhiên hét lên một tiếng chuyển đầu nhìn về phía a h n t nổ trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c nói hiện tại hạt nổ phản hỏi nói ngươi còn muốn trở về chơi game sao phong vương thi đấu tiết mục tổ f a n này xem đối diệp dư tới nói là phi thường có lợi một ca khúc đ á o loa xuống tới nghe cùng nhìn thấy hiện trường bản cảm thụ bên trên khác biệt là phi thường to lớn bắn e s m -E, bài hát này hiện trường phiên bản quả thực để không ít người anh đều lưu lại không có bởi vì những cái kia bọn hắn nghe không hiểu tiếng hoa ca mà đổi đài thậm chí nghe tới diệp dư hát lên tiếng hoa ca lúc bọn hắn cũng không có đổi đài bởi vì rõ ràng xem đến hiện trường bản bắn e s m -E để bọn hắn không tự giác nghĩ như vậy đạo đã is、e、ở phía trước trong trận đấu hát qua bài hát tiếng anh như vậy lần này đâu tận mắt nhìn đến trận đấu để bọn hắn không khỏi có chờ mong có trước đó không có cân nhắc giờ phút này đường tử thấm đã ra sân mà diệp dư thì còn ở phía sau đài đầu tiên là đăng tràng biểu diễn lại là người chủ trì cùng tuyển thủ ở giữa hữu động sau đó đúng vậy cá nhân tú cá nhân tú về sau là bỏ phiếu mà mấy người bỏ phiếu sau khi kết thúc chính là quán quân sinh ra cùng nghi thức trao giải diệp dư yên lặng ở trong lòng qua một lần hắn chuẩn bị tiết mục trận này trận chung kết tinh không giải trí thiên hàn giải trí mấy người nhằm vào diệp dư thế lực rất có lòng tin tuy nhiên xảy ra chút ngoài ý mới có nước anh đài truyền hình cùng đạo quốc đài truyền hình tiếp sóng để bọn hắn có chút để ý nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau bọn hắn liền lại lòng tin mười phần chính như rất nhiều người nói diệp dư địch nhân thật sự là quá nhiều một chút lòng tin của bọn hắn đến từ mình phe thế lực liên thủ cùng lúc đó diệp dư cũng đối với chính mình rất có lòng tin lòng tin của hắn đến từ hắn tự thân nhân khí đến từ trái đất quân đến từ kiếp trước rất nhiều kinh điện ca khúc cùng nổi tiếng ca sĩ nói ví dụ mờ gì. michael j a c k s o n chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mũi một ngày câu đánh giá cờ vợ tờ chín mươi cảm ơn t r ư ờ n g ba trăm hai mươi michael jackson hai lần c h ú n g tuyển dốc danh nhân đường có được mười ba chi nước mỹ quán quân đ ơ n k h ú c từng thu được mười lăm cái giải gờ g a m m y cùng hai mươi sáu cái ở mẹ di cần nữ h zip ở ho lưới kỷ lục thế giới gin u n e s s thế giới nhất dễ bán album là hắn cái này album còn tại một nghìn chín trăm tám mươi bốn năm thu được mười hai hạng giải gờ g a m m y để danh cuối cùng sáng tạo ghi chép thu hoạch bảy cái giải thưởng nhưng lại tính cả không phải là bởi vì lấy được tốt nhất nhi đồng ghi âm thưởng thì hắn vào năm ấy hết thể cầm tám hạng gờ g a m m y bất quá Về sau h ắ nhưng cùng G-Zami mặt, trở bởi vì ắ hắn n năm hành bạt album thế mà chỉ lấy một cái giải Phải biết, thế một phát mà G-Zami. chỉ Phải cái lấy giải 1987 r ơ này bạt album bên trong, bạt album chính ó t ủ đơn khúc tuần tự leo lên nước Mỹ, cũng khúc h c tự leo Mỹ, là c ô như g cũng cáo cái quán bảo bài biểu bộ, bởi vì cái này album này quân tọa, t vì à n công, hắn mới bị nghiệp giới nhân sĩ cùng rộng minh tinh mê ca nhạc tôn sùng h ca giới mới mê đại bị sĩ vì l u hành em nhạc em chi vương. Nhưng chính là như vậy ư Nhưng như ơ n chính g là v một eo bum lại là chỉ lấy một hạng gm a một người da đen như thế thành công trung quy là bị ghen tị và chết ép tại vậy sau này hắn rốt cuộc không có đi qua gm mà hắn tại năm 1991 phát hành tấm kia a l b u m càng là một hạng g gia mi m đều không cầm nhưng ở cái này a l b u m bên trong có có khả năng cùng di ẻn cùng so sánh cùng tên vũ khúc có lúc ấy cái di ẻn về sau michael ạ giác sơn được hoan nghênh nhất đơn khúc họ có bị chuyển x ư ớ n g rất nhiều năm đến nay bất hủ hẹ hạ th h n t h g -E. h ắ n n ă m 1995 phát hành di eo b u m cũng giống như thế cái này a l b u m chia làm hai tập đệ nhất tập là dĩ vãng kinh đ i ể n ca khúc đệ nhị tập là ca khúc mới ca khúc mới bên trong có cái kia thủ bị cấm teikus -E、có hẹ、e、th thậm chí có cái kia sáng tạo tạo lịch sử tân kỷ lục phát hành thủ tuần liền đoạt được quán quân bảo tọa ạ e nhưng cầm giải gờ a n mi sao không có không gì cũng tương tự không có mà liên xem như như thế hắn trong cuộc đời vẫn như cũ nâng đi mười lăm tòa giải gờ a n mi chén trong đó bao quát mười chín tháng năm năm chín ba gờ a n mi nhân vật truyền kỳ thưởng cùng sau khi hắn chết cầm tới năm hai nghìn một mươi gờ a n mi cả đời thành tựu thưởng michael giác sơn kỷ lục thế giới guinness đem hắn bình chọn vì thế giới trong lịch sử thành công nhất nghệ thuật ra theo tham xưng hắn là phá vỡ sở hữu yêu thích phong cách cùng chủng tộc giới hạn ca sĩ hắn khi còn sống là truyền kỳ thời điểm chết vẫn như c ũ là truyền kỳ khi hắn tạ thế lúc nước mỹ quốc hội tạm dừng biện luận đứng dậy vì đó mặc nghiệm mà khó được nhất là hắn cả đời chung với từ thiện sự nghiệp cùng chủng tộc kỳ thị làm đấu tranh f f f ờ y vệ người da đen quyền lợi cùng tự do năm 2000 thời điểm trải qua kỷ lục thế giới guinness chứng nhận hắn ủng hộ 39 c á i tổ chức từ thiện là lấy danh nghĩa cá nhân quên tiền nhiều nhất nghệ nhân thậm chí hắn còn phân biệt tại năm 1998 c ù n g năm 2 0 0 n h a i lần bị nobel hòa bình thường đệ danh hắn đã không chỉ là một người nghệ sĩ rất đặc sắc cả đời diệp dư mỉm cười lẩm bẩm nói đăng chàng biểu diễn không cần đến nhưng cá nhân tú bên trong liền mượn dùng phía dưới tác phẩm của ngươi mà lại diệp dư nghĩ như vậy nhân miệng lên một vòng nụ cười tự tin ta nhảy so ngươi càng tốt hơn hắn câu nói này nói đúng một chút cũng không sai bởi vì m ở di thân thể các hạng tố chất xa kém xa cùng diệp dư so sánh rất nhiều động tác hắn làm không được diệp dư có thể làm được hắn có thể làm được nhưng diệp dư có thể làm được càng tốt hơn cũng bởi vậy tại thế giới này mờ di dám m u ố đem lấy càng thêm hoàm ỹ càng thêm rung động tư thái hiện ra ở trước mặt người lời diệp dư nhanh đến ngươi chuẩn bị dưới có công tác nhân viên nói ra tốt diệp dư cười cười đáp ứng đứng dậy đã nghe qua đường tử thấm nhiệt tình bốn phía cái này thủ ta ở chỗ này phía dưới liền để cho chúng ta nghe một chút đêm nay một vị khác tuyển thủ diệp dư cho chúng ta mang tới ca khúc trên võ đài đường tử thấm cảm tạ một phen xuống đài về sau người chủ trì minh fffr t h gạo hệ ba kính fffr mặt mỉ m cười chậm rãi nói ra biết diệp dư muốn lên sàn lại từ người chủ trì trong miệng nghe được diệp dư tên thính phòng lập tức nóng này bắt đầu chuyển động bọn hắn trước đây không lâu bởi vì đường tử thấm đang chàng biểu diễn mà gieo h ò thét lên tâm tình mới hơi có chút bình phục nhưng giờ phút này nó nhiệt tình lập tức trở nên không thua trước đó một màn này không khỏi để đang trận hạ đường tử thấm hơi bĩu i môi cái tiêu tự luyến c ù n g nhân khí thật đúng là cao số phiếu có thể bị người vì ảnh hưởng nhưng một tên tuyển thủ nhân khí như thế nào kỳ thực đại khái có thể từ hiện trường người xem trong sự phản ứng nhìn ra được dù sao tinh không giải trí lại n h ấ t cả trứng cũng sẽ không hoa một số tiền lớn mua đại lượng phiếu để nắm ra trận ắ m khẳng định là có nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhiều chính là từ tuyết, từ tuyết. diệp dư điện hạ rốt c ụ c muốn lên sàn ngươi nói hắn biết hát cái gì ca đâu thính phòng hàng thứ nhất giá thôn chiếu t ử tâm tình kích động lộ rõ trên mặt đúng v ơ ơ ý a đúng a một mực rất là bình tĩnh ung dung thiệu tòng h tuyết cũng không nhịn được kích động lên biến thân chốt mở khởi động nhân cách thứ hai thức tỉnh gặp này giá thôn chiếu t ử bất từ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu chiếu tử ngươi đang nói gì đấy bởi vì hai người là lân cận tòa thiệu tòng h tuyết nghe được nàng nói thầm âm thanh nhưng không nghe rõ đầu cũng không chuyện theo miệng hỏi a không có gì cùng lúc đó chiếc máy truyền hình Trước máy vi í nói h rất n người xem, b mắt mắt dứt lời hắn liền từ một bên hạ vũ đài mà trên võ đài thì lập tức tối sầm lại trở nên một mảnh nghệ kỵ nhưng so sánh cùng nhau biến hoa càng lớn lại là giờ phút này sở hữu đang hiện trường lại hoặc là chiếc máy truyền hình chiếc máy vi tính xem phát sóng trực tiếp người hoa có lẽ rất nhiều người anh cùng đạo q u ố c người không rõ ràng nhưng người hoa rõ ràng a cho nên giờ khác này bọn hắn một mảnh xôn xao cái gì chơi cao biển rộng t a đi t a không nghe lầm chứ đây không phải diệp dư trước đây thật lâu liền hát qua ca sao hàn âm nhạc website bên trên thậm chí đều có đ ã o loạn thế nào cũng không phải là ca khúc mới đổi lão ca trước đó trong trận đấu ngươi một mực dùng ca khúc mới thậm chí còn tức thời sáng tác qua mấy lần thế nào đến trận chung kết loại thời khắc mấu chốt này đột nhiên biến thành lao ca đây là cái gì tiết tấu được không thói quen có hay không thật lòng một mực nghe quen diệp dư ca khúc mới hai giây trước còn tại hưng phấn suy đoán hắn lần này lại là cái gì ca khúc mới người xem đều trận tròn mắt từ từ tuyết nếu như ta nhớ không lầm trời cao biển rộng diệp dư điện hạ rất sớm trước kia liền hát qua ta còn đem nó đao loạt tới điện thoại di động bên trong đây là có chuyện gì ra thôn chiếu tử ngơ ngác chuyển đầu nhìn về phía t i ệ u tòng tuyết hỏi cái này ta ta cũng không biết nha thiệu tòng tuyết trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người là không hiểu diệp dư cái này trong hồ l ô bán đến cùng lá thuốc gì chưa xong còn tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi mốt tinh mã giải trí chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bài đủ sẽ tập lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định ha ha tuấn hùng người nói ra hỏa này có phải hay không rốt c u ộ c hết thời rồi lý bành bành xem tv bên trong phát sóng trực tiếp hết sức vui mừng cũng không mấy người tâm phúc của mình hạ tuấn hùng trả lời liền tiếp theo cười ha ha nói mẹ rốt cục nhìn thấy g i a hỏa này phát ngai đối với một cái hoành hành bá đạo đã quen nhị thế tổ mà nói chuyện gì là để hắn khó khăn nhất chịu được muốn chỉnh một người làm thế nào cả cũng cả không được mình bỏ ra đại lực khí đối phương vẫn như cũ nhảy nhót tưng mừng thậm chí càng sống càng tốt loại sự tình này chỉ sợ muốn danh liệt trên đó coi như không phải để hắn khó khăn nhất chịu được đó cũng là để hắn khó khăn nhất chịu được một trong cho nên nói b ư ớ c bách tại còn lại tam đại ban tổ chức áp lực lại đụng tới chuyên nghiệp giám khảo cho điểm quy tắc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đối thủ từ bắt cường biến thành tứ cường lại từ tứ cường bước vào trận chung kết lý bành, bành đó là tương đương dù sao tuy nhiên mấy lần trước hành động đều thất bại nhưng người nào không có t ổ n cái vạn nhất ý nghĩ c h ơ mắt nhìn lấy đối thủ một đường hát vang mình lại không cách nào hành động đối với lý b ả n h b ả n h thứ nhị thế tổ này tới nói mới là khó khăn nhất chịu có đôi khi hắn thà rằng mình có thể có hành động nhưng lại thất bại hạ tuấn hùng mang theo lấy lòng tiêu thiếu nói chủ tịch h ộ i đồng quản trị nói đúng cái này ai không có tài hoa dùng hết thời điểm diệp dư lúc trước hắn quá phết lối không hề cố kỵ tiêu xài hiện tại đến thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể suy sụp chơi cao biển rộng đây không phải hắn trước đây thật lâu liền hát qua ca sao để cho ta ngẫm lại làm sao hát tới lý bành bành ý cười đ ầ y mặt nghĩ nghĩ thế mà bắt đầu thuận miệng hát lên ta từng hoài nghi ta đi trong sa mạc từ trước tới giờ không kết quả vô luận chồng cái gì mộng bất quá hắn hát hai câu liền không có lại hát xuống dưới ngược lại cười lên ha h a bài hát này từ thật đúng là phối ai nói không phải đâu hạ tuấn hùng cười tiếp lời nói trên võ đài người chủ trì minh fffr này thấp hạo ngang mô một hội phải h o à n g vận n ô n tục fffr cùng lúc đó ánh đèn lập tức tối xuống toàn bộ vũ đài đen kịt một màu khiến cho trong hội trường chỉ có từng điểm từng điểm hình quang vẫn như cũ lói lên lờ mờ có thể thấy được trong không khí quần c u ộ n lấy cho bùi hạt tròn mà trên khán đài lại có chút huyền áo nói chuyện âm thanh tuy thấp lại liên tiếp tính mịch ánh sáng ồn ào tiếng vang đan vào với nhau khán giả không biết là tại người chủ trì nói chuyện thời điểm vũ đài chỗ h á t cám cũng đã bắt đầu tại làm chuẩn bị cho nên không sai biệt lắm hai ba phút về sau ánh đèn chậm dài phát sáng lên nhưng, mà, tuy nói đèn sáng lên, nhưng như cũng lộ ra ảm đạm chiếu xạ phạm vi cũng có hạn chỉ soi sáng ra trên v õ đài không lớn không nhỏ một cái góc cùng tại trong cái góc này văn xin cái kia ngồi ngay ngắn ở trước giường cầm thân ảnh đám người kinh hô bạo động đồng thời trên võ đại không trong suốt đ ô n g tuyết lạng yên bay xuống hình như có gió lạnh thổi qua cái kia mạng thiên phi vũ đ ô n g tuyết trên không trung xoay một vòng có r ơ i lên có rơi xuống đất có trôi hướng không biết tên phương xa đúng như liếu nhứ bởi vì gió nổi lên hợp lấy cái kia ảm đạm mà lại ánh đèn dịu dịu toàn bộ hình ảnh lộ ra duy mỹ tri cực mà tại trước giương cầm cái kia cái trẻ tuổi anh tuấn khắp nơi lộ ra một cỗ mê người khí chất thân ảnh dường như không phát ra gì chỉ là yên lặng yên lặng nhìn về phía trước Chuyên chú. tất cả mọi người có thể từ trên người hắn đọc được cái từ này chỉ là bọn hắn nghi hoặc nghi hoặc diệp dư vừa mới đến đấy đang nhìn cái gì cũng chỉ có nhất người quen biết hắn mới biết được hắn chỉ là tại nhìn về phía trước m à t h ô i rốt cục diệp dư thu hồi ánh mắt chậm rãi nâng lên hai tay chắn non ngón tay thon dài không vội không chậm đặt tại trên p h í m đàn một cái nặng âm vang lên khúc nhạc dạo giai điệu đơn giản mà em hai bao la mang theo một điểm chấm thấp cùng bị trắng người xem kinh ngạc chân kinh thiện hoan hô nổi lên một p í a lý bành mạnh hạ tuấn hùng nụ cười liền ngưng cuối cùng chỉ có thể lúng túng lưu ở trên mặt bởi vì ai cũng nghe được đó cũng không phải trước đó cái k i a thủ trời cao b i ể n rộng giai điệu đây là mặt khác nhất thủ tên là trời cao b i ể n rộng ca khúc là nhất thủ ca khúc mới diệp dư thế mà đem hắn cái này thủ ca khúc mới lần nữa mệnh danh là trời cao b i ể n rộng h ô a cùng lúc đó trên màn hình lớn soát ra câu đầu tiên ca tử mà xuất hiện ca tử lại một lần nữa ân chứng mọi người ý nghĩ này bởi vì ca tử cũng khác biệt đám người huyên náo mà xôi trào nhưng giờ phút này trên võ đ à i cái thân ảnh kia lại phảng phất thân ở một thế giới khác bốn phía hết thệ đều không thể quay dày đến hắn Hắn chỉ là nghiêm túc, túc hát hát khàn khàn là đây quả thật là không phải diệp dư trước đó hát qua cái tia thủ trời cao biển rộng đây là dê trời cao biển rộng tại diệp dư xem ra dê cái này thủ trời cao b i ể n rộng vô luận là ca khúc bản thân vẫn là ca khúc nội hàm đều thắng qua lúc trước hắn hát qua cái kia thủ tín nhạc đoàn trời cao b i ể n rộng cái này thủ trời cao b i ể n rộng là công chúng đoạt được biết hoàng gia câu lúc còn sống hoàn thành sau cùng một ca khúc kháng chiến hai mươi năm không có viết xong cũng là hắn tại trước mặt công chúng hát sau cùng một ca khúc càng là hắn cả đời t ả chiếu một ư ơ i chín tháng năm năm t r chín ba h ã n tại ca nhạc hội bên trên hát cuối cùng này một ca khúc về sau còn chưa kịp mở tiếp theo ca nhạc hội liền tại sao lục tiết mục lúc bởi vì ngoài ý muốn mà qua đời quanh năm ba m ộ t tuổi bao nhiêu lần đón đối xử l t hoàng ứ k hề gia câu dê nhạc đội linh hồn nhân vật có thể nói là một thiên tài từ khúc tác gia cả đời sáng tác đếm rõ số lượng trăm thủ tác phẩm nó đề tài càng lại đọc lướt qua rộng khắp ngoại trừ mười mấy thủ tỉnh ca bên ngoài đại khái có thể chia làm lệ trí dê thức quán khúc hòa bình cùng yêu gia quốc tình ý bốn loại hắn sáng tác cho tới bây giờ đều không cực hẳn tại tình ca hắn viết rất nhiều ca khúc đều là kêu gọi hòa bình chú ý ra quốc vận mệnh khiển trách chiến tranh cùng không công bằng thế giới t ỷ như quang huy tuế nguyệt chính là hắn viết cho nam phi hát nhân lãnh tụ mẹn đi l ạ tác phẩm hắn đại khái có thể tính là hoa ngữ nhạc đàn m ạ i cổ giắt sân đi mà cái này thủ trời cao b i ể n rộng viết chính là hắn cả đời truy tìm diệp dư lúc này hát vang bài hát này đã là hướng hắn gửi lời chào cũng là giống người chủ trì minh fffr truy chiêm phan fffr nói như vậy viết cho mình cũng viết cho sở hữu nghe bài hát này người truy tìm cả đời truy tìm kiên quyết bất hối mà chấp nhất tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta thời gian dần trôi qua toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại mọi người đi theo giai điệu cơ trong tay que huỳnh quang lặng ngắt như tờ chỉ còn phía dưới diệp dư không hối hận quyết tuyệt tiếng ca phiêu đãng như muốn phóng lên tận trời chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày chuyến nước biển vừa trở về xin phép nghỉ hôm nay trong dạ dày không thoải mái cảm giác dạ dày nóng lên còn buồn nôn muốn nói rất khó chịu lúc đầu coi là chỉ là tạm thời nhưng khó chịu đến trưa về sau vẫn là lúc chạm vạng tối đi bệnh viện bác sĩ nói là vị toan quá nhiều dạ dày nhiễm trùng nghe hắn nói giống như thật nghiêm trọng ai cũng không hiểu nhiều lắm hiện tại đánh xong một chút vừa trở về hôm nay xin phép nghỉ xin lỗi hôm nay cái này hai canh trong mấy ngày kế tiếp ta sẽ lợi dụng lúc nghỉ t r ư a ở giữa bù lại hy vọng ngày mai có thể dễ chịu chút ngủ ngon tờ s ta vẫn cho là ta là kim cương bất hoại chi dạ dày họ chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi hai hôm nay ta đêm lạnh bền trong nhìn tuyết bay qua mang làm lạnh trái tim bay xa phương trong mưa gió đuổi theo trong sương mù không phân rõ t ă m hơi thiên không h ả i k h o á t ngươi cùng ta lại sẽ biến ai không có ở biến trong phòng khách xem tv trong k i a cái chuyên chú b ê n thân ảnh của ta nghe chuyển đến tiếng ca quý cao kiệt không khỏi ngây ngẩn cả người chính đang biên tập mịt rồi blog tay cũng vô ý thức ngừng lại hắn là phong vương thi đấu bắt đầu thi đấu trước quán quân tương ứng tiếng hô kẻ cao nhất có thể nói tại cái kêu ba mươi hai người bên trong thực lực tuyệt đối thuộc về trước ba thậm chí nếu là không có diệp dư dự thi quán quân chỉ sợ thật là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dù sao nếu không có diệp dư cấp đi trận chung kết một cái danh lệch hắn coi như tại bốn nhà hai khảo sát sáng tạo năng lực mới lúc không bằng đường từ thấm cũng có thể thuận lợi thẳng tiến trận chung kết ngoài ra nếu không có diệp dư tại toàn bộ trong quá trình trận đấu đẻ xuống tất cả mọi người cũng bao quát hắn qua mang tại thẳng tiến trận chung kết về sau đường từ thấm tám thành làm u ố n thua bởi hắn phải biết nếu nói tám tiếng bốn khảo sát nghệ thuật ca hát lúc ai tổn thất thảm trọng nhất như vậy liền không phải dẫn đầu đánh phá kỷ lục quý cao kiệt không còn ai hắn đổi mới phong vương thi đấu giữ vững mười hai năm ghi chép nhưng còn chưa được vài phút kỷ lục của hắn lại bị diệp dư c có thể nói lúc ấy không có người so với hắn càng khiếp sợ hắn thậm chí chấn kinh đến thất thố đồng d ạ n g cũng không có người so với hắn tổn thất càng nặng nề hơn bởi vì diệp dư tân kỷ lục hắn đánh phá kỷ lục hành vi gần như không bị người đề cập bởi vì kỷ lục của hắn chỉ giữ vững mười mấy phút mà lại tại rất nhiều người xem ra chỉ là diệp dư ghi chép đạp c ư ớ c thạch mà thôi thậm chí hắn biết còn có người vụ n trộm chế rêu hắn vẹn vẹn mười mấy phút đạp c ư ớ c thạch vốn nên là vi diệu lại phản thành trò cười nhưng mà cũng rất nhiều người đoán hoàn toàn tương phản hắn căm thù diệp dư nhưng cũng không có cự thị diệp dư h nhưng hắn tỉnh táo lại sau cũng nghĩ thông suốt hắn biết do diệp dư cũng không có cố ý đả kích hắn ý tứ sau ra sân người điểm số so lên trước trận người điểm số cao hơn loại sự tình này vô luận là tại cái gì trong trận đấu đều không thể bình thường hơn được mình thất bại chỉ là vận khí không tốt không là thực lực không đủ đây là bị đào thải về sau hắn cuối cùng đạt được kết luận hắn là cái nỗ lực mà kiêu ngạo người hắn thậm chí kiêu ngạo đến có chút ngạo mạn cùng tự phụ tựa như hắn cùng diệp dư nói qua như thế nếu là hắn vua như vậy hắn hai năm sau lại đến p h á nguyên bản c hắn o ư là không quan trọng cái này là công ty mệnh lệnh hắn cũng không cần thiết vì diệp dư vi phạm nhưng bây giờ diệp dư bài hát này để hắn nghe được trầm mặc hắn cũng là đi tại con đường như vậy bên trên người bao nhiêu lần đón đối xử lạnh nhạt cùng chế dễ ước thứ không hề từ bỏ qua trong lòng lý tưởng trong tích tắc hoàng hốt có chút mất mát cảm giác bất chi bất giác đã trở thành nhạt tâm lý yêu ai minh bạch ta cái này thủ trời cao b i ể n rộng viết không phải là không tâm cảnh của hắn đi đang đổi tìm phong vương thi đấu quán quân trên con đường này lại có bao nhiêu người biết hắn trong âm thầm nỗ lực nhìn thấy hắn trong âm thầm chạy mồ hôi thở dài một cái quý cao kiệt mí môi một cái ánh mắt hơi vùng vẫy một dưới cuối cùng vẫn đem nhanh biên tập hoàn thành mịp d o b l o g cho xóa lại đưa tay cơ cho g i ậ máy có chút m ệ n mọi vớt vớt chắn đầu nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lần nữa trở nên kiên định cùng tự tin hai năm sau lại đến tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té n g ã ô hát chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta đ á i ra đ á i ra hai h u y n h đệ đều là hai mắt nhìn chằm chằm truyền hình nôn nôn n ó n g nóng, nóng có lời nói lời nói em trai đ á i tinh võ t ử không cần nhiều lời、Các、ca ca đ á i tinh văn mặc dù nói chuyện làm việc xa so với người đồng lứa ẩu trọng nghiêm chỉnh là cái tiểu đại nhân dáng vẻ nhưng hắn kỳ thực cũng là thích vô cùng diệp dư chỉ gặp trên tv một đoạn ngắn gọn điệp khúc qua đi cái này thủ trời cao biện rộng lại một lần nữa về tới chủ ca bộ phận cùng lúc đó trên võ đài một góc khác ánh đèn chậm dài sáng lên chỗ ấy là hắn nhạc đội còn lại nhạc khí bắt đầu chính thức tắt vào hôm nay ta đêm lạnh bên trong nhìn tuyết bay qua mang làm lạnh trái tim bay xa phương trong mưa gió đuổi theo trong sương mù không phân gió t ă m hơi thiên không h ả i k h o á t ngươi cùng ta lại sẽ biến ai không có ở biến ta đi quá đẹp rồi tuyết này hoa bay xuống t r ắ n g cảnh còn có cái này ngọn đèn nôn ám a a còn có diệp dư đàn ti a n o dáng vẻ ca ngươi nói ta lúc nào có thể đẹp trai như vậy a đại tinh võ xem tivi lại chuyển đầu nhìn về phía mình ca ca hương phân nói xác thực l ạ g yên bay xuống b ô n g tuyết nếu là phối hợp bên trên tối tăm ánh đèn dịu dịu đó là tương đương duy mỹ đ á i tinh văn ngâm c h á n chỉ chỉ trên tv nói ngươi thần tượng nói bài hát này đã là viết cho chính hắn cũng là viết cho sở hữu nghe bài hát này người ngươi làm hắn phan lại không thể có cảm xúc một phía dưới thế nhưng là đ á i tinh võ nháy mấy phía dưới con mắt nói ca ta mới trung hộ cơ sở a sao có thể có cái gì cảm xúc m u ố nếu n như mà có cũng chỉ có đối với người khác sự tích cảm xúc với ta mà nói bài hát này êm hay là được rồi có cảm xúc có thể thêm điểm không có cảm xúc lại cũng sẽ không giảm phân rất nhiều người nghe ca nhạc liền cùng đái tinh võ hêm thay là được nói xong lời này đái tinh võ lại là vui vẻ lên ngược lại là ca người rõ ràng chỉ lớn hơn ta hai tuổi nhưng dù sao cùng cái đại nhân giống như trên võ đài màn hình lớn kính đầu lần đầu từ diệp dư trên thân rời chuyển đến hắn nhạc đội thành viên trên thân hắn nhạc đội thành viên bên trong có bị lúc đầu lãnh đạo chèn ép t h ấ t ý đầy hứa hẹn truy tìm tốt hơn phát triển mà cùng nguyên công ty và chia đ ề u tay có cùng nguyên công ty nào mâu thuẫn bị tuyết tảng có bất mãn nguyên công ty mà trái với điều ớt rời đi nhưng vô luận là ai lại đều có một cái điểm giống nhau bọn hắn một mực không có từ bỏ mình em nhạc、mộ. tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té n g ã ô hát chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta ô hát ý e à. chỉ gặp thời khắc này trên màn hình lớn hắn nhạc đội thành viên nhóm đều là một bộ chuyên chú mà giàu có kích tình dáng vẻ hoặc là gõ hoặc là đánh phát lấy trong tay nhạc khí vô luận là hơn hai mươi tuổi hơn ba mươi tuổi vẫn là hơn bốn mươi tuổi mỗi người đều lộ ra đến mức dị thường phấn khởi thân tinh kia phản phất là đang nói chơi âm nhạc đối với bọn hắn mà nói chính là vui vẻ nhất cũng chuyện hạnh phúc nhất tỉnh là bọn hắn cả đời không hối hận truy tìm tất cả mọi người nhìn ra được bọn họ cùng bài hát này c ộ n minh nếu không có thân ở hiện ở cái này vũ đài chỉ sợ bọn họ sẽ nhìn không được trực tiếp đối mịt rộ phồn hát đi ra giờ khác này tất cả mọi người trong đầu đều là toát ra ý nghĩ như vậy mà nhìn thấy dạng này bọn hắn chỉ trong tích tắc vô luận là hiện trường vẫn là chiếc máy truyền hình chiếc máy vi tính rất nhiều chơi âm nhạc người đều là cảm động lây manh liệt cộng minh từ đáy lòng bắn ra để thân thể của bọn hắn cũng nhìn không được k h ẽ r u lên chưa xong còn tiếp đa tạ các vị độc giả quan tâm cùng ủng hộ ta dạ dày so với hôm qua dễ chịu nhiều o, n h i ề u o nn o câu đánh giá c ờ vở tờ 90. cảm ơn chương 323. nào đó trong biệt thự lý nghi xuân nghiêm túc nghiêm túc xem tv bên trong phát sóng trực tiếp mà ở m ộ t bên kỳ thê tử con mắt thì là có chút phiếm h ồ n g lý nghi xuân hoa hạ phòng địa sản xí nghiệp bài danh 30 vị trí đầu đồng quang địa sản chủ tịch hộp đồng quản trị nhưng hắn còn có một thân phận khác hắn là diệp dư nhạc đội tay ghi ta lý cổ hạ cha đối với con độc nhất không kế thừa chính mình lớn như vậy gia nghiệp ngược lại chạy tới chơi âm n h ạ Lý Nghi tuy nhiên tuy nhiên n n kỳ thật g lý à h nghi xuân không thích con của mình chơi âm nhạc nhưng trong nhà vẫn là rất hòa thuận dù sao lý cổ hạ cũng biết như chính mình cái này chồng ra thân cha mẹ có thể cho phép mình chơi âm nhạc cũng đã là phi thường có được cũng bởi vậy mỗi lần có diệp dư trận đấu lại hoặc là nói có con trai mình lý c ổ hạ trận đấu lúc bọn hắn hai vợ chồng đều sẽ đúng giờ ngồi tại trước máy truyền hình quan sát giờ phút này lý nghi xuân thấy rất chân thành hắn một chi tiết đều chưa thả qua cứ như vậy xem t v bên trên bị từng cái đặc tả nhạc đội thành viên nhìn con mình tám t h ầ n sắc động tác con mắt nhìn lấy hắn chuyên chú nhìn lấy hắn phấn khởi cùng vui vẻ nhìn một chút lý nghi xuân lại là nợ nụ cười mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều là nhu hỏa từ ái ý cười hắn nhớ tới con trai mình khi còn bé rất nhiều chuyện rất nhiều rất nhiều chuyện muốn chơi liền đi chơi đi. Cùng lúc ắ m thì, ta sẽ g i p ngươi h ố này g、e、này, cái này thủ trời cao biện rộng tiến vào nhạc dạ bộ phận nhạc đệm ngay từ đầu lộ ra không đội không chậm nhưng rất nhanh nó liền bắt đầu dần dần ra tốc lộ ra càng gấp rút cùng k h u ấ động tựa hồ là biểu thị đến để cho người ta nhịn không được tim đập d ộ n lên chỗ ngực một cỗ chỉ còn chờ bạo phát tâm tình càng lên càng cao càng lên càng cao rốt cục trên màn hình lớn chỉ gặp diệp dư mãnh liệt hít một hơi như là gào thét hát đến vẫn tự do tự mình vĩnh viễn hát vang ta ca đi khắp ngàn dặm hơi anh chỉ trong nháy mắt hiện trường nhiệt tình bị nhanh lửa kích tình hoàn toàn toẹ phát ra nguyên bản yên tĩnh nghe ca nhạc yên tĩnh ủng hộ khán giả thụ nó cảm nhiễm đột nhiên đứng dậy dùng lực cơ trong tay que h u n h quang thần xác lộ ra kích động tri cực miệng bên trong đồng dạng là hò hét gào thét cái gì tâm tình bọn hắn ở ngực cái kêu một cỗ bị nhạc dạo cong lên tâm tình theo diệp dư tiếng gào thét lập tức bạo phát ra cái này nhất tính nhất động ở giữa hiện trường có vẻ hơi đ i ê n cuồng tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té n g ã ô hát chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta ô hát iea hát đến nơi này theo diệp dư một tiếng ô hát iea vừa mới thư g i ã n đi xuống nhạc đệm lần nữa trở nên mãnh liệt kích động cùng lúc đó hắn nhạc đội thành viên nhóm gia nhập vào hợp sướng bên trong lại thêm hiện trường theo bọn hắn mà hát người xem lập tức toàn bộ trong hội trường đều là quanh quẩn cái kia khiến nỗi lòng người mênh mông tiếng ca xẹt qua chân trời thẳng lên cửu tiêu tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã chối bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta tiếng ca chậm rãi rơi r ư ớ i cái này thủ trời cao biện rộng tiến vào khâu cuối cùng bộ phận mà kính đầu lại chuyển đến nhạc đội thành viên trên người chúng nhìn lấy bọn hắn từng cái tràn đầy c á tỉnh hoàn toàn quên mình trình diễn thân ảnh không khí hiện trường lần nữa bị điều động hò hét g e o hò gào thét tiếng gầm quần quận mà đến lần này là diệp dư cùng hắn nhạc đội phối hợp ăn ý nhất hoàn mỹ nhất một lần chỉ vì cái này thủ trời cao b i ể n rộng để bọn hắn tất cả mọi người c ộ n m ì n h để sở hữu dấu trong lòng âm nhạc mộng người c ộ n m ì n h để sở hữu đi đang đổi tầm mộng muốn trên con đường này người c ộ n m ì n h rốt cục tại một mảnh tăng cao bầu không khí bên trong âm nhạc chậm rãi tán đi cái này nhất thủ trời cao b i ể n rộng hà màn diệp dư đứng dậy phóng ra bước chân ánh đèn đuổi theo hắn chỉ gặp hắn hướng đi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui nhạc đội thành viên tại bọn họ kinh ngạc trên nét mặt làm cái mời động tác mời đi theo để bọn hắn đi đến gờ giam mi vũ đài chinh phục gờ giam mi mà trước đó phong vương thi đấu trận chung kết vũ đài chính là lớn nhất vũ đài là sở hữu hoa hạ âm nhạc nhân mộng tưởng chỗ chỉ ở hậu trường nhạc đệm tính là gì đi đến vũ đài mấy người kinh ngạc chợt nhìn nhau cười một tiếng bỏ ra vài giây đồng hồ đơn giản thu thập sau đó bọn hắn liền cùng diệp dư cùng đi hướng về phía vũ đài phía trước tuy nhiên diệp dư hành vi có chút vượt quá mấy người đón trước cũng vượt quá tiết mục tổ đón trước nhưng cái này cũng không hề là cái gì lớn biến cố cho nên người chủ trì minh ff lần hợp thành đùa mâu hành ba liêm loan lục á p hẹp tục ff diệp dư người bài hát này có thể nói là viết lấy hết âm nhạc nhân truy cầu a người chủ trì minh f f z r thông huệ hoa mặn a f f z r một bên cảm k h á i nói à, không liền xem như những cái kia không chơi âm nhạc người chỉ cần bọn hắn chính đi đang đổi u tìm mơ ước trên đường cái này thủ trời cao b i ể n rộng liền cùng t â m cảnh của bọn hắn kể nhau c ắ t tha thứ ta nói thẳng trong mắt của ta người trước kia cái kia thủ trời cao b i ể n rộng tuy nhiên cũng rất tốt nhưng cùng lần này so sánh kém một chút hương vị cảm ơn diệp dư mỉm cười nói ta cũng cho rằng như thế cùng diệp dư nói một câu về sau người chủ trì minh fffr dấm f f f t hướng diệp dư nhạc đội thành viên nói thiệu kiến mục đoan mục p h ò n g lý cổ h ạ n ô tiên h công kỷ văn thành tuy nhiên ta biết các người nhưng có thể có chút người xem còn không biết giới thiệu phía dưới mình đi trên võ đài diệp dư nhạc đội thành viên nhóm làm xong giới thiệu để rất nhiều nguyên bản không biết bọn hắn người xem quen biết về sau mấy người liền tại người chủ trì dẫn đạo phía dưới đã làm một ít vấn đáp hỗ động đương nhiên bởi vì diệp dư cái này thủ trời cao biện rộng ràng thuật là đối mơ gớt truy tìm vấn đắp cũng chủ yếu chính là vây quanh cái này một chủ đề vì cái gì ưa thích âm nhạc chừng nào t vì bắt đề hỏi hỏi. để tránh cho nhàm chán cùng lặp lại mỗi người hỏi vấn đề đều là có chút khác biệt mà tại trên võ đài tuyển thủ cùng người chủ trị ở giữa chính làm lấy hố động đúc trên mạng rất nhiều hoặc là nổi danh hoặc là không biết tên người đều là chủ động giúp diệp dư kéo phiếu đến chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi bốn lời của tác giả ta là tay tàn thiếu hạ mặt khắc canh t h á n g một năm một hai giờ trước kết thúc không thành chỉ có thể ngày mai trả lại đường phân cách phạm v u i khang nội danh âm nhạc chế tác người hai mươi ba năm âm nhạc đ ộ n g hai mươi ba năm mưa gió đường ở trong đó chua sót lại có mấy người biết được diệp dư cái này thủ trời cao b i ể n rộng thật sự là hát đến chúng ta âm nhạc trong lòng của người ta đi vì trời cao b i ể n rộng đ i ể m tán vì diệp dư đ i ể m tán vì dạng này cùng sinh điệp tán hy vọng mọi người có thể ném hắn một phiếu minh hưng nói nội danh nhạc bình người diệp dư lần này cái này thủ trời cao b i ể n rộng có thể xương dốc giai tác trong đó chỗ biểu hiện cái kia chồng vì mộng tưởng cựu t ử không hối hận tinh thần càng làm cho người đậu dung ủng hộ diệp dư hắn mới là năm nay phong vương thi đấu nhất c h ú n g vọng sở quy quan quân cũng là nhất nên cầm quan quân hắn phương du tâm nữ diệp công ty mới ký kết nghệ nhân đa tình kiếm khách vô tình kiếm tôn tiểu hồng diễn viên đệ cựu giới phong vương thi đấu họa cạ bạ cho không phải quan quân vậy chỉ có thể chứng minh phong vương thi đấu công chính tính cũng chính là như thế thôi Ta ủ nghe ộ Một hắn. Diệp dư, hôm chút chủ minh chuyển đỉnh nhỏ h ngươi nay ăn người đến ăn bên trên mạng F -F -F đỉnh điểm nhỏ nói, n Diệp Dư, Diệp Dư quái môi tài rời điểm gì LM-MG. g mặc mặc MFFZ, sau sau, có lát trì à? về đề FFFZ, FFFZ, FFFZ, được người chủ trì tra hỏi hiện trường cùng ngồi tại tv t r ư ớ c máy vi tính điên cuồng qua đi chính t h ử a cơ nghỉ ngơi vương lỏng vì sau đó không lâu cá nhân tú làm chuẩn bị khán giả lập tức dựng lên lỗ hai muốn muốn nghe một chút diệp dư trả lời bởi vì tựa như người chủ trì minh fffr này ngăn cái nào cả fffr d i ệ p dư hôm nay cách ăn mặc quả thật có c h ú t quái điểm này sở hữu người xem đều đã phát hiện dù sao khi hắn ngồi tại trước giường cầm lúc khán giả ánh mắt dễ dàng bị ngăn cản cản chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nhưng khi hắn đi ra lúc đến cái kia có thể nói là nhìn một cái không xót gì từ phía dưới rót d à y da màu đen lộ ra mười phần cổng kèn quý danh bít tất hai bên đều có hai đầu bạch tuyến màu đen nghỉ dưỡng c u ồ n đông cổ áo hình chữ v ngắn tay tờ sớt Ta, tuy nhiên trong phòng có hơi ấm cho nên mặc ngắn tay tờ sợt rất bình thường nhưng diệp dư hạ thân cách ă n mặc tại mọi người nhìn lại đúng là quái gì chút đương nhiên bọn hắn không biết là bởi vì tạm thời cũng không cần cho nên diệp dư còn có áo khoác bao tay cùng đen mũ mềm không có lấy ra nghe được người chủ trì nghĩ hoặc diệp dư mỉm cười nói bởi vì chốc lát nữa ta muốn khiêu vũ mờ di kinh điển vũ khúc rất nhiều diệp dư thích nhất là diễn cùng diễn tinh d i ệ u t u y ể luân khí thế rộng rãi cuối cùng diệp dư lựa chọn diễn nguyên nhân rất đơn giản hắn nhất thời không tìm được phù hợp mà ưu tú bạn nhảy luyện tập ngoài ra gn bên trong xuất hiện mờ di mang tính tiêu chí thái không bộ mà lại diệp dư chuẩn bị biểu diễn là mờ di tại nước đức m u n i c h lịch sử ca nhạc hội bên trên chỗ trình diễn cái tia đạo mười phút đồng hồ thị r ấ ắ t tiệc nô、no. nói đúng ra diệp dư đem mờ di mang bao tay cái tia đoạn chém đức về sau còn lại phía dưới khoảng tám phút tại cái này tám phút bên trong gn bị hoàn mỹ thuyết minh trong đó chẳng những xuất hiện thái không bộ còn xuất hiện b ộ c tỉn b ộ c tỉn mờ di đồng dạng là nó người mở đường một t r ò n g tuy nhiên không phải hắn phát minh nhưng là bởi vì hắn mà lưu hành lên k i ê u vũ khi hai chữ này từ diệp dư trong miệm đụng tới lúc toàn bộ hiện trường đầu tiên là dừng lại như vậy một giây đồng hồ chợ xôn xao âm thanh nổi lên diệp dư nói chốc lát nữa muốn khiêu vũ quả thật vì kéo theo n h â n khí phong vương thi đấu đến trận chung kết lúc rất nhiều khiêu vũ nhảy không tệ ca sĩ đều chọn đến một đoạn nhật vũ dù sao kinh ca nhiệt vũ càng có thể kéo theo bầu không khí tăng lên n h â n khí đương nhiên thực sự sẽ không nhảy lại hoặc là nhảy không được tốt lắm ca sĩ vì để tránh cho múa dịu qua m ắ t t ợ tự d ư ớ c lấy nục cũng rất ít sẽ làm như vậy nói chung nào ca sĩ đến trận chung kết biết khiêu vũ điểm này rất nhiều người xem tâm lý đều đã đoán được bảy tám phần bởi vì những tuyển thủ kia không khỏi là xuất đạo đã nhiều năm ca sĩ sẽ không biết khiêu vũ nhảy tốt hay là không tốt có không có tự tin tại p h ò n g vương thi đấu trận chung kết trên võ đài khiêu vũ những này mọi người tâm lý đều là có chút n g ọ n ngườn nhưng diệp dư liền không có người biết hắn quật khởi quá nhanh mà lại hắn chưa từng triển lãm qua thậm chí chưa từng cùng người nói qua hắn biết khiêu vũ ách giống như cũng không ai hỏi qua bởi vì hắn tại ca khúc sáng tác ca khúc diễn sướng phương diện biểu hiện được quá mức tài hoa bộc lộ quá mức ưu tú đến mức tất cả mọi người không nghĩ tới vũ đạo p ư ơ n g diện này bọn hắn còn chưa kịp tiêu hóa diệp dư tại ca khúc phương diện tài hoa chỗ mang cho bọn hắn sợ hai thàn phục bọn hắn còn đắm chìm trong đạo thứ nhất đồ ăn mỹ vị bên trong hoàn toàn không nghĩ tới đạo thứ hai đồ ăn lúc nào lên ngoa tạo diệp dư nói muốn khiêu vũ đái tinh võ cả kinh nhảy dựng lên diệp dư còn biết khiêu vũ ca ngươi biết không luôn luôn ổn trọng ca ca đái tinh văn cũng lộ ra rất là trá dị đối mặt đệ đệ n g h i hoặc trả lời nói không biết a ca ngươi cũng không biết đối tại ca ca của mình không biết chuyện này đái tinh võ lộ ra kinh ngạc cái này có cái gì tốt kinh ngạc đái tinh văn nói diệp dư xuất đạo đến bây giờ thường thường ngoài dự liệu có quan hệ khiêu vũ sự tình trên mạng không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan ngôi lai、like, hắn còn biết khiêu vũ sao hát nổn ie còn biết khiêu vũ sao xem tv bên trong phụ đề phiên dịch xa ở nước anh thomas cả kinh kêu lên ban nãy thủ trời cao b i ể n rộng hắn cảm thấy giai điệu không tệ nhưng tổng thể bình thường thôi bởi vì hắn nghe không hiểu ie đang hát cái gì nghe vừa rồi ie cùng người chủ trì kia hỗ động tự hồ cái kia thậm chí đều không phải là tiếng phổ thông mà là hoa hạ một chồng phương ôn nhưng vũ đạo không giống nhau ca khúc vật dẫn là âm nhạc và lời nói nhưng vũ đạo vật d ẫ n là động tác ie muốn khiêu vũ liền mang ý nghĩa coi như ie c h ỉ k i ê u vũ khúc là dùng tiếng phổ thông lại hoặc là ban nay trồng lời nói hát nhưng hắn cũng có thể xem hiểu hơn một nửa cái này ta cũng không rõ ràng a ta cũng là lần đầu tiên nghe nói ie còn biết khiêu vũ Ad nôn có chút ngây người nhưng vẫn là hồi đáp ngươi không phải hắn p h â n sao t ố o m a t nghi hoặc ngươi nhìn Ad nôn cơi khổ dưới chỉ chỉ trên t v chính tướng kính đầu chuyển hướng thính phòng phát sóng trực tiếp video nói ngươi nhìn hiện trường những người hoa kia phản ứng ie biết khiêu vũ sự tình đoan chừng ngay cả người hoa cũng không biết thần bí như vậy không phải thần bí hát nôn lung lay đầu nói là ie quá toàn năng ngươi nhất định coi là ie là một tên tiểu thuyết trinh thắng nhà cộng thêm nghiêm túc văn học đại sứ a ừm thomas vô ý thức điểm điểm đầu mới đầu ta cũng cho là như vậy nhưng tại buổi trưa hôm nay trên đường về nhà ta cẩn thận tra tìm một fan ie tư liệu nói đến chỗ này hát nôn trên mặt lộ ra sùng kính t h ầ n sắc nói mà fan này tra tìm để cho ta càng thêm kính nể ie hắn không chỉ có viết qua tiểu thuyết trinh thắng cùng nghiêm túc văn học còn viết qua ái tình tiểu thuyết quỷ quái tiểu thuyết tiểu thuyết lịch sử cùng có quan hệ hoa hạ công phu tiểu thuyết đà đấu mặt khác hắn vẫn là cái thi nhân vô luận là hiện đại thơ vẫn là hoa hạ truyền thống thơ hắn đều rất tham hiểu thomas cái này giống như là vào hôm nay tới nhà của ta trước đó ngươi có thể nghĩ đến ie còn biết ca hát sáng tác bài hát sao ngươi nhất định không nghĩ tới sao nhưng sự thật chứng minh ie chẳng những có thể viết ra bắn is mi dạng này đỉnh cấp dốc ca khúc cũng có thể ca hát hát đến người hoa điên cuồng hắn biết khiêu vũ có cái gì không thể tưởng tượng nổi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi năm mẹ gia hỏa này còn biết khiêu vũ tinh mã giải trí chủ tịch hội đồng quản trị trong văn phòng lý bành bành nhanh tức nổ tung gia hòa này thế nào liền không chỉnh chết đâu thế nào lao không phát n g a y đâu cái này ta cũng không rõ ràng lắm bại đủ sẽ h p cho lực văn học lưới không ngàn không ngàn g a l jx c ô n g hạ tuấn hùng một mặt vẻ là khó nói chúng ta cũng không có đạt được tin tức tương quan cho nên trước đó cho là hắn sẽ không bất quá hiện tại xem ra hắn hẳn lá sẽ nếu không hiện tại cũng sẽ không như thế nói nói nhảm đặc biệt như thế rõ ràng sự tình cần phải ngươi nói lý bành bành l ê n q u a hắn một chút dẫn nói hắn không bày rõ ra biết khiêu vũ sao nếu không hắn lại như vậy nói lung tung gặp này hạ tuấn hùng giật nảy mình vội và nói bất quá ta cho rằng hắn coi như biết khiêu vũ cũng khẳng định chỉ là n h ạ y bình thường thôi mà thôi lý bành bành khẽ n h ư mày không nói gì ra hiệu hắn nói tiếp đạt được ra hiệu hạ tuấn hùng lập tức nhẹ nhàng thở ra nói tiếp diệp dư hắn cho tới bây giờ không có triển lãm qua vũ đạo phương diện này đồ vật thậm chí ngay cả hắn biết khiêu vũ chuyện này cũng đều không có chút nào tin tức chuyển tới qua cho nên ta cảm thấy hắn trước kia hẳn là sẽ không khiêu vũ cái này phán đoán hạ tuấn hùng nói đúng tại đấu vòng loại lúc hắn từng động thủ đánh hàm sáng lúc ấy chúng ta cũng nhìn thấy thân thể tố chất của hắn phi thường phi thường tốt cụ thể không rõ ràng nhưng chỉ sợ làm qua đặc t r ù n g binh người cũng chính là như vậy trình độ đi hạ tuấn hùng phân tích nói mà thân thể tố chất người tốt bình thường thể lực cũng rất tốt diệp dư hắn thân thể tố chất tốt thể lực tốt lại thêm hắn vui cảm giác luyện tập khiêu vũ tối thiểu nhất luyện đến mới vào môn kính loại trình độ này với hắn mà nói hẳn không phải là thập h a chuyện khó khăn lý bành bành điểm, điểm đầu gặp này tâm lý đang có chút thất h ò n hạ tuấn hùng không khỏi mừng ỡ cho nên hắn hẳn là gần nhất mới học vì trận chung kết chuyên môn học hạ tuấn hùng càng nói càng là khẳng định càng nói càng là hưng phấn đơn giản ngay cả mình đều tin nói mà lâm thời học sao có thể quá tốt rồi không nói đến ngữ diệp công ty cũng không có phương diện này nhân tài liền xem như dựa theo này thời gian hắn cũng tuyệt đối học được cũng không khá hơn chút nào hạ tuấn hùng phía trước đều là đúng câu nói sau cùng nói sai đầu tiên ngữ diệp công ty đúng là không có vũ đạo thiết kế phương diện nhân tài nhưng kiếp trước có nhiều như vậy kinh điển vũ khúc có thể trực tiếp lấy ra dùng diệp dư còn cần cái này tiếp theo hắn đánh giá thấp diệp dư học tập năng lực bởi vì hắn đã đánh giá thấp diệp dư thân thể t ố chất lại đánh giá thấp diệp dư ký ức lực cùng khả năng lý giải mà hai cái này nguyên nhân vô luận là cái nào lại đều không phải là hạ tuấn hùng chỗ có thể biết được húng chi khiêu vũ phương diện này đối với diệp dư tới nói cũng coi là tốn hao không thiếu thời gian lâm thời học còn thật có thể quá tốt rồi trên võ đài nghe được diệp dư nói muốn lúc khiêu vũ hắn nhạc đội thành viên đều là không chịu được lộ ra vẻ mặt hưng ơ phấn con mắt hơi phát sáng tràn ngập chờ mong cũng tràn ngập tự tin diệp dư muốn nhảy dạng gì múa bọn hắn tự nhiên biết cùng một chỗ luyện tập thời điểm bọn hắn đã sớm nhìn qua rất nhiều lần cho nên giờ phút này bọn hắn kích động kích động đến thân thể hơi run r u dậy bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn để cái này thủ vũ khúc xuất hiện ở trước mặt người đời bọn hắn tin tưởng nó đem sẽ khiếp sợ cái thế giới này sẽ trực chỉ gờ ra mi m khiêu vũ người chủ trì minh fffr sáng tạo đặng lười biếng mở mầm c ô i fffr ra nói diệp dư ngươi còn biết khiêu vũ nói xong lời này hắn lập tức ý thức được mình thất thố không chút hoang mang nói bổ sung chưa từng nghe nói không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều sẽ a lợi hại lợi hại vừa nói hắn một bên vừa đúng toát ra mấy phần sợi thán phục mà t ứ nghi v ẫ n chuyển biến làm sợ hai thán phục trung gian kết nối bộ phận gần như không lỗ thủng tự nhiên tri cực p h ả n p h ấ t vốn là muốn nói như vậy giống như cho thấy nó tinh không giải trí kỳ hạ người chủ trì thực lực diệp dư khỏe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười điểm điểm đầu nói tự học lập tức người chủ trì thạch hóa hiện trường người xem thạch hóa chiếc máy truyền hình cùng chiếc máy vi tính tứ q u ố c dân chúng cũng h ó a đá diệp dư nói hắn vũ đạo là tự học tự học đó a d... hắn một câu nói kêu quả thực là kinh trụ rất nhiều người bao quát vừa mới từ thất thố bên trong điều chỉnh xong người chủ trì minh fffr sở năm fffr rất nhanh người chủ trì minh fffr thuần đầu từ tư fffr đến châm trước như vậy một hai giây hỏi như vậy ngươi chốc lát nữa vũ khúc cũng là chính ngươi biên vũ sao bởi vì chưa nghe nói qua ngữ diệp công ty có lợi hại gì biên vũ nhân tài hắn không khỏi như thế hỏi một câu đương nhiên tuy nhiên hắn hỏi như vậy nhưng tâm lý nhưng bây giờ không coi ông quá nhiều khẳng định ý nghĩ hắn hỏi như vậy đúng vậy tìm đề tài mà thôi dù sao không có ký kết bất luận cái gì một công ty thuộc về tự do thân biên vũ đại sư cũng là có thật nhiều lại hoặc là ngữ diệp công ty mời những công ty khác kỳ hạ biên vũ đại sư chỉ là ta không biết mà thôi no bằng vào ngữ diệp công ty sung túc lưu động tự kim có lẽ trực tiếp mời quốc ngoại cũng khó nói tại câu kia lời hỏi ra miệng đồng thời ý nghĩ như vậy cùng suy đoán liền tại đầu hắn bên trong hiện lên đi ra nô、no. các loại diệp dư hắn phủ định về sau ta nên hỏi một chút là vị nào biên vũ đại sư đúng hắn cũng có thể là nói thẳng ra tiếp xuống hẳn là quay chung quanh cái này biên vũ đại sư nói vài lời cá nhân kinh lịch đại biểu tác phẩm hợp tác chi tiết hy vọng người này ta biết nếu không cũng chỉ có thể tùy tiện kéo mấy câu một giây sau có quan hệ tiếp xuống vài câu đối thoại hình thức ban đầu liền thành hình nhưng không đợi hắn cẩn thận hoàn thiện dưới lại là đột nhiên im bặt mà dừng ừng chính ta biên diệp dư trả lời như vậy nói ha không đúng rồi cái này không đúng rồi làm sao biên thành khẳng định trả lời kịch bản không phải như thế à. a h t n ồ n ie vũ đạo là tự học xem tv bên trong phụ đề phiên dịch thomas cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này tự học vũ đạo rất nhiều người nhưng minh tinh tự học làm sao đủ bọn họ đều là có nhân sĩ chuyên nghiệp dạy o、oh, hát đây quả thực làm cho người rất ngạc nhiên h t nổn sợ hai thán phục nói tại ta trong nhận thức biết minh tinh vô luận là chỗ kêu minh tinh bao quát chúng ta nước anh minh tinh đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện đúng là dạng này không sai thomas điểm đầu đồng ý ca hát huấn luyện khiêu vũ huấn luyện đối mặt f a n lúc nên làm như thế nào đối mặt đột phá tình t huống lúc nên xử lý như thế nào thậm chí khả năng còn bao gồm tại khác biệt tràn g cảnh phía dưới làm như thế nào cười mới tốt nhìn các loại kinh kỷ công ty sẽ đối với kỳ hạ nghệ nhân làm các phương diện huấn luyện đương nhiên lời tuy như thế ở trong đó cũng là có nhất định mang tính lựa chọn diễn viên chỉ cần không có bước vào ca đàn dự định là không biết làm cái gì ca hát huấn luyện khiêu vũ huấn luyện loại hình c ò nhưng có c ú t trời ca sĩ s tốt vũ đạo, hoặc là những ư cái kêu biết khiêu vũ minh tinh chín mươi chín đều là đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện hoàn toàn tự học cái kêu thật tâm là không đủ còn nữa hiệu suất cũng thấp bất quá nếu như là ie hát nồn câu này lời còn chưa nói hết liền bị trên tv đối thoại k i n h trụ như vậy ngươi chốc lát nữa vũ khúc cũng là chính người biên vũ sao ừ n chính ta biên ngay ngóc ngồi tại chiếc máy truyền hình hát nồn cùng t o m a s không khỏi hai mặt nhìn nhau chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương ba trăm hai mươi sáu ủng hộ ủng hộ đường tử thấm trên khán đài thiệu tòng tuyết một cái tay đặt ở bên miệng thành khuyết đại âm thanh hình một cái tay khắc huy vũ mấy phía dưới vỗ tay khí hô vài tiếng b à i đù sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định một màn này để một bên giã thôn chiếu tử thấy có chút trợn mắt h ố t mồm nàng xem mắt trên đài vừa ca vừa nhảy múa đường tử thấm lại nhìn mắt bên cạnh thiệu tòng tuyết không khỏi hơi nghi hoặc một chút từ tuyết nàng là diệp dư điện hạ đối thủ ngươi làm gì cho nàng ủng hộ ha <cười> ha đây chính là chiếu tử ngươi không biết ta từ khi diệp dư đ ă n g tràn g về sau thiệu tòng tuyết liền lộ ra rất là hưng phấn nói có phong vương thi đấu hậu trường v ạ c h trần nói đường tử thấm là số ít mấy cái cùng diệp dư quan hệ tốt minh tinh một trong lúc đầu nha nếu không phải tinh không giải trí à, còn có những cái kia s u ố i quẩy hàn quốc minh tinh đây cũng là một trận hài hòa trận chung kết tới a a giã thôn chiếu t ử điểm điểm đầu hơi có chút minh bạch diệp dư cùng làng giải trí bên trong người tiếp xúc không nhiều đường tử thấm đều có thể xem như hắn một người bạn t i ệ u tòng tuyết nhìn lấy trên này thuận miệm trả lời nói huống hổ nàng biểu diễn đến quả thật không tệ mà lại là diệp dư bằng hữu tuy nhiên tối nay là diệp dư đối thủ nhưng cho nàng thêm ủng hộ lại không quan hệ gì vô luận là đường tử thấm có thể xâm nhập trận chung kết thực lực vẫn là nàng thân là hoàng chiêu giải trí thiên kim đại tiểu thư thân phận đều đã chú định nàng biểu diễn sẽ không kém cũng sẽ không thiếu khuyết k i n h hỉ còn nữa đường tử thấm nhân khí cũng không thấp à ngươi nhìn cho nàng ủng hộ người cũng rất nhiều à ta cũng rất thích nàng thẳng tắc suất chỉ là ta càng ưa thích diệp dư á vừa nói t i ệ u thòng tuyết một bên lại u y vũ ngấy phía dưới vỗ tay khí chợ phía dưới uy tốt ta ta đã biết giá thôn chiếu tử lần nữa điểm, điểm đầu ngược lại nói bất quá ta vẫn là muốn chỉ cấp diệp dư điện hạ ủng hộ hh thiệu thòng tuyết chuyển đầu đối nàng cười cười nói tựa như diệp dư từng tại mịp dô blog bên trong nói qua như thế hở hẹ hạ tê đi theo tâm của ngươi liền tốt diệp dư cùng hắn nhạc đội ở phía sau đài làm lấy chuẩn bị cuối cùng gn là cá nhân múa đơn cũng không cần bạn nghề đương nhiên cá nhân tú là m ộ mươi đến hai mươi phút một đoạn tám phút gn là không đủ cũng bởi vậy, vậy diệp dư trước đó còn chuẩn bị một ca khúc nhất thủ bị hắn cải biến qua ca bởi vì bài hát này nếu là không thông qua cải biến không cách nào đạt tới yêu cầu của hắn gn là bài hát tiếng anh mà anh ngữ là thế giới thông dụng ngữ nói lại thêm nó là vũ khúc vũ đạo cùng giai điệu xa so với ca từ trói mắt bởi vậy có thể nói bài hát này cơ bản sở hữu người xem đều có thể thưởng thức khác biệt ngay tại ở có thích hay không hắn tin tưởng hắn cải biến qua bài hát kia lại thêm gn liền coi như là mức độ lớn nhất chiếu cố đang xem phong vương thi đấu trận chung kết các quốc gia người xem tốt h ta hàn quốc bài trừ người ta như thế chống lại hắn hắn cũng không hưng thú đi chiếu cố bọn hắn công tác nhân viên đã tới thông chi qua để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng diệp g i hít sâu một hơi lại đem t r ầ m rãi phun ra đứng dậy lắc lắc cánh tay hướng đi hắn nhạc đội thành viên nhìn lấy bọn hắn dừng lại dưới mới nói thế nào nhạc đội thành viên nhóm nhìn thẳng hắn một chút tràn đầy kính nể trong mắt nhiều hơn mấy phần kính ý cùng cảm kích diệp dư vừa rồi tại trên võ đài một phen cử động quả thực là để bọn hắn danh tiếng để cao mấy lần không chỉ tiếp theo bọn hắn lại là nhìn nhau vài lần thời gian dần trôi qua trong mắt bắn ra mánh liệt hưng phấn cùng tự tin không có vấn đề mấy người trầm giọng nói cắp cắp cắp, cắp. Tốt. diệp dư cởi mở cười một tiếng nói hôm nay là trận chung kết tháng trận đấu này Phong vương thi đấu liền hạ màn kết thúc mà chúng ta là quan quân tại cái này về sau mục tiêu kế tiếp là gờ giam mi đám người trăng miệng một lời nói ra chật nhìn nhau cười to c ư ờ i đến c u ồ n g vọng mà tự tin đã từng chỉ trong ngộng xuất hiện qua ý nghĩ lần này bọn hắn thốt ra diệp dư điện hạ cũng nhanh ra sân a nhìn lấy trên võ đài biểu diễn tựa hồ phải kết thúc giã thôn chiếu tử âm thầm nắm tay kích động không thôi không sai biệt lắm đến bây giờ có chừng mười mấy phút đường tử thấm biểu diễn không sai biệt lắm phải kết thúc t i ệ u tòng tuyết hồi đáp q u ả nhiên qua đoán g biệt lắm chừng một đường tử thấm trên mặt không t đ n n g âm có cách nào cùng tên kia đưa tới oanh động so sánh nhưng bất kể nói thế nào mình biểu diễn vẫn là rất thành công nhân khí cũng là rất cao mà cái này đối với nàng mà nói đúng vậy nhất chuyện vui hoàng chiêu giải trí thiên kim đại tiểu thư nếu không phải là thực tình ưa thích ca hát ưa thích đứng tại trên võ đài như thế nào lại chạy tới khi mình tinh đâu diệp giao cũng rất ưa thích ca hát bất quá hai nữ cái này chồng ưa thích không giống nhau đ ư ờ n g tử thâm ưa thích ca hát ưa thích đứng tại trên võ đài nếu là nhất định phải bài xuất cái tuần tự như vậy nàng càng ưa thích đứng tại trên võ đài cảm giác mà diệp giao nàng chỉ là ưa thích ca hát thôi nàng ở trường trong lúc đó thậm chí đều không tham gia ca hát trận đấu nàng đối vũ đài cũng không có cái gì lớn cảm giác thậm chí so với nhìn có quan hệ bình luận của mình cùng tân văn nàng ngược lại càng ưa thích nhìn có quan hệ diệp dư bình luận cùng tân văn lại hoặc là tại tử chiêm các bạn đọc bên trong chúng thư h i ế u cảm t ạ một phen lại cùng f a n hâm mộ của mình nói mấy câu về sau đường tử thấm liền xuống đài đến khu nghỉ ngơi nhẹ nhàng vô vũ bộ ngực để bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn mà đến bây giờ vẫn như cũ hơi ra tốc nhịp tim bình phục sau đó nàng liền nhìn phía cách đó không xa vũ đài giờ phút này trên võ đài người chủ trì minh fffr được fffr nói chuyện không biết tên kia vũ đạo là thế nào đường tử thấm đôi mi thanh tú cao lại muốn nói tự học vũ đạo lại là chính hắn bên i múa cho nên hẳn là thủy chuẩn a bất quá thiên kia luôn luôn ngoài dự liệu có thể sáng tạo kỳ tích ai được rồi không thèm nghĩ nữa như vậy tiếp đó liền để cho chúng ta đem vũ đài giao cho diệp dư từ hắn đến cho chúng ta c h ỉ n h lên một đạo thị giác cùng thính giác thị kiến rốt cuộc tại mọi người mọi mắt chờ mong chờ đợi bên trong người chủ trì minh fffr thuần độc fffr sục sôi nói một phen lời kịch về sau liền hạ vũ đài đem để lại cho diệp dư diệp dư chậm rãi đi ra hiện trường điên cuồng hò hét thét lên diệp dư diệp dư diệp dư chúng ta yêu ngươi diệp dư ủng hộ người là tuyệt nhất quan quân quan quân người là quan quân người là quan quân hắn còn chưa bắt đầu hát không khí hiện trường liền nhiệt liệt đến không được có ít người kêu miệng đắng lơi khô trên cổ gân xanh bạo suất lại không hề hay biết diệp dư mỉm cười đối tính phòng phất phất tay lập tức lại là gây nên từng mảnh từng mảnh thét lên làm cái an tinh thủ thế đợi đến bầu không khí thoáng bình tức dưới diệp dư cầm ống nói lên nói ban nay thủ trời cao biện rộng là viết cho chúng ta cũng là viết cho các ngươi hiện tại cá nhân tú đệ nhất thủ đồng dạng như thế chỉ bất quá phạm vi có thể muốn càng rộng một điểm tốt tới đi chưa xong c ò n tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi bảy diệp dư ban nãy câu chỉ bất quá phạm vi có thể muốn càng rộng một điểm ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài không ai nghe hiểu là có ý gì để khán giả có chút không hiểu bài đủ sẽ ậ p cho lực văn học lưới không ngàn không ngàn c o m nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh liền bị bọn hắn quên hết đi bởi vì diệp dư cá nhân tú bắt đầu chỉ nghe diệp dư cái kia một tiếng về sau một đoạn cực kỳ êm thay đặc biệt bức thai giai điệu vang lên nhưng mà mới qua không có vài giây đồng hồ diệp dư lại là đột nhiên cầm ống nói lên theo giai điệu giống lên a a a a rất nhanh tiếng r ố n g kết thúc càng thêm dễ nghe cùng bức thai giai điệu vang lên để cho người ta nhịn không được thân thể biên độ nhỏ theo sát treo lên nhịp tới để cho người ta không tự giác theo sát âm nhạc cùng một chỗ lắc lư không sai bài hát này đúng vậy như thế bất thai giai điệu đúng vậy như thế trôi chạy tự nhiên mà êm thai lựa lựa lựa lựa lựa lựa lựa đến rất nhiều coi như sẽ không tiếng quảng đông người cũng đều có thể cả bên trên như vậy vài câu vận mệnh cho người ta bao nhiêu cơ hội vận mệnh để cho người ta không phản b ắ t được vận mệnh luôn hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo để cho người ta rơi nước mắt ta sẽ không nản trí cuốn phong thổi nhát thổi để cho chúng ta dụng tâm cùng đi trải nghiệm Hoa.、Wow. hát này giai điệu thật chạy, thật mạnh à. Đái gia trong phòng khách, đái tinh võ nhịn không được nhảy trong giai ra Bài này là mà này à. điệu trôi lại cái tiết Đái đái quá tấu dựng lên được sự cảm võ diệp dư đêm nay cho tới bây giờ hai bài ca đều là lệ trí hình ca khúc ca đái tinh văn cảm thán ta liền bội phục hắn điểm ấy viết ca không hoàn toàn là tình tình các chủng loại hình đều có có lệ trí có ghi cho mê ca nhạc có ghi cho cha mẹ có người da vàng ha ha đúng còn có viết cho đội cho săn phạm vạ giả gì bất quá đêm nay hai bài lệ trí ca khúc bên trong trước đó trời cao biển rộng là tiếng q u ả n g đông lần này hồng nhật là tiếng phổ thông ách vừa mới dứt lời hắn lại là có chút xấu hổ vận mệnh cho người ta bao nhiêu cơ hội vận mệnh để cho người ta không phản bác được vận mệnh luôn hỏi một đẳng trả lời một n ẹ o để cho người ta rơi nước mắt ta sẽ không nản trí cùng phong thổi n h a t h ổ i để cho chúng ta dụng tâm cùng đi trải nghiệm a a a a a chỉ gặp trên tv diệp dư lập lại lần nữa một lần trước mặt ca tử lại là một trận a a a a a tiếng giống qua đi lại là đột nhiên đổi s ở dụng lời nói trong cả đời quanh đi c ủ a lại lúc đó thấy rõ ràng bàng hoàng lúc ta cũng thử qua ngồi một mình một góc giống như là không có h i ệ m trợ tại mỗi năm cái kia ấu tiểu ta c é ngã qua bao nhiêu bao nhiêu rơi lệ tại đêm mưa mưa lớn giờ khắp này kính đầu đảo qua thinh phòng vừa đúng đem khán giả trên mặt trấn kinh cùng kinh ngạc thu nhập trong đó cái này quá ngoài dự đoán của mọi người ai có thể nghĩ tới diệp dư hát đến một nửa thế mà đội ngữ nôn từ tiếng phổ thông biến thành tiếng q u ò n đông trong cả đời quanh co qua khúc hiệu ta cũng phải đi qua từ khi nào có ngươi có ngươi bạn ta cho ta nhiệt liệt đ ậ p cùng giống hồng nhật c h i hỏa chân thật ta kết bạn đi thiên sơn cũng nhất định có thể bước qua kinh ngạc qua đi chỉ một thoáng hiện trường vang lên càng hơn trước đó tiếng hò hét cùng tiếng thét trói t a i khán giả hưng phấn mà khản giọng hô to thậm chí đem cái còi âm thanh cùng vỗ tay khí âm thanh đều ép xuống cái gọi là biểu diễn không phải liền là chơi một cái dễ nghe đẹp mắt lại ngoài dự liệu sao nói ví dụ đường tử thấm vừa rồi chỗ trình diễn một đoạn kiểu mới xuyên n ố t diệp dư không chơi xuyên n ố t chơi là so xuyên n ố t càng để cho người không nghĩ tới đồ đổ vật đổi lời nói có hay không mà lại cái này thủ hồng nhật tiết tấu c ả m thật sự là quá mạnh giai điệu thật sự là quá trôi chạy bước hai vũ đài một bên đường tử thấm trên mặt lộ ra kinh ngạc tri cực t h ầ n sắc đem tiếng phổ thông cùng tiếng quảng đông hôn tạp tạp đến cùng một ca khúc bên t r o n cũng không phải là thập át chuyện khó khăn chỉ bất quá trước đó nhưng cho tới bây giờ không ai từng làm như thế đương nhiên phương thức như vậy tự nhiên không thích hợp chính thức thù nhưng dùng tới biểu diễn lại là rất thích hợp đặc biệt là lần đầu tiên chỉ muốn nắm giữ thật tốt cái kia thật sự là quá cho người ta vui mừng để gió đêm nhẹ nhàng thổi qua bạn đưa thanh lúa hoa hương giống như là tại c h ú c phúc người ta để văn tinh nhẹ nhàng hiện lên lóe ra ngươi mỗi cái chờ mong như bọc nước sắp thấm ư ớ c ta nương theo lấy cái này vui sướng mãnh liệt lại trôi chạy chi cực giai điệu đến từ đảo quốc giã thôn chiếu từ một bên cơ que h ì n quang một bên thân thể đong đưa l ã n nhịp thỉnh thoảng t h t lên vài tiếng phát t i ế t mình kích động trong lòng theo diệp dư một đạo tiếng giống đột nhiên giá thôn chiếu t ử động tác trì trệ nhìn lấy vũ đài cả người ngây ngẩn cả người c h ậ t đột nhiên bạo phát ra cao vút trói thai bao hàm lấy kích động cùng hương phấn thét lên chiếu tử ngươi thế nào một bên đồng dạng ở vào trong hương phấn thiệu tòng tuyết bị giật nảy mình không khỏi hỏi nào biết giá thôn chiếu tử lại là không chút nào xem xét nàng tay trái bông nhiên bắt lấy thiệu tòng tuyết tay phải chỉ hướng vũ đài càng nói chính xác là chỉ hướng vũ đài phía sau màn hình lớn khắp khuôn mặt là khó mà ư c chế kích động thét to từ tuyết ngươi nhìn từ tuyết ngươi nhìn nha t i ệ u tòng tuyết nghe vậy chuyển đầu nhìn lại lập tức thân thể chấn động bị g i i ra giờ khác này vô luận là hiện trường vẫn là chiếc máy truyền hình người xem đều là một mảnh x ô n x a o đây là đạo quốc văn đây là phải dùng đạo quốc ngữ hát tiết ấu quả nhiên diệp dư tiếng giống đi qua sau rất nhanh liền hát tiếp x u ố n g dưới phu ghe na y sự t ì n h không thể nhận thua sự t ì n h ném ghe ra sa na y sự t ì n h không thể buông tha sự t ì n h trốn ghe ra sa na y sự t ì n h không thể trốn chạy sự t ì n h tin di fffr ý c u sự t ì n h kiên trì tin tưởng sự t ì n h fffr di mắt ni na di so u na lúc sắp thất bại thời điểm đây là một phen đại sự những cái kia liền là trọng yếu nhất sự tình đảo quốc nào đó trong gia đình mẹ n g ư ơ i nhìn mẹ n g ư ơ i mau nhìn trên màn hình lớn phụ đề trong viện đang cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ nhìn phong vương thi đấu thời gian thực t i ế p sóng dây ô mị dù nổ giới m á n h liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng a không n g ư ơ i nhanh nghe cái này lương giới đây là chúng ta đảo quốc nữ a mẹ của hắn che miệng kinh hô cùng một thời gian trong viện tiếng nghị luận nổ tung ra úc diệp quân thế mà còn cần chúng ta đảo quốc nữ ta hiểu vừa rồi diệp quân ngay từ đầu dùng chính là tiếng phổ thông về sau biến thành tiếng q u ả n g đông cũng chính là hoa hạ một chống phương nôn hiện tại lại là chúng ta đào quốc ngữ a trời ạ bài hát này diệp quân dùng ba chồng ngữ nôn quá tốt rồi rốt cục có thể nghe hiểu được hai phút đồng hồ trước ta hoàn toàn nghĩ không ra có thể như vậy xuyên đốt tính là gì đây mới thực sự là để cho người ta không nghĩ tới a t i ê n t í n h nhầm ý khắp trốn tiếng nghị luận bên trong giải ô mỹ dù n ổ giới đột nhiên giống lớn một tiếng nói nghe diệp quân ca hát lập tức đám người yên tĩnh trở lại mang mười hai vạn phần kích động nhìn chằm chằm trên tivi cái kia tại phía xa hoa hạ thân ảnh cao fffr ffr nani to họ a geju dò gì, cũng cho ngươi đắt đỏ hẳn g dệt ra tay re mo tay re biên n ở ra phương ga đẹp xì、si、y chẳng kém cỏi tự tay đ à n tới mỹ lệ có con i không y mo no họ tin gì reju ca do uka ni azu có thể hay không tin tưởng cũng không tại những thứ kia đâu nay ha sa kuni cách re teju so re re mo sinh kite i re ba bây giờ dù cho thiên các nhất phương cũng có thể sống suốt lời nói y tờ suk ha gặp eju một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp nhau re mo thương tờ suk a nui ho uni suỵt ha xảo gì trở lại sa j e u nhưng hay là vì không bị thương tổn mà tái diễn hoan u ô n có con ia na ta gai na i no ga s e t etu na i no dạ na cụp e ngươi không ở nơi này ta không cảm thấy thương tâm có con ia na ta gai na i to n g h i u sự tình ga s e tờ etu na i z e m o nhớ tới ngươi không tại lúc mới khiến cho nhân nặng quà nhưng là trong thời gian kế tiếp diệp dư mỗi lần tại thời cơ thỏa đáng nhất hoán đổi lời nói diễn dịch cái này thủ hướng nhật tiếng phổ thông tiếng quảng đông đảo quốc ngữ mà cái này ba trồng lời nói ca từ biểu hiện ý cảnh lại cực kỳ tương tự có lệ trí cũng có đối ngươi tư n i ệ m tổng thể tâm tình tích cực hướng lên đột nhiên hợp cái h diệp t t i ế dư mãnh liệt mà đối với mịp rộ phôn cuồng hống vài tiếng nhấc lên từng mảnh từng mảnh nhấc lên cùng lúc đó vành vành vành nương theo lấy nổ tung đặc hiệu mỗi cái thiệp quang đang không hề có điểm báo trước điệu toàn diện âm nhạc im bặt mà dừng vũ đài trở nên đen kịt một màu chưa xong con tiếp vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cởi vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi tám vành b ả n h b ả n h n ổ tung đặc hiệu ánh đèn toàn diện âm nhạc liền ngưng hết thệ đều là như vậy đột ngột đột như kỳ lai giờ khắc này sở hữu đang xem tiết mục người xem vô luận là ở hiện trường vẫn là tại t r ư ớ c máy truyền hình cùng t r ư ớ c máy vi tính đều là động tác dừng lại kinh ngạc không thôi ngược lại nhao nhao lên tiếng kinh hô có như vậy vài giây đồng hồ thời gian bọn hắn thật coi là trên võ đài đã xảy ra biến cố gì nói ví dụ cúp điện cái gì lưới nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại đây cũng là an bài tốt hoa ngữ nhạc đàn đệ nhất việc quan trọng há sẽ xuất hiện cái này t r ồ n g bất nhập lưu nhỏ ngoài ý mớn chỉ bất quá bởi vì một màn này xuất hiện đến thật sự là quá mức đột nhiên bởi vậy hiện trường vẫn là trở nên có chút ồn ào vừa rồi nhiệt tình bỗng nhiên bị tới ư tắt một nửa nguyên bản ho hét thét lên động tác chậm lại thậm chí ngừng lại trong hội trường châu đầu ghé thai tiếng b à n luận xôn xao dần dần quyết tán kính đầu đảo qua đen như mực thính phỏng mơ hồ có thể thấy được điểm, điểm hình quang bên trong, chiếu ra từng trường kích động chưa tán lại hiện ra ba phần nghĩ hoặc bảy phần mong đợi gương mặt nam nữ mỹ đ í c xấu mập gầy có đặc biệt điểm quần chúng mặt dạng gì đều có một chồng vô hình không khí chậm rãi quyết tán chậm rãi bao phủ toàn bộ hội trường hô hút hô hút thời gian dần trôi qua tất cả mọi người không nhịn được thả chấm hô hấp mở to hai mắt nhìn ngừng nói chuyện hai trăm l i n người hiện trường lại có thể cho người trồng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cảm giác có vẻ hơi quỷ dị đây là t r ư ớ c tờ mở sáng hát cám là t r ư ớ c bao tắp bình tĩnh mà chỉ có cực h ạ n quang minh mới có thể thúc đờ e sinh trưởng ra cực hạn h ạ n h á cám chỉ có cực hạng u ầ n bạo mới có thể thúc đờ e sinh trưởng ra cực h ạ n bình tĩnh giờ khắc này hết thể động tác đều phản g phất chế chậm lại cái kêu bao phủ toàn trường vô hình không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm bắt đầu trở nên ngột ngạt rốt cục khi nó nồng đậm đến cực h ạ n lúc đột nhiên một vệ sáng như thiên ngoại vẫn thạch từ trên trời giàn xuống nó đột ngột m à t ớ i đánh vào trên võ đài tựa như bỗng nhiên đầu nhập trong ao một cục đá vẽ lên mấy đ o á bọc nước nổi lên mấy tầng vợ sóng ban nãy đ ể nén không khí bị đánh phá có ít người lại có một chồng cảm giác thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía vũ đài chỉ thấy hết một phía dưới chỉ có một cái mang lấy ống nói giá đỡ không ai nhưng cùng lúc đó nhưng cũng lờ mờ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được b u ộ c bên cạnh còn có một cái thân ảnh mơ hồ hắn là diệp dư cùng lúc trước so sánh hắn giờ phút này tựa hồ mặc vào một cái áo khoác trong tay thì cầm một cái cái mũ vớt vớt chờ mong theo diệp dư hướng hở t h ư ờ n g thức động tác tất cả mọi người s o n g tay n ắ m chặn tiếng hít thở biến lớn tâm lần nữa bị treo lên đến cái này vừa lên một phía dưới ở giữa một cỗ so trước đó càng thêm mong mọi mánh liệt cảm giác nổi lên đi ra cũng cấp tốc lan tràn quyết tán diệp dư muốn bắt đầu khiêu vũ sao ố hát ạ t nôn đây là i e vũ đạo cuối cùng cũng bắt đầu sao nước anh hát nổn nhà trong phòng khách thomas hưng phấn lên đúng xem tv bên trong thời gian thực t i ế p sóng hát nổn cũng lộ ra rất là kích động nói thomas ngươi nhìn bóng người kia hẳn là ie hắn giống như xuyên qua cái áo khoác ố hát cầm trong tay hắn chính là cái mũ sao nhìn cái này hình trạng hẳn là cái mũ thomas nói người hoa thật sự là quá sẽ làm người khác khó chịu vì thèm ie làm sao còn không bắt đầu nha ta đã đã đợi không kịp đúng vậy a ta cũng đã đợi ã đ không kịp hát nổn đáp con mắt chăm chú nhìn truyền hình không nỡ rời ở kiếp trước nước đức mu nít lịch sử ca nhạc hội bên trên mở di thông qua triển lãm ý phục bao tay cùng cái mũ đem không khí hiện trường hoàn toàn đ i ề u bắt đầu chuyển động cũng đem khán giả chờ đợi treo đến chỗ cao nhất nhưng ở thế giới này diệp dư nhưng từ không có triển lãm qua vũ đạo nếu là học theo cái kia một phen làm dáng sẽ chỉ tự chuốc đ ụ c nhã để cho người ta cảm thấy mặc danh kỳ diệu bởi vì vì mọi người căn bản không biết cái kia quái gì á o khoác quái gì bao tay cùng phổ phổ thông thông đen mũ mềm đến cùng ý vị như thế nào cho nên diệp dư quả quyết đem một đoạn này cho chém đức ngược lại thông qua trên võ đài trải qua biến cố đột nhiên xuất hiện đến treo lên khán giả lòng hiếu kỳ hắn đ ỗ n g nhiên mấy hét lên điên cuồng hồng nhận đột nhiên kết thúc ánh đèn phút chốc b o à n d i ệ t nổ tung đặc hiệu từ trên trời giáng xuống trùng sáng mơ mơ hồ hồ nhân ảnh cùng hắn h ứ n g hở thưởng thức cái mũ động tác thậm chí hắn c ũ ý dội tắt cái k i a một nửa nhiệt tình hết thảy hết thảy cũng là vì để người xem trong lòng nổi lên càng lớn chờ đợi nghe được căn ồn thomas không tiếp tục đáp lời đồng dạng là nhìn chằm chằm trước mắt truyền hình ít e vũ đạo sẽ là thế nào đây này mẹ là cho vũ đạo cuối cùng cũng bắt đầu ta dự định ch sau đó cùng an thánh húc vũ đạo đặt chung một chỗ làm thành vi d e o ha ha đến lúc đó làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút l á cho tại chúng ta người hàn quốc trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích hồng nhật sau khi kết thúc thừa dịp nhàn rỗi xe tuấn nam đi diễn đàn bên trên phát cái thứ m ờ i phát xong thứ m ờ i hoán đổi nhìn lại nhiều lần nhìn phía dưới còn chưa bắt đầu kết quả là hắn lại hoán đổi trở về diễn đàn đem mình thiếp mời đổi mới dưới không khỏi vui lên vừa mới qua đi ba mươi giây không đến thế mà liền có năm cái hồi phục quả nhiên tất cả mọi người đôi lá chó biểu diễn không hứng thú lâu chủ biện pháp tốt ủng hộ tốt nhất lại đem video phát cho lá chó nhìn để chính hắn nhận rõ c h i n h lệnh ha ha hờ a à a người hoa có câu trầm ôn đại khái ý là g i ế t gà không thể dùng g i ế t c h â u đao an thánh húc thế nhưng là chúng ta người hàn quốc khí cao nhất ca sĩ vẫn là vũ vương quá lãng phí muốn ta nhìn thôi hạ vũ liền hoàn toàn đủ ủng hộ lâu chủ video làm tốt hậu ký đến phát ta một phần hòng thư là hai mươi cung cầu video y y. Tuy ý ngắm thêm vài lần hồi phục xe tuấn nam đông cảm giác thoải mái nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần hoán đổi trở về tin tức vóng trang hắn còn muốn thu lá chó video đây là chính sự vô số người hàn quốc vẫn chờ nhìn đâu cũng không thể chỉ hoãn điều ra sớm đã chuẩn bị xong t r ộ n ghi chép phần mềm điểm kích bắt đầu hắn liền thoải mái mà dựa vào ghế chuẩn bị chế dây ức vũ đài bên cạnh đ ư ờ n g tử thấm đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cái tiêu mơ hồ nhân ảnh con mắt không chút nào chịu rời từng cảnh tượng lúc này biến hóa thật sự là sâu đủ khẩu vị của nàng lại thêm nàng biết rõ diệp dư thường thường có thể cho người kinh hỷ cho nên thời khắc này nàng làm sao bỏ được rời ánh mắt không biết sẽ là thế nào vũ đạo đương tử thấm không khỏi tự lẩm bẩm đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên trên võ đài diệp dư tại thưởng thức một lát cái mũ bán đủ cái nút về sau tựa hồ là muốn chuẩn bị bắt đầu nhảy bởi vì hắn giờ phút này có vẻ hơi nóng lòng muốn thử rốt cục hắn đậu chỉ gặp hắn tay phải cầm đen mũ mềm hơi quỳ gối hướng về phía trước gấp đi mấy bước tiến vào chùm sáng bên trong chân trái vươn về trước gió n m ũ i chân đùi phải h ố lượng biên độ nhỏ nhanh chóng hất lên đầu sau đó đưa trong tay đen mũ mềm hung h ă n g đội lên trên đầu cùng lúc đó đông nhịp chống trùng điệp văng lên rất có tiết tấu cảm để cho người ta nghe xong chi phía dưới tiêu ra máu mạch phát trương hiện trường trong nháy mắt nổ tung. chưa xong c ò n tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm hai mươi chín vẹn vẹn một động tác một cái chụp mũ động tác liền trong nháy mắt bạo toàn trường mới vừa rồi bị tới tắt một nửa nhiệt tình giống như là bị đẻ xuống lò s o tại cái này khi nắm khi bung ở giữa đ ỗ n g nhiên tụ lực l ù ợ lên đến tăng gấp đ ộ i buộc phát ra há bán bánh ngọt ngoa tạo đẹp trai phát nổ a ba không ít người hai tay che mặt lên tiếng hét dầm lên chỉ cảm thấy tê cả da đầu tim đập dội lên diệp dư cái này một khía cạnh chụp mũ động tác thực sự quá rung động cái kêu mãnh liệt thị g i á c cảm giác phối hợp nặng nghề hữu lực nhịp trống ngạnh sinh sinh chen vào sở hữu trong đầu của người ta vung đi không được trong đầu không ngừng chiếu lại lấp lóe căn bản chính là muốn quên đều không thể quên được đường tử thấm tay trái che miệng mắt mở thật to giật mình nhìn lấy trên võ đài diệp dư trong đầu trống rỗng chỉ còn phía dưới ban nay cái trụ mũ thân ảnh cái này đây chính là diệp dư vũ đạo quá có tiết tấu cảm quá rung động hiện trường tiếng thét trói thai trong nháy mắt liền đâm rách chân trời người xem cùng nhau đứng dậy la to giống như điên cuồng nhưng trên đài diệp dư đối đây hết thể lại mắt đít thai ngơ theo cái k i a n ặ n g nghề hữu lực nhịp c h ố n g tay phải hắn chậm rãi đ è ép trước vành nón rời xuống động đem vừa rồi c h ụ p mũ động tác dư vị phát v u n g tới cực hạn ngay sau đó hắn mang theo bao tay tay phải nhanh chóng nâng lên vỗ đen mũ mềm về sau lần nữa thả về tới hạ bộ cùng lúc đó tay trái thì dứt khoát hướng về sau hất lên thẳng tắp đặt ở sau lưng tại mọi người nhìn chăm chủ dưới diệp dư làm ra vượt quá tất cả mọi người dự kiến vũ đạo động tác một phía dưới hai phía dưới ba phía dưới nương theo lấy mánh liệt chi cực nhịp trống tiết tấu hắn xoay đầu đứng thẳng eo s ei gợi cảm gợi cảm đến đơn giản cố g d ã diệp ra diệp giao cùng tô tiểu mặt hai nữ đều là đỏ bừng cả khuôn mặt tuy nhiên diệp dư một mình ở nhà luyện tập lúc các nàng sớm đã nhìn qua rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ không giống nhau a diệp phụ diệp mẫu tô mẫu đều ở đây gặp mẹ nhìn sang diệp giao cảm giác lỗ thai càng nóng vô ý thức mở miệng nói ca động tác này thật là hèn t ọ a diệp mẫu giống như cười mà không phải cười nói tuy nhiên động tác là có chút cái kia nhưng tiểu dư làm nhưng không chút nào lộ ra hèn tỏa là nhỏ dao ngươi suy nghĩ nhiều mẹ ba diệp dao không thuật h e o đưa tay che lỗ thai của mình không ngừng dao động đầu chỉ cảm thấy vô luận là khuôn mặt vẫn là lỗ t h a i đều nóng hổi mà một bên tô tiểu mặt đã sớm đem đầu trôn thật sâu xuống dưới không dám nhức đầu diệp mẫu bật cười lung lay đầu nói t ố t không đùa các ngươi nhìn tiểu dư khiêu vũ đi nói xong cùng diệp phụ tô mẫu liếc nhau về sau ba người đều là trên mặt vui vẻ quay đầu đi gặp này diệp dao mới thở phào nhẹ nhõm vung ra che lỗ thai tay dừng một chút lấy tùi trỏ thọc bên cạnh tô tiểu mạt ra hiệu nàng có thể ngẩm đầu lên quá gợi cảm đây thật là quá gợi cảm còn có i e vừa rồi đem cái mũ hung hăng chụp trên đầu động tác khóc đơn giản khóc đập chết bài hát này cũng phi thường đ ộ n g hát nôn lớn tiếng nói còn có động tác này cái này cùng ca khúc phối hợp đến thiên ý vô cùng động tác a trời ạ i e là vũ đạo chi t h ầ n sao nó tiết tấu để cho ta không nhịn được muốn khiêu vũ thân thể tựa như không phải chính ta ô hát mi i e liền c h u y ể n thân đã chân động tác đều như thế khóc hát nôn hôm nay tới nhà ngươi nhìn i e trận đấu là đời ta làm nhất quyết định chính xác đây thật là quá điên cuồng cái này vũ đạo để cho ta điên cuồng trong phòng khách hai tên nam tử trẻ tuổi xem tv bên trong thời gian thực t i ế p sóng thỉnh thoảng la to lên tiếng kinh hô bởi vì không la to căn bản là không có cách phát tiết bọn hắn kích động trên võ đài diệp dư đứng thẳng e o động tác sau khi kết thúc một cái đá chân chợ tiêu t sái q u a y người mà tại đá chân xoay người đồng thời hai cánh tay thì đi theo giai điệu làm lấy để cho người ta hoa mắt nhưng lại cảnh đẹp ý vui động tác mỗi một hạ đô phảng phất cùng âm tiết phù hợp với nhau rất nhanh hắn liền mang trên đầu đen mũ mềm hai xuống ưu nhãm mà tùy ý mà đem lắp tại một bên mà tại cái này về sau hắn vũ bộ trở nên càng thêm tùy ý tự nhiên phản phất là âm nhạc tại điều khiển hắn múa dạng này tiết tấu cho nên có dạng này vũ bộ hắn mỗi một cái nhìn như hướng hở tùy tâm s ở dụng tiểu động tác đều giống như vì một khắc này cái kia một dây âm tiết mà sinh dạng này vũ đạo như thế nào những cái kia lanh lợi lúc ấy rất sau đó toàn quên vũ đạo có thể so sánh tại thời khắc này người hoa đạo q u ố c người người anh thậm chí leo tường mà đến chuẩn bị nhìn diệp dư phát nhai người hàn quốc đều sợ ngây người người hàn quốc thậm chí không còn kịp suy tư nữa vì cái gì hiện thực cùng lúc trước suy đoán khác biệt lớn như vậy vì cái gì cái này gọi diệp dư người hoa lợi hại như vậy bởi vì giờ phút này lỗ thai của bọn hắn bên trong chỉ có cái này để người ta r u n dày để cho người ta nhịn không được muốn đi theo múa giai điệu trong mắt chỉ có cái kia tại trên võ đài điên c u ồ n g múa thân ảnh chỉ gặp trên võ đài diệp dư nện bước tiêu sái bước chân đi tới mịt rổ p h ổ n đỡ trước đem một thanh kéo đến trước người khố bộ biên độ nhỏ đứng thẳng động chân trái không ngừng đi theo t i ế t tấu chia xuống đất miệm bên trong thì bắt đầu hắt đến b ắ n đoa s một trăm m ư ơ i sáu a b e a u t q e na i một trăm m t mươi sáu vu tờ v đúp h h một trăm m t mươi sáu m n i、e, a m t h e one e một trăm một mươi sáu on t h e in t h e hắn đem mịp r ỗ phồn từ trên giá cầm x u ố n g d ư ớ i bắt đầu càng thêm tự do tùy ý vũ đạo không khí hiện trường nhiệt liệt đến điên cuồng diệp dư điện hạ diệp dư điện hạ cùng người chung quanh xưng hô khác biệt đến từ đảo quốc g i a thôn chiếu từ sớm đã đứng dậy dùng lực cơ trong tay vỗ tay khí miệng bên trong thì giắc cúng họng la to giống như điên cuồng không để ý chút nào cùng hình tượng vứt bỏ hết thẻ kết t h u ố c thậm chí đều mặc kệ cổ họng có khó không thụ cái kia tiết tấu cái kia vũ đạo để cho nàng điên cuồng để bên người nàng thiệu tổng tuyết điên cuồng để hiện trường mỗi người điên cuồng để trước máy truyền hình cùng t r ư ớ c máy vi tính người xem điên cuồng gn e m i bắn s r d sta thh iamth eone vt he imi bắn say s iamth e n e vt he m i tiếng ta ôn nu biến ảo k h ô n lường lại bao hàm lấy vô cùng bạo phát lực diệp dư một bên hk một bên theo giai điệu làm lấy các trồng giường như tiện tay bốc đến lại hồn nhiên thiên thành động tác hết thạy đều là như vậy tự nhiên như vậy tiêu sái không có chút nào ngăn c h ắ t chắc cảm giác cũng không có chút nào không phối hợp địa phương phảng phất cái này vũ đạo chính là bài hát này bản thân dạy cho hắn hoa lệ rung động đánh vào thị giác một đợt tiếp một đợt c u n c tới cái này hai trăm ngàn người hiện trường đơn giản muốn điên rồi diệp dư a a diệp dư giá thôn chiếu từ bên cạnh thiệu tòng tuyết cũng giống là quên bốn phía hết thạy khản cả giọng hét to không dạng này làm sao có thể phóng xuất ra trong nội tâm nàng cái kia khó mà ức chế tâm tình hô hào hô hào đồng nhiên thiệu tòng tuyết hai mắt chừng tròn xoe hai tay vô ý thức nâng lên bừng kín gương mặt trấn kinh một màn trước mắt để cho nàng trấn kinh trấn kinh đến khó nói lên lời chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi giờ khác này không chỉ là thiệu tòng tuyết còn lại người xem cũng đều là trận mắt h ố t mồm thậm chí không ít người ngay cả ủng hộ hò hét đều vô ý thức ngừng lại bọn hắn t r ấ n kinh bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt chính phát sinh một màn này thậm chí có thể xưng là không thể tưởng tượng chỉ gặp trên võ đài diệp dư tại nặng nghề mà hát một tiếng lại hát một tiếng về sau chân phải triệt thoái phía sau tay trái trên diện rộng trước ôm thoáng thấp đầu xoay người làm cái hoàn toàn không quy tắc thân sĩ lễ không chút nào lộ ra bảo thủ phản cung có vẻ rất là tuổi trẻ tùy ý chật tiêu sái quay người lại sau đó sau đó hắn vũ bộ chấn kinh toàn trường chỉ gặp hắn rõ ràng là đi lên phía trước nhưng hết lần này tới lần khác lại là đang lùi lại bước chân tiến lên phương hướng cùng thân thể tiến lên phương hướng hoàn toàn tương phản nhưng động tác nhưng không có một tiêu ngăn c h ắ t chắt cảm giác toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng trôi chảy cho người ta chồng tùy ý huy sái cảm giác thị giác bên trên cực hạn mâu thuẫn mang đến cực h ạ n r u n động tại cái này vô số nhân quan trú trên võ đài thái không bộ lần thứ nhất biểu diễn kinh d i ễ m thế nhân toàn trường y ê n tĩnh người xem nín hơi tất cả mọi người quên đi hô hấp tại cái này một giây toàn bộ hiện trường không khí đều giống như đọc lại thế giới biến mất trống rỗng chỉ còn phía dưới trên võ đài một cái tia hồn nhiên quên mình một mình vũ động thân ảnh như di thế độc lập mà một giây sau rốt cục hình ảnh trở về âm thanh trở về thế giới trở về để cho người ta mảng nghĩ nhoi nhoi tiếng thét trói thai liền b ỗ n nhiên nổ tung lên tiếng thét trói thai tiếng đạo tiếng vô tay cái còi ấm thay hết thầy hết thầy tất cả âm thanh đều hội tụ đến cùng một chỗ đinh hay như góc cơ hồ muốn lật tung nóc nhà bọn hắn muốn điên rồi cái này hoa lệ đến để cho người ta hít thở không thông vũ bộ quả là nhanh muốn để bọn hắn điên rồi h i t g h i t g h i t g ế trong phòng khách xem tv bên trong tiếp sóng hạt nôn liền hô ba tiếng một tiếng so một tiếng cao sau cùng đúng là hét lên ta hắn mẹ đây là nhìn thấy cái gì một bên thomas đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trần kinh há to miệng ngơ ngác nhìn trước mắt truyền hình quá điên cuồng cái này thật sự là quá điên cuồng h ạ t nổn kêu sợ hãi ie đem tiếp quản thế giới chỉ cần ie cái video này thượng truyền đến bên trên ngày mai chỉ cần ngày mai toàn bộ thế giới đều muốn điên rồi a không hôm nay hôm nay nước anh liền muốn điên rồi nói nói thomas đột nhiên dỗi ra ngón tay hướng truyền hình nhìn lấy giờ phút này chính tướng kính đầu chuyển hướng t í n h phòng hình ảnh hoảng sợ nói dê h ạ t nổn ngươi nhìn có người t é xịu h ạ t nổn nghiến răng n g h i ế n lợi phật mau đưa kính đầu hoán đổi trở về a ie vũ đạo coi như chỉ bỏ lỡ vài giây đồng hồ vậy cũng là tổn thất thật lớn cái này nhà quay phim là đất sao tuy nhiên kính đầu chuyển hướng tính phòng thời gian không dài nhưng ạt nồn cùng thomas nhưng đều là cảm thấy mình tổn thất đại phát bỏ qua rất nhiều đặc sắc trên võ đ à i diệp dư hướng h ở đi song thái không bộ sau ngay tại chỗ xoay vài vòng liền lại về tới chính giữa sân khấu chân trái đi theo tiết tấu đánh nhịp tay phải cầm mịt rộ phồn tiếp tục hát nói bắn say s á h h n e vu h e g s n isn kế tiếp hắn há mông hát nhìn hình miệng là đang hát lại không phát âm thanh thần sắc lộ ra say mê mà quên mình cái này trông như là giả hát một loại phương thức đặc biệt giống như thần lai chí út để vũ khúc lập tức trở nên càng thêm tuyệt không thể tả nhiều hơn một điểm đặc biệt mà khó tạ v ậ n b ị sống động mười phần âm nhạc tiếp tục tiến hành cảnh đẹp y vui vũ đạo đồng dạng tiếp tục tiến hành cái này đã là một trận thính giác thể yến lại là một trận thị giác thể yến mỗi một lần múa đều tại thiêu động khán giả k í c h tỉnh tiếng âm nhạc cùng tiếng gào hôn tạp cùng một chỗ bầu không khí vô cùng kịch liệt cao vút thế giới còn không có điên hiện trường trước điên rồi đột nhiên trong hội trường không ít nơi hẻo lánh đều trở nên tao loạn có người té xịu chen chúc không chịu nổi hội trường ngạc không xuân sẻ không khí để cho người ta đau cả mặn h ĩ đầu căng đau tiếng đạo lại thêm cái này cực hạn thị giác thính giác hưởng thụ t hạn rung động cùng trúng kích rốt cục có người quá mức phấn khởi một hơi không có lên mắt tối sầm lại té xỉu một cái hai cái ba cái lục tục no g a n g o e có người té xỉu c h ậ t lại bị đám người chung quanh cho chuyển ra ngoài du mau ra đây mau ra đây nhìn ý e khiêu vũ k a k a dẹt xì dùng lực vớt mội m ộ i dù phòng cánh cửa đại hống đại k h i ê u nói k a k a ta đang cùng t í n nạ gọi điện thoại ngươi không được cầm ý ta còn có ta không thích nghe người phương đông ca cũng không thích xem người phương đông khiêu vũ bọn hắn âm nhạc và vũ đạo không phù hợp khẩu vị của ta phòng phía sau cửa loáng thoáng truyền đến mội mội lộ chút thanh âm cái này đáng chết cách gâm cánh cửa jessie mắng một tiếng nếu không phải trong nhà cái này tốt đến đơn giản đáng chết cách gâm hiệu quả nghe được bởi lllezi hẹn dạng này sống động âm nhạc mội mội dù chỉ sợ sớm đã chạy ra ngoài ta cho ngươi biết du ta đối đầu đ h ế thể ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận jessie giống lớn một câu về sau liền không nói gì nữa tranh thủ thời gian lại chạy về tới t r ư ớ c máy truyền hình hắn nhưng không nỡ ở chỗ này lãng phí thời gian nếu không phải nghĩ đến mội mình si mê với lưu hành vũ đạo hắn mới sẽ không như thế làm đâu lúc này ai cũng đừng nghĩ đem hắn từ t r ư ớ c máy truyền hình kéo ra vũ đài một bên c ũ n g rất nhiều người xem đường tử thấm đồng dạng hai tay che mặt nhìn lấy trên đài đồng tử co vào lộ ra một bộ hoàn toàn không thể tin được d á n g vẻ diệp dư vừa rồi vũ bộ còn đang không ngừng đánh thẳng vào nàng thị giác thần kinh để cho nàng thua liền thắng đ ề u quên hết trong đầu lăn qua l ộ t lại chỉ có cái k i a ma h u y ễ n như vậy vũ bộ t r ờ i ạ đây là cái gì đây rốt cuộc là cái gì diệp dư tựa như là không có, có nhận đến địa tâm dẫn lực gờ dạ vị ti nhưng mà nàng chưa kịp muốn đến bất kỳ vật gì khác con ngươi của nàng lần nữa kịch liệt co vào con mắt chừng đến càng lớn một hồi về sau cửa phòng mở ra vừa rồi đang vọc máy vi tính phở dạ chỉ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm đúng đây là thượng đế đang khiêu vũ h i z -e、-g, g e su s -u đây quả thực để cho ta không thể tin được phụ nữ trung niên có chút nói năng lộn xộn lúc này chỉ nghe trên tv truyền ra một đạo hoa nga gọi tiếng em hai tri cực tương đương mang cảm giác lại phối hợp cái k i a để cho người ta không tự kìm hãm được đi theo múa âm nhạc p h ơ giả chỉ toàn thân có chút run run y nổi da gà nổi lên nhịn không được đi tới nhìn thoáng qua chật khẽ nhất miệng hai mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn hắn vừa vặn thấy được thái không bộ lần thứ hai triển lãm không chỉ có như thế trên võ đài người kia ở phía sau trượt về sau thế mà tới một đoạn phi thường ngắn bên cạnh trượt vẹn vẫn hai ba bước nhưng này nhẹ nhàng trôi chảy cảnh đẹp y vui vũ bộ đủ để kinh người ta hắn mẹ vừa mới nhìn thấy cái gì chưa xong con tiếp câu đánh giá c ở vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi mốt cái này hắn mẹ đúng vậy ngươi nói nhất bàn bàn vũ đạo tinh mã giải trí chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng lý bành bành mở to hai mắt nhìn trong mắt có c h ấ n kinh cũng có nội hỏa chuyển đầu đối tâm phúc của mình hạ tuấn hùng dẫn nói nhìn xem những cái kia cùng như bị điên người xem ngo tạo Trả lại hắn Mẹ m thế xịu đơn giản c á à không thể tin được hạ tuấn hùng nghị khuất chủ tịch hội đồng quản trị ta là trước đó suy đoán hắn vũ đạo bình thường thôi à không phải đánh giá hắn vũ đạo bình thường thôi nói thế nào ta cũng là làng giải trí bên trong người làm sao có thể ngay cả như thế điểm thưởng thức năng lực đều không có nhưng n h a ai biết chính hắn biên múa thế mà có thể tốt đến loại trình độ này mà lại ra hỏa này mặc dù là tự học nhưng cũng tự học đến quá tốt rồi a căn bản chính là chuyên nghiệp trở lên a đương nhiên hắn tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy tuy nhiên tâm lý bị khuất nhưng cũng không có nói ra chỉ là túi đầu nhận sai lưới phục chế chỉ viếng thăm h e f f r y ở thời điểm này chống đối lao bản nói lao bản ngươi sai nhưng ngu xuẩn nhất hành vi ngươi để lao bản như thế nào tự xử đây không phải để lão bản ghi hận ngươi sao ngươi để hắn xấu hổ là hắn có thể để ngươi vứt bỏ công tác tuyệt đối không nên để hắn cho là mình sai càng đừng cho hắn cảm thấy mình xuẩn đây là hạ tuấn hùng đập lý bành bành mông ngựa lúc hai đầu chuẩn tắc gặp này lý bành bành lạnh hừ một tiếng chuyển đầu tiếp tục xem gây ra dòng điện xem tới trên võ đài cùng một đoạn giai điệu tại không ngừng lặp lại lấy bờ llesn nile -E. -E、tựa hồ biểu thị cả thủ vũ khúc đến cuối cùng giai đoạn mà diệp dư thì nện bước dầu có sống động bước chân đi tới đen mũ mềm trốn nơi hẻo lánh hắn một lúc mới bắt đầu đem đen mũ mềm lắc tại một bên mà bây giờ hắn lại đi về đến nơi này tựa như rất nhiều người đoán như thế hắn có lý một phía dưới tóc về sau xoay người đem trên mặt đất đen mũ mềm nhặt trên k h á n đ à i nhìn lấy trên võ đài diệp dư cầm đen mũ mềm làm lấy một số vũ đạo động tác đặc biệt là khi thấy hắn hai chân giao nhau tay phải cầm đen mũ mềm mà cầm phương thức tựa hồ là muốn chụp mũ lúc nguyên bản giống như điên c ù n g giã thôn chiếu t ử hòa thiệu tòng tuyết không khỏi dừng lại một dưới liếc nhau tâm lý đều là toát ra cùng một cái ý nghĩ cái này đây chẳng lẽ là muốn một lần nữa tiết ấ u nghĩ được như vậy hai trong mắt người đều là bắn da cực kỳ hưng phấn quan mang toàn bộ lại đến một lần là không thể nào nhưng này chụp mũ động tác hình ảnh kia cảm giác bạo dạp chụ trên võ đài diệp dư muốn chụp mũ dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng hiện trường không ở hiện trường tất cả mọi người là nín thở tâm cũng nâng lên trong cổ họng đảo quốc mô gia đình trong v i ệ n dạy ô mỹ dù nỗ giới cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn còn có hắn mẹ đều là hai tay gấp s i ế t chặt nằm đấm thân thể nghiêng về phía trước con mắt nhìn chằm c h ặ m phía trước truyền hình chụp chụp chụp mũ chụp lên tới trong đám người có người đúng là nhẹ giọng hô lên nhưng bên cạnh hắn những người khác thậm chí bao gồm chính hắn nhưng đều là không có chút nào phát giác giờ khác này vô số đang xem tiết mục người đều giống như bọn hắn tim đập dỗ lên tâm lý chỉ mong mọi một vật diệp dư chụp mũ động tác trên võ đ à i dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng thậm chí ngay cả âm nhạc cũng bắt đầu biến hóa rốt cục tại vô số người trong chờ mong đông nhiên ánh đèn trong nháy mắt toàn diện h ắ cám lại đến toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trung gian cái k i a m ộ t vệt sáng t r u n g sáng bên trong diệp dư nhanh chóng n h ư n g ư ờ i đưa trong tay đen mũ mềm hung h ă n g đội lên trên đầu đông nặng nghề hữu lực nhịp trống vang lên kinh điện một màn lần nữa tái diễn người xem tê cả ra đầu hiện trường h é t lên điên cuồng mà chiếc máy truyền hình cùng chiếc máy vi tính rất hơn nửa đầu nghe hỏi m à đến không nhìn thấy lúc đầu một màn kia người xem càng là cảm thấy rung động không tên động tác này hình ảnh cảm giác thực sự quá m á n h liệt cái kia đánh vào thị giác đơn giản như kinh đào hãi lãng tiếp đó k h o á t tay xoay đầu đứng thẳng eo úc ca ca dạng này vũ đạo ngươi thế mà hiện tại mới gọi ta trong phòng khách r ù điên cuồng hét lên vài tiếng về sau lại chuyển hướng ca ca của mình vẻ mặt và ngựa khí đều lộ ra phi thường bất mãn nếu không phải mình đi ra đi nhà xí đi ngang qua phòng khách chỉ sợ cũng bỏ qua đương nhiên kết quả chính là chuyện đi nhà cầu lập tức bị nản quên hết đi j d s x e cơ khổ d u ta vừa rồi kêu lên ngươi khi đó là tự ngươi nói không nên nhìn hừ dạng này vũ đạo ngươi hẳn là tại bắt đầu trước liền gọi ta sao có thể nhìn thấy một nửa mới gọi ta d u không thèm nói đạo lý ngay từ đầu liền bảo ngươi một lúc mới bắt đầu ai biết sẽ có đặc sắc như vậy tuyệt luân vũ đạo ta cũng không biết ta mà lại coi như ta gọi ngươi ngươi cũng đoán chừng sẽ không tới nhìn ngươi không phải nói đối người phương đông âm nhạc và vũ đạo không n gỡ sao nếu không phải chính ngươi tận mắt thấy chính hay nghe được ngươi sẽ đến nhìn dễ xì tâm lý rất là im lặng bất quá dù ngươi còn là bỏ lỡ đặc sắc nhất bộ phận đây chính là giống như mậu ảo vũ bộ nhìn lấy trên võ đài đang đứng thẳng eo ie s s e c ẳ m thán không biết ie -E、chốc lát nữa có thể hay không lại đến một lần cái gì nghe thấy lời ấy dù rất là chấn kinh cái này chụp mũ động t á c còn không phải đặc sắc nhất phút thua thì lớn đến rồi đến rồi đang lúc dù ảo n á o không thôi lúc đột nhiên kk j e s s e hét dầm lên trên võ đài diệp dư đứng thẳng eo động tắc sau khi kết thúc tới mấy lần đá chân cùng q u a n người、Chật. hoạt bộ nguyên địa hoạt bộ nương theo lấy tươi sáng mà lại mãnh liệt tiết ấu diệp dư tại nguyên châu bắt đầu chơi hoạt bộ sau đó sau trượn lần này sau trượn lại cùng với trước khác biệt trước đó thời điểm đen đuốc sáng trưng mà bây giờ trên võ đài đen kịt một màu chỉ còn cái kia một chùm sáng duy nhất một chùm sáng mà giờ khác này diệp dư dẫm lên nhẹ nhàng trôi chảy như nước chảy mây trôi một loại hoạt bộ sau này trượn cái kia chùm sáng thì đi sắt đằng sau lấy hắn di động nóc tại cái này một mảnh đen kịt chỉ còn lại một chùm ánh sáng không khí dưới nóc h í n h như kỳ danh chữ bị hoàn mỹ thuyết minh đẹp đến mức g i ả n thẳng làm say lòng là người、à. ba trong phòng khách dù càng thêm điên cuồng khàn giọng hét dầm lên đây là cái gì kk đây là cái gì cái này vũ bộ thật là làm cho người ta sợ hãi than tại sao có thể có như vậy mỹ rượu vũ bộ người hoa này là đắp lên đế nhập vào thân sao dù lộ ra khó có thể tin hz ép cái mũ quay người k h o á t tay bước đi a hắn mỗi một cái động tác đều như vậy khóc dù thét lên liên tục đơn giản vừa đúng đây là cái gì ta cũng không biết ý e cái này là lần đầu tiên khiêu vũ jesse tán thưởng hắn đơn giản đúng vậy vũ đạo tinh linh dù đang muốn điểm đầu lại là bỗng nhiên đình trệ che miệng kinh hô dê cái này lại là cái gì chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi hai dù che miệng kinh hô thần sắc c h ấ n kinh chấn kinh đến ngốc trệ mà ở tại bên cạnh c a c a của nàng dẹt xì đồng dạng là nhìn ngây người Ý a s e cái này thủ vụ khúc rốt cuộc muốn cho người ta bao nhiêu kinh hỷ mới bỏ qua không nói động tác k i a cùng âm nhạc tiết tấu hoàn toàn phù hợp biên vụ phương thức chỉ nói cái này thủ vụ khúc điểm sáng lưới đầu tiên là cái tia mang tính tiêu chí trụt mũ động tác tuyệt đối có thể xưng kinh điển hai người tin tưởng ie động tác này tại không lâu về sau sẽ bị đại lượng bắt trước tiếp theo đúng vậy ban nãy cái rõ ràng đi lên phía trước lại hướng lui về phía sau trượt vũ bộ khớp ba cái này trồng vũ bộ đơn giản quá k h ố c giống như là thoát ly địa tâm dẫn lực gờ ra vt đây là ma huyễn như vậy vũ bộ cái kia trụt mũ động tác sẽ thành vũ đạo bên trong kinh điển động tác nhưng là ie cái này trồng trượt vũ bộ sẽ tạo nên một trồng mới phong cách bởi vì cái này trồng tựa như ảo mộng trượt vũ bộ có thể tiến hành kéo dài mở rộng cuối cùng hình thành một trồng mới loại hình ứng dụng phạm vi cùng ý nghĩa xa so với cái trước lớn hơn có thể nói cái này đã tương đương không d ậ y nổi cái này thủ vũ khúc coi như lúc này kết thúc cũng tuyệt đối là khoáng thế chi tác đem nhấc lên một cơn lốc nhưng là cái này trước mắt đây là có chuyện gì y g h hiện tại vũ đạo động tác lại là cái gì ngươi có thể nói cho ta biết không trong đầu trong nháy mắt chuyển qua ngàn vạn cái suy n g h ĩ dù cùng dẹt xì nhìn chằm chặp trên tivi cái kia chính đang múa may lấy thân ả n h ngay cả một tơ một hào thời gian đều không bỏ được dịch chuyển khỏi chỉ gặp thời khắc này trên võ đài diệp dư dáng mua trở nên cứng ngắc vô cùng lại vẫn cứ tràn ngập linh tính chạy theo đến tĩnh từ yên tính đến động động tính ở giữa hoán đổi phi thường đột nhiên thật giống như đột nhiên cúc điện lại hoặc là đột nhiên tới điện trong khoảnh khắc đó thậm chí cho người ta trồng thân thể rung động động không ngừng tẩm giác tựa như là tựa như là robot một sát na này robot cái từ này tại sở h ư u trong đầu của người ta hiện lên đi ra ngoa tạo diệp dư là người máy sao đẹp trai đẹp trai nổ tung đây quả thực là cứng ngắc cùng linh hoạt kết hợp thể a q u á có hương vị trật vũ bộ còn có cái này cùng robot động tác ai u ngoa tạo lại là bên cạnh trượt ta trái tim nhỏ không chịu nổi thị giác hưởng thụ đây thật là một trận cực hạn thị giác hưởng thụ ta muốn khiêu vũ ta muốn khiêu vũ mẹ chứng diệp dư cái này vũ đạo thật đặc biệt đẹp trai cầm cái lớn cỏ trượt vũ bộ qua đi lại là cái này cùng robot vũ bộ diệp dư đây là m u ố n nghịch thiên sao giờ k h ắ c này vô số nhà trong đình đều nhao nhao vang lên tiếng thân phục ngôi lai、like. ngôi lai、like, robot cũng có thể dùng đến vũ đạo bên trong sao cái kia cứng ngắc động tác cũng có thể như thế tràn ngập linh tính sao dù nhìn đến thất thần đúng lúc này rẽ xí lại là kêu lên sợ hãi bên cạnh trượt bên cạnh trượt quá khốc cái này d í t lên một tiếng cũng đem rủ cho kéo lại dù lấy lại tinh thần nhìn lấy trên võ đài thân ả n h mánh liệt giơ tay che mặt phát ra một tiếng tiếng d í t chói thai bởi vì giờ khắp này trên võ đài chính diễn ra chính là bên cạnh trượt cùng lúc trước chỉ có hai ba bước bên cạnh trượt khác biệt đây là một đoạn dài hơn bên cạnh trượt biểu diễn thậm chí diệp dư nửa người trên còn tại làm lấy động tác khác trước đó gặp qua cái kia hai ba bước bên cạnh trượt dẹt xỉ thét lên mà phần sau đ ổ mới gia nhập căn bản không biết đến rủ liền cảng là như vậy c á i này hướng về phía trước na di động tác cũng tất k ố c lần này thời gian dài hơn động tác càng nhiều cũng càng đẹp mắt cái này giống là người máy vũ bộ cũng tốt khốc ô hát mi còn có cái gì là hắn sẽ không hắn đúng vậy thần hắn là vũ đạo chi thần nho nhỏ trong phòng khách tiếng thét trói thai không ngừng vang lên hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết trên võ đài ca khúc kết thúc diệp dư sớm đã đình chỉ ca hát tiến vào thuần túy vũ đạo biểu diễn giai đoạn tại cái kia chặt chẽ mà rất có tiết tấu cảm nhiệm trong giới thái không bộ bộp tìm thay nhau hiện ra liên tiếp không ngừng mà oanh tạc lấy mọi người n h ắ cầu không khí hiện trường một lần lại một lần bị đẩy hướng cao chiều tiếng thét trói thai cùng tiếng hò hét đã không phải liên tiếp mà là một mực kéo dài t ă n bản liền không có ngừng qua g n e m i -E. theo cái này một câu cuối cùng ca tử nhịp chống đình chỉ cả thủ vụ khúc hạ màn kết thúc diệp dư hai phía dưới đen mũ mềm manh liệt mà đem hướng trên khán đài q u a n ra chỉ một thoáng cái k i a một khu vực sôi trào mà còn lại khu vực nhưng cũng không chút nào yếu thế diệp dư. Diệp dư. diệp dư diệp dư diệp dư diệp dư không mấy người hô lên cùng một cái tên giờ khắc này tên của hắn thay thế tất cả tiếng vang Vang、vọng a n g v tại cái này hai trăm ngàn người trong hội trường khắp qua tất cả ghế khắp qua tất cả người mạnh mẽ đâm tới cuốn về phía vũ đài s ô n g lên nóc nhà thẳng muốn đem nó cho là tung nước anh toàn cầu giải trí đài truyền hình p h o n g họp hình chiếu màn sân khấu bên trên phát hình hoa hạ phong vương thi đấu trận chung kết tiếp sóng video đúng là bọn họ đài truyền hình tiết mục oh mi đây là cái gì phút cái này rõ ràng là đi về phía trước như thế nào là lui về sau ie đến cùng là làm sao làm được thần kỳ quá thần kỳ cái này vũ bộ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta ta không thể tin được con mắt của ta ta chốc lát nữa lại muốn nhìn một lần ta chốc lát nữa lại muốn nhìn một lần so người là choáng váng sao lại nhìn một lần làm sao đủ hôm nay bọn hắn bọn này nhân viên quản lý tập hợp một chỗ chuẩn bị nhìn lấy phong vương thi đấu tiếp sóng video thương lượng trong đó một số bán điểm cũng đối chi tiết làm chút nghiên cứu cân nhắc phải chăng muốn tiến hành phát lại nếu là muốn phát lại là toàn bộ quá trình phát lại vẫn là đoạn tích nào đó một bộ phận phải chăng muốn đánh quảng cáo nếu muốn đánh quảng cáo thì hẳn là lựa chọn nào phương diện tuyên truyền càng tốt hơn dùng thủ đoạn gì tuyên truyền tốt hơn các loại qua nhiều năm như thế đài truyền hình bên trong tuyệt đại bộ phận tiết mục sớm đã định hình gần đây càng là chỉ có như thế một cái phong vương thi đấu tiếp sóng mà cái này tiếp sóng dính đến nước anh ngày gần đây phong vân nhân vật đến từ hoa hạ ie bởi vậy thay trưởng sở ti vẩn sang nối với cái này vẫn là rất xem trọng dứt khoát liền đem một số nhân viên quản lý triệu đi qua vừa vặn coi như nghỉ ngơi tốt một lúc mới bắt đầu tất cả mọi người rất bình tĩnh nhưng khi diệp dư cái kia nhất thủ v ụ khúc lúc đi ra mọi người liền bình tĩnh không được nữa tiếng kinh hô không ngừng văng lên bọn hắn thậm chí quên mình là đến phòng họp làm gì bọn hắn tim đập rộ lên mặt đỏ tới mang h a i thỉnh thoảng còn muốn lập ê n tiếng.、Cái、này không phải nghỉ ngơi à? Ai lúc nghỉ ngơi tâm tình kích động như vài v Cái phải Ai tâm lúc kích y ZNES trong video, đang hát xong một câu cuối cùng me video, sau, một hát về cuối i d câu ệ Dư phương lấy ném cái mũ cái tức h k ế trong thúc tức, t biểu diễn. Lập tức, trong phòng họp tiếng nghị luận buộc phát ra mỗi người đều gắt gao nắm chặt người bên cạnh y phục cưỡng chế tính hướng hắn nàng phát biểu lấy cái nhìn của mình phát tiết lấy kích động của mình cùng phấn khởi hoàn toàn không chú ý người ta bởi vì bọn hắn kích động đến trong mắt không nhìn thấy những người khác yến tĩnh sau một lúc lâu rốt cục trên thủ vị sở ti vần nhìn không được nghe được nói chuyện mọi người mới an t ĩ n h lại nhưng thân thể lại là nhịn không được hơi rung động có thể thấy được tâm tình vẫn như c ũ là không an t ĩ n h ta nghĩ có nặng hay không truyền bá vấn đề không cần bàn lại sợ ti vần mỉm cười nói cho nên chúng ta đến nói chuyện một số cụ thể vấn đề hôm nay hôm nay liền phát lại chém đức buổi tối sớm định ra tiết mục hắn vừa dứt lời lập tức liền có người hô một cái phía dưới buổi chưa đầy đủ rất nhiều người nhận được tin tức ban đêm nên phát lại có ý e cái này thủ vũ khúc ta dám chịu bảo đảm năm nay tối cao thu thị xuất tiết mục chính là đài truyền hình chúng ta tuy nhiên hiện tại mới tháng hai mặt phát lại một lần làm sao đủ chưa đủ bọn hắn phát biểu lấy cái nhìn của mình t h ầ n s ắ c phấn khởi mà lòng tin mười phần đơn giản là bài hát này đoạn này mua thực sự quá nổ tung nó đem kinh diễn toàn bộ thế giới chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương ba trăm ba mươi ba lời của tác giả thật lâu không có cầu qua cầu khen thưởng cầu đặt mua đường phân cách hàn quốc chiếc máy vi tính xe tuấn nam tay trái nâng đỡ cổ vằn vẹo dưới liếc mắt trên màn hình video suy cười một tiếng cái gì đồ chơi đơn giản đúng vậy sắc tình thấp kém loại vật này cũng không cảm thấy ngại gọi vũ đạo nói xong hắn không khỏi lắc lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cầm lấy con chuột ấn mở phần mềm đem vừa rồi trộm tay xuống video bảo t ô n tốt chật hắn lại tìm ra an thánh húc một cái vũ khúc video đây là hắn thích nhất cũng cho rằng tối kinh đ i ể n vũ khúc video tuy nhiên tựa như người hoa các người câu kia cổ lời nói nói như vậy giết gà không thể dùng giết c h â u đao nhưng lần này liền tiện nghi ngươi ta liền dùng giết c h â u đao đến giết ngươi cái này nhỏ cũng tốt để ngươi thấy rõ ràng cái gì gọi là c h lệ miệp bên trong tự mình lẩm bẩm xe tuấn nam thiết chí tốt tham số về sau điểm bắt đầu đang sắp nhập một hai ba mắt nhìn trên máy vi tính thanh tiến độ xe tuấn nam liền đem phần mềm thu nhỏ lại ngược lại mở ra vừa rồi lên mở diễn đàn một lần nữa phát cái thức mời lá chó cùng an thánh húc vũ đạo video tập hợp sắp chế tác hoàn thành có muốn mời lưu hồng thư mặt khác không cần cám ơn ta rất đơn giản rất thẳng thắn không có đối diệp dư vũ đạo làm bất luận cái gì l ợ i bình bởi vì hắn căn bản khinh thường l ợ i bình hắn tin tưởng tất cả mọi người là giống như hắn ý nghĩ món đồ kia có thể để vũ đạo đầu cháy hồng đi bởi vì hai cái video đều mới vài phút mà thôi nói đúng ra diệp dư tám phút nhiều một chút an thánh húc phút đồng hồ nhiều một chút cho nên rất nhanh video liền s á t nhập tốt bảo tồn tốt video hắn liền lại hoán đổi trở về diễn đàn logo đổi mới phía dưới mình tiếp mời lập tức hắn mở to hai mắt nhìn hắn không thể tin được thế mà thế mà một cái hồi phục đều không có đây là thế nào chàng xảy ra vấn đề kéo dài không tin hắn lại liên tiếp đổi mới mười mấy lần nhưng vẫn là hồi phục số là không những n à y suy tư vài giây đồng hồ xe tuấn nam bừng tỉnh đại ngộ hẳn là mình tiếp mời còn không có bị người nhìn thấy liền bị quét xuống xem ra phát b à i bột đậu đen rau muốn quá nhiều người bởi vì hắn phát xong thiếp mời sau một mực dừng lại tại mình thiếp mời bên trong cho nên liền như thế suy đoán nói kết quả là xe tuấn nam rất là ra sức cho chính mình tới mấy lần nhân lực đưa đỉnh rốt cục hồi phục tới ta biết ngươi thực vì thần tượng của ngươi tự hào nhưng cũng không cần thiết đen như vậy an t h á n h q ố c a hắn dù sao cũng là chúng ta người hàn quốc trận tròn mắt xe tuấn nam hoàn toàn trận tròn mắt vị này đồng bảo ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì a ngươi nói nghe được lời này là có ý gì ngây người trong chốc lát xe tuấn nam lại đổi mời dưới hắn cảm thấy vừa rồi người kia nói đơn giản m ạ c danh kỳ diệu hoàn toàn nghe không hiểu tại nói cái gì đoán chừng hoặc là đánh chữ sai hoặc là người bị bệnh thần kinh lần này đổi mới về sau hồi phục vẫn rất nhiều trước đó lâu chủ phát bài vột nói muốn chế tác v i d e o lúc ta còn tưởng rằng hắn là d i ệ p hắc an phấn nhưng sự thật chứng minh ta thật sự là quá trẻ tuổi an thánh húc cùng diệp dư không oán k h ô n g k i ự u n g ư ờ i đen như vậy hắn làm gì coi như diệp dư rất lợi hại ngươi là hàn phan nhưng cũng không cần bậy làm ra một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dạng a quá phận an thánh húc dù sao cũng là chúng ta người hàn quốc là đồng bào của chúng ta a, a. lâu chủ ngươi cũng là diệp dư phan sao ta hiện tại cũng là a trời ạ hắn cái này vũ đạo thật sự là quá tuyệt vời có hứng thú hay không cùng một chỗ giao lưu nghiên cứu thảo luận phía dưới thêm ta mslzz an thánh húc đến cùng cùng ngươi có cái gì t h ủ cái gì toán ngươi đen như vậy hắn thật được không nguyên bản ta là muốn về ngươi một câu ngung ngốc lại hung hăng mắng ngươi dừng lại nhưng nhìn trước mặt hồi phục ta mới phản ứng lại minh bạch lâu chủ dụng tâm lương khổ đối với cái này ta chỉ muốn nói lâu chủ thực sự quá sành chơi mà ta còn có rất nhiều thứ muốn nhìn lấy từng đầu hồi phục xe tuấn nam đơn giản khó có thể tin tên vương bắt đạn này là chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút lại điểm kết nối trở lại trang đầu nhìn đưa tiếp mời từ liệt biểu hắn mới rốt cục h i ể u rõ chuyện gì xảy ra nhìn lấy cho diệp dư vũ đạo điểm tán vì đó sợ hai than người thế mà xa so với đen hắn mắng hắn người nhiều xe tuấn nam kinh sợ không thôi đáng chết các người đ á m người này đến cùng có hay không dám thưởng năng lực còn dụng tâm lương khổ người bệnh thần kinh a đi chết đi ba hắn giận g ữ phía dưới liền e m video phát đến bên trên hoa hạ nóng nhất minh tinh vũ khúc tại chúng ta người hàn quốc trước mặt ngay cả cái rắm cũng không bằng giờ phút này người chủ trì minh fff xuân n u ố t phổ lo cởi n h a fff g về tới trên võ đài n g h e trên khán đài vẫn như c ũ n điên cuồng khó lây lắng lại gieo hò tiếng hò hét nhìn lên trước mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt diệp dư bọn hắn đã không biết mình nên bày ra dạng gì biểu lộ thậm chí đáy mắt của bọn họ cũng còn lưu lại một vòng còn chưa tan đi đi c h ấ n kinh chi sắc diệp dư vừa rồi vũ đạo quá k i n h người từ cái thứ nhất âm phủ đến cái cuối cùng âm phủ đều để bọn hắn run dậy cái kia chụt mũ động tác cái kia trượt vũ bộ người máy kia vũ đạo từng cái kinh điển động tác đều giống như dùng đao nhỏ khác ở trong đầu của bọn họ căn bản là không có cách bị xóa đi tại thời khắc này đương tử thấm thậm chí có chút ảo não cùng hối hận nàng cảm thấy mình hẳn là để ba ba sắp xếp người bỏ phiếu cùng mua vé không phải nàng muốn thắng diệp dư cái này thủ vũ khúc một tế đi ra nàng liền biết mình căn bản không thắng được cũng không nên thắng nàng có chút ảo não cùng hối hận chỉ là bởi vì nàng cảm thấy nếu là ba ba sắp xếp người bỏ phiếu cùng mua vé lời nói mình hẳn là không đến nội thua có thảm trên mặt sẽ đẹp mắt chút trên tivi diệp dư đang nói chuyện nhìn lấy phụ đề phiên dịch du lập tức hô to nhọ nguyên lai、like、cái kia trượt vũ bộ gọi ngay cả tên đều đẹp như vậy cái gì i e nói còn không có c h u y ệ n lãm xong còn có mặt khác trượt phương thức oh hát, mi kk ta không nghe lầm chứ lời nói này đối bất kỳ một cái nào người xem tới nói đều quá có t r ù n g kích tính tươi đẹp như vậy thế mà còn không phải toàn bộ xác thực cũng chính là thái không bộ lại hoặc là phiên dịch là nguyện cầu mạng bộ nói chung có bốn chồng trượt phương thức sau trượt bên cạnh trượt nguyên địa trượt cùng xoay tròn trượt xoay tròn trượt tại di ẻn bên trong không nhưng ở bên trong có đương nhiên cái này bốn chồng trượt pháp bên trong sau trượt là nhất là người quen thuộc cũng là tối kinh điển y thì e nói về sau có cơ hội lại triển lãm jessie mặt mũi tràn đầy đáng tiếc hắn thật sự là quá sẽ làm người khác khó chịu vì thèm ta đêm nay chỉ sợ là ngủ không ngon d u điểm điểm đầu hưng phấn nói ta muốn lập tức gọi điện thoại nói cho tina nàng bỏ qua thật sự là đáng tiếc không biết có thể hay không phát lại trừ phi toàn cầu giải trí đài truyền hình người đều là kẻ ngu nếu không không có khả năng không phát lại jessie xem tv nói người kêu kêu là b ọ t đỉnh ngược lại là cùng ta dự tính tên không sai bị lắm ta nghĩ sắp bỏ phiếu a Ta muốn chưa o E bỏ phiếu, xong con bằng c i đến chỗ này, chỗ l tiếp n h ê n lên hét một i n hướng trong g h câu h t đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn